Chương 1. Virus hệ thống kích hoạt. Thiên tướng tàng sáng, Đông Phương đã bạch. Nam Giang thị Giang Lâm Làng đại học, Hải Hà đại học nam sinh ký túc xá đỉnh tầng 1 phía bên cửa sổ. Ở sáng sớm sắp đã đến mỏng manh năm sớm, Hứa Du Nhiên mở to một đôi che kín tơ máu hai mắt, nhạy bén quan sát đến bốn phía tình huống. Thân cao 180 nhiều cm hắn, dáng người gầy ốm, Rõ ràng thật lâu không có tu bổ quá đầu tóc xoa tung, tán loạn mà khoác đến trên vai, anh tuấn khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi, đỏ bừng hai mắt che kín tơ máu. Nam Bắc cực sông băng hòa tan, đóng băng hàng tỷ năm viễn cổ vi rút bùng nổ tàn sát bừa bãi toàn cầu. Một năm trong vòng nhân loại cảm nhiễm này đó virus rút sôi nổi chết đi, động vật cảm nhiễm vi rút lại nhanh trong tiến hóa, càng cụ công kích tính động vật được xưng là biến dị thú. Vì phòng ngừa bị đêm khuya hoạt động biến dị thú đánh lén, hắn này một năm tới quan trọng nhất công tác chính là gấp đêm. Phía sau trong phòng ngủ, nguyên lai chỉ có thể ngủ 8 người. Chính là hiện tại tứ tung ngang dọc nằm 30 mấy cá nhân, cơ hội là người đẹp người đang ngủ. Nơi này có trường học nguyên lai lão sư, có giáo công, còn có học sinh. Những người này đều là virus xâm nhập trung may mắn sống sót người, không biết vì cái gì bọn họ thân thể thích ứng virus, cũng không có ở một năm trước kia chẳng virus đại bùng nổ chung chết đi. Dựa tương một mình ngồi ở giường dắt cái tiên nữ sinh nhưng không ai đi tới nàng, nàng nhu mị trung mang theo anh khí, tinh tế lông mày thẳng tắp như kiếm, anh đỉnh cái mũi tiểu xảo khả nhân, hơi mỏng môi đỏ gắt gao nhấp. Này nữ hài đúng là cùng hứa du nhiên cùng lớp giáo hoa đông phương bạch, thượng năm nhất thời điểm, đại gia liền truyền thuyết nàng là võ học thế gia, từ nhỏ tập võ, virus bùng nổ sau, nàng cũng nhanh chóng thích ứng virus còn sống. Hơn nữa ở động vật bắt đầu biến dị, cực phú công kích tính sau, cũng là nàng dẫn dắt đại gia một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hứa du nhiên lúc sinh ra đã bị chẩn đoán chính xác hoạn có toàn cầu duy nhất một liệt, miễn dịch bẩm sinh lực thiếu hụt chứng, đối sở hữu vi rút đều không có miễn dịch lực. vô số người chết đi, Thuở du nhiên lại không thể hiểu được mà còn sống. hơn nữa từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn có một ít không giống nhau. hắn rõ ràng chính mình không giống người thường, lại không cách nào cùng người chia sẻ, bởi vì thể chất đặc thù, ở hắn cơ hồ cảm nhiễm sở hữu chủ loại vi rút sau, Liên ở ngày hôm qua. Hắn mang theo cuồng quyển bệnh vi rút bạo phát, hắn được cuồng quyển bệnh. Đương hắn một người ở trường học tầng hầm ngầm tham do khi, cuồng quyển bệnh đột nhiên phát tác, hắn ở tràn đầy nước bùn tầng hầm ngầm quay cuồng, gào giống, tiêu rên. liền ở sinh mệnh hấp hối hết sức, trong đầu đống nhiên một đạo bạch quang hiện lên, thức hải chung như ẩn như hiện mà xuất hiện một mảnh cồn sáng. Hắn nhớ tới phụ thân truyền thụ cho chính mình tổ truyền công pháp tự nhiên kinh, ngựa chết làm như ngựa sống ý, bắt đầu điên cuồng vận chuyển tự nhiên kinh công pháp. Trên người thống khổ thế nhưng kỳ tích giảm rất nhiều, kia phiến sáng cũng càng ngày càng rõ ràng đương hắn vận hành xong thứ 9 chuyển thu công thời điểm, cuồng khiển bệnh kỳ tích khỏi hẳn, giống như cuồng khiển bệnh vi rút bị toàn bộ hấp thu tiến vào đan điển, kia phiến quần sáng cũng rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn định hình. hắn mỏng manh thần thức quét về phía bên kia quần sáng, không khỏi sửng sốt, đây là vị nào khoa học kỹ thuật đại lão lấy ta ở làm thử nghiệm. tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn đã có thể làm được di động quần sáng phóng ra, người cơ quần sáng lẫn nhau đấu nổi, nhưng là không nghe nói nhà ai công ty có thể đem quần sáng trang bị tiến người thức hải A hắn bất chấp trà lau bên miệng bọt mép cùng cả người nước bùn, cẩn thận đọc khởi trên quần sáng văn tự chính phía trên bốn cái chữ to, vi rút vương toản. phía dưới mấy cái chi nhánh danh sách. hắn thử tính mà dùng thần thức đụng vào một chút đệ nhất lan, một cái hạ kéo thực đơn biểu hiện ra tới. tiếp theo cấp chuyên mục có 7 cái song song lựa chọn, nhưng chỉ có thủ thuộc tính mấy chữ này bị đốt sáng lên, mà khác 6 cái lựa chọn đều là một mảnh màu xám, tự cũng thấy không rõ lắm. thủ thuộc tính. đây là bản thuyết minh sao? đây là ta hiện tại có thể sử dụng thức tình kỹ. đây là ta cảm nhiễm cường quyền bệnh vi rút di chứng. ta xuất hiện ảo giác. hắn thu hồi mỏng manh thần thức, nhìn nhìn bốn phía xi si mang mặt đất. Si Măng cũng coi như là thổ nguyên tố đi. Hắn đối này đó Si Măng không thể hiểu được có một loại thân thiết cảm. Giơ tay bá một tiếng vang nhỏ, một mặt đen nhánh Đại thuẫn ngưng tụ ở hắn tay trái. Và Hứa Du Nhiên hoảng sợ, phủi tay đem Đại Thuận ném đi ra ngoài. Ẩm một tiếng vang lớn, Đại Thuận nện ở Si Măng trên mặt đất. Đây là chân thật tồn tại, không phải ta hào giác. Hứa Du Nhiên muốn điên mất rồi, đây là tình huống như thế nào? Hắn cho rằng cảm nhiễm quần khuyển bệnh sinh ra hào giác, để lại di chứng. Nào biết này thế nhưng là hắn cảm nhiễm quần khuyến bệnh căn thường. Hắn tay phải vừa nhấc, ba ba ba một trận văng nhỏ, mặt đất bay nhanh bắn lên tam căn bén nhọn, sắc bén địa thứ chỉ hướng không trung. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng chạm đến kia mấy cây sắc bén địa thứ. Cứng rắn, lạnh băng, tựa như tam căn lưỡi dao sắc bén giống nhau, thiếu chút nữa cắt qua hắn ngón tay. Này không phải ảo giác, là thật sự. Pháp hệ thức tỉnh kỹ là có ý tứ gì? Ta là cái pháp sư, ta là cái pháo đài. Hắn thần thức thu hồi thức hải, quét về phía đệ Nhị Lan. Đệ Nhị Lan giao diện mở ra, đập vào mắt là một hàng chữ nhỏ. Phía dưới có hai cái lựa chọn, vẫn cùng không đối với bất luận kẻ nào tới nói có lẽ đây đều là một đạo gian nan lựa chọn đề nhưng là đối với bị bệnh hai mươi mấy năm đã sớm đau đớn muốn chết hứa du nhiên tới nói này con dùng tiền sao thân thức quyết đoán điểm ở vâng cái kia tự thượng phía trước những cái đó quang tự hết thể biến mất xuất hiện tân phụ đề phía dưới vẫn như cũng là hai cái lựa chọn vân cùng không hứa du nhiên có chút hỏng mất ta chính là cái nhân loại bình thường tiểu xoay ca lớn như vậy mũ cho ta mang thích hợp sao ta mới đại nhị đã bị bách bỏ học còn học chính là văn khoa ta chính là cái học cha cái này trách nhiệm không nên là học bá hoặc là lãnh tụ sao Hiện tại đầy đường đều là biến dị thú, ta này tiểu thân thể nhi đi ra ngoài mấy giây trung bị phanh thôi, ta liền tưởng hảo hảo sống sót tìm được ta ba a. Mẫu thân sớm liền rời đi bọn họ hai cha con, toàn dựa phụ thân một người cẩn thận chiếu cố, hắn mới có thể an toàn lớn lên. Hơn 20 năm qua, hắn cơ hồ vẫn luôn ở sinh bệnh trung vượt qua. Thật vất vả sống đến 20 tuổi thượng đại học, phụ thân lại ở một ngày buổi sáng ra cửa không còn có trở về. Phụ thân ly kỳ sau khi mất tích, hắn đi báo nguy, lại là không tìm được người này. Hắn tìm rất nhiều bộ môn, đều là không tìm được người này. Hắn thường xuyên hỏi chính mình chẳng lẽ là ta chính mình ảo tưởng một cái ba ba ra tới này rõ ràng không có khả năng a hắn kéo ốm yếu thân hình dựa vào làm một chút việc vặt hơn nữa bán của cải lấy tiền mặt một ít ra sản, miễn cương chống đỡ tới rồi đại nhị chống đỡ hắn nỗ lực sống sót động lực chính là tồn tại tìm được sống nương tựa lẫn nhau phụ thân cho nên thân thức đụng vào quyết đoán mà lại lần nữa lựa chọn vâng phụ đề biến mất lại xuất hiện một loạt phụ đề đây là có ý tứ gì ta hiện tại cấp bậc là hắc thiết cấp đây là cái gì cấp bậc dũng cảm mà cảm nhiễm virus đây là muốn ta ở tìm đường chết trên đường dũng cảm tiến tới sao còn có cái này nhưng phân phối tài nguyên là có ý tứ gì? Quân khuynh bệnh virus ta có thể phân phối đi ra ngoài, mẫu chút là phân phối cho người khác, ai sẽ muốn quân khuynh bệnh virus ta? tự mình cảm thụ một chút thân thể chẳng huống, giống như thật sự so với phía trước cường tráng rất nhiều, ít nhất cái loại này hàng năm cùng với suy yếu cảm biến mất. hắn lập tức bỏ xuống dưới, làm mấy cái hít đất, hô thở nhẹ ra một hơi, một cái nhảy đánh đứng dậy. đối với một cái bị bệnh hai mươi mấy năm ma ốm tới nói, làm một cái hít đất đều là kỳ tích. hiện tại thế nhưng một hơi làm năm cái hít đất, còn thực nhẹ nhàng, hào thần kỳ. Hắn vội vàng thần thức quét đến cái thứ ba chuyên mục, đụng vào mở ra cơ sở kỹ năng. Cái quỷ gì? Đây là cái quỷ gì kỹ năng? Nay thế nhưng là ta duy nhất nắm giữ cơ sở kỹ năng, nói ra đi có thể hay không cười người chết ta? Còn không thể thăng cấp, có ý tứ gì? Về sau đánh không lại địch nhân, ta còn không thể chạy trốn. Hứa du nhiên nhanh chóng thu hồi thần thức, ta sát. Này kỹ năng quá cảm thấy thẹn. Ai phát hiện ta cái này kỹ năng, ta liền đánh chết ai? Tâm niệm vừa động, đen nhánh đại thuận nháy mắt biến mất. Tâm niệm lại lần nữa vừa động, địa thứ cũng nháy mắt biến mất. Này đại thuận rõ ràng là phòng ngự loại hình địa thứ xuất quỷ nhập thần nháy mắt tập kích tuyệt đối là ở nhà lữ hành giết người cướp của cực phẩm kỹ năng lại lần nữa quen thuộc vài lần này hai hạng thức tình kỹ phát hiện thu phát từ tâm trong lòng mỹ tư tư mà rửa sạch một phen đi ra tầng thần ngầm ngồi ở bên cửa sổ hứa du nhiên nhớ lại này đó thời điểm vẫn là cảm thấy khó có thể tin tuyệt chỗ phùng sinh khen thưởng cũng quá phong phú đi hắn dò ra mỏng manh thần thức quét về phía thứ hải quân sáng còn ở không phải nằm mơ hắn lại nghĩ tới kia một hàng chữ nhỏ nhân loại tộc đàn trung đặc thù hàng mẫu Ta bệnh là toàn cầu duy nhất đồng loạt, Từ góc độ này tới nói ta xác thật là đặc thù hàng mẫu. Nhân loại tộc đàn có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật đại lão thí nghiệm phẩm? Vẫn là nhân loại khoa học kỹ thuật đại lão nhìn đến ta bệnh đáng thương, cho ta dự trang thí nghiệm bản. Tính, thường không rõ không nghĩ. Có thể bảo đảm ta cảm nhiễm virus bất tử. Hiện tại thế giới này đã là lớn nhất phúc lợi. Bất quá chuyện này cùng thiên phương dạ đảm giống nhau, vẫn là không cần nói cho người khác hảo. Vạn nhất bị người cắt miếng nghiên cứu đâu? Đặc biệt là cái kia chạy trốn kỹ năng, quá cảm thấy thẹn. Ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, một tia nắng mặt trời chiếu xạ vào phòng. Phía sau Đông Phương Bạch cảm nhận được ánh mặt trời chiếu tiến vào, Đông dưng mở cặp kia mỹ lệ mắt to, nhảy dựng lên, nhảy bén mà khắp nơi quan vọng. Hứa Du nhiên hướng về nàng vây vây tay, ý bảo không có nguy hiểm. Đông Phương Bạch mới thở nhẹ ra một hơi, cặp kia xinh đẹp thon dài tay xoa xoa chính mình gò má. Tả hữu nhìn nhìn, thấp giọng quát, đi lên, đi lên. Trời đã sáng, thừa dịp hừng đông biến dị thú ra tới hoạt động tiểu, chúng ta chạy nhanh đi siêu tập sinh hoạt vật tư. Đại gia tỉnh lại, sôi nổi tổ đội rời đi. Mỗi người trong tay đều cầm dao phay, côn đồng, cây chổi gì đó. liền bảo khiết béo A-di trong tay đều cầm cây lau nhà. Đây là dùng để phòng ngự những cái đó loại nhỏ biến dị thú. Đông Phương Bạch nhìn ra Hứa Du Nhiên thực mọi mệnh, đi đến bên cửa sổ thấp giọng nói: Ngươi là nghỉ ngơi một chút, vẫn là cùng ta cùng nhau đi. Hứa Du Nhiên tức giận mà nói: Đi theo ngươi bái, lưu lại ngủ chính là huy lão tử. Dứt lời, bá mà một chút nhảy dựng lên. Là thời điểm thử xem ta cường đại thức tình kỹ. Run rẩy đi, nhân loại. Ha ha. Lời kịch sai rồi, trọng tới. Run rẩy đi, biến dị thú. Ha <cười> ha. Chương 2. Đây là nữ chủ. Hưng Đông lúc sau biến dị thú ra tới hoạt động tương đối ít, nguy hiểm nhất chính là ban đêm, thành đàn biến dị lao thử, biến dị miêu ở giáo khu du dãng. Toàn bộ giáo khu một mảnh tĩnh mịch, nơi nơi đều là bị gặm thực quá sâm sâm bạch cốt cùng rách nát quần áo, gần chỗ có thể tìm được thức ăn nước uống địa phương, sớm đều bị tìm tòi quá vô số lần. Nguyên bản tồn tại xuống dưới người không ngừng này hơn 30 người, nhưng là rất nhiều người đang tìm kiếm đồ ăn trong quá trình thành biến dị thú đồ ăn. Giáo khu bên ngoài biến dị thú càng nhiều, đã từng có rất nhiều người ý đồ chạy ra giáo khu phạm vi nhưng là đều không có tin tức. Hiện tại thông tin lại hoàn toàn gián đoạn, bên ngoài tình huống như thế nào ai cũng không biết. To như vậy Hải Hà đại học, cường thịnh khi mấy ngàn sư sinh, hiện giờ chỉ còn này hơn 30 người. Đông Vương Bạch mang đội đi vào phòng giáo vụ office build đi trước, phân phối một chút nhân thủ. Hai hai một tổ bắt đầu tìm tỏi có thể sử dụng vật tư, nàng đem chính mình cùng Hứa Du Nhiên phân tới rồi một đội. Nàng cảm giác Hứa Du Nhiên trạng thái không thế nào hảo, sợ hắn sẽ ra chuyện, cho nên muốn tự mình mang theo hắn. Đưa hai người chuyển tới phòng giáo vụ đại lâu mặt bên kia, mười mấy chỉ đang tìm thực biến dị mèo hoang phát hiện hai người. Nhìn đến sống sờ sờ đồ ăn, mấy mấy chỉ biến dị mèo hoang nhanh chóng nhào tới. Cũng là hai người xui xẻo, ba ngày ban mặt liền gặp được thành đàn mèo hoang. Tư nhỏ tập võ Đông Phương Bạch thân thủ nhẹ nhẹn, đem Hứa Du Nhiên nhiệm hộ ở sau người, triển khai tư thế cùng mấy chỉ mèo hoang chiến đấu ở bên nhau. Cảm nhiễm vị giúp mèo hoang, rõ ràng là được đến tiến hóa, hình thể bạo tăng đến bình thường ạ cả khuyển như vậy lại. Đông Phương Bạch cùng biến dị mèo hoang không phải lần đầu tiên chiến đấu, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy mèo hoang. Ngay từ đầu còn đánh ra dáng da hình, tay đấm chân đá đem này, đó mèo hoang sôi nổi đánh lùi đi xuống chính là thực mau này đó mèo hoang bị khơi dậy hung tính miêu miêu kia chạy tới đánh tới nhanh nút sắc bén có rất nhiều lần thiếu chút nữa bắt được Đông phương bạch Đông phương bạch lại muốn chống đỡ mèo hoang lại muốn điểm hộ hứa du nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút luống cuống tay chân bất quá nàng sắc bén như đao trường kiếm cũng ở mấy chỉ mèo hoang trên người vẽ ra từng đạo vết thương huyết tinh khí càng thêm kích thích mèo hoang đàn càng nhiều mèo hoang gia nhập tiến vào bắt đầu vây công hai người cách đó không xa tựa hồ lại truyền đến mèo hoang tiếng kìa, còn có mèo hoang nghe được bên này động tĩnh đang ở tới rồi mắt thấy tình huống có ổn Đông Phương Bạch trong lòng cũng là nôn nóng, âm thầm liếc liếc mắt một cái phía sau còn ở nàng nhiệm hộ dưới Hứa Du Nhiên. Ân, người cũng như tên, hắn thực du nhiên mà thành thành thật thật, ở tiếp thu nàng bảo hộ. Đông Phương Bạch tuy rằng có chút buồn bực, rồi lại không thể ném xuống hắn một mình đào tẩu, hạ quyết tâm, một giậm chân, giơ tay, Phanh một tiếng vang lớn, một con lăng không đánh tới mèo hoang, giống như đụng vào một viên vô hình lựu đạn, toàn bộ bị nổ thành hai đoạn, huyết nhục ở không trung bát tới xuống tới. Hứa Du Nhiên ở nàng phía sau hoảng sợ, kia mười mấy chỉ mèo hoang cũng giọt sợ, có lẽ mọi người đều có đồng dạng nghi hoặc. Vừa rồi làm sao vậy? Rõ ràng không chung cái gì đều không có, như thế nào liền nổ mạnh. Kia mười mấy chỉ mèo hoang nhất thời không dám tiến lên, tại chỗ vây quanh hai người đảo quanh. Hứa Du Nhiên tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng biết hiện tại không phải vấn đề thời điểm. Đông Phương Bạch nếu hạ quyết tâm, liền không hề do dự, dù sao đã bại lộ. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng vừa nhấc, lại một con mèo hoang bị tạc chúng bụng, máu phun trào, nội tạng đều vỡ nát đầy đất. Còn thừa mèo hoang bị huyết tinh khí kích thích phát cuồng giống nhau, sôi nổi phát đi lên. Có đi lên cắn, có móng đũa trảo, dương nhanh múa vuốt hung ác dị thường. Đông Phương Bạch tuy rằng có được cực cường gần người cách đấu kỹ xảo, lại thêm chi vô hình lưu đạn không ngừng nổ tung. Người hà mèo hoang quá nhiều, còn muốn chiếu cố nhàn nhã mà tránh ở nàng phía sau hứa Du Nhiên. Nhất thời không chú ý, có một con mèo hoang đã từ phía sau nhào hướng Đông Phương Bạch phía sau lưng. Đường Đông Phương Bạch phát hiện này chỉ mèo hoang khi, lại thật sự không kịp chống tránh, cũng không kịp chống đỡ. Nàng trong lòng không khỏi một trận lạnh cả người, chẳng lẽ hôm nay chết ở này mèo hoang chào hạ. Đồng thời, trong lòng cũng là một trận khí khổ. Chính mình xem hứa Du Nhiên bệnh tật yếu yếu, đáng thương hắn, mới dẫn hắn một tổ còn bảo hộ hắn. Kết quả hắn liền ở chính mình phía sau như vậy nhìn chính mình chết, đang ở nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chợt nghe bá mà một tiếng vang nhỏ, tiếp theo là phanh mà một tiếng truyền đến, phía sau lưng lại không có bị mèo hoang bắt được tới cảm giác, nàng vội vàng một cái xoay tròn đá quét bay mấy chỉ mèo hoang, xoay người đi nhìn lên, chỉ thấy Hứa Du Nhiên tay trái cầm một mặt đen nhánh hất Thiết Đại thuẫn, chính vẻ mặt Du Nhiên mà mỉm cười. Kiêu Đại Thuấn là cổ xưa Châu Âu thời Trung cổ phong cách kỵ sĩ Thuấn, mặt trên tựa hồ còn mình khắc một ít tinh mỹ hoa văn. Đồng Vương Bạch còn không kịp hỏi Đại Thuấn nơi nào tới lại có hai chỉ mèo hoang sấn loạn nhào hướng nàng phía sau lưng, nàng vừa muốn quay người ứng đối. Hứa Du Nhiên lại tay trái duỗi ra, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, Đại Thuẫn cơ hồ đem nàng toàn bộ thân thể đều bảo hộ lên. Hắn tay phải vung lên, hai căn bén nhọn cực kỳ hắc thiết địa thứ, từ mặt đất bá mà một chút bắn ra ra tới, đem kia hai chỉ mèo hoang xuyên chết ở giữa không trung. Hứa Du Nhiên ôm Đông Phương Bạch trong ngực trung chuyển cái vòng, Đại Thuẫn đem mấy chỉ mèo hoang toàn bộ quét đi ra ngoài, mới khinh phiêu phiêu mà bung ra Đông Phương Bạch. Nhìn đến này Đại Thuẫn, địa thứ, Đông Phương Bạch hình như có sở ngộ. Hứa Du nhiên hẳn là cũng là nắm giữ thức tình kỹ, chỉ là hắn cùng ta giống nhau, vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài. Hứa Du nhiên tay trái cầm thuận, đem Đông Phương Bạch lại lần nữa hộ ở sau người, hỏi: Ngươi cái kia nổi mạnh, là không khí loại thức tình kỹ. Ta mệnh danh tiêu không khí thủ đôi, không tồi kỹ năng, như thế nào không gặp ngươi dùng quá? Không phải vì hiểm hộ ngươi, ta yêu cầu dùng thức tình kỹ sao? Hai người đều có thức tình kỹ trong người, không hề che giấu dưới tình huống, chiến đấu lên liền nhẹ nhàng nhiều. Một con mèo hoang phi phát lại đây, Hứa Du nhiên đại thuận quan ngang. Đông Phương Bạch một cái không khí thủ lôi giữa không trung đem mèo hoang tạc chết khiếp, Hứa Du nhiên một cái địa thứ đem mèo hoang tuyệt sát. Hứa Du nhiên đại tuấn phòng ngự, địa thứ tuyệt sát. Đông Phương Bạch có cường hãn gần người cách đấu năng lực, vô ảnh vô hình, xuất quỷ nhập thần không khí thủ lôi. Hai người tuyệt diệu phối hợp hạng, đánh đến mèo hoang đàn kêu rên liên tục, huyết nhục bay tứ tung. Nhân loại huyết nhục lại mãnh liệt địa thứ kích này đàn mèo hoang tử chiến không lùi. Hai người liên thủ dưới, vài phút thời gian liền rửa sạch này mười mấy chỉ mèo hoang. Đây đất thi thể cùng thịt nát ra người trong dục nôn huyết tinh khí đồng thời cũng sẽ đưa tới đại lượng biến dị thú. Hai người nhanh chóng rời xa hiện trường tìm một gian sạch sẽ văn phòng, tiến hành rồi đơn giản rửa sạch. Đông Phương Bạch một bên xoa trên mặt máu loãng, một bên hỏi, ngươi trường nào thì thức tỉnh? Mấy ngày hôm trước không cẩn thận bị cắn được, có thể là cảm nhiễm quần khuẩn bệnh virus. Hứa Du Nhiên có chút tùy ý nói, quần khuẩn bệnh virus? Đó là trí mạng virus ta. Đông Phương Bạch dừng trong tay động tác, có chút kinh ngạc nhìn Hứa Du Nhiên, xác thật phát bệnh thời điểm rất thống khổ, ta cho rằng chính mình sẽ chết, rốt cuộc sống không nổi nữa. Hứa Du Nhiên nghĩ đến phát bệnh thống khổ còn có chút lòng còn sợ hãi. Đông Phương Bạch tiếp tục xoa trên người phun tung tóe vết máu. Ngươi lợi hại, ta lúc ấy là cảm nhiễm viêm phổi, khu mấy ngày huyết thì tốt rồi. hắn lén lút ngắm liếc mắt một cái Đông Phương Bạch, này đại mỹ nữ cũng nắm giữ thức tỉnh kỹ, hay là nàng là nữ chủ? Tạo hình không tồi, thực lực thiếu chút nữa ý tứ a. Nếu không, rời đi trường học, đi ra ngoài sấm sớm. Đông Phương Bạch thử hỏi. Đông Phương Bạch đề nghị, làm hứa du nhiên trước mắt sáng lời. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đều nắm giữ thức tỉnh kỹ, có phải hay không không cần sợ những cái đó biến dị thú ít nhất ta còn có cái cơ sở cấp chạy trốn kỹ năng đâu, ta sát, không thể lại tưởng cái kia, quá cảm thấy thẹn. Chúng ta đi ra giáo khu, đi xem bên ngoài tình huống. Hứa Du nhiên một bên suy tư tính khả thi, một bên mở ra vòi nước bắt đầu rửa tay. đúng vậy, ta chính là ý tứ này. ở chỗ này tử thủ, đạn tận lương tuyệt lúc sau vẫn là muốn chết, không bằng đi ra ngoài tìm xem cơ hội. hảo, sự không chần trở. chúng ta lập tức phân công nhau hành động, triệu tập đại gia trở về tập hợp. dứt lời, Hứa Du nhiên mở cửa đi ra ngoài, Đông Phương Bạch lướt một chần chờ nếu là có người không đồng ý đi ra ngoài đâu, Hứa Du Nhiên thái độ thực kiên quyết mà nói, vậy lưu lại bọn họ, chúng ta hai cái chính mình đi. Chính bọn họ đều không muốn sống đi xuống, chúng ta có biện pháp nào? Vẫn là tận lực mang theo đại gia cùng nhau đi thôi, đều là lão sư, đồng học, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình. Hứa Du Nhiên không tỏ ý kiến, này đó cái gọi là lão sư, đồng học nhưng không thiếu cười nhạo qua hắn, này đã hơn một năm tới càng là chỉ an bài hắn một người gác đêm. Phát hiện Đông Phương Bạch cũng nắm giữ thức tình kỹ, Hứa Du Nhiên có một ít tân ý tưởng, ta là cảm nhiễm cuồng khuyển bệnh thức tỉnh rồi thổ thuẫn cùng địa thứ. Đông Phương Bạch là cảm nhiễm viêm phổi, thức tỉnh rồi sắc bén móng tay cùng không khí thủ đôi. Hai loại virus, hai loại bệnh tật, nắm giữ hoàn toàn bất đồng bốn loại thức tỉnh kỹ. Nếu cảm nhiễm chính là mặt khác virus đâu, hẳn là sẽ nắm giữ mặt khác chủng loại thức tỉnh kỹ. Hệ thống nói rất rõ ràng, có thể cảm nhiễm nhiều ít loại virus là có thể nắm giữ nhiều ít loại thức tỉnh kỹ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nhưng quá có ý tứ. Đây là cổ vũ ta đi cảm nhiễm càng nhiều virus, nói đơn giản một chút chính là cổ vũ ta đi tìm đường chết một hàng hơn 30 người thực mau lại lần nữa ở ký túc xá trước tập hợp lên cũng không có gì có thể thu thập mục tiêu chính là ước chừng một km bên ngoài vũ nhuận siêu thị đại gia trong tay cầm tự chế vũ khí đi ra trường học đại môn phía trước bọn họ cũng từ đại môn nội quan vọng quá vài lần bên ngoài đường phố một mảnh hoa vắng bạch cốt tạp vật bùi đất ngắn ngủn một năm thời gian đã từng vô cùng náo nhiệt phồn hoa làng đại học liền hoàn toàn biến thành một tòa tử thành. nhìn không tới cái gì tồn tại sinh vật liền đường phố trung tâm đều dài quá rất nhiều cỏ dại tứ tung ngang dọc đốm báo hỏng ô tô Này một km lộ trình đi mỗi người đều trong lòng rún sợ, thời khắc cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Động nhiên có người hoảng sợ mà hô to một tiếng trên nóc nhà. Mấy chỉ cùng đại hình ạ là cả khuẩn không sai biệt lắm lớn nhỏ mèo hoang, đang từ nóc nhà nhìn xuống bọn họ. Khuyết thiếu nhân loại quản lý, hoang dại động vật sinh sôi nảy nở tốc độ đặc biệt mau. Mọi người đồng thời hướng về đông phương bạch xuống lại qua đi, phản phất nàng có thể mang cho đại gia cảm giác an toàn giống nhau. Hứa du nhiên có chút vô ngữ, mấy chỉ tiểu miêu có cái gì đáng sợ? Chúng ta hai cái vừa rồi còn giết một đoàn đâu, nói ra hụt chết các ngươi. Đông Phương Bạch nắm chặt trong tay côn sắt, thấp giọng nói, tản ra một chút, về phía sau chậm rãi lui, chiến đấu đồng thời chú ý phía sau. Lúc này mọi người mới hoang mang rối loạn khắp nơi nhìn xung quanh, còn Hạo tạm thời chỉ phát hiện này mới chỉ Mêu. Mêu Mêu kêu mấy chỉ miêu, miêu miêu kia mấy chỉ mèo kêu một tiếng, sôi nổi vận chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống ba tầng lâu, đáp xuống ở trên mặt đất. Đồng thời gặp được vài chỉ cùng con báo dường như mèo hoang, đại gia trong lòng hoảng đến một đám. Kia mấy chỉ miêu nhẹ nhàng ở mọi người phía trước ra bước, giống như ở tìm xuống tay cơ hội. Đông Phương Bạch ngẫm lại chính mình không khí thủ lôi, ngẫm lại hứa du nhiên hấp thiết đại thuận. Không khỏi tin tưởng tăng nhiều, kén côn sắt liền vọt đi lên. Đại gia cầm dao phay, côn sắt, một đồng, cây lau nhà cũng vây quanh đi lên, đi ra cổng trường, lạc đơn liền ý nghĩa tử vong, chạy trốn bị chết liền càng nhanh. Côn sắt tung bay, miêu chảo lọt cảo, thỉnh thoảng còn truyền đến côn sắt đánh vào miêu trên người bang bang thanh cùng miêu kêu thảm thiết. Đông Phương Bạch sau khi thức tỉnh thân thể tố chất được đến trên diện rộng tăng lên, hơn nữa nhiều năm như vậy võ nghệ không phải lười không. Hứa Du nhiên nhìn đến Đông Phương Bạch thành thạo, liền không có đi lên hỗ trợ, đi theo đại gia cùng nhau cùng mặt khác mấy chỉ mèo hoang chiến đấu ở bên nhau con hảo một năm tới đại gia thân thể tố chất đều được đến trên diện rộng tăng lên cùng mèo hoang lão thử chiến đấu lại không phải lần đầu tiên đại gia cũng có chút kinh nghiệm đông vương bạch thực mau liệu lý nàng đối chiến kia chỉ mèo hoang lại xoay người trợ giúp đại gia thực mau mọi người giải quyết mấy chỉ mèo hoang đại gia cho nhau kiểm tra rồi một chút trừ bỏ mèo hoang vết máu mọi người đều không có bị thương hiện tại dưới loại tình huống này sẽ không lại có người vì mỹ lộ đuổi cơ hồ đều là toàn thân trên dưới nghiêm mật võ trang trên tay đều mang vải bạt bao tay phòng ngừa bị biến dị thú chảo thương Mọi người mới ra cửa liền gặp mèo hoang đàn, căng chặt thần kinh càng thêm yếu ớt. Ngắn ngủn một km, mọi người đi rồi hơn nửa giờ. Trên đường lại gặp linh tinh mấy chỉ biến dị thú, đều là vây quanh đi lên nhẹ nhàng giải quyết. Thật vất vả đi vào siêu thị trước đại môn, mọi người đẩy ra siêu thị trầm trọng pha lê đại môn. Chương ba, bạn gái cũ hiện bạn gái. Siêu thị lầu một một mảnh hắc ám, lầu hai lại có ánh đèn, mọi người đều là đại hỉ. Quả nhiên siêu thị còn có người. Dương Đại gia đi vào siêu thị lầu hai thời điểm, mới phát hiện lầu hai thế nhưng ít nhất còn có hơn trăm người. Siêu thị này hơn trăm người nhìn đến một đường đánh tới này ba mươi mấy người cũng là rất là kinh hỉ. Nguyên lai like bên ngoài còn có người sống, trong đó liền có không ít làng đại học lao sư cùng học sinh, còn có mấy cái hải hà đại học đồng học, đại gia vội vàng cho nhau giao lưu này một năm tới tình huống này một giao lưu mới phát hiện, đại gia trừ bỏ bị nhốt địa phương không giống nhau, đối bên ngoài tình huống cơ hội đều hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này chợt nghe một tiếng chói hai tiếng cười vang lên, mấy cái xuyên màu sắc rực rỡ tuổi trẻ nam nữ đã đi tới. Ai u, này không phải ma sao? Ngươi như thế nào còn sống? Nói chuyện đúng là cái kia Mã Tuấn Thăng. Hứa Du Nhiên cũng thực kinh ngạc, đi như thế nào đến nơi nào đều có thể gặp được người này, bên cạnh ôm cánh tay hắn đúng là Hứa Du Nhiên bạn gái cũ Từ Hân. Từ Hân cũng thực ngạc nhiên, ngươi không phải đã sớm nên chết đi sao? Hứa Du Nhiên lời đến phản ứng này đối nhìn nam nữ, xoay người xem xét hoàn cảnh. Trong đầu nhớ lại một năm trước, cái kia làm hắn tê tâm liệt phế, mặt mũi quét rác giữa trưa. Đang lúc hắn đứng ở trường học cửa chính phòng an ninh cửa, nhìn trong tivi về vì rút tin tức khi. Đây đạn, diễm lệ Từ Hân chạy chậm lại đây, Hứa Du Nhiên nhìn xinh đẹp bạn gái ta chờ ngươi thật lâu. Hứa Du Nhiên miễn cưỡng miễn cưỡng cười cười, duỗi tay muốn giữ chặt từ hân tay. Từ Hân nhỏ đến không thể phát hiện mà lui về phía sau một chút, tránh ra. "Du Nhiên, ta đang có sự tình tưởng cùng ngươi nói. Ngươi nói đi." Hứa Du Nhiên xấu hổ thu hồi tay, trong lòng đại khái đã hiểu rõ. "Ta cùng ta mẹ nói chuyện của chúng ta, ta mẹ nói ý tứ là, ngươi là nam giang người, ta là yến tinh người. Khoảng cách quá xa, sợ là không quá thích hợp." Từ Hân có chút ngượng ngùng mà gắt gao lôi kéo chính mình có cáo. "Ân, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp. Nếu không chúng ta liền chia tay đi cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị hứa du nhiên trong lòng vẫn là sẽ rách giống nhau đau nhất cố nén nước mắt cùng bị phẫn người cũng như vậy tưởng a thật tốt quá ta còn sợ thương tổn ngươi đâu kia chúc ngươi sớm ngày tìm được ngươi một nửa kia Nga. tứ hân có chút như chút được gánh nặng cảm giác lặng lẽ thư khẩu khí lúc này cách đó không xa đường cái biên một đạo chói hai thanh em vang lên tứ hân ngươi mẹ nó mà kỷ cái gì đâu còn không mau đi tứ hân lập tức quay đầu lại đối với đường cái biên người ngọt ngào cười lập tức hảo liền tới rồi lại chờ ta từng cái nga Hứa Du Nhiên cố nén tức giận, khít mắt nhìn một chút bên kia. Người kia hắn nhận thức, Tiêu Ma Tuấn Thăng. Từ Hân phía trước nói là nàng Đồng Hương, hiện tại thoạt nhìn kia một ngụm cảng đại tiếng phổ thông, như thế nào cũng không giống Đồng Hương bộ dáng. Ngươi có việc, ngươi liền đi trước đi. Hứa Du Nhiên cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ. Tốt, ta đây liền đi trước, ngươi bảo trọng. Nói xong, xoay người liền hướng Ma Tuấn Thăng nhẹ nhàng chạy chậm qua đi. Ma Tuấn Thăng miệt thị mà nhìn thoáng qua Hứa Du Nhiên, mở ra xe thể thao cửa xe. Một bên ý bảo Từ Hân lên xe, một bên nói, ngươi cái cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Cung loại này bệnh lao quỷ nói chuyện muốn mang khẩu trang. Thân thế còn ở từ hơn trên mông trụ một phen, đóng cửa xe, vòng đến một khác sườn mở cửa xe. Mã Tuấn Thăng nhìn Hứa Du Nhiên, bắt tay đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, mới khinh miệt cười, lên xe rời đi. Hứa Du Nhiên nhìn xe thể thao nổ vang tuyệt trần mà đi. Thật lâu nốc lập vẫn không núc ních, hắn hận không thể hiện tại liền chết đi. Chính là hắn trong lòng trước sau còn có một cái nhớ thương người, hắn ba ba đi nơi nào? Nếu phụ thân không phải chính mình ảo tưởng ra tới, như vậy khẳng định có thực trọng đại ẩn tình, hắn nhất định phải tìm được nguyên nhân. Nhất định phải tìm được sống nương tựa lẫn nhau phụ thân, hắn còn không thể chết được, chính là này một loạt đả kích làm hắn so chết còn muốn khổ sở, ngực sẽ rách đau nhức, trong đầu đều là Mã Tuấn Thăng chụp ở từ hân trên mông tay. Hắn hận không thể hiện tại liền đuổi theo đi giết bọn họ hai cái cậu nam nữ, chính là hắn không thể, hắn cũng không có thể ra sức. Mã Tuấn Thăng có xe thể thao, cảng đại khang, hà đội liên đối xe buýt đều phải quy hoạch hào đường bộ. Hắn cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này chính là toàn thế giới lớn nhất chế cười, hắn muốn khóc, nhưng là hắn không thể khóc, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi vì một cái rắc rưởi nữ nhân không đáng khóc hắn nên làm cái gì bây giờ kéo dài hơi tàn tồn tại chờ phụ thân trở về hắn còn có thể làm sao bây giờ nhân gia xoáy ca mỹ nữ có tiền có thế hắn đâu chỉ là một cái bệnh nan y thêm tuyệt vọng kẻ đáng thương đi ngang qua lão sư đồng học có thấy như vậy một màn đều sôi nổi chỉ chỉ trò trò cùng ngươi nói chuyện đâu mã tuấn thăng thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng đem hứa du nhiên từ trong hồi ức đánh thức cung cụ một tiếng một phen cảnh dùng súng lục đã đỉnh ở hứa du nhiên trên đầu sau lại mọi người đều là hít hà một hơi, hoa hạ đối với súng ống quản lý là phi thường nghiêm khắc, không biết người này nơi nào tới thương. Hứa Du nhiên gây ra một lúc, chậm rãi quay đầu, kẻ răng bài trừ mấy chữ Mã Tuấn Thăng. Cách đó không xa Đông Phương Bạch lập tức liền muốn động thủ, đi phía trước đi rồi một bước. Cùng cục cùng cục vài tiếng kéo ra bảo hiểm thanh âm, đi theo giả Mã Tuấn Thăng mấy cái người trẻ tuổi, thế nhưng vài cá nhân có thương, sôi nổi lấy thương chỉ vào mọi người. Hứa Du nhiên lúc này có điểm minh bạch, vì cái gì bọn họ 100 nhiều người có thể ở siêu thị sống sót, siêu thị thực phẩm nhiều sinh hoạt vật tư nhiều, trong tay còn có thương có thể giết chết biến dị thú, xác thật có sống sót tư bản. Các nguyên nơi nào tới thương? Đông Phương Bạch lạnh giọng quát hỏi. Nghe được giáo Hoa Đại Mỹ Nữ hỏi chuyện, Mã Tuấn Thăng cật nhả mà nói, cục cảnh sát không ai, đi vào nhặt. Đại Mỹ Nữ muốn hay không lưu lại, cả ca bảo hộ người. Mã Tuấn Thăng loại này vô lương phú nhị đại, thường xuyên xuất nhập với làng đại học vùng thai họa nữ sinh viên, các trường học giáo Hoa đương nhiên là thèm nhỏ dai đã lâu. Lấy ra ngươi thương, ngươi có thương có thể bảo hộ càng nhiều người, làm gì muốn giết hại lẫn nhau? Ngươi ngại chết người còn chưa đủ nhiều sao? Đông Phương Bạch Phi thường phẫn nộ. Nếu không phải Hứa Du Nhiên còn bị thương chỉ vào, nàng đều tưởng lập tức động thủ cấp Mã Tuấn Thăng tới một phát không khí thủ lôi. Hứa Du Nhiên hướng về Đông Phương Bạch vẫy vẫy tay, ngựa khí thế nhưng thực bình thản, muốn ta chết người nhiều, ngươi tính cái gì? Mã Tuấn Thăng sát thật tưởng một phát súng bắn chết hắn, nghĩ đến chính mình chơi là người ta hàng xì cổ tạn, hắn liền một trận cái cứng. Nhưng là nhiều người như vậy ở đây, vạn nhất chính phủ hệ thống còn ở vận chuyển, giết người là muốn ngồi tù thậm chí là tử hình. Mã Tuấn Thăng nghĩ nghĩ buông xuống thương, có chút không có hảo ý mà nói, "Mới tới các vị bằng hữu, Cái này siêu thị là chúng ta địa bàn, vẫn luôn là chúng ta huynh đệ ở bảo hộ siêu thị. Nơi này đồ ăn rất nhiều, có lẽ răm ba năm đều có thể kiên trì, các ngươi có phải hay không tưởng lưu lại. Lời này nói mới tới mọi người đều là ngẩn ra, tiếp theo xem bọn hắn mấy cái trong tay thường, lại đều minh bạch. Mọi người sôi nổi mở miệng, một năm miệng mười hồn áo lên. Đúng vậy, chúng ta muốn lưu lại. Vị này đại ca, nơi này nhiều như vậy đồ ăn, không kém chúng ta những người này đi. Mã Tuấn Thăng khoát tay thương, đình, đình, đình. Đừng xảo, lưu lại có thể. Nhưng là ta xem tiểu tử này không vừa mắt, không nghĩ bảo hộ hắn. Hoặc là các ngươi lưu lại, hắn đi. Hoặc là các ngươi cùng hắn cùng nhau đi. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, Đông Vương Bạch cũng là sử sốt, không nghĩ tới Mã Tuấn Thăng này ăn chơi chắc táng phú nhị đại còn có này ý đồ xấu. Đối mặt mấy cái lại lần nữa nâng lên thương người trẻ tuổi, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Hứa Du Nhiên này một năm tới tận tâm tận lực vì đại gia gấp đêm, dốc hết sức lực vì đoàn đội làm việc, đại gia cũng xem tới được. Chính là hiện tại đối phương đưa ra điều kiện này, nhân gia trong tay lại có thương, mọi người đều thực xấu hổ nơi này có sung túc đồ ăn, còn có thương có thể bảo hộ, ai đều tưởng lưu lại. chính là đại gia lại nói không nên lời làm hứa du nhiên chính mình đi nói, hắn một cái ma ốm chính mình một người đi ra ngoài, tiêu cơ hội trăm phần trăm là chịu chết. đến nỗi làm cho bọn họ cùng hứa du nhiên cùng nhau đi, tiêu càng là tưởng đều không cần tưởng. hứa du nhiên cố nén tức giận, nhìn nhìn mọi người xấu hổ biểu tình, hắn minh bạch rất nhiều. các ngươi không cần khó xử, ta chính mình đi. hứa du nhiên xoay người liền tưởng rời đi. đông phương bạch đột nhiên một phen giữ chặt hắn tay, ta cùng ngươi cùng nhau đi. mã tuấn thăng có điểm nóng này Này đại mỹ nữ đông phương bạch có thể so từ hân xinh đẹp quá nhiều hắn nơi nào bỏ được thả chạy này mỹ nữ giáo hoa mỹ nữ ngươi đừng đi a đi ra ngoài chính là chịu chết ngươi không biết bổn thiếu gia có thương có thể bảo hộ ngươi lúc này từ hân có điểm nóng nảy nếu là giáo hoa lưu lại nàng về sau nơi nào còn có cái gì địa vị mã tuấn thăng là người nào nàng trong lòng quá rõ ràng ngươi là quạng hành nào không cần chính mình tìm chết từ hân không phải ngốc tử nhất sẽ xem mặt đoán ý gió chiều nào theo chiều ấy đông phương bạch không như vậy nhiều tiểu tâm tư nhìn nùng trang mặt mà từ hân tinh thường mà nói, ta là hắn hiện bà gái. Lời kia vừa thoát ra, mọi người đều là một mảnh ồ lên. Đông Phương Bạch cơ bản mọi người đều nhận thức. Hứa Du Nhiên đại gia cũng biết, này hai là một đôi nhi. Mã Tuấn Thăng tức giận dâng lên, đôi mắt đều phải toát ra phát hỏa. Mặc kệ thật giả, này ma ốm như thế nào như vậy có diễm phúc. Cầm Thương đối với Hứa Du Nhiên chỉ chỉ trò trò, tức giận đến nửa ngày nói không nên lời lời nói. Hứa Du Nhiên nghe được lời này cũng là sửng sốt, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, đây là Đông Phương Bạch ở bảo hộ hắn. Bảo hộ người của hắn, cũng ở bảo hộ hắn lòng tự trọng chán lôi kéo Đông Phương Bạch tay nhỏ, xoay người, thấp giọng nói: chúng ta đi thôi. Từ đầu đến cuối không có xem qua Từ Hân liếc mắt một cái. Từ Hân khỏe miệng lại lộ ra một mặt cười lạnh, hai cái lăng đầu thành, còn không phải muốn uống lao nương nước rửa chân. Các ngươi hai cái đi rồi, ma thiếu gia vẫn là sẽ bảo hộ ta. Nếu là các ngươi không đi, nói không chừng ngày nào đó biến dị thu tới, liền lấy ta trên đỉnh đi. Duy nhiên, đừng trách ta nga. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đông Phương Bạch lôi kéo hứa Du Nhiên tay, thật sâu nhìn thoáng qua theo tới đám tiên người. Kia hơn 30 người này đã hơn một năm tới không thiếu đã chịu nàng bảo hộ, bởi vì nàng luôn là xông vào phía trước, đã cứu vài cá nhân mệnh. Chính là kia hơn 30 người đều sôi nổi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Đông Phương Bạch đôi mắt, làm như có chút hổ thẹn, hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Không có một cái đứng ra nói chuyện, cũng không có một cái muốn đi theo bọn họ rời đi. Tất cả mọi người lựa chọn trơ mặc, lựa chọn dùng bọn họ hai người rời đi, đổi lấy chính mình lưu lại cơ hội. Nhân tính đích kỷ, để tiện, tại đây một khắc hiển lộ vô cùng nhẫn Đông Phương Bạch phẫn nộ, vành mắt đều đỏ, cuối cùng hình như có sở nộ gật gật đầu xoay người lôi kéo Hứa Du Nhiên cùng nhau đi vào lầu một trong bóng đêm. Mã Tuấn Thăng hoang mang rối loạn đuổi tới cửa thang lầu, hô to: “Vị nữ đừng đi à, ta không làm ngươi đi à.” Trong bóng đêm Đông Phương Bạch phun ra một chữ: Lan. Chương 4. nhân tính. Hứa Du Nhiên lôi kéo Đông Phương Bạch tay đi ra siêu thị, đi vào rách nát bên đường. Cảm thụ được chói mắt dương quang, hắn buông ra Đông Phương Bạch tay, khít sâu một hơi. Thanh âm có chút trầm thấp mà nói: “Ngươi không nên làm bộ bạn gái của ta cùng ta cùng nhau đi, ngươi hẳn là lưu lại nơi này, khả năng sẽ sống càng lâu một chút. Chúng ta là chiến hữu.” đương nhiên muốn cùng nhau hành động. Đấu Vương Bạch có chút nghịch ngợm mà cười nói, cảm ơn ngươi. Hứa Du Nhiên nhìn ban ngày ban mặt hạ, tựa như quỷ thành quảng trường, ngựa khí vô cùng mà chân thành. Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta cũng chưa nói cảm ơn ngươi, a không cần tưởng này đó. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Kỳ thật, vừa rồi ta, vừa rồi ta muốn giết mấy người kia, Hứa Du Nhiên tựa hồ cảm xúc hòa hoãn một ít, vừa mới hắn liền cực lực ở khống chế được chính mình cảm xúc. Du nhiên, ta thực trình trọng cùng ngươi nói, ngàn vạn không cần bởi vì chúng ta có một ít lực lượng, liền quên hết tất cả. Dễ dàng mà coi rẻ người khác sinh tử, đó là phi thường nguy hiểm tín hiệu, sớm muộn gì có một ngày sẽ làm chúng ta vạn kiếp bất phục. Cái này ta biết, cho nên ta nhịn xuống, rốt cuộc vẫn là chế. Không phải pháp chế, là điểm mấu chốt, là nhân tính. Là chúng ta thân là nhân loại điểm mấu chốt. Nếu nhìn không thuận mắt liền toàn dết, chúng ta đây cùng những cái đó biến dị thú có cái gì khác nhau. Hứa du nhiên bỗng nhiên kinh giác, đúng vậy, có phải hay không đạt được một chút lực lượng, liền phiêu. Liền cảm thấy chính mình bao trùm chúng sinh. Đông Phương, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta vừa mới thiếu chút nữa bị lạc ở đột nhiên đạt được lực lượng chung. Hứa Du Nhiên xoay người thực nghiêm túc nhìn Đông Phương Bạch, cái này nữ hài thật là huệ chất lan tâm. Mỹ lệ không chỉ là nàng bề ngoài, còn có nàng thiện lương, chân thành nội tâm. Đông Phương Bạch bị hắn xem đến sắc mặt có điểm ửng đỏ, mồ hôi, buồn lầy, vết máu hỗn hợp thành vẻ mặt thấp thoáng hạ, dường như một bức tuyệt mỹ bức họa của tròn. Nàng loát thuận một chút sợi tóc, mỉm cười nói, "Được rồi, chúng ta nên xuất phát, ta mở tờ." "Hảo, chúng ta một đường sắt tiến chủ thành đi xem. Vì bộ lạc, vì nữ thần." Trong lúc nhất thời, Hứa Du nhiên đảo qua tối tâm cảm xúc, hào khí đốn sinh. Hai người dọc theo vào thành chủ lộ một đường hướng bắc, chuẩn bị ven đường tận khả năng tìm kiếm độc hành biến dị thú ma hợp thức tình kỹ. Hứa Du nhiên ngưng tụ ra một mặt hắt thiết sắc đại thuận, cảnh giác bảo hộ ở đồng phương bạch bên người. Gặp được loại nhỏ mèo hoang, lao thử, hai người thi triển thức tình kỹ, rất dễ dàng là có thể nháy mắt hạ gục. Lang Đại học kiến ở Nam Giang thị vùng ngoại thành, khoảng cách nội thành hơn 30 km. Hai người đi bộ, lại ở bên đường tìm chút biến dị thú luyện tập, cho nên đi cũng không mau. Một con mèo hoang đỗng nhiên từ một bên hẻm nhỏ chạy trốn ra tới bay lên không nhào hướng Đông Phương Bạch Hứa Du nhiên tay trái đại thuận nghiêng hướng về phía trước huy đi phanh một tiếng mèo hoang tuy rằng cùng đại cậu không sai biệt lắm lớn nhỏ vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài Đông Phương Bạch phất tay một cái không khí thủ lôi ở giữa không trung tạc kia chỉ mèo hoang ngao ngao kêu thảng thiết. còn không đợi mèo hoang ngã trên mặt đất một loạt địa thứ là tạ bắn ra ra tới đem kia chỉ mèo hoang xuyên thành thị xuyến hai người nhìn nhau cười phối hợp càng ngày càng ăn ý theo bọn họ không ngừng thí nghiệm phát hiện sau khi thức tỉnh thân thể tố chất đều để đề cao rất nhiều Hứa Du nhiên thân cao tuy rằng có một mét thân cao nhưng là bởi vì bệnh tật nguyên nhân thân thể vẫn luôn thực suy yếu hiện tại lại cảm giác được chính mình tựa hồ cả người tràn ngập lực lượng tuy rằng khả năng lực lượng thượng vẫn là không bằng hàng năm tập võ Đông Phương Bạch nhưng là so người bình thường hẳn là cường không ít hiện tại hắn có hai hạng thức tỉnh kỹ thổ thuận cùng địa thứ Đông Phương Bạch lực lượng không có được đến quá lớn tăng lên nhưng là làn da lại càng ngày càng rắn chắc đôi tay dường như hai thanh chiến đao giống nhau sắp bén năng hẳn là thức tỉnh rồi hạng nhất thân thể kỹ năng hạng nhất có thể ngoại phóng thức tỉnh kỹ áp dụng tính trên không khí liều đạn càng rộng thấp có không khí địa phương là có thể sử dụng nhưng là lực sát thương rõ ràng không bằng địa thứ. Tạc lao thử cơ bản là một kích phải giết, nhưng là gặp được mèo hoang loại này hình thể, thường xuyên chỉ có thể tạo thành tương đối nghiêm trọng thương tổn, khuyết thiếu hứa du nhiên địa thứ loại này giải quyết dứt khoát một đòn chí mạng. Hai người trao đổi một chút tâm đắc thể hội, không khỏi đều có chút mơ màng. Nếu bọn họ có thể thức tỉnh, như vậy nhất định còn có người khác cũng có thể thức tỉnh. Có phải hay không đại gia nắm giữ thức tỉnh kỹ đều không giống nhau? Bọn họ bức thiết mà muốn biết đáp án. Tại đây biến dị thú đầy đường chạy loạn thế giới, không có lực lượng cường đại làm bảo đảm, đừng nói tìm kiếm phụ thân chính là chính mình có không sống sót đều là cái vấn đề vì sống sót vì tìm được phụ thân ta chỉ có thể không ngừng biến cường đi xuống hứa du nhiên vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào có thể nhanh chóng trở nên càng cường đại chẳng lẽ thật sự muốn giống hệ thống miêu tả như vậy đi cảm nhiễm càng nhiều virus chính là lung tung cảm nhiễm virus thực dễ dàng liền treo a tuy rằng hệ thống nhắc nhở ta cảm nhiễm virus sẽ không chết ai biết nó dựa không đáng tin cậy a vì càng phương tiện tìm kiếm mục tiêu hai người đi vào một đống mười mấy tầng cao lầu tầng cao nhất cảnh quan phương diện đông phương bạch cường hóa càng nhiều một ít Đông nhiên nàng phát hiện chủ thành phương hướng Giang Lâm Đại đạo thượng, thế nhưng có mấy cái tiểu hắc điểm ở bay nhanh hướng bên này di động, mà sau đi theo càng nhiều tiểu hắc điểm. Khoảng cách càng ngày càng gần, Đông Phương Bạch rốt cuộc thấy rõ. Phía trước kia mấy cái điểm đen là ăn mặc đồ tác chiến nhân loại, mà sau kia mười mấy điểm đen là ngẻ con lớn nhỏ chó hoang. Phía trước điểm đen trong tay giống như đều có súng ống, một bên chạy trốn một bên nổ súng. Bất quá súng ống uy lực giống như không phải rất lớn, mà sau chó hoang thường thường chỉ là bị thương. Nay càng khơi dậy chó hoang nhóm tâm huyết, điên cuồng đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng súng đại tác phẩm Tiếng chó sủa, tiếng tiêu dên, tiếng quát tháo, nhân loại mắng hay, vang thành một mảnh. Trung quanh khu vực biến dị thú nghe được bên này động tĩnh, sôi nổi hướng bên này vây quanh lại đây, các loại biến dị miêu, biến dị lao thử thành đàn chạy về phía bên này. Hai người cũng không dám dễ dàng đi xuống, phía dưới biến dị chó hoang là bọn họ cũng không có gặp được quá, còn không biết sức chiến đấu thế nào. Hơn nữa phía trước vài người xuyên hoàng màu xanh lục đồ tác chiến, bọn họ cũng trước này chưa thấy qua. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ đã có thể xem đến tương đối rõ ràng. Mặt sau đuổi theo biến dị chó hoang giữa có ba con đặc biệt cao lớn gương mặt giữ tợn, răng nanh mắng ra tới rất dài, đôi mắt tựa hồ đều là huyết hồng, cảm giác đã thoát ly cầu loại này sinh vật hình thái hạn chế, này rõ ràng không chỉ là biến dị đơn giản như vậy. hứa du nhiên nhìn kia mấy chỉ ly kỳ cầu trạng sinh vật, lẩm bẩm nói, đây là tiến hóa thời điểm, dùng sức quá mạnh. đông vương bạch tức giận mà chừng hắn một cái, phía trước mấy người này là nơi nào tới thương? giống như còn là quân dụng xuống ống, phía dưới mấy người chạy như điên trung, có người hô to, bên kia có cái siêu thị, qua bên kia, qua bên kia, vài người chuyển hướng nhằm phía siêu thị, chó hoang đàn tiếp tục điên cuồng đuổi theo càng nhiều mèo hoang, lão thử cũng đuổi theo qua đi. này đó biến dị thú quậy với nhau, cũng sẽ không chung sống hòa bình. một bên điên cuồng đuổi theo, một bên cho nhau cắn xé. đuổi theo chung hai chỉ mèo hoang phát cục một con lão thử, bắt đầu phanh thây. một con chó hoang lại đuổi theo một con mèo hoang chạy đến khác phương hướng đi. nhìn bọn họ phương hướng, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. này đó biến dị thú nếu là vọt vào siêu thị, cho dù là mã tuấn thăng bọn họ có thương, sợ cũng muốn chết rất nhiều người. hơn nữa bọn họ thương rõ ràng không đủ dùng. đông phương bạch thử thăm dò hỏi một câu, có đi hay không? Hứa Du Nhiên lúc này nội tâm vô cùng dễ dỗ cùng rồi giấm, do dự một chút, cắn răng nói, "Nhân mệnh con thiên, đi." Đông Phương Bạch hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, cũng không nói nhiều, xoay người trực tiếp nhảy xuống, Hứa Du Nhiên cũng là theo sát nàng xoay người nhảy xuống. Hai người không đi thang lầu, trực tiếp từ đại lâu tường ngoài lăng không đập xuống. Rớt xuống trong quá trình tùy ý tìm cái điểm tựa mượn một chút lực, mười mấy giây sau thuận lợi rơi trên mặt đất. Một bên hướng về siêu thị chạy như điên, Hứa Du Nhiên một bên nói, "Ta điệu thứ ở siêu thị không nhất định dùng tốt, tốt nhất đem biến dị thú đều dẫn ra tới sát." "Hảo, ta tới nghĩ cách." 23 km khoảng cách, hai người tốc độ cao nhất đuổi theo, không đến 3 phút liền vọt tới siêu thị. có chút biến dị thú mới đuổi tới nơi này, hai người một bên cùng mèo hoang lao thử hôn chiến, một bên hướng siêu thị hướng. lúc này siêu thị đã loạn thành một đoàn, phía trước chạy trốn vài người vốn định lợi dụng siêu thị phức tạp địa hình thoát khỏi chó hoang đàn. lại chưa từng tưởng, siêu thị còn có 100 nhiều hàng người, lại còn có, có người cầm thương. siêu thị người cũng ở nổ súng, có đánh đuổi theo chó hoang đàn, có hoảng loạn bên trong hướng về xuyên hoàng lục đột tắt chiến người nổ súng, có chó hoang chúng thương, lại đánh không chết. Một thân là huyết bổ nhào vào trong đám người cắn xé. Mặt sau đuổi theo mèo hoang, lão thử nhìn đến nhiều người như vậy có thể ăn, cũng không hề cho nhau cắn xé, sôi nổi phát đi lên. Siêu thị huyết nục bay tứ tung, ánh lửa lập lòe, biến dị thú chúng đạn kêu rên, bị cắn xé người phát ra kêu thảm thiết. Ngắn ngủn một lát liền đã chết mười mấy người, siêu thị lầu hai tựa như luyện ngục giống nhau. Mấy cái tiểu đệ che chở Mã Tuấn Thăng, co đầu rút cổ ở siêu thị một góc, đem kệ để hàng đều đẩy ngã dùng để ngăn cản biến dị thú. Mã Tuấn Thăng xách theo Tử Hân cổ, đem từ Hân che ở trước người. Tử Hân dưới chân một quán vết nước. Hình như là sợ tới mức nước tiểu đều ra tới. Không biết nàng hiện tại có phải hay không còn ở may mắn, bế lên Mã Thiếu gia như vậy đuổi. Nhìn ở chỗ này tị nạn người, càng chết càng nhiều, Mã Tuấn Thăng cũng là sợ tới mức chân vẫn luôn ở run. Trong tay cầm thương lại một phát viên đạn cũng không phóng ra quá, tay run đến giống như rút gần giống nhau. Lúc này, cửa thang lầu một con đang tìm tìm con ngồi chó hoang đột nhiên ngao ô một tiếng, bị một mặt màu đen đại thuẫn đánh bay lên. Phanh một tiếng vang lớn, kia chó hoang bụng không thể hiểu được tạc ra một đoàn huyết hoa. Lưỡng đạo thân ảnh từ lầu một nhẹ đi lên, đúng là hứa Du Nhiên cùng Đồng Phương Bạch Hứa du nhiên đại thuẫn quét ngang, nháy mắt chụp phi tệ ở cửa thang lầu mấy chỉ biến dị thú. Đông phương bạch bản tay trắng liền huy, từng viên mắt thường không thể thấy không khí thủ lôi, đem những cái đó biến dị thú tạc huyết nục mơ hồ. Cửa thang lầu thoáng chốc rửa sạch ra một tảng lớn đất trống, hai người gần nhất liền tạc chàng. Đang ở liệu mạng chống cự biến dị thú này nhóm người, nhìn đến đi lên liền tạc chàng thế, nhưng là hai người kia, lúc ấy đều mở bức. Ngoại tào, ai đem này hai đại thần đuổi đi? Này hai đại thần có siêu năng lực, chính là lại không có một người suy nghĩ, vì cái gì hai người kia sẽ phản hồi siêu thị cứu bọn họ hai người mới mặc kệ những người này suy nghĩ cái gì, đại khái nhìn quanh một chút bốn phía, khắp nơi đã thương người chủ lực vẫn là những cái đó né con giống nhau đại chó hoang, kia ba con tiến hóa quá mãnh liệt chó hoang, giống như chỉ đối kia mấy cái xuyên đồ tác chiến người cảm thấy hứng thú, vẫn luôn vây quanh mấy người kia căn xé. mấy người kia quân dụng súng ống đối giống nhau chó hoang còn có thể tạo thành một ít thương tổn, lại không cách nào chí mạng. đối kia ba con dẫn đầu chó hoang, viên đạn đánh đi lên lại là liền miệng vết thương đều không có, nhiều nhất là lực đánh vào đem kia ba con chó hoang đánh bay đi ra ngoài. nhìn đến trước mắt thảm trạng, huyết lưu đầy đất. Nơi nơi đều là người chết, gãy chi, huyết tinh khí gây mũi, thật nhiều biến dị thú điên cuồng ở phanh thây. Hứa Du nhiên giận phát muốn điên, không khỏi phân trần vung lên đại thuẫn điên cuồng tạm hướng những cái đó biến dị thú. Đông Phương Bạch thấy như vậy, một màn thiếu chút nữa liền trực tiếp phun ra, nàng cũng giết quá rất nhiều biến dị thú, nhưng là như vậy huyết tinh trường hợp vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nàng cố nén ghê tởm, giơ tay chính là từng viên không khí thủ lôi tạc đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh một trận dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên, hình thể tiểu một chút biến dị thú trực tiếp tả toái, lớn một chút nổ bay đi ra ngoài kia ba con đại gia hỏa hứa du nhiên vội vàng hô hắn ý tứ là muốn cho đông phương bạch tạc kia mấy chỉ đại gia hỏa hấp dẫn hỏa lực đông phương bạch lập tức liền minh bạch hắn dụng ý giơ tay mấy viên không khí thủ lôi tặng ở kia ba con đại hình chó hoang bụng kia ba con đại hình chó hoang đã chịu kích thích lập tức rời đi tầm mắt lao thẳng tới hai người kia mấy cái xuyên đồ tác chiến người đã chết hai người còn thừa người đang ở dùng số lượng không nhiều lắm viên đạn cuốn quét mấy chỉ chó hoang có một người súng tự động đuổi theo một con đại hình chó hoang liền quét lại đây lại không có quét đến chó hoang cái kia phương hướng thượng đúng là đông phương bạch Hứa Du Nhiên tay mắt lênh lẹ, đại thuận gai nhọn xuống phía dưới phốc mà một tiếng cắm vào xi si măng mặt đất, che ở đồng phương bạch trước người. Đinh, đinh, đinh vài tiếng giòn vang, viên đạn đánh vào tâm chắn thượng bắn ngược đi ra ngoài. Ngoa tảo, có thể chắn súng tự động. Hứa Du Nhiên hưng phấn mà hô to một tiếng. Hắn tay phải thuận thế vung lên, tự nhiên đến đều không có đi tự hỏi. Bá, bá, bá một loạt xi si măng địa thứ từ mặt đất cấp tốc bắn ra ra tới, đem một con phác lại đây đại hình chó hoang xuyên thành thịt xuyên. Kia chỉ đại hình chó hoang, bị súng tự động đánh đều không có việc gì lại bị ta xuyên đã chết, ta si mang địa thứ so súng tự động uy lực lớn hơn nữa, có nảy vũ khí sắc bén nơi tay, hai người cơ hội là quét ngang toàn trường tồn tại. Loại nhỏ biến dị thú liền dùng không khí thủ lôi, đại hình biến dị thú liền thượng chúng nó si mang địa thứ. đám người dày đặc địa phương không có phương tiện tạc lựu đạn, hứa du nhiên liền dùng một cây một cây si mang địa thứ đơn thể diệt sát. có hai người gia nhập, siêu thị lầu hai thực mau liền ổn định ở cục diện, cầm quân dụng súng ống vài người, thực mo liền tổ chức khởi đại gia tiến hành hữu hiệu chống cự. tránh ở góc run bần bật mã tuấn thăng. Tư Hân nhìn đến hai người, tựa như thần binh trời giáng giống nhau, giết được biến dị thú nhân ngưỡng ma phiên đều xem ngốc rớt. Những người này hiện tại mới hiểu được, này hai người căn bản không phải bị đuổi đi, là người ta khinh thường với theo chân bọn họ này đó người thường là bạn. Mã Tuấn Thăng còn tưởng rằng chính mình đuổi đi hứa du nhiên có bao nhiêu ngưỡng bức, hiện tại mới phát hiện chính mình chính là một cái ngốc bức. Nếu không phải hai người không so đo hiểm khích trước đây gấp trở về cứu rút, làm không hảo những người này toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hơn 10 phút sau, mọi người rốt cuộc hoàn toàn rửa sạch toàn bộ lầu hai các loại lớn nhỏ biến dị thú. Kiểm kê một chút tình hình chiến đấu, tuy rằng hai người tới kịp thời, nhưng vẫn là đã chết hơn 30 cá nhân. Dư lại người, có bao nhiêu bị biến dị thú cắn thương, sẽ phát sinh vi rút cảm nhiễm, liền không thể nào biết được. Phía trước đi theo Đông Phương Bạch một đường từ giáo khu trốn tới nơi này, lão sư cùng học sinh, có vài cái chết ở lần này biến dị thú tập kích giữa. Có cái kêu Vương Chí lão sư vẫn sống xuống dưới, vẫn luôn ngồi ở vũng máu chung run bẩn bật. Trong miệng thì thầm cái gì, giống như đã chịu kích thích quá lớn, điên mất rồi. Nơi này đã xảy ra như vậy chiến đấu, nơi nơi đều là thi thể cùng biến dị thú thi thể cái này siêu thị là không thể tiếp tục tị nạn. hai người cũng từ kia mấy cái xuyên đồ tác chiến dân cư chúng đã biết một ít tin tức. nguyên lai chủ thành khu tuy rằng cũng đã chết rất nhiều người, lâm vào một mảnh hỗn loạn. nhưng là chính phủ quân đội kịp thời ra mặt, miễn cưỡng duy trì trật tự. bọn họ là đã chịu chính phủ quân đội thuê, ra tới khắp nơi tìm kiếm người sống sót. bọn họ hiện tại tìm được rồi này một đám người sống sót liền chuẩn bị trở về chủ thành khu. bên kia miễn cưỡng còn tính an toàn. hơn nữa, kia mấy cái lính đánh thuê nói một kiện trọng yếu phi thường sự, chủ thành khu giống như có không ít bọn họ loại này thức tỉnh rồi siêu năng lượng người chỉ là bọn hắn tầng cấp quá thấp, lại không phải cái kia vọng, hiểu biết không nhiều lắm, chỉ là biết các loại thức tỉnh kỹ hoa hoẹ loẹt loẹt phi thường thần kỳ. hai người đối tin tức này đều là phi thường cảm thấy hứng thú, dù sao cũng chuẩn bị đi chủ thành khu, vừa lúc đi tìm hiểu một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống. lập tức hai người cùng mấy cái lính đánh thuê cáo biệt liền phải xuống lầu, kia lính đánh thuê đầu lính có chút sức ruột, hai vị, không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? đại gia cùng nhau đi, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. hứa du nhiên nhìn quét một chút lầu hai may mắn còn tồn tại những người này, thấy được tránh ở góc còn ở phát giun mã tuấn thăng cũng nhìn đến đái trong quần tư hân. nhiễu nhiễu mày, có chút không kiên nhẫn mà nói, cứ như vậy đi, này đó chó hoang đều đã chết, các ngươi trên đường hẳn là an toàn. dứt lời, xoay người đi theo đông phương bạch đi xuống thang lầu. lúc này, tư hân đột nhiên điên rồi giống nhau tránh thoát khai mã tuấn thăng bắt lấy tay nàng, chạy ra khóc hô. Du nhiên, cứu ta, mang ta cùng nhau đi. mã tuấn thăng thấy như vậy một màn, trong mắt phức tạp thần sắc chuyển vì ấm lãnh. nhìn chăm chăm tư hân cũng nhìn chăm hứa du nhiên biến mất thân ảnh, hàm răng cắn đến khánh khách rung động. trong bóng đêm, hứa du nhiên phun ra một chữ. Lan. Chương 5. Tiến hóa. thức tình kỹ, Hứa Du Nhiên, Đông Vương Bạch một đường hướng về chủ thành phương hướng đi tới, một đường tìm một ít biến dị thú luyện tập, gặp được một ít thực phẩm, cửa hàng ngẫu nhiên còn có thể bổ sung một chút tiếp viện. Đánh chết biến dị thú trong quá trình, hai người chậm rãi tổng kết ra một ít quy luật. Nguyên bản nhân loại tụ cư khu vực, tiểu khu, trường học, bệnh viện này đó địa phương biến dị thú giống nhau không nhiều lắm, hơn nữa thiên lược. Càng la tới gần cánh đồng băng ác, biến dị thú càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng phá lệ cường đại bọn họ hai người đại khái phân tích một chút nguyên nhân, có khả năng là nguyên lai nhân loại nơi tụ cư, theo đại lượng nhân loại biến mất, biến dị thú mất đi chủ yếu đồ ăn nơi phát ra, mà cánh đồng bắt ngát chung có rất nhiều chủng loại đồ ăn, không có ăn thịt còn có thực vật loại đồ ăn có thể dùng ăn, rất nhiều biến dị thú biến dị phía trước chính là ăn tạm tính động vật. khi bọn hắn có ý thức mà tới gần cánh đồng bắt ngát, đồng ruộng đánh chết càng nhiều biến dị thú khi, bọn họ cũng phát hiện thức tỉnh kỹ một ít hạn chế. một đoàn biến dị chuột đồng cho bọn hắn thượng một khóa, hứa du nhiên tầm chắn diện tích hữu hạn đây là cái rất lớn khuyết tật, gặp được số lượng quá nhiều biến dị thú khi. Thông thường không thể tiến hành toàn phương vị phòng hộ. Hán điệu thứ nhiều nhất đồng thời xuất hiện tam căn, triệu hán đệ tứ căn thời điểm, đệ nhất căn liền sẽ biến mất. Đông Phương Bạch không khí thủ lôi vi lực không đủ khuyết điểm cũng hiện ra, hơn nữa số lượng nhiều nhất đồng thời không thể vượt qua 10 cái. Bất quá Đông Phương Bạch cường hãn tay không cách đấu kỹ xảo cùng sắc bén trưởng kiếm miễn cưỡng đền bù này một quyết tật, nàng cơ hồ không thể bị thương tổn làn ra cũng cho chính mình an toàn bỏ thêm một đạo bảo đảm. Quan trọng nhất chính là, bọn họ phát hiện thức tỉnh kỹ tiêu hao không phải thể lực, mà là tinh thần lực. Thời gian dài hoặc là thường xuyên nhiều lần sử dụng thức tỉnh kỹ sẽ xuất hiện đại não kịch liệt đau đớn, chóng váng không khỏe cảm. Nay một đoàn biến dị chuột đồng cấp hai người tạo thành thật lớn phiền thoái, chuột đồng đàn trung có một con hình thể phá lệ thật lớn, hàm răng loé nhàn nhạt thanh đồng sắc biến dị chuột đồng đầu lĩnh phá lệ hung hãn. Kia chỉ biến dị cánh đồng chuột, chẳng những hứa du nhiên địa thứ vô pháp xúc phạm tới nó, thậm chí còn đem hứa du nhiên tâm chắn căn cái chỗ hổng. Hai người thả chiến thả trốn, thêm chi càng ngày càng ăn ý phối hợp miễn cưỡng xem như trốn ra đám tiêu biến dị chuột đồng sinh hoạt vi. Chính ở một đống cư dân lâu 30 tầng sân thượng, hai người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đông Phương Bạch ở Hứa Du Nhiên cực lực phòng hộ hạ vẫn là bị biến dị chuột đồng bắt được vài lần, bất quá liền làn da cũng chưa cắt qua. Hứa Du Nhiên liền không may mắn như vậy, vì càng nhiều bảo hộ Đông Phương Bạch, hắn bị biến dị chuột đồng cắn mấy khẩu, bởi vì phía trước cũng bị biến dị lão thử cắn quá, còn cảm nhiễm cồn quyền bậy. Hứa Du Nhiên kích hoạt rồi hệ thống, cho nên hắn cũng không có quá để ý. Nhưng sự thật chứng minh, hắn quá tuổi trẻ, quá thiên chân, hắn quá mức đánh giá cao tự thân đối rút sức chống cự, hoặc là hắn vi rút lực vạn vật hấp dẫn thể chất quá mức cường hãn. Vào đêm thời gian hai người đang chuẩn bị tìm kiếm đêm đó nghỉ ngơi địa điểm thời điểm hắn cùng khuyển bệnh lại lần nữa phát tác lần này bởi vì hắn có điều chuẩn bị cắn một đoàn vải đông kích liệt thống khổ so lần đầu tiên phát tác cuồng khuyển bệnh còn muốn nghiêm trọng bị Đông Vương Bạch buộc chặt tứ chi hứa du nhiên như cũng là mặc vận tự nhiên kinh chống cự thống khổ Đông Vương Bạch chỉ có thể khẩn trương bảo hộ hắn lại một chút biện pháp cũng không có liền ở hứa du nhiên phải bị thống khổ đánh bại hoàn toàn hôn mê qua đi mất đi ý thức khuyển khắc tự nhiên kinh cựu chuyển vận hành hoàn thành tựa hồ trong cơ thể vô số không thể danh trạng vật chất bị hấp thu đến đan điền hệ thống quần sáng trần loé. Đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp. Hứa Du nhiên chỉ cảm thấy cả người một trận nhẹ nhàng, ra một thân đổ mồ hôi, thở dài một cái. Thần thức tham nhập thức hải, nhìn về phía hệ thống cổ sáng. Pháp hệ thức tỉnh kỹ. Thủ thủ tính. Mặt khác nội dung nhưng thật ra không có gì biến hóa, vẫn là nguyên lai thủ tính. Lại khiên qua đi một lần vi rút bùng nổ, một lần so một lần thống khổ vi rút bùng nổ, làm hắn nhớ tới liền cả người run rẩy. Bất quá thu hoạch cũng là thật lớn, tài chất cùng công kích, phòng ngự cấp bậc cũng đánh dấu ra tới. Đông Vương Bạch thành thạo giúp hắn cởi bỏ bục chặt, tìm khăn lông ướt giúp hắn lau trên mặt mồ hôi. Có chút đau lòng mà nói, hiện tại cảm giác thế nào?" Khiêng đi qua. Hứa Du Nhiên hoán một hồi, trả lời nói, hẳn là khiêng đi qua, so thượng một lần còn muốn thống khổ rất nhiều, rất nhiều. Có thể là bởi vì lại bị tán, xem ra về sau chỉ cần bị biến dị thú xúc phạm tới, ta liền sẽ lại lần nữa phát bệnh, ta này thể chất có điểm hô a. Đông Phương Bạch nâng dậy hắn, nói, "Nếu không đêm nay chúng ta liền tại đây đóng trong lâu, tìm cái phòng chống nghỉ ngơi một đêm đi." Khiêng qua cuồng quyền bệnh, Hứa Du Nhiên thực mau liền khôi phục như thường, hắn buông ra Đông Phương Bạch tay, đứng ở tại chỗ trầm tư một hồi ta giống như có điểm tân cảm giác, cùng phía trước lần đó cảm giác không sai biệt lắm, lại có chút bất động, có ý tứ gì? ngươi lại thức tỉnh tân kỹ năng. Đông Phương Bạch có chút kinh ngạc, không phải kỹ năng mới, vẫn là phía trước cái loại cảm giác này. bất quá là càng mãnh liệt khống chế cảm, hình như là đối với thổ này một loại vật chất càng mãnh liệt thao tác cảm. hắn phải vì chính mình thức tỉnh kỹ thăng cấp, tìm cái giải thích hợp lý. Hứa Du nhiên nói nhìn nhìn chính mình bàn tay, ngày mùa thu thoải mái thanh tân gió đêm phất quá hai người quần áo thanh lạnh dưới ánh trăng hắn bàn tay nhỏ dài hữu lực, bá hắn tay trái vừa nhấc. Một mặt thanh đồng sắc đại thuận thoáng hiện ở trong tay. Bá, Bá, Bá hắn tay phải vừa nhấc, tăng căn thanh đồng sắc địa thứ xuất hiện ở bên mặt trên vách tường. Hứa Du nhiên tại hữu đoan trang đại thuận cùng trên tường địa thứ, phía trước hắn đại thuận cùng địa thứ đều là hắc thiết ngang sắc, hiện tại lại biến thành lóe sáng thanh đồng sắc. Đây là thăng cấp. Đông Phương Bạch có chút ngạc nhiên. Hiện tại hắn minh bạch nhưng thăng cấp ba chữ là có ý tứ gì? Cảm nhiễm đồng dạng virus, hắn thức tỉnh kỹ thế nhưng có thể thăng cấp. Đó có phải hay không ý nghĩa? Hắn chỉ cần không ngừng cảm nhiễm cùng loại virus, hắn thức tỉnh kỹ có thể vẫn luôn thăng cấp đi xuống. Loại này thăng cấp có hay không trung điểm? Hắn múa may một chút đại thuẫn, trọng lượng không có gì biến hóa. Hắn lại lên mặt thuẫn tạp hướng về phía một khối xi măng, phanh mà một tiếng, xi măng khối tạm dập nát, đại thuẫn chỉ có một chút điểm hoang ngân. Xem ra kiên cố trình độ hẳn là tăng mạnh rất nhiều. Hắn thanh đồng sắc địa thứ hẳn là cũng được đến trên diện rộng tăng mạnh, lực công kích hẳn là cao hơn một cái bậc thang. Loại này thăng cấp, làm hắn nghĩ đến rất nhiều. Nhân loại bình thường đối với cùng loại vi rút thông thường là sẽ sinh ra kháng thể cùng miễn dịch lực, nói cách khác cảm nhiễm quá viêm phổi vi rút người, cơ hội sẽ không lại lần nữa cảm nhiễm viêm phổi virus chính là hắn lại có thể lặp lại cảm nhiễm cùng loại virus, đây là ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Hắn nhìn về phía một bên Đông Phương Bạch, nói: Ta có thể cảm nhiễm cùng loại virus, thức tỉnh, kíp còn có thể thăng cấp, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Thế giới biến thành hiện tại cái dạng này, phát sinh cái gì ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, hùng chi ngươi chỉ là càng cường đại hơn, chúng ta sinh tồn đi xuống tỷ lệ càng cao, đây là chuyện tốt ta. Đông Phương Bạch là cái thực hiểu chuyện, thực minh bạch lý lẽ, cũng thực săn sóc nữ hải, có chút thời điểm hứa du nhiên thậm chí cảm thấy nàng e so với chính mình nhận thức tất cả mọi người cao. Trên thế giới này có một ít bẩm sinh miễn dịch lực khuyết tật người, lại chưa bao giờ có một cái giống như ta như vậy bẩm sinh miễn dịch lực thiếu người. Những cái đó người bệnh là miễn dịch lực có khuyết tật, mà ta là hoàn toàn không có miễn dịch lực. Nói tới đây, Hứa Du Nhiên có chút tự giễu cười cười. "Ngươi nói, nếu là ngươi lại bị bố câu mổ thương một lần, cảm nhiễm một chút viêm phổi virus, thức tỉnh, kỹ có thể hay không cũng phát sinh biến hóa đâu?" Hứa Du Nhiên có chút nghi vấn. Đông Phương Bạch tự hỏi một chút, "Ta đoán ta hẳn là rất khó lại bị cảm nhiễm, bởi vì ta khả năng đã có virus kháng thể." "Ngươi thể chất, xác thật là quá thù hai người một bên trò chuyện một bên xuống lầu tùy tiện tìm một hộ nhà phá hủy khóa cửa tiến vào phòng đây là một gian hai phòng một sảnh bình thường nơi ở khả năng virus bùng nổ khi trong nhà liền không ai cho nên trong phòng trừ bỏ tích đầy cho bụi cũng không có gì mặt khác dơ đổ vật hai người đơn giản quét tước một chút hai gian phòng ngủ vừa lúc một người một gian phía trước chủ nhân hình như là một đôi phu thê trong ngăn tủ còn có sạch sẽ quần áo phòng vệ sinh máy nước nóng thế nhưng còn có thể tắm rửa để cho người kinh hỉ chính là tủ lạnh thế nhưng vẫn luôn ở công tác bọn họ ở tủ lạnh tìm được mấy bình dung sấm thiên ngay vai Thiên không có rửa mặt hai người, chạy nhanh bắt đầu thay phiên rửa sạch, tắm rồi lau khô thân thể. Hứa Du nhiên lặng lặng đoan trang trong gương chính mình, đã từng gầy yếu thân thể đã chậm rãi bắt đầu cường trắng lên. Tuy rằng vẫn là thừa gầy, nhưng là đã mơ hồ có thể thấy được sốc vác cơ bắp đường cong. Dao tước dịu phách gầy ốm khuôn mặt, cùng những cái đó đương hồng lưu lượng tiểu sinh so sánh với cũng không kém nhiều ít. Lông mày dường như hai thanh lợi kiếm, tà phi nhập tấn, dường như sao trời thầm thủy ánh mắt, tuyệt đối là dụ hoặc nữ nhân đại sắc khí. Vừa mới cắt rất đã hơn một năm không tu bổ quá đầu tóc, tạo lung tung rối loạn râu ngắn ngủn viên tóc tiêu tóc, có vẻ hắn phá lệ tươi mát tuấn giật. Hắn một bên trồng lên phòng ở nam chủ nhân quần áo, một bên đối với gương mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi, tiểu tử, ngươi còn sống." Hắn kéo ra phòng tắm môn đi ra khi, ngồi ở trên sofa ngơ ngác xuất thần Đông Phương Bạch xem đến sướng sốt. Nay một năm tới đại gia bận về việc chạy trốn, có thể an toàn tắm rửa một cái đều rất khó đến, càng miễn bản tân trang cá nhân hình tượng. Thu thập thanh thanh sẵn sàng, xoáy khí 10 phần hứa du nhiên vừa đi ra phòng vệ sinh, thế nhưng làm Đông Phương Bạch sắc mặt hơi hơi đỏ lên. May mắn bọn họ sợ hấp dẫn biến dị thú không có mở ra phòng khách đèn trong bóng đêm nhìn không tới đông phương bạch đường đỏ mặt nàng vì che giấu xấu hổ nắm lấy trên sofa phòng ở chủ nhân quần áo liền vọt vào phòng vệ sinh nghe phòng vệ sinh truyền đến tắm vòi sen tiếng nước hứa du nhiên từ tủ lạnh cầm một chai bia mở ra uống một ngụm băng sản dung sớm tiên ai hô một trận lạnh thấu tim phải mái thanh tân làm hắn nhẹ nhàng thở hát ra một năm trước hứa du nhiên là cái ma ốm trong nhà lại không có kinh tế nơi phát ra có thể tìm được từ hơn loại này phẩm tướng trung thượng bạn gái đã là cao đông phương bạch loại này giáo hoa cấp bậc vĩ vật càng là không dám vọng tưởng nhưng hiện tại này tốt đẹp dưới ánh trăng phòng tắm trung lộ ra điểm điểm mở nhạt ánh đèn như thế gia nhân đang ở tắm gội hứa du nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an bình thoải mái dường như đang chờ đợi thê tử ra tắm chữa phu chậm rãi uống địa. chương 6. nhân loại căn cứ dân phòng tắm môn kéo ra tắm gội qua đi đông phương bạch dường như một đóa xuất thủy phụ dùng, mang theo thanh hương đi ra nàng một bên nghiêng đầu trà lau trên tóc bọt nước một bên hỏi suy nghĩ cái gì không thể phủ nhận đông phương bạch cực mỹ nhưng là mỹ tốt đẹp là bất đồng có nữ nhân mỹ yêu diễm làm người nghĩ đến có nữ nhân mỹ thanh nhã Làm người nghĩ đến trà xanh. Có nữ nhân Mỹ cao quý, làm người trùng bước. Đông Phương Bạch lại là cái loại này trí thức thành thục Mỹ, làm người cảm giác dường như nhà bên tỷ tỷ, lại giống như hiểu chuyện thế tử, luôn lạnh như vậy gãi đúng trong ngứa. Lúc này tản ra vô cùng nữ nhân mị lực, giảo hào thân hình hiện lộ ở mông lung ánh đèn hạ, phập phồng quyến rũ, gợi cảm mê người rồi lại ôn tồn lễ độ. Hứa Du Nhiên thu hồi suy nghĩ, đứng dậy đi tủ lạnh lại cầm một lọ dũng sấm tiên giai, mở ra đưa cho Đông Phương Bạch, ý bảo nàng ngồi ở bên cạnh. Đông Phương Bạch tiếp nhập địa, vung khăn lông, ngồi ở hắn bên cạnh. Nâng lên một đôi thon dài đùi đẹp đặt tại trước mặt trên bàn trà. Lúc này Hứa Du Nhiên mới phát hiện, có lẽ là bởi vì phòng ở đưa chủ nhân dáng người không cao, cho nên thân cao 170 nhiều cm đồng phương bạch. Thượng thân xuyên chính là một kiện tiểu nam áo sơ mi, hạ thân hẳn là một cái cao bồi nhịt quần, lộ đồ sứ giống nhau trắng non hai chân. Như thế tùy ý dáng ngồi, lại làm người cảm nhận được chính là yêu nhã. Nàng cầm lấy bia hướng về Hứa Du Nhiên ý bảo một chút, ngửa đầu uống một ngụm, lộ ra bạch ngọc giống nhau hẹp dài cổ. Hồ Đông Phương Bạch cũng là không sai biệt lắm một năm không uống rượu, sảng khoái thở phào một hơi. Hứa Du Nhiên một bên uống địa, một bên thưởng thức Đông Phương Bạch Tuyệt Thế Phong Tư. Ta suy nghĩ, không biết chủ thành khu tình huống như thế nào. Ân, ta cũng suy nghĩ, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước chủ thành khu nhìn xem. Nếu bên kia thật sự có rất nhiều đồng dạng thức tình người, đại gia có thể cho nhau giao lưu. Đông Phương Bạch củ lượng tự hào, mấy khẩu liền uống xong rồi một lọ. Hứa Du Nhiên đứng dậy lại cho nàng cầm một lọ, mở ra đưa cho nàng. Ngươi đây là tưởng đem ta chuốc say? Đông Phương Bạch cười xấu xa nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên thực tự nhiên mà ngồi ở bên người nàng, tiếp tục uống chính mình rượu. Ngươi lớn lên từ Mỹ, liền không cần tưởng quá Mỹ. Hiện tại hoàn cảnh này, nào có cái loại này tâm tình. Ta không đẹp sao? Ngươi không thích ta loại này loại hình? Đông Vương Bạch có chút tò mò. Nữ nhân a, chính là như vậy. Ngươi muốn được đến thời điểm, nàng chạy bay nhanh. Ngươi muốn tưởng an không có việc gì, nàng lại cố tình muốn tới chứng minh nàng mị lực. Hứa Du Nhiên nghiền ngẫm cười cười, nói, ta còn là tưởng cưới hỏi đàng hoàng, ca là cái người chính trực. Phi, ai nói muốn gả cho ngươi, tiểu bệnh bánh bao. Đông Vương Bạch nhẹ nhàng truy một chút Hứa Du Nhiên, sắc mặt lại hơi hơi có chút phím hồng. Phòng tắm mông lung ánh đèn chiếu dọi ra tới, tối nay Hứa Du Nhiên thoạt nhìn sát thật có chút xoáy khí làm nhân tâm động. Đông Phương Bạch vì che giấu xấu hổ, manh rót mấy khẩu địa, lại một không cẩn thận sặc một chút, ho khăn lên. Hứa Du Nhiên giơ tay ở nàng sau lưng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, "Ngươi như vậy uống xong đi, vạn nhất uống nhiều quá, ta rất khó bảo đảm ta đêm nay nhân thân an toàn a." Mỹ ngươi chết bẩm, bổ cô nương phải gả cũng là muốn chính đại qua mình. Không trải qua đại não một câu vừa ra khỏi miệng, hai người đều là sử suốt, nháy mắt Đông Phương Bạch mặt đỏ tới rồi bên hai. "Nói chính sự, nói chính sự." nếu không ngày mai chúng ta liền một đường thẳng đến chủ thành khu trên đường có cơ hội nói ta lại thí nghiệm một chút cuồng quyền bệnh nhìn xem thức tỉnh kỹ có phải hay không còn có thể thăng cấp hứa du nhiên phát hiện lại kéo xuống đi sợ là muốn xảy ra chuyện Vì rút toàn diện bùng nổ trên thế giới này còn không biết đã chết bao nhiêu người hắn một cái ăn bữa hôm lo bữa mai bệnh nan y người bệnh sắp thật không dám hy vọng xa vời quá nhiều từ hân tuy rằng vứt bỏ hắn lại cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát đối từ hân đối hắn hứa du nhiên có lẽ đều là một loại giải thoát loại này thời điểm hắn không nghĩ kéo đông phương bạch xuống nước nếu Đông Phương Bạch có tâm, hắn liền càng không thể bị thương cái này về chất lan tâm mỹ lệ nữ hải. Đông Phương Bạch cũng thu hồi tâm thần, nói, nếu là có cơ hội, ta cũng thí nghiệm một chút ta thức tỉnh kỹ nhìn xem có thể hay không tăng cấp. bất quá bổ câu không hảo chảo, làm sao bây giờ? kia như vậy, ngày mai chúng ta chảo một con biến dị lao thử, làm hắn trước cắn ta một chút. sau đó chúng ta tìm cái tối cao lâu, đi trên sân thượng dùng lao thử thi thể dụ hoặc bổ câu xuống dưới. gì? lao thử vẫn là quá ghê tởm, nếu không thử xem miêu hoặc là cậu đi. trong chiến đấu bị cắn, đó là không có biện pháp làm ta nhìn ngươi bị lao thử cắn, ta không tiếp thu được. Tốt, liền nói như vậy định rồi. Dứt lời, Hứa Du Nhiên lấy quá Đông Phương Bạch trong tay còn giữ lại một nửa bia bình rượu, ngươi cũng không cần uống nữa, chính sự quan trọng. Thật nhỏ mọn. Đông Phương Bạch có chút làm lũng chu lên miệng. Ta đây đi ngủ. Tốt, ngươi đi ngủ đi, ta cho ngươi gác đêm. đã hơn một năm tới nay, Hứa Du Nhiên gác đêm tựa hồ đã thành một loại thói quen. Chỉ có hai người khẳng định muốn lưu một người gác đêm, bằng không nửa đêm bị biến dị thú sờ lên tới, kia quá nguy hiểm. Đông Phương Bạch đứng lên dỗ người cho rộng tiểu nam áo sơ mi hạ, yểu điệu đường cong như ẩn như hiện. Sắp thật mệt mỏi, ta đây đi ngủ, một hồi ta đổi ngươi. Không cần đến lượt ta, ta là nam nhân, hẳn là. Hứa Du Nhiên nhìn thoáng qua đi hướng phòng ngủ đông phương bạch. Tùy tay cầm bình rượu uống một ngụm, lại không phát hiện đó là đông phương bạch kia một lọ. Đông phương bạch bắt đầu nghỉ ngơi, Hứa Du Nhiên lại lâm vào trầm tư. Vô số virus tàn sát bừa bãi toàn cầu, cảm nhiễm virus lại có thể thức tỉnh kỹ năng. Hắn như vậy một cái tuyệt vô cận hữu toàn chủng loại virus người sở hữu, đối với như vậy một cái thế giới, quả thực chính là cái búp phối hợp thượng không biết vị nào khoa học kỹ thuật đại lao vi rút hệ thống quả thực là như hổ thêm cánh may mắn còn tồn tại xuống dưới tuyệt đại đa số người khả năng sẽ không có thức tỉnh kỹ nhiều nhất chính là thích hướng vi rút sẽ không bị cảm nhiễm dẫn đến cái chết giống như kia hơn 30 cái lao sư đồng học giống nhau hiện tại lại phát hiện hắn thức tỉnh kỹ có thể thăng cấp làm hắn thức tỉnh kỹ trở nên càng cường đại hơn Này đều cho hắn ở cái này tận thế thế giới tiếp tục sinh tồn đi xuống tiền vốn hơn nữa hắn phi thường lo lắng hắn ba như vậy tận thế thế giới phụ thân hắn hay không còn sống tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc. Phụ thân hắn còn sống, chính là hắn trong lòng thấp thỏm bất an, rồi lại ở thời khắc nhắc nhở hắn không dung lạc quan. Có lẽ ta yêu cầu cảm nhiễm càng nhiều loại loại virus, giải khóa càng nhiều thức tình kỹ, mới có càng cường đại thực lực. Tại đây tận thế thế giới đi tìm phụ thân. Ba, người rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi ngàn vạn không cần có việc. Hứa Du nhiên như nhau thường lui tới như vậy, ngồi ở cửa sổ cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Bất đồng chính là, phía sau trong phòng lại chỉ có một người yêu cầu hắn canh gác. Thiên tờ mở sáng thời điểm, phía sau truyền đến mở cửa thanh âm, Đông Phương Bạch rời giường nàng rối tung nửa lớn lên tóc, còn buồn ngủ mà xoa xoa mặt, lại đi phòng tắm rửa sạch một chút. Hứa Du nhiên cứ như vậy an tĩnh mà nhìn nàng, mang theo một thân lười biếng ra ra vào vào, hôn không giống ban ngày đại chiến biến dị thú anh tư tác sàng, lại có khác một phen phong tình. Đi thôi, đừng thất thần, nhanh lên đi ngủ một hồi. Rửa mặt xong Đông Phương Bạch tìm một kiện kiểu nam áo khoác khoác ở trên người. Hứa Du nhiên khẽ cười cười, khó được có cơ hội ngủ, ta đây liền không khách khí. Đi thôi, đi thôi, an tâm ngủ đi, dù sao liền chúng ta hai cũng không nóng nảy. Đông Phương Bạch vẫy vẫy tay. Hứa Du Nhiên xác thật là khó được mà thành thật kiên định ngủ một hồi, đã hơn một năm tới gác đêm công tác, nhiều nhất chính là trạng vạng trở lại che giấu địa điểm khi mị hai cái giờ, có Đông Phương Bạch bảo hộ, Hứa Du Nhiên một giấc này ngủ đặc biệt kiên định, đặc biệt hương. Tỉnh lại khi đã làm mo đến giữa trưa, hai người đơn giản ăn điểm đồ hộ, bắt đầu chấp hành tối hôm qua kế hoạch. Đầu tiên là trộm tới mèo hoang, sau đó lại là chó hoang, cuối cùng vẫn là trộm tới lao thử. Kết quả đều không ngoại lệ, Hứa Du Nhiên đã không thể từ trên người chúng nó cảm nhiễm đến quần khuyễn bệnh virus, này kết quả làm hắn phi thường mà thất vọng. Hai người ở một đống hơn 30 tầng nơi ở lâu sân thượng, đợi thật lâu, rốt cuộc chờ tới rồi một con bồ câu đưa bọn họ trở thành đồ ăn. Bọn họ bắt lấy bồ câu, dùng hứa du nhiên thanh đồng sắc địa thứ cắt qua Đông Phương Bạch một chút làn ra, dùng bồ câu thí nghiệm một chút, kết quả vẫn là viết hoa thất vọng. Đông Phương Bạch liền lại lần nữa cảm nhiễm vi rút đều làm không được, càng miễn bản thăng cấp thứ tình kỹ. Sự thật chứng minh, đầu tiên Đông Phương Bạch làn ra không phải đau thương bất nhập, mà là những cái đó loại nhỏ biến dị thú còn không đạt được thương tổn Đông Phương Bạch nỗ lại có chính là cảm nhiễm vi rút thăng cấp thức tỉnh kỹ giống như cũng không phải bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là muốn cảm nhiễm bất đồng chủng loại quần khuyển bệnh vi rút mới được? Hứa Du nhiên nói ra trong lòng suy đoán. Nay một mảnh khu vực biến dị thú thân thượng quần khuyển bệnh vi rút đều là đồng loại vi rút. Bởi vì một đường đi tới cảm nhiễm vi rút, thức tỉnh kỹ năng, thậm chí bao gồm thăng cấp thức tỉnh kỹ, đều là bọn họ đánh bậy đánh bại kết quả. Bọn họ ở không biết cảm nhiễm đệ nhị loại vi rút là cái gì hậu quả dưới tình huống, không dám dễ dàng nếm thử. Vạn nhất Đông Phương Bạch cảm nhiễm quần khuẩn bệnh rút, lại phát tác quần bệnh đã chết, vậy thật là quá bi kịch ở bọn họ nếm thử không có kết quả sau cũng không có mặt khác biện pháp đành phải ra tốc lên đường đi trước chủ thành khu hai người lần này đi chính là tuyến đường chính ngẫu nhiên trên đường gặp được linh tinh mấy chỉ biến dị thú tùy tay lên giết cho nên tốc độ thực mau càng tiếp cận chủ thành khu bọn họ phát hiện biến dị thú càng nhiều hơn nữa kết bè kết đội cũng càng ngày càng nhiều giống như đều là ở quay trung quanh chủ thành khu đảo quanh khi bọn hắn dọc theo giang lâm đại đạo một đường hướng bắc mau tiếp cận sông tiểu đan sen thời điểm bọn họ rốt cuộc xa xa mà thấy được kia mấy cái lính đánh thuê cái gọi là nhân loại căn cứ lúc này Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì càng tiếp cận nơi này biến dị thú càng nhiều. Ở cách xa xa mà bọn họ cũng đã có thể nhìn đến, vào thành phương hướng tuyến đường chính Song Kiều Đan Sen đã bị tạc sụp. Chính xác ra là nội hoàn nam tuyến kéo dài đến nội hoàn đông tuyến, tầm mắt có thể đạt được chỗ sở hữu cầu vượn, nơi ở thương trường toàn bộ bị tạc sụp. Hình thành một đạo cao tới mấy chục mét nhân tạo tường thành, vườn quanh chủ thành khu, tường thành từ vô số gạch thạch, gạch ngói cấu thành một cái dốc phải. Ngăn cách chủ thành khu thông hướng vùng ngoại thành sở hữu lộ tuyến, cũng chặn tuyệt đại đa số biến dị thú muốn tiến vào chủ thành khu săn thực lộ tuyến. Tại đây nói từ vô số kiến trúc vứt đi vật đôi lên nhân tạo tường thành đỉnh, là từng hàng họng súng cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính. Một khi có biến dị thú bước lên dốc thoải, ý đồ leo lên này đạo nhân tạo tường thành, liền sẽ nên đón mưa bom báo đạn lễ rửa tội. Gặp được đại đàn biến dị thú khi, còn ngẫu nhiên sẽ có lựu đạn, trọng súng máy, đơn binh đạn hỏa tiễn trợ trọng hỏa lực cấp chế. Nhân tạo tường thành dốc thoải thượng, nơi nơi đều là thi cốt, phần lớn là biến dị thú, số ít là nhân loại. Nhưng là này vẫn như cũng không thể ngăn cản biến dị thú săn thực bản năng nhu cầu, quay trúng quanh nhân tạo tường thành mấy km nội. Cơ hội tùy ý có thể thấy được đều là các loại biến dị thú, tựa như thú hải giống nhau. Này đó biến dị thú cho nhau cắn xé, ngã xuống liền bị nhanh chóng phân thực. Đến tới rồi mùi máu tươi nói biến dị thú càng thêm điên cuồng, sôi nổi nào hướng nhân tạo tường thành. Sắt thép nước lũ đã kích mang đến càng nhiều bầm thây, bầm thây cùng huyết tinh đưa tới càng nhiều biến dị thú. Bọn lính dựa vào vũ khí nóng cường đại uy lực cùng biến dị hình thú thành giằng co. Vũ khí nóng tiếng gầm rú, nhân loại binh lính hò hét thành, các loại biến dị thú kêu rên cùng gào, hỗn loạn tràn ngập khói thuốc súng cùng gây mùi huyết tinh, tựa như luyện ngục tái hiện giống nhau thấy như vậy một màn, hứa du nhiên, đông vương bạch đều là hít hà một hơi. dọc theo đường đi bọn họ gặp được biến dị thú cùng nơi này biến dị thú một so, quả thực là mối bỏ biển. lúc này xa xa mà bọn họ nhìn đến có biến dị thú, dường như bên ngoài thân lóe màu đồng cổ quang hoa sông lên nhân tạo tường thành, tương thành đỉnh, đung nhiên nhảy lên một người, trong tay quang hoa chớp động, một cây màu bạc trường thương nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay, bá trường thương đem kia lõe thanh đồng ánh sáng màu mang biến dị thú đâm cái đối xuyên, sau đó thuận thế ném đi ra ngoài, giữa không trung kia màu bạc trường thương. Hóa thành dòng nước lại bay trở về kia nhảy lên bóng người trong tay. Quả nhiên còn có đồng loại thức tình giả, hơn nữa nhân dân quân đội vẫn như cũ là như vậy đáng tin cậy. Càng nhiều bên ngoài thân phảng phất có hát thiết màu sắc biến dị thú sông lên dốc thoại, tường thành đỉnh lại nhảy ra một bóng người. Trong tay vô số hỏa cầu xái đi ra ngoài, phàm là lây dính đến hỏa cầu biến dị thú đều thiếu đốt, thảm gào ngã xuống tường thành. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ cũng đều biết muốn đi vào chủ thành khu sợ là chỉ có thể xông qua đi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Đông Phương Bạch trầm giọng nói: Làm sao bây giờ? Còn đi sao? Theo sát ta. Giết qua đi hứa du nhiên phất tay ngưng tụ ra một mặt thanh đồng sắc đại thuẫn, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía trước mặt lan tràn vài km biến dị thú hải dương thiêu đốt vô cùng chiến ý chương 7. lần thứ hai thức tỉnh nội hoàn nhanh chóng lộ vùng dường như rừng rậm lượng lớn trung cách ly tường giống nhau đem rộng lượng biến dị thú chặn ở chủ thành khu bên ngoài nơi nơi đều là đổ nát thê lương biến dị thú thi cốt nhân loại thi cốt còn có vô số vũ khí nóng quanh tạc qua đi lưu lại hố bom hứa du nhiên đông phương bạch hai người một trước một sau hướng về vô biên vô hạn biến dị thú hải dương khởi sướng xung phong Khi trước một người cầm trong tay thanh đồng sắc đại thuẫn, va chạm, càn quét, kén tạp các loại tâm chấn kỹ xảo thi triển ra về phía trước đột tiến. Phía sau một người bản tay trắng múa may quanh thân tới gần biến dị thú thỉnh thoảng bị vô hình nổ mạnh xé nát. Hai người tốc độ cực nhanh, bẻ gãy nghiền nát giống nhau quét ngang bên ngoài biến dị thú. Hy vọng có thể ở đại đàn biến dị thú vây kín phía trước, xông lên tường thành. Lúc này trên tường thành đóng giữ cái này phương hướng bài trưởng họ lương phía dưới đồn quan sát nhanh chóng đem hai người đánh sâu vào thú hải tin tức hội báo đi lên. Lương bài trưởng cầm lấy kính viết vọng nhìn đến một nam một nữ hai người trẻ tuổi, điên cuồng đánh sâu vào thú hải, cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Hảo Dũng cảm hai người trẻ tuổi. Bên cạnh Lý Phó bài trưởng hỏi, "Lương bài, làm sao bây giờ? Muốn hay không xuất động võ trang phi cơ trực thăng tiếp ứng một chút?" Lương bài trưởng nhíu nhíu mày, có chút chần chừ, vì tiếp hai người xuất động võ trang phi cơ trực thăng, có phải hay không quá chuyện bé xé ra to. Lý Phó bài trưởng cũng là thực dối rắm, bó tay vây thành, các loại tài nguyên càng ngày càng ít. Vũ khí đạn dược, sinh hoạt vật tư, châm du này đó mỗi ngày đều yêu cầu rộng lượng tiêu hao, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trái lại biến dị thú cường đại năng lực sinh sản, nhanh chóng trưởng thành chu kỳ. Theo đối vi rút thích ứng tính tăng cường, càng ngày càng cường đại biến dị thú. Tình huống một ngày so với một ngày nguy hiểm, nếu không phải có đại lượng thức tỉnh giả trợ giúp phòng thủ, sợ là đã sớm chống cự không được biến dị thú hải đánh sâu vào. Trên tường thành hai vị bài trưởng là có tâm sát tặc vô lực xoay chuyển trời đất, muốn cứu viện này hai người, rồi lại cảm thấy tài nguyên tiêu hao quá lớn, mất nhiều hơn được. Này một hồi công phu hứa du nhiên hai người đã đột tiến vài trăm thước, càng ngày càng nhiều biến dị thú phát hiện hai người, chúng nó vốn là ở thú hải ngoại vây ban là sớm nhất phát hiện này hai người. Lão thử, chuột đồng, nghèo hoang, chó hoang, ra heo, hoang ưu, chim sẻ, bồ câu, diều hâu vô số chủng loại biến dị thú, che trời lấp đất về phía hai người đánh tới. Loại nhỏ tốc độ mau, đại hình lực công kích cường, bầu trời ngầm, nơi nơi đều là biến dị thú nhanh vút. Hứa du nhiên đại tuấn diện tích khá lớn, múa may khai đại thuẫn là có thể đánh bay một tầng lớn. Bị đại tuấn đánh bay biến dị thú thường thường đều là gân đoạn gãy xương, bị trọng thương đảo mắt lại sẽ bị đồng bạn phân thực. Đông Vương Bạch nhanh trong không khí thủ lôi bổ đao bắn ra mấy phát không khí thủ lôi lúc sau lại tay đấm chân đá rửa sạch vừa mới nào lên tới biến dị thú đông vương bạch trưởng kiếm uy lực kinh người thường xuyên có thể cho loại nhỏ biến dị thú chí mạng sát thương đại hình biến dị thú lại thông thường chỉ có thể trọng thương vô pháp chí mạng lúc này hứa du nhiên vung tay lên thanh đồng sắc đâm mạnh đột nhiên bắn ra ra tới tiến hành tuyệt sát trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục bay tứ tung kêu rên liên tục hai người cả người tắm máu thế không thể đỡ trên tường thành phòng thủ quan quân cùng binh lính còn có một ít thức tỉnh giả nhìn đến hai người uy thế đều là liên tục trầm trồ khen ngợi hai người một đường đi tới tuy rằng đã đem phối hợp diễn luyện rất nhiều lần nhưng là như vậy tựa như hải dương giống nhau mãnh liệt đánh tới biến dị thú lại chưa từng trải qua quá trận chiến đấu này là đối hai người một hồi sinh tử khảo nghiệm hai người tập trung toàn bộ tinh lực phát huy ra viễn siêu phía trước chiến lực điên cuồng mà đột tiến bọn họ không biết thế giới này hiện tại biến thành cái dạng gì nhưng là này một năm tới trải qua cho bọn hắn cảm giác phi thường không ổn chỉ sợ toàn nhân loại đều phi thường không ổn hiện tại một đạo có thể ngăn cản biến dị thú tưởng thành liền ở phía trước có thể bảo hộ sinh mệnh nhân dân quân đội liền ở phía trước đây là bọn họ hy vọng tiến cũng sẽ là bọn họ đường sinh mệnh, bọn họ cần thiết tiến lên. Nhưng là bọn họ cũng không biết, này nói bảo hộ tường thành sớm đã nguy ngập nguy cơ, liền gặp phải đạn tận lương tuyệt bi thảm cục diện. Mấy ngày hôm trước khắp nơi phái người đi ra ngoài cứu viện, đã tiêu hao đại lượng vật tư. Có thể hay không lại vì cứu này hai người trẻ tuổi, mà tiêu hao càng nhiều vật tư, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hứa Du nhiên ở giật chốc, hắn đã nhớ không được chính mình giết nhiều ít biến dị thú. Hắn quanh thân trên dưới, đã không biết bị biến dị thú nhanh nuốt xé rách ra nhiều ít đạo thương khẩu. Đông Phương Bạch tuy rằng trợn nhưng là bởi vì vẫn luôn ở hắn đại thuận dưới sự bảo vệ, thân thể làn da lại được đến cường hóa, cơ hồ không có biến dị thú có thể xúc phạm tới nàng làn da, cho nên Đông Phương Bạch còn không có chịu cái gì ngoại thương. Chính là biến dị thú không chỉ có năngướt, còn có tứ chi va chạm. Một đầu ít nhất có nguyên lai gấp hai lớn nhỏ biến dị hoàng ưu, xông tới thời điểm, giống như một chiếc loại nhỏ xe thiết giáp giống nhau, va chạm ở hứa du nhiên Đại thuận thượng. Đại Thuận răng rắc một tiếng bị đâm dập nát, hứa du nhiên bị nghiêng đâm bay đi ra ngoài, hoàng như xoa Đông Phương Bạch thân thể vọt qua đi. Tuy rằng không có chính diện đánh sâu vào đến Đông Phương Bạch, và chạm Dư Lực cũng đã chuẩn bị thương nàng. Nàng một búng máu cụ ra tới, lại nhanh chóng một cái bước xa đuổi theo còn ở không trung Hứa Du Nhiên. Nàng ôm Hứa Du Nhiên một bên hộc máu, một bên rửa thế lại về phía trước vọt hơn 10m. Hứa Du Nhiên thừa cơ tay trái vung lên, lại ngưng tụ khởi một mặt đại thuần, chặn chụp vào Đông Phương Bạch Tướng Trảo. Lúc này hai người khoảng cách tường thành còn có ít nhất 1km, đây là vô số biến dị thú ngăn ở trên đường 1km, cũng là sinh cùng chết 1km. Quay đầu lại nhìn lại, cũng là vô biên vô hạn biến dị thú chặn đường lui, hai người đã thân ở biến dị thú Hải Dương ngay trung tâm. Đại Tuấn mặt sau là cả người tắm máu hai người trẻ tuổi, tinh thần lực sắp hao hết, thể lực cũng đã chịu thương thế ảnh hưởng lớn phúc hạ thấp, tình huống nguy ngập nguy cơ. Trên tường thành một đám người chờ, trong lòng bàn tay đều là nhéo một phen mồ hôi lạnh, này hai người trẻ tuổi tình huống cực kỳ nguy hiểm, chính là bọn họ lại thương mà không giúp gì được. Lúc này trên tường thành vài tên thức tình giả đã tìm được rồi lương bài trưởng. Một người thân hình cao lớn, tướng mạo Anh Tuấn người trẻ tuổi đối diện lương bài trưởng giống giận, đó là ta Đông Phương gia Đông Phương Bạch, ngươi vì cái gì không cứu? Lương bài trưởng cũng là khổ bức muốn chết, đại ca, ta như thế nào cứu? chỉ có hai người, ngươi muốn ta xuất động võ trang phi cơ trực thăng sao? nơi nào còn có du? bên cạnh một người trung niên lùn tráng hán tử, trầm giọng nói, đó là hai cái thức tỉnh giả, ngươi cũng nhìn đến bọn họ sức chiến đấu, sẽ cho chúng ta mang đến phi thường đại trợ giúp. các vị đại ca, không phải chúng ta không nghĩ cứu, thật là không du. vạn nhất còn có rất nhiều người sống sót bị phát hiện làm sao bây giờ? lý phó bài trưởng cũng thực bất đắc dĩ, ngươi không cứu thức tỉnh giả, muốn lưu chữa du, cứu người thường, một cái có chút hơi béo tuổi trẻ nữ hài chất vấn, lương bài trưởng cũng là có chút nóng nảy. Người thường mệnh không phải bệnh, chỉ có các ngươi thức tỉnh giả là người. Kia họ Đông Phương cao lớn người trẻ tuổi gầm lên một tiếng, chúng ta xá sinh quên tử ở chỗ này trợ giúp các ngươi phòng thủ, các ngươi chính là thái độ này. Thảo, ta chính mình đi cứu. Dứt lời, người trẻ tuổi kia xoay người liền phải nhảy xuống tường thành. Bên cạnh vài tên thức tỉnh giả cũng là dị thường phẫn nộ, bọn họ thân là thức tỉnh giả, tự nhiên cảm thấy bọn họ mệnh muốn so với người bình thường mệnh càng đáng giá cứu vớt. Đại gia sôi nổi tức giận mắng một tiếng, đi theo kia họ Đông Phương người trẻ tuổi cùng nhau hướng tường thành hạ thú hải phóng đi này vài tên thức tỉnh giả ở chỗ này phòng thủ nhiều ngày đối với như thế nào cùng biến dị thú tác chiến cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm các loại thức tỉnh kỹ mở đường nháy mắt liền ở thú hải bên trong xé mở một đạo đột phá khẩu. màu bạc thủy tinh trường thương đen nhánh thổ thuẫn, thành phiến sái ra hỏa cầu qua lại đâm nhánh cây vô hình chung nơi nơi tạc nước không khí thủ lôi hoa hoẹ loẹt loẹt hoa cả mắt thức tỉnh kỹ điên cuồng tàn sát biến dị thú mấy chỉ thực lực cường đại biến dị thú đã sớm theo dõi này mấy người dẫn theo một đoàn bên ngoài thân dường như có thanh đồng quang mang chạy xuôi biến dị thú nhanh chóng vây thượng này vài tên thức tỉnh giả. Tuy rằng này mấy người còn ở ra sức về phía trước xung phong liều chết, tốc độ chậm đi xuống dưới. Bất quá ít nhất liên lụy một số lớn thực lực phá lệ cường đại biến dị thú. Vì Hứa Du nhiên hai người chia sẻ không ít áp lực. Lúc này, hám sâu thú trong biển hai người lại là gần như dầu hết đèn tắt chi cảnh, đang ở đau khổ rãy rủa. Thực rõ ràng, bọn họ đánh giá cao chính mình sức chiến đấu, xem nhẹ thú hải uy lực. Thú trong biển xuất hiện rất nhiều bọn họ phía trước chưa từng gặp được quá biến dị thú, phá lệ cường đại, công kích phương thức cũng dị thường xảo quyệt. Hứa Du nhiên trong chiến đấu thở hồng hộc mà nói, Đông Vương, ngượng ngùng liên lụy ngươi. Qua loa, Đông Vương Bạch vì tiết kiệm sức lực lại là không có trả lời, chỉ là cắn chặt răng liệu mạng rơi không khí thủ lôi. Đống nhiên, Hứa Du Nhiên một tiếng kinh hô, hảo nữa, hảo nữa, ta phía sau lưng làm sao vậy? Đông Vương Bạch bất thời giờ nhìn thoáng qua Hứa Du Nhiên phía sau lưng, hán áo trên sớm bị xé nát, lộn lộ phía sau lưng tất cả đều là một tảng lớn một tảng lớn hồng trần. Xem đến Đông Vương Bạch hội chứng sợ mật độ cao đều phả vào. Đông Vương Bạch tích góp sức chân khí hô to, hồng trần, người phía sau lưng tất cả đều là hồng trần, ngươi vì rút phát tác? A, Hứa Du Nhiên cũng là kinh hãi không phải sẽ không bị nơi này biến dị thú cảm nhiễm vi rút sao? Như thế nào sẽ lúc này đột nhiên phát bệnh? Này sẽ muốn mạng người a? Con hảo chỉ là ngứa, đặc biệt ngứa, cơ hồ làm hứa du nhiên vô pháp ức chế ngứa. Hắn cơ chân mua tay muốn đi cào, nhưng là hắn biết, hắn không thể cào. Hắn đại tuấn là hai người mạnh nhất hữu lực bảo hộ, hắn đệ thứ là nhất hữu hiệu lực sát thương bảo đảm. Hứa du nhiên lấy vô cùng kiên cường nghị lực, đau khổ chịu đựng tự ngứa. Con hảo chỉ là ngứa, không có mặt khác bất luận cái gì phụ ra hiệu quả, bằng không hai người là thật sự chết chắc rồi. Đồng thời. Hứa du nhiên trong lòng cũng âm thầm chờ đợi, này bất đồng với cuồng khuyển bệnh virus, có thể hay không thức tỉnh tân kỹ năng? Như thế tình thế nguy hiểm, có thể hay không trở thành phá cục nấu chốt? Hắn cũng phát hiện tường thành bên kia dị động, mấy cái thân ảnh phi phát hạ tường thành, buôn bọn họ phương hướng sát vào thú hải. Đây là viện quân sao? Ta sát, này mấy cái huynh đệ có điểm cấp lực a. Bất quá này mấy cái thức tỉnh giả sát xuyên này một km thú hải, sợ là cũng yêu cầu điểm thời gian, không biết chúng ta còn có thể hay không kiên trì. Một bên là mấy cái thức tỉnh giả nén giận lao xuống tường thành, tiến đến cứu viện. Một bên là thú hại nhất trung tâm, đau khổ chống đỡ hai người. Đối mặt như thế tình huống, quân đội hỏa lực chi viện cũng không có thể ra sức, sợ ngộ thương rồi quân đội bạn, bọn lính đều siết chặt nắm tay khẩn trương mà nhìn phía trước chiến trường. Lương bài trưởng, Lý phó bài trưởng cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm tường thành hạ một màn này. Bọn họ phát ra từ đáy lòng muốn cứu trở về này hai cái tuổi trẻ thức tỉnh giả, chính là bọn họ năng lực hữu hạn. Thông tín viên đã đem hiện trường tình huống thông qua quân dụng internet, hội báo cho thượng cấp. Thượng cấp liên đội chỉ thị hạ đạt thực minh xác, lấy người sống sót số lượng tới cân nhắc khẩn cấp sự kiện ưu tiên cấp có lẽ bởi vì thời gian còn thiếu, bọn họ còn không có ý thức được. Theo vi bùng nổ, thời đại đã thay đổi, thức tỉnh giả xuất hiện sẽ đánh vỡ rất nhiều cố hữu hệ thống. Hứa Du nhiên cười ngứa, tới đột nhiên, đi cũng mau. bất chi bất giác chung, hắn đã cảm thụ không đến này xuyên tim đến xương ngứa. mặc danh mà trong ngóc bên trong tựa hồ có một loại cảm giác, một loại rất kỳ quái cảm giác, bất đồng với hắn triệu hoán đại thuẫn cùng đâm mạnh cảm thụ. Đinh, cơ sở thuộc tính thăng cấp. Đinh, pháp hệ thức tỉnh kỹ thức tỉnh. Hứa Du nhiên trong lòng mừng như điên, quả nhiên làm hắn thức tỉnh rồi tân kỹ năng biến dị thú cho ta nhận lấy cái chết từ từ phía trước cái kia đinh là có ý tứ gì cơ sở thuộc tính thăng cấp không biết từ nơi nào vọt tới mạnh mẽ bỗng nhiên tại thân thể trung phát ra ra tới hán đại thuận một cái quét ngang một tảng lớn biến dị thú bay ra đi hơn 10 mét xa thân thức nhanh chóng thu hồi thức hải phát hiện quần sáng đã có tân biến hóa cơ sở thuộc tính cảm nhiễm tân chủng loại virus hắc thiết biến thành thanh đồng ta đây là thăng cấp thanh đồng thành đấu sĩ sai rồi là thanh đồng đấu sĩ đấu sĩ liền đấu sĩ đi cảm giác lực lượng tốc độ đều nháy mắt để cao rất nhiều này lực lượng bành bái cảm hảo phong phú hảo cường đại còn có chính là ta lại có thể phân phối phong trận rút đi ra ngoài phát cái thứ đi ai muốn phong trận virus online trở, rất cấp bách thân thức nhanh chóng quét về phía một cái khác chuyên ngủ phi thường tò mỏ chính mình lại sẽ nắm giữ cái gì tân thức tỉnh kỹ pháp hệ thức tỉnh kỹ thuộc thuộc tính biến dị thuộc tính thuộc thuộc tính thức tỉnh kỹ không có gì biến hóa tân xuất hiện chính là biến dị thụ tính Bang hệ là biến dị thụ tính không biết còn có cái gì thuộc về biến dị thuộc tính thoáng nhìn rất cường đại bộ giang a khởi điểm chính là thanh đồng cấp thức tỉnh kỹ. bất quá có phải hay không bởi vì ta quá sợ đã chết. như thế nào thức tỉnh đều là phòng ngự hình hoặc là phụ trợ hình thức tỉnh kỹ. nói tốt pháp hệ đại pháo đài đâu? nói tốt hủy thiên diệt địa đâu? nói tốt điên cuồng phát ra đâu? linh hồn tam hỏi tái hiện. ta như thế nào liền thành một cái pháp hệ mở tờ a. mặc kệ bảo mệnh mới là vương đạo, có thể sống sót mới là ngạnh đạo lý. mở tờ liền mở tờ đi. trước sát đi ra ngoài lại nói. thu hồi thân thức, nương tụ tinh thần lực, hướng về một bên cách đó không xa mương vung tay lên. Quanh thân Đông Nhiên xuất hiện một đoàn như có như không hàn khí. Nay đoàn hàn khí lấy thân thể hắn vì trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán, độ dày rất thấp, vừa không ảnh hưởng tầm mắt, chỉ là độ ấm thoáng hạ thấp. Nhưng phạm là tiến vào này hàn khí phạm vi, không thể hiểu được mà giảm bất tốc độ, liền tại đây trong phạm vi Đông Phương Bạch động tác đều chỉ hoãn xuống dưới. Đông Phương Bạch có chút kinh ngạc hỏi, ngươi làm cái gì? Hứa Du nhiên cũng làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng, đây là cái gì thức tình kỹ? Giảm tốc độ. Ngươi thật là lợi hại. Đông Phương Bạch đại hỉ, như vậy hỗn chiến chung phạm vi giảm tốc độ thức tỉnh kĩ chính là thần cấp phụ trợ kĩ a kỹ thuật diễn mãn phân vọt tới hắn bên người 2 ba mẹ trong phạm vi biến dị thú phản phất đều bị hàn khí ảnh hưởng tốc độ đều hạ thấp một ít tuy rằng không nhiều lắm nhưng là đủ để cho hai người kịp thời làm ra phản ứng tránh né hoặc là phản kích cái này thức tỉnh kỹ đối những cái đó thực lực yếu ớt biến dị thú đặc biệt hữu hiệu thực lực cường đại biến dị thú tuy rằng ảnh hưởng không lớn nhưng là thiếu những cái đó thêm vào ấy nhiêu nhân tố hai người lập tức nhẹ nhàng rất nhiều hứa du nhiên lại lần nữa ngưng thần cảm ứng một chút giơ tay trong không khí vô số hơi nước nhanh chóng ngưng kết hắn gầm lên giận dữ cho ta xuất hiện giang giáp giang giáp vài tiếng giòn vang. một bộ trong suốt hàn băng chế thành áo giáp đã đem hắn toàn bộ võ trang lên một thân hàn băng áo giáp hừa du nhiên tựa như cổ đại chiến thần dáng thế giống nhau thần uy lấm lấm khí phách vô song hắn đột nhiên hét lớn một tiếng cút cho ta ôm chặt đông phương bạch đem này hộ trong ngực chung đại thuận cùng ngăn mặc băng giáp thân hình cuồng xoay tròn đem chung quanh một tảng lớn biến dị thú toàn bộ đánh bay đi ra ngoài biến dị thú nhanh lại chỉ tới kịp ở hàn băng áo giáp thượng lưu lại vài đạo hoang ân, rốt cuộc vô pháp xúc phạm tới thân thể hắn. Lần thứ hai thức tỉnh, cơ sở thuộc tính thăng cấp vì thanh đồng đấu sĩ, nắm giữ hai cái biến dị thuộc tính thức tỉnh kỹ, một cái phụ trợ loại kỹ năng hàn khí, một cái phòng ngự loại kỹ năng hàn băng áo giáp. Thần kỹ tái hiện, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trương 8. hoa cả mắt thức tỉnh kỹ, biến dị thú hải dương trung bị điên cuồng vây công hứa du nhiên, đột nhiên đại phát thần uy, làm trên tường thành một chúng binh lính nắm một lòng tạm thời thả xuống dưới, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn khí giảm tốc độ, trên diện rộng đề cao ứng biến năng lực kéo dài phản ứng thời gian, cấp không am hiểu chiến đấu hứa du nhiên lớn hơn nữa dung sai không gian. Hàn băng áo giáp, cơ hồ toàn phương vị, vô góc chết bảo hộ tự thân khỏi bị thương tổn. Thanh đồng đại thuận, trọng điểm phòng ngự cường lực đả kích, còn có thể kiêm làm vũ khí rửa sạch vây công biến dị thú. Thanh đồng địa thứ, cho địch nhân trí mạng tính đả kích, nhanh chóng tuyệt sát biến dị thú, khó lòng phòng bị. Phối hợp đông phương bạch cao siêu cận chiến năng lực cùng xuất quỷ nhập thần không khí thủ lôi, hai người bẻ gãy nghiền nát giống nhau, điên cuồng hướng về nhân tạo tường thành nổi tiến. Hứa du nhiên thầm nghĩ trong lòng đây là ở pháp hệ mở tờ trên đường càng đi càng xa à hay là ta này ốm yếu tiểu thân thể nhi trời sinh chính là cái lá chắn thịt Hàn băng áo giáp cũng không phải không thể bị phá hư một khi xuất hiện rách nát hắn liền kịp thời thao tác tinh thần lực lại lần nữa ngưng tụ tiến hành tu bổ ở hắn khiêng hạ tuyệt đại đa số công kích dưới tình huống đông phương bạch nhiều năm khổ luyện thân thủ rốt cuộc có dùng võ nơi quyền cước tung bay trưởng kiếm cắt hai người nhanh chóng đến gần rồi kia vài tên tiến đến cứu viện thức tỉnh giả kia vài tên tiến đến cứu viện thức tỉnh giả nhìn thấy hứa du nhiên đột nhiên bùng nổ cường đại chiến lực cũng là rất là khiếp sợ Thức tỉnh giả ở lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm thông thường đều là vô tình bên trong phát sinh. Hơn nữa thường thường đều phải trải qua cựu tử nhất sinh, một vạn cái cảm nhiễm virus người rất có khả năng chỉ biết có một cái tồn tại xuống dưới. Hơn nữa đạt được thức tỉnh, không phải không có người nghĩ tới lần thứ hai cảm nhiễm, lấy đạt được lần thứ hai thức tỉnh, chính là cảm nhiễm virus tồn tại tỷ lệ đã là một phần vạn, lần thứ hai tồn tại sát suất nếu vẫn là một phần và nói, kia hai lần thức tỉnh tương đương với là 100 triệu phần có một cơ hội. Nếu không phải hẳn phải chết cảnh, nơi nào có người dám đi đánh cuộc này 100 triệu phần có một tồn tại tỷ lệ cơ hội là liền chung hai lần song sắc cầu giải nhất tỷ lệ, hơn nữa là lấy chính mình mệnh ở đánh cuộc. Cố tình cái này xoáy khí thanh niên đi đánh cuộc, còn dễ dàng mà đánh cuộc thành công, quá làm người khó có thể tin. Hắn quả thực chính là trời cao sùng nhi, cùng hắn một so ở đây này, đó thức tỉnh giả giống như chính là miễn phí người chơi cùng khắc kim đại lao trên lệnh. Không nghĩ tới, Hứa Du Nhiên cũng là lấy mệnh ở đánh cuộc, hơn nữa đánh cuộc 20 mấy năm. Vẫn luôn ở sinh bệnh sớm đã hao hết hắn cầu sinh ý chí, rất nhiều thời điểm hắn đáy lòng chỗ sâu nhất thậm chí đều tưởng chết cho xong việc, kết thúc này chịu đủ ốm đau tra tấn bi thảm nhân sinh. Là phụ thân hắn cẩn thận che chở cùng không ngừng cổ vũ, mới làm hắn dũng cảm mà kiên trì số dưới. Hiện tại tuy rằng hắn lại tìm được rồi tân động lực, nhưng trong tiềm thức, cái loại này không tiếp sinh tử tàn nhẫn kính nhi lại chưa từng đánh mất. Nhìn đến kia bị mấy chỉ biến dị thú vây công cao lớn, anh tuấn thanh niên, Đông Phương Bạch thấp giọng nói, "Đó là Đông Phương Chiến, là ta Đường ca." "Đường ca?" Hứa Du nhiên sớm nghe đồng học nói qua Đông Phương Bạch đến từ võ thuật thế gia, lần này xem như nhìn thấy hắn người trong nhà. Trước sát vào thành lại nói, "Đông Phương Bạch một cái trường kiếm, đem một con biến dị thú một phân thành hai, máu tươi xối một thân." trong chiến đấu hứa du nhiên cũng phát hiện chính mình một cái chí mạng nhược điểm chính là chiến đấu kỹ năng quá yếu gần người cách đấu kinh nghiệm cơ hồ bằng không trừ bộ địa thứ đối biến dị thú lực sát thương hắn chỉ biết kén tấm chắn của tạm như vậy phát ra phi thường tiêu hao thể lực hơn nữa hiệu quả phi thường kém biến dị thú phần lớn trải qua tiến hóa thân thể tố chất viễn siêu phía trước phần lớn phi thường rắn chắc tấm chắn kén đi ra ngoài nhiều nhất đêm này đánh bay rất khó làm biến dị thú bị thương hoặc là tử vong hơn nữa một khi biến dị thú gần người Hắn chỉ có thể dựa vào hàn băng áo giáp lực phòng ngự tiến hành chống cự, luôn cuống tay chân dưới, còn thường xuyên ảnh hưởng đến đông phương bạch chiến đấu. Như vậy không được, một khi có nhàn rỗi thời gian, nhất định phải khổ luyện một chút gần người cách đấu kỹ xảo, hoặc là học tập một chút vũ khí sử dụng. Vạn nhất lần sau thức tỉnh cái súng bán nước, băng đao linh tinh kỹ năng, trừ bỏ lung tung chém giết, căn bản là không có chiêu thức đáng nói. Như vậy chẳng những hiệu suất thấp, hơn nữa tiêu hao quá lớn. Hai lần thức tỉnh, chính hắn đều có thể cảm thụ được đến, thân thể của mình tố chất có trên diện rộng tăng lên, lực lượng, nhanh nhẹ này đó cơ bản thân thể thụ tính. Theo đạo lý tới nói muốn so thức tỉnh rồi một lần Đông Phương Bạch cường đến nhiều, chính là so sát thương hiệu quả, so kéo dài lực, so lảng tránh công kích, hắn so Đông Phương Bạch kém đến rất xa. Nếu không phải hắn ngoại có đại thuẫn, nội có hàn băng áo giáp, đều là phòng ngự loại hình thức tỉnh kỹ, hắn đã sớm bị phanh thây. Lúc này, tiến đến cứu viện vài tên thức tỉnh giả, cũng thấy được lại một lần thức tỉnh, sử dụng hoàn toàn mới thức tỉnh kỹ hứa du nhiên hai người, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn họ tiếp cận. Tuy rằng không phải bọn họ cứu viện công lao, nhưng là bọn họ cũng kiềm chế một số lớn thực lực cường đại biến dị thú cấp hai người chia sẻ rất lớn áp lực, đương hai người rốt cuộc sát xuyên thú hải, cùng này vài tên thức tỉnh giả hội hợp khi, trên tường thành một chúng binh lính đều không khỏi phát ra một trận hoan hô. lấy hai người chi lực mạnh mẽ sát xuyên thú hải, quả thực là nghe giận cả người, này không phải mấy trăm chỉ biến dị thú, mà là mấy vạn chỉ biến dị thú. lương bài trưởng dùng sức vỗ tay một cái trưởng, thật tốt quá, cái này không thành vấn đề, chuẩn bị hỏa lực điểm hộ. một chúng binh lính cùng kêu lên hô to là, các loại trường thương đoàn pháo cùng nhau nhắm ngay tường thành hạ. đông vương chiến nhìn đến đường muội ở hứa du nhiên niệm hộ hạ thành công phá vây cùng chính mình hội hợp cũng là đại hỷ, Tiểu Bạch, đã lâu không thấy, thật không nghĩ tới ngươi còn sống. Đông Phương chiến trong tay thủy tinh trường thương tựa như dao long giống nhau, liền chọn mang quét, giết được mấy chỉ biến dị thú kêu rên từng trận. Hứa Du Nhiên xem đến một trận kinh hãi, này Đông Phương gia không hổ là võ thuật thế gia, mỗi người như vậy có thể đánh. Vốn tưởng rằng Đông Phương Bạch rất có thể đánh, nàng ca so nàng còn lợi hại, áp lực có điểm đại. Chiến ca, ngươi như thế nào chạy tới Nam Giang thị? Hai người cùng vài tên thức tỉnh giả hội hợp lúc sau, mọi người đều là áp lực giảm đi có hứa du nhiên cái này là chắn thịt điên cuồng mà kháng ở phía trước đại gia an toàn tạm thời có bảo đảm một chúng thức tỉnh giả sôi nổi đầu tới kinh ngạc ánh mắt này hai cái điên cuồng thức tỉnh giả nơi nào tới ta là đi công tác đi ngang qua nơi này kết quả bị nhốt ở nam giang ngươi này đã hơn một năm chạy chạy đi đâu ta vẫn luôn tránh ở giáo khu không dám ra tới hai ngày này mới dám chạy ra nhìn xem tình huống trong nhà tình huống thế nào trong nhà tình huống còn hảo chính là mẹ ngươi đặc biệt lo lắng ngươi vẫn luôn khóc lóc muốn tới tìm ngươi trước không nói giết bằng được lại nói đông phương chiến gầm lên giận dữ. Trường thương ném ra nháy mắt quét sạch quanh thân biến dị thú. Vài tên thức tỉnh giả sôi nổi xoay người, hướng về tường thành lại giết trở về, Hứa Du Nhiên thực tự dắt tiến hành cản phía sau. Che ở phía sau thủ thuật thượng, hạt mưa công kích hạ xuống, còn có loạt lưới công kích trực tiếp đánh vào hắn hàn băng áo giáp thượng, chấn Hứa Du Nhiên liên tục ho ra máu. Trên tường thành phòng thủ binh lính, lập tức bắt đầu hỏa lực chi viện. Vũ khí nóng sắt thép nước lũ, mưa to giống nhau trút xuống mà xuống, ở mọi người phía sau tạo thành một đạo sáng. Vô số truy ở sau người biến dị thú nháy mắt bị đánh thành cái sảng, cá biệt thực lực từng đại. Mạnh mẽ biến dị thú lại chỉ là bị lực đánh vào đánh bay đi ra ngoài, vũ khí nóng đối chúng nó thương tổn phi thường hữu hạn. Ngao, Ngao mấy chỉ thực lực đặc biệt cường đại biến dị thú tuy rằng không cam lòng, lại bị này mưa bom báo đạn áp chế chỉ có thể sôi nổi lui về phía sau. Mọi người tức khắc cảm giác áp lực giảm đi, phía trước không còn lại vô biến dị thú ngăn ở phía trước, nguyên lai mọi người đã hướng trở về tường thành trên đỉnh. Lúc này trên tường thành quan binh cùng vài tên đi xuống cứu viện thức tỉnh giả mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn lính bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lại có hai gã cường đại thức tỉnh giả xuất hiện đối với bọn họ phòng thủ nhiệm vụ tới dạng đây là một cái trọng đại lợi hảo có bị thương thức tình giả nhanh chóng bị chữa bệnh binh nâng đi xuống tiến hành cứu trị Hứa Du nhiên hai người một đường xung phong liều chết tiến vào tinh thần lực tiêu hao cực đại thể lực càng là tiêu hao quá mức lợi hại tới rồi an toàn mảnh đất trong lòng đông lòng trực tiếp đều nằm liệt ngồi dưới đất hô hô thở hổn hển Hứa Du nhiên giải trừ đại thuận cùng Hàn băng bọc giáp có chữa bệnh binh chạy tới muốn dẫn hắn đi xuống trị liệu lương bài trưởng cùng Lý phó bài trưởng cũng đội vàng chạy tới lương bài trưởng liên thanh nói hai vị vất vả các ngươi đều tên cứ gọi là gì nơi nào lại đây? Lý Phó Bài trưởng nhìn đến Lương Bài trưởng như vậy nóng nỗi, vội văng nói, Lương Bài trước an Bài bọn họ đi trị liệu một chút đi, kỹ càng tỉ mỉ tình huống một hồi rồi nói sau, ta xem bọn họ giống như bị thương đều không nhẹ. Lương Bài trưởng một phép đầu, các ngươi nhìn xem ta này tính nôn nóng, nhanh lên nâng đi xuống, trước nắm chặt thời gian chữa thương. Đông Vương Chiến nhìn đến Đông Vương Bạch nghiêm trọng tiêu hao quá mức trạng thái, biết không phải nói chuyện thời điểm, phất phất tay, chúng ta còn ở hiệp trợ phòng thủ, các ngươi đi trước chữa thương, một hồi đất chống lại nói, dứt lời, còn hung hăng mà nhìn thoáng qua Lương Bài trưởng. Phòng thủ binh lính không có xuất động trọng hỏa lực tiến hành cứu viện, đã làm hắn sinh ra mảnh liệt bất mãn. Hứa Du Nhiên hai người bị chữa bệnh binh nâng hồi doanh địa tiến hành cứu trị, hai người lúc này mới phát hiện người này tạo tường thành phía sau nơi ở, thương trưởng đều đã thành lâm thời quân doanh, cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu đều là quân sự vùng cấm tiêu chí. Hứa Du Nhiên trên người ngoại thương rất nhiều, nhưng đều không nghiêm trọng, chữa bệnh binh cho hắn trên người triền đầy băng vải. Đông Vương Bạch lại không chịu cái gì ngoại thương, chỉ là thể lực tiêu hao quá mức lợi hại. Chiến địa bệnh viện điều kiện khẳng định vô pháp cùng tam giác bệnh viện so sánh với Hai người đơn giản cứu trị qua đi, chữa bệnh binh lưu lại hai người nằm ở doanh trại chung nghỉ ngơi. Lúc này, hai người mới có thời gian tiến hành một chút giao lưu. Hứa Du nhiên có chút lo lắng sốt ruột mà nói, giống như chủ thành khu tình huống cũng thực không ổn a. Ít nhất nơi này còn có binh lính có thể tổ chức khởi chống cự, khả năng chủ thành khu may mắn còn tồn tại người hẳn là tương đối nhiều đi. Đông Phương Bạch cũng tràn đầy đồng cảm. Ngươi đường ca rất lợi hại a, cũng là thức tình giả, xem ra nhà các ngươi bối cảnh không nhỏ a. Lại lợi hại cũng là bọn họ sự, ta này đã hơn một năm không cùng trong nhà liên hệ. Ta mẹ khẳng định lo lắng chết ta. Hứa du nhiên nghe nàng ngữ khí giống như không thế nào đối, vội vàng nói, quân doanh hẳn là có biện pháp có thể liên hệ ngoại giới, cũng không biết có thể hay không liên hệ đến nhà ngươi. Trước nghỉ ngơi một hồi đi, tinh thần lực tiêu hao quá mức lợi hại, đau đầu muốn chết. Đông Phương Bạch nghe vậy, cũng chỉ hảo tạm thời nằm xuống tới nghỉ ngơi, khôi phục một chút tiêu hao quá mức tinh thần lực. Bọn họ như vậy siêu cường độ tiêu hao quá mức tinh thần lực, đầu óc trung cơ hồ đều cùng nổ tung giống nhau đau nhức, cũng xác thật vô lực lại đi tự hỏi cái gì. Tuy rằng bên ngoài cách đó không xa trên tường thành thường thường truyền đến vũ khí nóng tiếng gầm rú biến dị thú chu lên thanh nhưng là hai người thật sự quá mệt mỏi lời nói cũng chưa nói vài câu liền hôn mê qua đi lại lần nữa tỉnh lại khi đã là vào đêm thời gian hứa du nhiên mơ mơ màng màng mà mở to mắt nhìn đến ngủ ở mặt khác một trường giường xếp thượng đông phương bạch còn ở ngủ say thật dài lông mi nhu mỹ khuôn mặt trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ mỹ không gì sánh được hắn tay chân nhẹ nhàng hạ giường xếp mở ra doanh trại đại môn đi ra ngoài bên ngoài quân doanh nơi nơi đều là đèn pha toàn bộ quân doanh lượng như ban ngày lui tới buôn tẩu binh lính so ban ngày còn muốn nhiều, tường thành bên kia vũ khí nóng nổ vang tiếng động so ban ngày còn muốn kịch liệt, hẳn là bởi vì vào đêm lúc sau biến dị thú công kích càng thêm điên cuồng đi. Lúc này thay quân xuống dưới lương bài trưởng vừa lúc mang đội từ bên này trải qua, lương bài trưởng vội vàng làm lý phó bài trưởng mang đội hồi chính mình doanh địa, chính hắn chạy tới, tiểu huynh đệ thế nào, thương nghiêm trọng không? Lương bài trưởng quan tâm hỏi, không có việc gì, đều là bị thương ngoài ra, cảm tạ các ngươi hỏa lực chi viện, hứa du nhiên đối quân nhân ấn tượng vẫn luôn thực hảo, hiện tại bọn họ đứng ở tuyến đầu ngắm ban biến dị thú càng là làm người tôi tính. Tiểu huynh đệ như thế nào xư hô? Bên kia lại đây. Ta kêu hứa Du Nhiên, từ làng đại học Hải Hà đại học giáo khu bên kia lại đây. Chúng ta mấy chục cá nhân ở bên kia trốn rồi đã hơn một năm, mấy ngày nay mới từ giáo khu ra tới. Hải Hà đại học. Giống như mấy ngày hôm trước chúng ta thuê một ít người sát thật tìm được rồi một đám bên kia sư sinh, phân biệt không nhiều lắm 100 người đi, hiện tại bọn họ tạm thời giản xếp ở thành nội. Nói tới đây, hắn có chút ngượng ngùng mà nói, "Hứa đồng học, ngươi sẽ không trách chúng ta vô dụng trọng hỏa lực chi viện các ngươi đi." Sát thật là Châm Du đạn dược gì đó vật tư thật sự thật chặt yếu chúng ta cũng là thật sự bất lực ngắm lại tình huống như vậy cũng là bình thường hiện tượng quân đội vì bảo hộ càng nhiều người sinh mệnh an toàn khẳng định muốn thích hợp có điều lấy hay bỏ khó du nhiên cũng có thể lý giải không có việc gì ta có thể lý giải đúng rồi lương trưởng quan ta nhìn đến bên này có rất nhiều cùng chúng ta giống nhau thức tỉnh giả người như vậy rất nhiều sao các người như vậy thức tỉnh giả kỳ thật cũng không nhiều hiện tại toàn bộ nam giang thị đại khái cũng liền một ngàn nhiều người dựa theo nguyên lai like nam giang thị không sai biệt lắm một ngàn vạn dân cư tới tính nói đại khái cũng chính là một phần vạn tỷ lệ nói tới đây, hắn giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, móc ra tờ giấy đưa cho Hứa Du Nhiên. Đây là này một năm tới, quốc gia siêu tập sửa sang lại về thức tỉnh giảm một ít thô sơ giản lược tình huống, bởi vì là phía trước chưa từng có xuất hiện quá hiện tượng, cho nên khả năng cũng không bằng diện. Ngươi trước đại khái hiểu biết một chút. Hứa Du Nhiên tiếp nhận kia tờ giấy, lại hỏi, lương trưởng quan, ngài bên kia có đối ngoại thông tin phương thức? Dân dụng cơ chạm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là quân dụng thông tin tạm thời còn có thể duy trì. Như thế nào? Ngươi có cái gì thân nhân yêu cầu liên lạc? Hứa Du Nhiên cười khổ một chút nói, ta liền một cái ba ba còn mất tích, không có gì muốn liên hệ, bất quá ta đồng học khả năng tưởng cùng trong nhà liên hệ một chút. ngươi cái kia họ Đông Phương đồng học, dân dụng thông tin tuy rằng gián đoạn, nhưng là Đông Phương ra nếu tưởng liên hệ trong nhà, hẳn là có thể liên hệ được đến. một hồi Đông Phương chiến thay quân số dưới, ngươi có thể cho hắn hỗ trợ. tốt, cảm ơn. lương bài trưởng ngài cũng chiến đấu thật lâu, nếu không ngài đi trước nghỉ ngơi một chút, ta chưa hiểu biết một chút thức tỉnh giả chuyện này, quay đầu lại có cái gì không rõ, ta lại hướng ngài thỉnh giáo. Người trước hiểu biết một chút, ngày mai ban ngày vẫn là chúng ta bài phòng thủ một đoạn này, đến lúc đó chúng ta lại liêu. Dứt lời, lương bài trưởng cáo từ rời đi. Lúc này, Đông Phương Bạch cũng tỉnh lại, đi ra doanh trại, nhìn đến Hứa Du nhiên chính cầm tờ giấy, có chút tò mò, đây là về thức tỉnh giả thi thức. Đi, chúng ta trở về nhìn xem. Hai người trở lại doanh trại, mở ra đèn bắt đầu cẩn thận mà nghiên cứu lên. Không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhạy dựng này tờ giấy rầm rạp mà liệt kê mấy chục thượng trăm loại đã kỷ lục có trong hồ sơ thức tỉnh kỹ. Hơn nữa căn cứ thức tỉnh kỹ bất đồng chủ loại bất đồng tác dụng, bất đồng thuộc tính phân chia kỹ càng tỉ mỉ phân loại, xem đến hai người hòa cả mắt. chương 9. đại chiến tái khởi. hứa du nhiên đối chiếu chính mình hệ thống, bắt đầu càng thêm toàn diện mà hiểu biết thức tỉnh giả loại này tân nhân loại. căn cứ hiện giai đoạn toàn cầu trong phạm vi, sưu tập đến số liệu, sửa sang lại phân loại. đem vi rút dựa theo bệnh biến phản ứng, chia làm bảy đại loại. thức tỉnh kỹ cũng dựa theo cái này tiêu chuẩn, chia làm bảy cái phương hướng. các nhà khoa học suy đoán, có lẽ đây là nhân loại tương lai tiến hóa quỹ đạo. dựa theo thức tỉnh kỹ hiệu quả, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, biến dị loại, tinh thần loại này bảy loại loại. Nguyên lai like đây là chính mình vi rút hệ thống, pháp hệ thức tỉnh kỹ chuyên mục hạ bảy cái chi nhánh. Chính mình đã thức tỉnh rồi thổ thuộc tính, biến dị thuộc tính, như vậy còn không có biểu hiện ra tự kia mấy cái chi nhánh, hẳn là kim, mộc, hỏa, thủy, tinh thần loại này năm loại thuộc tính. Đi nơi nào có thể tìm được này năm loại thuộc tính vi rút đâu? Biến dị thú trên mặt cũng không biết chữ a. Thức tỉnh kỹ căn cứ có thể tạo thành thương tổn bất động, chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, thiên thay, tận thế, này bảy loại phẩm chất. Thức tỉnh giả mỗi nhiều cảm nhiễm một loại virus, nếu là không chết, thực lực liền sẽ trên diện rộng tăng cường. Cảm nhiễm một loại virus thức tỉnh giả, được xưng là hắc thiết chiến sĩ. Lấy này loại suy phân biệt là thanh đồng đấu sĩ, bạch ngân thống lĩnh, hoàng kim bảo hộ, kim cương lĩnh chủ, thiên thai thần tướng, tận thế quân chủ. Kỳ thật, kim cương cấp bậc bắt đầu, đều là nhân loại nhà khoa học phòng đoán. Trước mắt mới thôi, trên thế giới còn không có xuất hiện siêu việt hoàng kim cấp thương tổn, hoặc là siêu việt hoàng kim cấp biến dị thú. Bất quá virus bùng nổ ngắn ngủn một năm thời gian, cũng đã xuất hiện hoàng kim cấp biến dị thú có thể tưởng tượng không xa tương lai, tất nhiên sẽ xuất hiện càng cường đại hơn, khủng bố biến gì thú. Hứa Du nhiên là cảm nhiễm hai lần vi rút lần thứ hai thức tình giả, là thanh đồng cấp đường Đông Phương Bạch là cảm nhiễm một lần vi rút hắc thiết cấp bậc. Hứa Du nhiên nắm giữ địa thứ thổ thuận chính là phân chia ở thổ thuộc tính thức tình kỹ một lan. Tân nắm giữ hàn khí cùng băng giáp là biến dị thuộc tính thanh đồng phẩm chất thức tình kỹ. Cái này nhưng thật ra cùng chính mình vi rút hệ thống đối được hảo. Địa thứ thổ thuận vốn là hắc thiết phẩm chất thức tình kỹ, lại bị Hứa Du nhiên thăng cấp tới rồi thanh đồng phẩm chất, khó trách lực phòng ngự. Lực sát thương đều trên diện rộng tăng lên. Đông Vương Bạch nắm giữ sắc bén cùng bạo liệt là kim loại tính hắt thiết phẩm chất thức tình kỹ. Trong quân doanh biết được hai người đã tỉnh lại, vội vàng đưa tới thực phẩm cấp hai người. Tuy rằng chỉ là bình thường em mở tự nhiệt cơm đơn binh quân lương, vẫn như cũ ăn đến hai người đầu lưỡi đều thiếu chút nữa căn sụn dưới. trốn đông trốn tây kia một năm, liền khẩu nóng hổi đều ăn không được. Một bên ăn, Đông Vương Bạch một bên nói, xem ra ta nếu là tưởng càng cường đại hơn, cũng muốn tiếp tục cảm nhiễm virus mới được à? người đã rất cường đại, hơn nữa vạn nhất cảm nhiễm chính là cương cường trí mạng virus đâu? người khác có thể khiêng qua đi, ta liền nhất định cũng có thể khiêng qua đi. Hứa Du Nhiên sâu kín mà nói, tài liệu thực viết, rất nhiều người khiêng bất qua đi, liền đã chết. Đông nhiên nghĩ đến một chuyện, Hứa Du Nhiên tìm tới giấy bút, một bên lửa cơn một bên đem chín dục với ngực tự nhiên kinh viết chính tả ra tới. Cho ngươi cái này, ta từ nhỏ luyện đến đại, vẫn luôn không có gì phản ứng. Thằng đến phát bệnh, thật sự khiêng không được, tu luyện một chút, phi thường có hiệu quả. Hứa Du Nhiên đem giấy đưa cho Đông Phương Bạch. Đây là. Đông Phương Bạch đại khái quét một chút. Đây là ta ba truyền cho ta nói là nhà của chúng ta tổ tông truyền xuống tới, ta cảm giác giống như lấy vi rút đương nhiên liệu tu luyện mới có hiệu quả. Hứa Du nhiên trong miệng tắt cơm mơ hồ không rõ mà nói, nhà ngươi tổ tiên truyền xuống tới đồ vật cho ta không hào đi. Hiện tại đều thời đại nào, bất quá ngươi ngàn vạn không cần cho người khác, ta sợ ta bà không cao hứng. Quay đầu lại ta tu luyện một chút thử xem. Đông Phương Bạch Trịnh trọng phóng hảo kia tờ giấy, hai người ngủ sau có binh lính đưa tới màu đen mê màu đồ tác chiến, bọn họ tỉnh lại liền vứt bỏ chính mình bị biến dị thú xé quần áo. Hứa Du nhiên ăn no đánh nó no cách. Rõi lời eo nói, ngươi ngàn vạn không cần thử xem xem, mà là nhất định phải tu luyện. Này hẳn là có thể đại đại tăng cường ngươi cảm nhiễm vi rút tồn tại suất, Nếu ngươi nhất định phải cảm nhiễm vi rút đi cường đại chính mình nói. Tốt. Đông Phương Bạch cảm nhận được Hứa Du Nhiên quan tâm, chỉnh trọng gật gật đầu. Danh sách thượng thổ thuận cùng địa thứ đều là hát thiết phẩm chất kỹ năng a, ngươi như thế nào hình như là thanh đồng phẩm chất. Thăng cấp. Ta đoán hẳn là thăng cấp. Bất quá nơi này nói kỹ năng thức tỉnh cái gì cấp bậc chính là cái gì cấp bậc. Chưa nói có thể thăng cấp, không biết ta vì cái gì sẽ thăng cấp. Nói tới đây nữ khí có chút ngưng trọng mà nói đáp ứng ta tốt nhất không cần đem ta kỹ năng có thể thăng cấp chuyện này nói cho bất luận kẻ nào người khác nếu là hỏi ta ta liền nói thức tỉnh rồi chính là thanh đồng phẩm chất phòng trừng bọn họ hiện tại còn làm không rõ sao lại thế này tốt yên tâm đi đông vương bạch một bên thu thập chiến đũa một bên trả lời ta cũng sợ ngươi bị người ta trộm tới cắt miếng nghiên cứu lúc này môn đông nhiên mở ra đông vương chiến mang theo một thân vết máu cùng sát khí đi đến chiến ca đông vương bạch dừng động tác du nhiên cũng đứng lên tiểu bạch này một năm ngươi vất vả còn hảo thức tỉnh rồi. Đông Phương Chiến vai rộng eo nhỏ, thân hình bưu hãn, so Hứa Du Nhiên còn cao nửa cái đầu, cực có khí thế. Chiến ca, ta mụ mụ thế nào? Đông Phương Bạch Vội vàng dò hỏi. mụ mụ ngươi chính là phi thường lo lắng ngươi, mặt khác còn hảo, nàng cũng thức tỉnh, cho nên ngươi không cần quá lo lắng an toàn của nàng. Đông Phương Chiến đại mã kim đao ngồi xuống, hướng về phía Hứa Du Nhiên gật gật đầu. Tiểu tử còn có thể à? Ta kêu Hứa Du Nhiên, Chiến đại ca. Hứa Du Nhiên có điểm không chắc này Đông Phương Chiến thái độ cũng đi theo ngồi xuống. Chiến ca. Nghe nói quân dụng thông tin còn có thể dùng, ta có thể cho ta mẹ gọi điện thoại sao? Chuyện này một hồi lại nói, ta cùng tiểu tử này nói hai câu. Chiến đại ca, ngài nói, Đông Phương Chiến thái độ tuy rằng không quá thân thiện, nhưng bởi vì là Đông Phương Bạch Đường ca, hứa du nhiên vẫn như cũ vẫn duy trì lễ phép. Tiểu tử, ngươi kêu gì ta không quan tâm, ngươi từ đâu tới đây ta cũng không quan tâm. Đông Phương Chiến điểm điều thuốc. Chúng ta Đông Phương gia tuy rằng không phải cái gì hảo môn nhà giàu, nhưng cũng có chút bối cảnh, ngươi này tiểu thân thể nhi tốt nhất không cần tưởng quá nhiều. Lời kia vừa thoát ra, không ngừng hứa du nhiên liền Đông Phương Bạch sắc mặt đều thay đổi. Chiến ca, ngươi có ý tứ gì? Hắn chỉ là ta đồng học. Đông Phương Bạch đứng lên, có chút nổi giận mà nói: Hứa du nhiên sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, bất quá hơn 20 năm uống đau, sớm đã ma đi hắn ngươi ngô. Chiến đại ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cũng hảo, không hiểu lầm cũng hảo, ngươi chút thực lực ấy, ở ta Đông Phương gia trong mắt chính là con kiến, tùy tiện nghiến chết. Đông Phương Chiến cao mày, hung hổ chỉ vào Đông Phương Bạch. Tiểu Bạch, ngươi cho ta ngồi xuống. Ta có phải hay không con kiến? cùng ngươi Đông Phương gia có quan hệ gì sao? Hứa Du nhiên rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, hỏa khí có điểm lên đây. Nhìn đến ngươi ban ngày liều mạng bảo hộ tiểu bạch, ta mới cùng ngươi nói hai câu. Nếu là nhà ta trưởng bối lại đây, chính là đạo thủ. Đông Phương Chiến lạnh lùng nói, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm như thế nào đạo thủ, lại dựa vào cái gì đạo thủ. Hứa Du nhiên có chút khinh thường. ngươi cũng ít nói hai câu. Đông Phương Bạch đối Hứa Du nhiên bày một chút tay, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Chiến. Chiến ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Này một năm trong nhà ra rất nhiều thức tình giả các trưởng bối cũng nhớ nhà người càng an toàn một ít, cho nên an bài mấy cái nhà đầu, chuẩn bị cùng mấy nhà cũ thức đính hôn, ngươi cũng là trong đó một cái. dứt lời, Đông Phương Chiến lại chỉ chỉ hứa du nhiên, ta cũng là vì tiểu tử này hảo, sợ hắn không thể hiểu được bị người trục chết. ai nói ta muốn đính hôn? Đông Phương Bạch lập tức hỏa khí liền lên đây, này đều thời đại nào? còn ép duyên, ngươi đừng không phục, ngươi không vì chính mình suy xét, còn không vì mẹ ngươi suy xét một chút. Đông Phương Chiến búng búng cái mũi, một hồi có võ trang phi cơ trực thăng xuất động, muốn đi điểm hộ một đám vật tư vận chuyển lại đây ngươi cùng ta cùng nhau ngồi máy bay vận tải hồi Yến Kinh. nhắc tới Mâu Thân, Đông Phương Bạch có chút im lặng. Hứa Du Nhiên cũng có chút minh bạch Đông Phương chiến dụng ý, có lẽ điểm xuất phát không tính hư, nhưng là phương thức quá đông cứng. Tích tích tích Đông Nhiên cảnh báo đại tác phẩm. màu đỏ cảnh báo màu đỏ cảnh báo. Thỉnh toàn thể chiến đấu nhân viên vào chỗ. Thỉnh toàn thể chiến đấu nhân viên vào chỗ. Hứa Du Nhiên, Đông Phương Bạch ngày đầu tiên đến nơi đây còn có chút đốc. Đông Phương chiến lại bá mà một tiếng, đứng lên. bên ngoài truyền đến vô số hỗn độn tiếng đốt chân, khẩu hiệu thanh, tập hợp tiếng còi rất nhiều biến dị thú đánh sâu vào tường thành, theo ta đi. Đông Phương chiến đầu tàu gương mẫu lao ra muôn đi. Đông Phương Bạch nhìn thoáng qua Hứa Du Nhiên, trên người hắn còn quân lấy không ít băng vải. Ta không có việc gì, đều là vết thương nhẹ, đi. Hứa Du Nhiên đong đưa một chút cánh tay, ý bảo chính mình vấn đề không lớn. Hai người đi ra doanh trại, bên ngoài một mảnh ồn ào, vô số lóe sáng đèn pha, đêm này một mảnh cơ hồ chiếu thành ban ngày, nơi xa còn có pháo sáng không được lên không. Dường như có vô số binh lính qua lại chạy vội, các loại nhẹ trọng hình vũ khí, chính hướng về tường thành phương hướng vận chuyển binh lính giữa ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ăn mặc màu đen áo ngụy trang lười đi theo dòng người cùng nhau đi tới trong tay đều cầm đủ loại vũ khí lạnh tường thành phương hướng tiếng kêu vang thành một mảnh biến dị thú gào giống tiêu rên dung trời động mà thỉnh thoảng có thương tích binh hoặc là chết trận binh lính thi thể bị nâng xuống dưới trải qua bọn họ trước mặt lại một đội binh lính bài chỉnh tề đội ngũ nhằm phía tường thành lương bài trưởng mang theo bọn họ bài chiến sĩ từ bọn họ trước mặt đi ngang qua còn mỉm cười chào hỏi giống như không phải đi chiến đấu mà là đi hẹn hò giống nhau trên mặt mang theo tươi cười theo sát hắn các binh lính lại một đám sắc mặt nghiêm túc. Khuôn mặt lạnh lùng, trong tay gắt gao nắm bọn họ vũ khí. Bọn họ vừa mới đất chống xuống dưới, lại lập tức lại muốn đầu nhập chiến đấu, chính là mỗi người trên mặt trừ bỏ mọi mệt, nhìn không ra mặt khác bất luận cái gì bất mãn. Nhìn một đội đội từ trước mặt trải qua binh lính, Đông Phương Bạch thấp giọng nói, hảo dũng cảm chiến sĩ. Hứa Du nhiên nhìn kia từng trường xa lạ, rồi lại tuổi trẻ mặt, một tiếng thăng nhẹ, nơi nào có cái gì chiến sĩ, bất quá là một đám xuyên quân trang hải tử. Đông Phương Bạch ngơ ngác mà nhìn, nâng xuống dưới thi thể từ bên người trải qua, các loại miệng vết thương thê thảm mà sẽ rách bọn họ sinh mệnh nhưng bọn họ sắp chết biểu tình lại đều thực căn tưởng Đông Phương Chiến trong tay cầm hai thanh kỳ quái chiến đao đi vào bọn họ phía sau thanh âm trầm thấp lại hữu lực chúng ta phía sau chính là thượng trăm vạn bình thường của chúng nơi đó có bọn họ phụ lao hương thân hứa du nhiên hai người đều nhìn về phía Đông Phương Chiến tuy rằng có chút lập trường bất đồng bất quá không thể không thừa nhận Đông Phương Chiến bất luận là ban ngày mang đội lao xuống đi cứu viện bọn họ vẫn là hiện tại gặp phải đại địch dũng cảm chấn định đều làm người kính nể đây là thanh đồng cấp biến dị thú phong lưu hai sừng mài thành chiến đao các ngươi hai cái cầm Đông Vương chiến đưa cho bọn họ mỗi người một thanh. Hắc Thiết cấp biến dị thú nhưng lợi dụng linh kiện không nhiều lắm. Thanh đồng cấp bắt đầu biến dị thú thân thượng có chút thoạt nhìn có độc đáo quang hoa khí quan thường thường có thể lấy về tới lợi dụng. Thanh đồng cấp vũ khí đối phó thanh đồng cấp biến dị thú còn có thể nếu là gặp được bạch ngân cấp biến dị thú liền rất khó cấp đối phương tạo thành thương tổn. Nhân loại giỏi về lợi dụng công cụ ưu thế đang ở thay đổi một cách vô chi vô giác mà thay đổi trận này khả năng sẽ lèm mèm chiến tranh. Hai người tiếp nhận chiến đấu, tương lượng một chút phân lượng không phải thực trọng. Sừng Châu cùng hợp kim kết hợp sản vật, lưỡi dao sắc nhọn dị thường. Ba người cho nhau nhìn nhìn, hướng về tường thành phương hướng chạy như bay mà đi. Chương 10. huyết đục chiến trường. Ba người ăn mặc màu đen áo ngụy trang, các chiến sĩ đều biết đây là trí nguyện tiến đến chi viện chiến trường tức tỉnh giả nhóm. Bọn lính sôi nổi cho bọn hắn nhường đường, kính nể ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ cấp tốc đi trước. Đặc biệt là Thoạt nhìn giống như nữ minh tinh giống nhau mỹ lệ đông phương bạch, còn có cái kia gầy nhưng rắn chắc hán, trên người nơi nơi truyền đều là băng vải hứa du nhiên. Rất nhiều binh lính đều biết này hai người là ban ngày vừa mới sát xuyên thú hải vọt vào tới mấy người hiện tại này hai cái mới tới thức tỉnh giả ngắn ngủn thời gian nghỉ ngơi lúc sau lại nghĩa vô phản cố nhào hướng chiến trường bọn họ gương mặt thuật nhìn là như vậy tuổi trẻ bọn họ biểu tình thuật nhìn lại là như vậy kiên định thong dong ba người đi vào trên tường thành mặc ghi, phòng thủ chiến sĩ vừa mới áp chế một đợt biến dị thú đánh sâu vào thủy chiêu giống nhau các loại biến dị thú về phía sau hơi lui lưu lại đầy đất thi hải cá biệt đói cực kỳ biến dị thú còn ở gặm thực thi thể. Còn có mặt khác vài tên thức tỉnh giả lúc này cũng đi tới trên tường thành, đại gia quan sát một chút thế cục, lại liền cho nhau giới thiệu đều không kịp, chỉ là sôi nổi gật gật đầu. Nay đó thức tỉnh giả đều biết, này hai người trẻ tuổi là ban ngày một phen huyết chiến sắt tiến vào. Hứa Du Nhiên hai người cũng biết, những người này có vài cái là ban ngày lao xuống đi cứu viện bọn họ người. Bên cạnh rất nhiều bị thương binh lính còn có thi thể bị nâng đi xuống, Hứa Du Nhiên từ những cái đó vẫn không núp nhích thi thể thấy được lương bài trưởng. Bởi vì vô pháp tiếp ứng bọn họ mà ấy nãy, chuyên môn tới xin lỗi cái kia trung niên quan quân, ngực bị đào cái đại động Trái tim không cánh mà bay. no kinh năm tháng lễ rửa tội trên mặt còn có vết máu, cùng một tia thản nhiên, đối mặt sinh tử thản nhiên, anh dũng hy sinh thản nhiên. Hứa Du Nhiên giơ tay kêu ngừng càng, cong lưng nhẹ nhàng giúp lương bài trưởng sát tịnh khệ miệng vết máu. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc, cái này ngay thẳng hắn tử lại cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Bên cạnh đi theo chính là bị thương một cánh tay Lý Phó bài trưởng, hắn vẫn luôn căng chặt biểu tình đột nhiên bắt đầu biến hóa, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hắn ngồi sụp xuống thân mình, dùng tay dùng sức mà xoa nước mắt, lại không dám khóc thành tiếng âm. Hứa Du Nhiên đứng lên, Nhìn quét một chút, trung quanh không sai biệt lắm có mười mấy danh cùng hắn giống nhau ăn mặc màu đen đồ tác chiến thức tình giả. Cách đó không xa còn có, chỗ xa hơn còn có, thẳng đến tầm mắt của ấy, binh lính trung đều mơ hồ có thể thấy được màu đen đồ tác chiến. Rất nhiều bị thương chiến sĩ cùng gì thể bị nâng đi xuống, càng nhiều tuổi trẻ chiến sĩ rồi lại bài đội vọt đi lên. Hướng chết mà đi. Hứa Du nhiên thanh âm có chút mệt nào. Không hề nghi ngờ thế giới này có mã tuấn thăng, tứ hân, vương trí người như vậy, cũng có này đó trẻ tuổi sinh mệnh đi ngược chiều giả, che giả mang mọc mà đứng ra, canh gác sáng sớm. Hứa Du Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó là mênh mông vô bờ biến dị thú hải dương, mấy vạn, mười vạn kế biến dị thú chính vận sức chờ phát động. Trung quanh này hơn 10 người thức tỉnh giả, cũng sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía kia lại lần nữa chuẩn bị khởi sướng xung phong biến dị thú đại quân. Bá. Hứa Du Nhiên tay trái vung lên, thanh đồng sắc cổ xưa đại thuận ngưng tụ bên trái cánh tay. Dậm. Hứa Du Nhiên toàn thân bao trùm khởi kia khắc huyền hàn băng bọc giáp, tay phải nắm chặt trên đao, một đôi mắt lóe hàn mang, tản ra vô cùng sắc ý. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Đông Phương Bạch, Đông Vương, theo sát ta. Ấn. Đông Vương Bạch nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh người này, nhóm trong mắt bệnh bánh bao, hiện tại là đứng ở trước nhất tuyến người thủ hộ. Khả năng hắn bảo hộ người, liền có đã từng chê cười quá người của hắn, càng nhiều lại là hắn chưa từng nhận thức người, thậm chí liền tên của hắn cũng không biết. Ngao. Ngao. Vài tiếng thê lương trường hảo, biến dị thú đại quân lại lần nữa đối này tàn phá nhân tạo tường thành khởi sướng đánh sâu vào, tường bên kia là vô số nhân loại huyết nục mùi hương ở dụ hoặc chúng nó. Bá. Đông Vương chiến trong tay ngưng tụ ra một cây thủy tinh trường thương, về phía trước bắn ra một bước nhỏ ẩn nấp mà đem hứa du nhiên cùng Đông Phương Bạch tre ở phía sau. mười mấy đầu hai sừng tản ra bên ngông thanh đồng ánh sáng màu trạch phong lưu hướng tường thành phương hướng vọt tới. mặt sau là một mảnh vọng không đến cuối biến dị thú. trên đỉnh đầu không là đại đàn, đại đàn biến dị chim bay ở xoay quanh. đáng tiếc, cao bắn súng máy đều đặt ở chủ thành khu phòng thủ không vực, bằng không này mấy con chim nhỏ sớm đánh hạ tới. Đông Phương Chiến Nghiêu nhũ mày lẩm bẩm một câu. phanh phanh phanh oanh phanh phanh các chiến sĩ vũ khí nóng điên cuồng khai hỏa, sắt thép nước lũ lại lần nữa lỡ rửa tội biến dị thú đàn. súng tự động trọng súng máy, chiến thuật lưu đạn. Tuy rằng vô số đèn pha đem nơi này chiếu xạ phẳng phất ban ngày giống nhau, vẫn như cũ có thể nhìn đến vô số viên đạn tựa như hỏa vũ giống nhau rơi mà xuống. Biến dị thú ngao ngao kêu thảm thiết, tiêu thảm, sôi nổi bị đánh đến gần đoạn gãy xương, càng nhỏ yếu bị nháy mắt đánh thành cái sảng. Khi trước sông lên kia mười mấy đầu hai sừng phiếm thanh đồng quang mang thanh đồng cấp phong lưu, lại chỉ là bị vũ khí nóng đả kích liên tiếp thảm đạo, hoàn toàn không có lui xuống đi ý tứ. Đông phương chiến hét lớn một tiếng, xuất kích. Trung quanh kia hơn 10 người màu đen đồ tác chiến thức tỉnh giả, nháy mắt quang hoa lập loè một mảnh lộc lẫy hoàn toàn phân không rõ là cái gì thức tỉnh kỹ. cái thứ nhất lao ra đi lại là Hứa Du Nhiên, mọi người đều có chút kinh ngạc, này tiểu tử quá xinh mánh. theo sát lao ra đi chính là Đông Phương Bạch, Hứa Du Nhiên làm nàng theo sát hắn, nàng liền đi theo lao ra đi. Đông Phương Chiến trao mày, nha đầu này không gọi người bất lo. trong tay trường thương một đĩnh, thương ra như long thẳng đến kia mấy đầu phong như mà đi. Hứa Du Nhiên đại Tuấn đỉnh ở phía trước, cũng không có gì kỹ xảo, dựa vào đại thuận kiên cố trực tiếp nện ở khi trước một con trâu hai sừng phía trên. vang một tiếng vang lớn. Chân đến hứa Du Nhiên lỗ thai ầm ầm vang lên, Giang Zác đại thuẫn cùng tập kia sừng châu cùng nhau vỡ vụn. Con châu kia đầu châu bị tạp vào mặt đất, hứa Du Nhiên bị băng bay đi ra ngoài, giữa không trung một ngụm máu tươi cường nuốt trở vào. Theo sát sau đó, Đông Phương Bạch thừa dịp đầu châu bị tạp mấy mắt, tay phải kia phong lưu giác chế thành chiến đao, nhanh chóng cắt đứt phong lưu huyết hầu. Tay trái sắc bén phát động, biến trưởng vì chảo, năm ngón tay cắm vào ngưu trên người, mượn lực khống chế được thân thể. Một đầu chó hoang tử phong lưu phía sau mãnh phát mà đến, máng thật lớn răng nanh, huyết hồng hai mắt lóe lên quang. Hứa Du Nhiên bị đâm bay lúc sau, vừa rơi xuống đất nhanh chóng một cái nhảy đánh, trong tay đại thuần lại ngưng tụ ra tới, dùng hết toàn lực nện ở đánh tới chó hoang trên đầu. Kia chó hoang vốn tưởng rằng đánh lén đất thủ, lại bị lần này tạp toàn bộ mặt đều bình, đầy mặt toái cốt bay đi ra ngoài. Bên cạnh cách đó không xa một cái thức tỉnh giả nhìn xem chính mình trong tay đen truyền đại thuần, nhìn nhìn lại hứa du nhiên trong tay kia lập loè thanh đồng ánh sáng màu chạch cổ xưa đại thuần. Đều là thổ thuẫn thức tỉnh kỹ, như thế nào nhân ra như thế nào là tinh luyện quá thổ thuẫn Có thể khiên quá mưa bom báo đạn sông lên cơ hồ đều là thanh đồng cấp biến dị thú. Phụ cận cộng lại hơn 10 người thức tỉnh giả nháy mắt cùng này, đó biến dị thú chém giết tới rồi cùng nhau. Thanh đồng cấp biến dị thú thông thường chỉ là thân thể mỗ một bộ phận tiến hóa tương đối cường đại, tỉ như phong lưu hai sừng, chó hoang hàm răng cùng móngướt, bộ câu móng, diều hâu móngướt. Chỉ cần thức tỉnh giả nhóm né tránh nhất sắc bén công kích, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư mà cùng biến dị thú chiến đấu, khó khăn kỳ thật cũng không lớn. Dễ dàng nhất mang đến nguy hiểm chính là biến dị thú số lượng, cùng một ít đột nhiên xuất hiện tân chủng loại biến dị thú, số lượng gia tăng sẽ mang đến chất biến hóa, tân chủng loại công kích phương thức càng là khó lòng phòng bị. Mấy chục chỉ thanh đồng cấp biến dị thú cùng hơn 10 người nhân loại thức tỉnh giả bắt đầu hỗn chiến thời điểm. Quân đội vũ khí nóng hỏa lực áp chế biến dị thú đàn. Sáu gã thân xuyên quân chính quy đồ tác chiến thời hạng nghĩa vụ quân sự thức tỉnh giả binh lính cũng thực mau đầu nhập vào chiến trường. Đưa một con bạch ngân cấp ma vượn đột nhập chiến trường thời điểm. Nhân loại một phương thực mau xuất hiện thương vong. Nam thành vùng phía trước là có một tòa vườn bách thú. Vườn bách thú các con vật bắt đầu biến dị lúc sau. Lực lớn vô cùng, sẽ rách lồng sắt nhanh chóng chạy thoát đi ra ngoài. Nay chỉ bạch ngân cấp ma vượn hẳn là chính là vườn bách thú chạy ra tới. Nó tốc độ cực nhanh lại cực kỳ linh hoạt đột nhiên buôn tập thượng dốc thoải thời điểm trước tiên liền giết chết một người nhân loại thức tỉnh giả còn đem thi thể ôm vào trong ngực ăn nhiều đại nhai máu tươi hồn thịt nát bay tứ tung vài tên quân chính quy thức tỉnh giả trước tiên liền đón đi lên đáng tiếp kia ma vượn thực lực quá mức mạnh mẽ đứng thẳng lên không sai biệt lắm có tiếp cận 2 mét thân cao đem vài tên quân chính quy thức tỉnh giả đánh ngã trái ngã phải liên tục hổm máu tránh ra hứa du nhiên một tiếng gầm lên nào lên đi chặn ma vượn tiến công ma vượn tiến công tự nhiên không hề kết cấu chính là lực lượng đại tùy ý phát tay đánh vào tấm chắn thượng đều đánh tấm chắn ca ca rung động. Lực phản chấn càng là chấn hứa Du Nhiên cánh tay tê mỏi. Nếu không phải hắn thổ thuẫn kỹ năng là tiến hóa quá, phòng trường vài cái đã bị ma vượng xé nát. Đông Phương Chiến nhìn đến Hứa Du Nhiên miễn cưỡng có thể chống cự trụ ma vượng tiến công, cũng nhanh chóng gọt lại đây, thủy tinh thương ngăn cùng Hứa Du Nhiên phối hợp cùng nhau đối kháng ma vượng. Đông Phương Bạch vừa định tiến lên, Hứa Du Nhiên lập tức hô to lên, đừng tới đây, bất luận kẻ nào đừng tới đây, các ngươi khiêng không được. Hắn Tâm Chắn Miễn cưỡng có thể chống cự vài cái công kích, hàn khí phóng xuất ra tới có thể hơi chút chậm chạp một chút ma vượng tốc độ. Đông Phương chiến thực chiến công lực rõ ràng so Đông Phương bạch càng tốt hơn. Trong tay một cây bạch ngân phẩm chất thủy tinh trường thường cũng có thể kiểm chế ma vượng. Nhưng những người khác hoặc là là lực phòng ngự theo không kịp, hoặc là là lực công kích không đủ cường, tùy tiện gia nhập chiến đoàn, không thể nghi ngờ là cho ma vượng thêm cơ tới. Theo phá tan vũ khí nóng tuyến phong tỏa thanh đồng cấp biến dị thú càng ngày càng nhiều, đã có cá biệt biến dị thú lướt qua thức tỉnh giả tạo thành vòng chiến, bổ nhào vào trên tường thành. Một khi thanh đồng cấp biến dị thú vọt tới trên tường thành, binh lính bình thường liền phi thường nguy hiểm. Tiểu uy lực vũ khí nóng vô pháp đối thanh đồng cấp biến dị thú tạo thành thương tổn. Đại uy lực vũ khí nóng không dám ở trong đám người sử dụng, trong chốc lát liền ngã xuống hơn 10 người binh lính. Lúc này lại có vài tên quân chính quy thức tỉnh giả gia nhập chiến đấu, miễn cưỡng duy trì cuộc diện. Các khác binh lính bình thường né tránh gần trong gang tấc kịch liệt chiến đấu, tiếp tục duy trì hỏa lực cấm chế, phòng ngừa càng nhiều biến dị thú xông lên tạo thành đại diện tích tan tác. Trong chiến đấu thanh đồng cấp biến dị thú, ngẫu nhiên còn nhảy ra vòng chiến sắt vài tên binh lính bình thường. Trên tường thành tiếp theo khi trì gian tiếng kêu rung trời, máu tươi nơi nơi ra mạng người như có rắc giống nhau tùy thời bị thu hoạch, bất luận là màu đen đồ tát chiến dân gian thức tỉnh giả vẫn là quân chính quy thức tỉnh giả, đều là toàn lực ứng phó cùng thi triển có khả năng cùng biến dị thú điên cuồng chiến đấu, không ngừng gia nhập tân biến dị thú dẫn tới vòng chiến không ngừng mở rộng, gián tiếp ngăn trở càng nhiều biến dị thú đánh sâu vào phòng thủ thành phố. Chính là theo biến dị thú số lượng gia tăng, thương vong mỗi một giây đều đang không ngừng gia tăng. Đao quang kiếm ảnh, phần còn lại của chân tay đã bị cự tít nát, quay lại tung hoành biến dị thú cùng thức tỉnh giả, không ngừng bị xé nát binh lính bình thường. Bầu trời là thanh lệnh anh trăng. Không chung là lay động pháo sáng không ngừng lên không, vô số phi hành biến dị thú xoay quanh tìm kiếm cơ hội hạ pháp. vô số lưu quang, hỏa vũ hình thành làn đạn, biến dị thú gào giống, tiêu diên, nhân loại quân đội cao giọng hò hét, hợp thành giờ khắc này tựa như luyện ngục giống nhau huyết nhục tối say, vô tình mà treo cổ tham dự tiến vào sở hữu sinh mệnh. Chương 11. điên cuồng muốn chết, nhìn đến không ngừng có binh lính chết trận, lại không ngừng có binh lính buồn quặn không ngừng bổ sung đi lên, nhìn đến kia từng tuổi trẻ gương mặt thượng kiên nghị biểu tình, hứa du nhiên tâm đều ở lấy máu, giận phát muốn điên, chính là đối mặt cường đại bạch ngân cấp ma vượng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự trụ công kích, bám trụ nó không cho nó đi sát càng nhiều người, lại lấy đối phương không hề biện pháp. Đông Phương chiến công kích tuy rằng có thể đối ma vượn tạo thành một ít thương tổn, nhưng là thương tổn hữu hạn. Hứa Du nhiên hàn khí là phạm vi khống chế giảm tốc độ thức tỉnh kỹ, ở chung quanh mấy mét phạm vi nội, ma vượn bị giảm tốc độ, Đông Phương chiến cũng bị giảm tốc độ. Chính hắn tuy rằng không có bị giảm tốc độ, nhưng là hắn khuyết thiếu hữu hiệu, hiệu công kích thủ đoạn. Địa thứ chỉ có thể kiềm chế ma Vượng lại rất khó phá vỡ ma Vượng bạch ngân cấp cường đại phòng ngự. Đông Phương bạch bằng vào thân pháp nhanh chóng, làn ra cứng cỏi. Một chốc một lát nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, chính là trường kỳ liên tục đi xuống, khẳng định là khiêng không được. Cùng nhau lao xuống tới hơn 10 người thức tỉnh giả chung đã chết trận ba người, hắn trong ấn tượng có một cái có chút hơi béo tuổi trẻ cô nương cũng ở trong đó. Mọi người chỉ là nỗ lực chống đỡ, cũng không biết đêm nay nơi nào tới nhiều như vậy cường đại biến dị thú, cũng không biết chúng nó đã phát cái gì điên, như vậy liều mạng mà đánh sâu vào tường thành. Một đoạn này tường thành phòng thủ nếu như bị đột phá, phía sau chính là quân doanh, đại lượng binh lính bình thường đóng tại nơi đó. Vô Pháp ở trong quân doanh vận dụng đại uy lực vũ khí nói, Tạo thành hậu quả kia sẽ là tai nạn tính. Hứa Du Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, tìm kiếm phá cục mấu chốt. Hắn biết chính mình gây yếu thân thể tuy rằng đã được đến tăng cường, nhưng là cùng mặt khắc thức tỉnh giả lực lượng cùng kéo dài tính so sánh với còn hơi kém hơn một ít. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hứa Du Nhiên lòng nóng như lửa đốt, hắn bám trụ ma vượn, lại cũng cùng Đông Phương Chiến cùng nhau bị ma vượn kéo ở nơi này. Con hảo chỉ có một đầu bạch ngân cấp biến dị thú, nếu là lại nhiều mấy đầu, kia chỉ có thể là chờ chết. Đông dưng hắn đem ánh mắt đặt ở đối chiến ma vượn trên người. Hắn trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật suy đoán, hay không biến dị thú càng cường đại, mang theo virus liền sẽ càng cường đại. Cảm nhiễm cường đại như vậy virus hay không ý nghĩa có thể thức tỉnh càng cường lực thức tỉnh kỹ. Chính là ở như vậy hỗn loạn trên chiến trường, nếu cảm nhiễm virus quá mức cường đại, dẫn tới mất đi sức chiến đấu nói. Chẳng sợ chỉ là thực trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Chính là nhìn đến càng ngày càng nhiều biến dị thú nhào lên tường thành, càng ngày càng nguy hiểm chiến cuộc. Đã không chấp nhận được hắn quá nhiều tự hỏi, chỉ có thể hành hiệp một bác, liều mạng bác một bác, xe đạp biến mô to. Hắn Nãy mắt giải trừ tay trái cánh tay Hàn Băng Bọc Giáp, Đại Thuẫn Điên cuồng ném hướng Ma Vượn, tay trái dò ra động tay động chân về phía Ma Vượn chụp tới. Đông phương Chiến nhìn đến Hứa Du Nhiên bỗng nhiên nổi điên giống nhau chụp vào Ma Vượn, tức khắc kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu tử, ngươi điên rồi." Không muốn sống nữa. Chính là đã chậm, Ma Vượn một chảo chụp phi Đại Thuẫn, một móng nuốt khác đã bắt được Hứa Du Nhiên cánh tay trái. Vai đạo thân có thể thấy được cốt miệng vết thương lập tức bị bắt ra tới, máu tươi chảy ra. Điên cuồng muốn chết Hứa Du Nhiên thừa cơ nhào vào Ma Vượn trong lòng ngực, Hàn Băng Bọc Giáp vênh mà một tiếng va chạm ở Ma Vượn ngực tay phải thanh đồng cấp chiến đao dùng sức đâm vào ma vượn bụng, gian giáp, Hàn băng bọc giáp phiến phiến vỡ vụn, chiến đao lại chỉ ở ma vượn bụng vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết thương, hứa du nhiên cả người bị đâm cho lui về phía sau mấy bước, ma vượn đang muốn lại lần nữa nhào hướng hứa du nhiên, đông phương chiến thủy tinh trưởng thường đã ở ma vượn đầu vai hoa khai một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi phun trào, ma vượn chịu này bị thương nặng, cung nộ dưới lại ngược lại nhào hướng đông phương chiến, đông phương chiến tuy rằng không có cường lực phòng ngự kỹ năng, nhưng là hắn từ nhỏ khổ luyện ra truyền võ học, thân pháp độ tự không phải Hứa Du Nhiên loại này toàn dựa mãng gia hỏa có thể bằng được nhất thời thế nhưng cùng ma vượn giết cái khó phân thắng bại Hứa Du Nhiên thể chất tuy rằng đặc thủ, nhưng là cảm nhiễm vi rút cũng sẽ không lập tức liền phát tác hắn một lần nữa ngưng tụ đại thuẫn cùng Hàn băng bọc giáp lại lần nữa nhằm phía ma vượn Đông Phương Chiến bị Hứa Du Nhiên lô mãng xúc động hoàn toàn chọc giận tiểu tử sẽ chết Hứa Du Nhiên một bên ngăn cản ma vượn công kích một bên giải thích nói ta tưởng cảm nhiễm vi rút thức tỉnh tân kỹ năng tranh thủ phá cửu Đông Phương Chiến nghe Hứa Du Nhiên như vậy vừa nói càng là giận sôi máu ngươi cho rằng ngươi là ai Tưởng thức tỉnh liền thức tỉnh. Cảm nhiễm vi rút nhiều nguy hiểm, nói không chừng nào thứ liền đã chết. Hứa Du Nhiên lời đến cùng hắn giải thích, hiện tại cũng không có thời gian giải thích, đành phải buồn không ra tiếng tiếp tục chiến đấu. Ngươi cái này ngu xuẩn, không có ngươi kiểm chế ma vượng, chúng ta toàn muốn chết. Tiểu Bạch như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại này ngu xuẩn. Hứa Du Nhiên có chút hết chô nói rồi, bất đắc dĩ nói, đại ca, con mắt nào của ngươi nhìn đến nàng coi trọng ta. Thảo. Tiểu tử ngươi cho ta khiêng lấy a, hắn vẫn luôn ở đánh ta. Đông Phương chiến giống giỡn. Thừa dịp Hứa Du Nhiên phân tâm công phu, Ma Vượn một đôi lợi chảo toàn bộ dùng để tiếp đón Đông Phương Chiến, liền chảo mang cảo thiếu chút nữa đem Đông Phương Chiến trực tiếp chục chết. Đống Nhiên Hứa Du Nhiên cánh tay trái thương chỗ một trận đau nhức, hắn tay đau xót, toàn bộ cánh tay đều mềm xuống dưới. Đại thuẫn trực tiếp bị Ma Vượn đánh bay đi ra ngoài, không trung vỡ thành vô số phiến. Hắn cánh tay trái mắt thường có thể thấy được tốc độ từ miệng vết thương bắt đầu hướng về cánh tay phương hướng, mọc ra rất nhiều nhợt thịt, đau nước mắt đều phải chảy ra. Ma Vượn một chân đá vào ngực hắn, còn hảo có hàn băng bọc giáp phòng ngự, chỉ là kịch liệt chấn động làm hắn không khỏi khụ ra một búng máu thân thể về phía sau bay đi. Đông vương chiến kinh hãi, nhanh như vậy vì rút liền phát tác. quả nhiên không làm sẽ không phải chết, thế nào cũng phải làm ma vượn cào một chút. hiện tại hảo. hứa du nhiên ôm cánh tay trái đau đớn muốn chết trên mặt đất lăn lộn, toàn bộ cánh tay trái u đang ở nhanh chóng hướng về thân thể lan tràn. ai cũng chưa trải qua quá loại tình huống này, cũng không biết đây là cái gì vì rút cảm nhiễm dẫn tới, nhưng là xem tình huống lại là nguy hiểm vô cùng. điên cuồng muốn chết kết cục quả nhiên vô cùng thế thảm. Đông vương bạch đang ở cách đó không xa cùng một đầu thanh đồng cấp chó hoang chiến đấu nhìn đến Hứa Du Nhiên ôm cánh tay trái trên mặt đất lăn lộn cũng là đại kinh thất sắc, chính là nàng bị chó hoang của lấy, cũng là nguy hiểm và phần. Hơn nữa Vi rút cảm nhiễm phát tác, hiện tại đúng là phát bệnh cao phong kỳ, nàng cũng không có thể ra sức. Mấy chỉ loại nhỏ biến dị thú nhìn đến trên mặt đất lăn lộn Hứa Du Nhiên, lập tức phát hiện cơ hội, sôi nổi nào qua đi căn xé. Vạn Hạnh Hứa Du Nhiên còn vẫn duy trì một chút thanh tĩnh, không có giải trừ Hàn băng Ngọc Giáp, lúc này mới tránh cho trở thành biến dị thú ăn kia. Hắn ở đau nhức chung một bên lăn lộn, một bên điên cuồng mà vận chuyển tự nhiên kinh công pháp, ý đồ gia tốc Vi hấp thu. Đông Phương chiến tuy rằng cách đấu kỹ xảo thuần thục, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nề hà hắn chỉ là thức tỉnh rồi một lần hắc thiết chiến sĩ. Đối thượng Bạch Ngân cấp biến dị thú, lại mất đi Hứa Du Nhiên làm chủ lực giúp hắn khiêng lấy công kích. Mấy cái qua lại liền hiểm nguy trùng trùng, chật vật bất kham. Hắn một bên miễn cưỡng chống đỡ, một bên trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này như vậy xuẩn, lần này liền tính hắn không chết, cũng muốn lập tức mang đi Tiểu Bạch. Hứa Du Nhiên cũng là ở đánh cuộc, đánh cuộc hắn có thể cảm nhiễm đến tân rút, đánh cuộc hắn có thể thức tỉnh tân kỹ năng. Lại chưa tưởng tượng, sắp ném xuống đi, còn không có bắt đầu phiên giao dịch hắn liền phải thua loại này vi rút bùng nổ quá mức máy liệt liền tính phát bệnh không chết được cũng thực dễ dàng bị biến dị thú phanh thây tự nhiên kinh ở hắn điên cuồng vận chuyển hạ lại lần nữa sinh ra kỳ hiệu chính hắn đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được giống như có cái gì không rõ vật chất bị nhanh chóng hấp thu tiến vào đan điền trên người phát bệnh bệnh trạng ở nhanh chóng biến mất đung nhiên trên người một nhẹ cánh tay thượng u đã hoàn toàn tiêu tán cơn đau cũng ở bay nhanh yếu bớt đinh pháp hệ thức tỉnh kỹ thức tỉnh hắn vội vàng đem thần thức thu hồi thức hải tiến hành tra xét Thổ thuộc tính biến dị thuộc tính thức tỉnh kỹ không có gì biến hóa vẫn là thổ thuộc tính thức tình kỹ, thế nhưng còn có cái bạch ngân cấp thức tình kỹ. đây là chính mình lĩnh ngộ đệ nhất hạng bạch ngân phẩm chất thức tình kỹ, chính là vì cái gì lại là phụ trợ chạy trốn. Hứa Du Nhiên khóc không ra nước mắt, ta thoạt nhìn liền như vậy giống đào bình sao? Thành. Hứa Du Nhiên mừng như điên, hai chân phát lực, đột nhiên nhảy đánh lên, hai tay chấn động đem mấy chỉ biến dị chuột đồng đánh bay đi ra ngoài. Đông Vương chiến thấy như vậy một màn đều ngốc, thiếu chút nữa quên mất ma vượn còn ở điên cuồng công kích hắn, cảm nhiễm rút vài phút liền phát bệnh, phát bệnh vài phút liền hảo. hắn không cấm trong lòng thở mắng. Tiểu tử ngươi vẫn là người sao? Hứa Du nhiên bỗng nhiên nhìn về phía Đông Phương Chiến, nâng lên chân phải dùng sức về phía trước đạp trên mặt đất, một tiếng giống to, ha. đang ở điên cuồng tiến công ma vượng, bao gồm trung quanh một mảnh nhỏ khu vực nội biến dị thú, đều là đột nhiên ngây ngẩn cả người, dường như một đạo vô hình dao động cản quét qua đi. Khu vực này nội sở hữu biến dị thú, đều đã chịu thật lớn ảnh hưởng cùng tâm linh đánh sâu vào, thực lực nhược một ít đã ở lạnh run run rẩy, cường đại như ma vượng như vậy cũng là tâm thần run mạnh chóng mặt nhức đầu. Đông Phương Chiến bị này hét lớn một tiếng hoảng sợ, lại đột nhiên tinh thần đại chấn, chiến ý ngẩng cao dường như mấy ngày liền tới khổ chiến mang đến mọi mệnh cùng tuyệt vọng trở thành hư không đầu góc thanh tỉnh vô cùng phản ứng tốc độ nháy mắt bay lên mấy cái bậc thang trong tay thủy tinh trường thương một cái quét ngang trực tiếp đánh vào còn ở vào mộng bức trạng thái ma vượn trên mặt ma vượn bị này một thương quét ngang đánh đến mắt đầy sao sẹo thất khiếu đổ máu bay ngược đi ra ngoài Đông phương chiến đắc thế không buông tha hậu trường thương điên cuồng nâm ra nhanh như sao băng nguy thương trực tiếp ở ma vượn ngược thọc cái đại động máu tươi phun ma vượn đau nhức dưới mới thanh tỉnh lại đáng tiếp chịu này bị thương nặng nó đã mất lực tái chiến xoay người liền muốn chạy trốn Đông Phương Chiến nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, Trường Thương thẳng truy ma vượn mà đi. Nghê Hà ma vượn rốt cuộc là Bạch Ngân cấp biến dị thú, thân thể tố chất cường đại xa không phải Hắc Thiết Chiến Sĩ Đông Phương Chiến có thể so sánh, tốc độ càng là siêu việt một mạng lớn. Một lần nhảy lên liền đem Đông Phương Chiến đưa qua Trường Thương trốn rồi qua đi, lần thứ hai nhảy lên liền phải chạy ra chiến trường, Đông Phương Chiến đã không kịp đuổi theo. Tuy rằng này ma vượn bị thương pha trọng, nhưng là Bạch Ngân cấp biến dị thú khôi phục năng lực cũng là kinh người, đào tẩu lúc sau tính dưỡng mấy ngày, nói không chừng còn sẽ ngóc đầu trở lại. Biến dị thú ở tiến hóa trung cường hóa thân thể tố chất đồng thời cũng đang không ngừng tăng lên trí lực trình độ, hơn nữa phi thường mang thủ. Đông Phương Chiến mắt thấy mê muội vượng liền phải trốn xa, đuổi không kịp, nhìn nhảy ở giữa không trung ma vượng, cảm thấy đáng tiếc. Nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, ma vượng nhảy lên phía trước, nháy mắt dâng lên một mặt không biết từ đâu mà đến tường đất, kia tường đất còn phiếm nhàn nhạt màu bạc quan huy, phanh mà một tiếng, mắt thấy liền phải chạy trốn thành công ma vượng, nặng nề mà đánh vào tường đất thượng, thật lớn lực đánh vào đem tường đất đâm dập nát, ma vượng lại cũng đem chính mình đâm vỡ đầu chảy máu, mặt đều phải đâm nát, hôn đầu chướng não ngã hồi mặt đất. Tùy theo mà đến chính là giữa không trung cao cao nhảy lên hứa Du Nhiên, tay phải vung lên tam căn thanh đồng địa thứ đang ở trên mặt đất chờ ma vượng. Tay trái một mặt thanh đồng đại tuấn đã là thành hình, hướng về vừa mới ngã hướng mặt đất ma vượng đổ ập xuống tạp đi xuống. Thượng có thanh đồng đại tuấn, hạ có thanh đồng địa thứ, lực còn có Đông Phương Chiến lưu lại thật lớn miệng vết thương. Gây một tiếng vang lớn, Bạch Ngân cấp ma vượng bị điên cuồng hứa Du Nhiên xuyên thành tử xuyến. Giang rác hứa Du Nhiên trong tay đại tuấn cũng tuyên cáo nát. Ngào. Một tiếng thảm đảo, này hung mãnh Bạch Ngân cấp ma vượng bị hứa Du Nhiên đánh chết trường. Đinh nhưng phân phối tài nguyên, Hứa Du Nhiên nhanh chóng dùng thần thức tra xét một chút cơ sở thủ tính, không kịp cẩn thận nghiên cứu, Hứa Du Nhiên lại lần nữa ngưng tụ một mặt thổ thuẫn, ánh mắt quét về phía toàn bộ chiến trường. Bạch Ngân cấp ma vượn vừa chết, một chúng biến dị thú giống như lập tức mất đi ý chí chiến đấu, sôi nổi xoay người liền chạy. nhìn làm điều thú tán biến dị thú đại quân, Hứa Du Nhiên trong lòng giận dữ, đã chết như vậy nhiều người, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngao, Hứa Du Nhiên một thân hàng băng áo giáp, tay trái đại thuận hộ thân, đứng sừng sững ở chiến trường trung tâm, tựa như sói chu giống nhau dùng hết toàn bộ tinh thần lực, ngửa mặt lên trời thét giải. thật lớn tiếng huyết gió mênh mông quần cuộn mà ở trên chiến trường truyền bá đi ra ngoài, vang tận mây xanh, vang động núi sông. biến dị thú đại quân vốn dĩ cũng đã tan tác, bị Hứa Du Nhiên một tiếng điên cuồng hét lên kinh sợ, càng là sợ tới mức, thẻ ra quần tán loạn mà càng nhanh. bọn lính bị đè nặng đánh nửa ngày đã sớm nghẹn một bụng hỏa, vũ khí nóng điên cuồng mà hướng về nơi xa biến dị thú đại quân dày đặt chỗ chuốt xuống đạn dược. nhân loại tức tỉnh giả cùng tiêu lên hò hét, điên cuồng đuổi giết. ở Hứa Du Nhiên thỉnh thoảng dâng lên tường đất phối hợp hạ, làm vô số biến dị thú chôn thi ở tường thành dưới chân đã chịu tan tác biến dị thú đại quân đánh sâu vào tường thành bên ngoài biến dị thú hải chỉnh thể về phía sau rời khỏi không sai biệt lắm một km. rốt cuộc lại một lần đánh lui biến dị thú đánh sâu vào vô luận là thức tỉnh giả vẫn là bọn lính đều thở phào nhẹ nhõm sôi nổi nhìn phía tường thành dốc thoải thượng cái kia như ném lao đứng sừng sững người trẻ tuổi cái kia điên cuồng muốn chết giả hắn đại thuận đã rách nát hàn băng áo giáp cũng lây dính vô số vết máu gây ốm khuôn mặt còn có chút non nứt ánh mắt nhìn chăm chú kia vẫn như cũ vô biên vô hạn biến dị thú hải dương lại là như vậy kiên định mà thâm thúy chương 12 Gian nan lựa chọn. Đương Hứa Du Nhiên một đám người chờ trở, trở về trên tường thành thời điểm, phòng thủ binh lính sôi nổi đầu tới kính trọng ánh mắt. Mặc kệ đang ở làm gì đó binh lính đều dừng lại đang ở làm sự, hành lấy chú mục lễ. Hứa Du Nhiên nhìn đến một mảnh hỗn độn phòng thủ trận tuyến, lại là tâm tình phá lệ trầm trọng. Biến dị thú chiều có thể sát lui một lần, như vậy tiếp theo đâu? Tường thành Hạ biến dị thú đều có thể sát tuyệt, chính là Vi Rút còn ở khuyết tàn nói, biến dị thú liền vĩnh viễn sẽ không diệt sạch. Thân là nhân loại một viên, biết rõ phúc xảo dưới vô có song chứng. Như vậy chiến đấu. Tương lai còn không biết có bao nhiêu chàng đang chờ hắn. Tuy rằng chỉnh chàng chiến đấu liên tục thời gian cũng không phải lâu lắm, nhưng là đối với này đó thức tỉnh giả tới nói, tinh thần lực tiêu hao đều là phi thường thật lớn, phòng thủ binh lính thương vong nhân số cũng đạt tới gần ngàn người. Khả năng lúc này đây thú triều, chỉ là bởi vì ngẫu nhiên gian đến chỗ này bạch ngân cấp ma vượng liền tạo thành loại này tai nạn tính hậu quả. Ở mọi người tầm mắt bên ngoài địa phương khả năng còn có càng nhiều, càng cường đại biến dị thú đang ở ngao ngẹt rủ dịch. Hứa Du Nhiên, Đông Phương Bạch, Đông Phương Chiến ba người cùng nhau về tới phía trước kia tòa doanh trại trong khoảng thời gian ngắn đại gia tâm tình đều rất suy sút sau một lúc lâu không có người ta nói lời nói doanh trại nội có dự phòng tắm rửa đồ tác chiến còn có độc lập phòng vệ sinh đông phương bạch tiên tiến nhập phòng vệ sinh tiến hành tắm rửa hai cái nam nhân ngồi ở chỗ kia lặng lặng chờ đợi đối với đông phương chiến như vậy một cái vẫn luôn thủ vững ở chống lại biến dị thú tuyến đầu thức tỉnh giả tới nói hứa du nhiên như vậy động một chút liền cảm nhiễm virus trong chiến đấu đột phá cùng uống nước giống nhau biến thái kỳ thật là hắn phi thường thường thức đồng loại người nhưng nguyên nhân chính là vì là đồng loại người hắn mới rõ ràng hơn này trong đó nguy hiểm Này một năm tới, hắn nhìn đến bên người rất nhiều người cảm nhiễm virus chết đi, cũng nhìn đến qua rất nhiều ý đồ thông qua lần thứ hai cảm nhiễm tiến hành đột phá thức tỉnh giả chết đi. hắn cảm thán với Hứa Du Nhiên đối mặt sinh tử thản nhiên cùng quyết đoán, bởi vậy cũng liền càng thêm mà lo lắng Hứa Du Nhiên tương lai sinh tử khả năng mang cho Đông Phương Bạch thương tổn. Một cái cường đại thức tỉnh giả, ở thời đại này đối với Đông Phương Gia, đối với Đông Phương Bạch tới nói ý nghĩa cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng một cái tùy thời khả năng ở trong chiến đấu chết đi, hoặc là tại hạ một lần cảm nhiễm chung chết đi thức tỉnh giả. Đối với Đông Phương gia cùng Đông Phương Bạch tới nói, sở tạo thành thương tổn cũng là không cần nói cũng biết. Hắn dẫn đầu đánh vỡ Trầm mặt. "Hứa Du Nhiên, không phải ta không xem trọng ngươi cùng Tiểu Bạch sự tình. Chính tương phản, càng là xem trọng các ngươi, ta càng là không nghĩ các ngươi liên lụy càng sâu." Lời này nói như thế nào? Bất quá ta đầu tiên thanh minh một chút, ta cùng Đông Phương chỉ là bình thường đồng học, giúp đỡ cho nhau, hoặc là nói là chiến hữu càng thỏa đáng. Hứa Du Nhiên âm thầm chửi thầm, đồng thời cũng kỳ quái Đông Phương chiến thái độ. "Tiểu Bạch phụ thân là ta thúc thúc, hắn là Đông Phương gia gần nhất vài thập niên tới nhất có thiên tư người." không đến 30 tuổi liền cơ hồ đánh biến yến kinh vội thủ. Nói lên thúc thúc, Đông Phương Chiến Ngựa khí có chút thuần thức, còn có chút sùng bái chi ý. Chính là nàng trước nay chỉ là để qua nàng mẫu thân, hay là nàng phụ thân. Hứa Du Nhiên thử thăm dò hỏi: "Ta thúc thúc Têu Đông Phương thắng thiên, một cái mấy ngày liền đều phải chiến thắng năm nhân." Gia truyền 64 tay đại phách quan trưởng pháp xuất thần nhập hóa, quét ngang đương đại võ lâm, cùng một vị khác tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ tề thiên, được xưng song thiên không thấy đêm. Hứa Du Nhiên nghe Đông Phương Chiến nhắc tới thời trước Đông Phương Bạch phụ thân chuyện cũ, cũng phi thường tò mò. Ta thúc thúc ở chính phủ bộ môn một bí mật cơ cấu công tác, đáng tiếc chính là mấy năm trước ở một lần phi thường nguy hiểm nhiệm vụ chung hy sinh. Đông Phương Chiến trong giọng nói tràn ngập tiếp hận cùng bi thống. "Nga, ta nói Đông Phương như thế nào chưa bao giờ để nàng phụ thân." Hứa Du Nhiên hình như có sở ngộ, đồng thời cũng nghĩ đến hắn thần bí mất tích phụ thân, nguyên lai mọi người đều là đồng bệnh tương liên. Sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại Đông Phương Chiến mới tiếp tục nói, "Ta thầm thầm mang theo tiểu Bạch sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm nay quá cũng thực vất vả. Không phải vật chất sinh hoạt vất vả, mà là tinh thần thượng vất vả." Hứa du nhiên đại khái minh bạch Đông Phương chiến ý tứ, ý của ngươi là nhà các ngươi người đều hy vọng Đông Phương có thể quá thượng ổn định một chút sinh hoạt. Không tội, tiểu bạch phụ thân vì quốc gia hy sinh, chúng ta lấy hắn vì bình, chính là nàng rốt cuộc mất đi phụ thân. Nếu nàng tương lai trưởng phu cũng là làm cao nguy công tác, nếu là có một ngày lại có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta sợ các nàng hai mẹ con đều rất khó lại kiên trì đi xuống. Cho nên các ngươi thả rằng nàng gả cho một cái môn đăng hộ đối, có thể mang cho nàng an ổn sinh hoạt người bình thường. Hứa du nhiên đã hoàn toàn minh bạch Đông Phương ra lựa chọn nếu Đông Vương Bạch là hắn người trong nhà, có lẽ hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn. Anh anh liệt liệt vì nước hy sinh thân mình là vĩ đại, là quan vinh, chính là đối với những cái đó liệt sĩ cô nhi tới nói, lại là cả đời mà không đi thống khổ. Tiểu Hứa, ta cảm giác ngươi là một nhân vật. Tuy rằng là cái khả năng sẽ tùy thời chết nhân vật, ngươi đừng trách ta nói chuyện thẳng. Đông Vương Chiến nhìn chăm chú Hứa Du Nhiên, biểu tình thực nghiêm túc. Ta hiểu biết Tiểu Bạch, ta từ nàng xem trong ánh mắt của ngươi có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật. Ta là người từng trải. Được rồi, ta hiểu được. Chiến đại ca. Ngươi cảm thấy như bây giờ thế giới còn sẽ có cuộc sống an ổn sao? Còn có ai là nhất định sẽ không chết sao? Hứa Du nhiên đánh gây Đông Phương chỉ nói, tuy rằng bị đánh gây nói chuyện, nhưng là Đông Phương Chiến cũng không có cái gì không cao hứng. Có lẽ ngươi nói rất đúng, nhưng là từ cảm tình đi lên nói, đây là chúng ta Đông Phương gia lựa chọn cùng thái độ. Từ một cái chiến sĩ góc độ tới xem, ta thực thượng thức ngươi dám đánh dám đua. Nhưng đối với Tiểu Bạch sự tình tới nói, chúng ta lập trường bất động. Lúc này dầm một tiếng, phòng vệ sinh môn mở ra, Đông Phương Bạch tắm rửa hào tẩu ra tới, liều cái gì đâu? Thoạt nhìn Đông Phương Bạch cảm xúc hảo một ít. Không có gì, chính là tâm sự thức tỉnh kỹ sự tỉnh. Đông Phương Chiến biểu tình thực thản nhiên. Bạch Bạch gõ cửa thanh âm truyền đến, có binh lính đi đến, kính cái lễ, Đông Phương Chiến trưởng quan, vận chuyển vật tư máy bay vận tải đã tới, đem ở nửa giờ sau từ chiến đấu cơ hộ tống trở về địa điểm xuất phát, thỉnh ngài tức khắc đăng ký. Đông Phương Chiến nhìn về phía Đông Phương Bạch, đi thôi, tiểu Bạch trở về nhìn xem mụ mụ ngươi. Thầm thầm phi thường lo lắng ngươi, luôn là làm ơn người trong nhà gọi điện thoại lại đây. Đông Phương Bạch nghe nói lập tức liền phải xuất phát, cũng là sự sốt. Nàng nhìn về phía Hứa Du Nhiên, Du Nhiên, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Đi Yến Kinh, đi nhà ta. Hứa Du Nhiên còn ở tự hỏi Đông Phương chỉ nói, không thể phủ nhận đứng ở người nhà góc độ. Đông Phương ra xử lý Phương Thức cũng không sai. Hắn Đông Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Bạch. Đông Phương, ta không đi theo ngươi. Nhà của ta liền ở Nam Giang, ta không thể ném xuống quê nhà nhiều như vậy người sống sót, trốn đi Yến Kinh. Ngươi trở về đi, mụ mụ ngươi nhất định phi thường tưởng niệm ngươi. Một bên là cựu biệt không thấy, sống nương tựa lẫn nhau mâu thần, một bên là thưởng thức lẫn nhau Hứa Du Nhiên. Đông Phương Bạch trong lòng tràn ngập mâu thuẫn dây dưa, nàng rất rõ ràng ở như bây giờ dưới tình huống còn có thể đi nhờ chiến đấu cơ trở lại Yến Kinh, trở lại Mẫu Thân bên người, đây là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Nàng gắt gao mà cắn môi, sắc bén như đao lông mày nình thành một đoạn. Chính ngươi một người ở chỗ này, ta thật sự không yên tâm. Hứa Du nhiên thản nhiên mà cười cười, duỗi tay vô vu Đông Phương Bạch bả vai, đi thôi, thay ta hướng Mẫu Thân người vẫn an. Bên này tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp nói, ta sẽ đi Yến Kinh tìm ngươi. Đông phương Bạch nghe được hắn nói như vậy trong lòng hơi cảm an ủi. Nhưng Đông Phương Chiến vừa nghe lời này liền có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Đi thôi, thời gian không đợi người." Thẩm Thẩm biết ngươi bình an đã trở lại, khẳng định muốn cao hứng học rồi. "Ngươi yên tâm, ta loại này lâu bệnh bất tử người thật giống như tiểu cường giống nhau, rất khó chết." Hứa Du Nhiên lại lần nữa an ủi Đông Phương Bạch: "Đi thôi, chiến cơ sẽ không chờ các ngươi." Đông Phương Bạch dõng nhiên nhanh chóng xé xuống một tờ giấy, cầm lấy bút ba viết xuống một hàng tự: "Đây là nhà ta địa chỉ, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tới tìm ta, nhất định phải sống sót." Đông Phương Bạch lôi kéo Hứa Du như tay, đem tờ tờ giấy đặt ở trong tay hắn sau đó gắt gao nắm chặt hắn tay, Hứa Du Nhiên mỉm cười rút về tay, đem kia tờ giấy nhét vào túi, đi thôi, ta đưa được các ngươi. Mấy người đi theo tiến đến thông chi binh lính, cùng nhau đi ra doanh trại, từ kia binh lính dẫn theo hướng nơi xa một chiếc quân xe đi đến. Mấy người các có tâm tư đều là trầm mặc không nói, Đông Phương Bạch đi ở Hứa Du Nhiên phía trước cách đó không xa, thực mau tới rồi quân xe bên cạnh, Đông Phương Chiến mở cửa xe trước lên xe, Đông Phương Bạch nhìn mở ra cửa xe, đứng yên một lát, Đông Nhiên xoay người một tay đem Hứa Du Nhiên gắt gao mà ôm lấy, đem đầu đặt ở hắn trên vai, trong thanh âm mang theo nào nói. Ngươi nhất định phải tới. Hứa Du Nhiên bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt có chút lên men, lại vẫn là trầm giọng nói, hảo. Đông Vương Bạch vội vàng xoay người nhảy lên quân xe, phanh mà một tiếng đóng lại cửa xe. Thẳng tắp mà nhìn chăm chăm phía trước, lại là rốt cuộc không thấy liếc mắt một cái Hứa Du Nhiên. Quân xe nhanh chóng phát động xử hướng quân dụng sân bay phương hướng. Hàng phía sau trên chỗ ngồi Đông phương Bạch bụ mặt không tiếng động mà khóc thút thít, nước mắt từ khe hở ngón tay chung chảy xuống. Nghĩ đến kia vô cùng vô tận biến dị thú hải dương, nay từ biệt có lẽ chính là vĩnh quyết. Hứa Du Nhiên chắp hai tay sau lưng thẳng tắp mà đứng thẳng. Nhìn theo quân xe chậm rãi biến mất ở đèn pha ánh sáng ở ngoài, hắn chậm rãi móc ra kia tờ giấy, lại là xem cũng không xem, liền em này sẽ nát ném tại trong gió. Nghĩ đến kia vô cùng vô tận biến dị thú hải dương, nhìn đến màn đêm hạ đen kịt một mảnh, tựa như quỷ vực quê nhà. Hắn tiến đi vừa mới nảy sinh tình yêu, cũng sẽ nát ngoẹo ngoẻ dục dịch tuổi trẻ tâm. Hắn thật sâu biết, này tận thế trong thế giới, giấy rửa cầu sinh hắn, hiện tại còn không xứng có được tình yêu. Hắn không thể làm đã bị thương tổn quá một lần Đông Phương Bạch, lại một lần thừa nhận tổn khổ. Chỉ là ai tâm chưa từng mềm mại. Có như vậy một khắc, Hắn nghĩ nhiều bước lên quân xe cùng Đông Phương Bạch cùng nhau rời đi, chính là hắn không thể, hắn lựa chọn tốt nhất chính là lưu lại, dùng hết chính mình sinh mệnh lực đi chiến đấu, đi phát ra cuối cùng quang cùng nhiệt. Ở biến dị thú Hải Dương trung tiêu đốt chính mình, có lẽ mới là hắn tốt nhất quy tốt. Hoặc là dọc theo hệ thống lộ, đi hướng cường đại vi rút vương tọa, không đâu định nổi. Không thể hiểu được mà hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước một đầu La ca, kia đầu hắn ba thường xuyên ngâm nga La ca. Mỗi lần hắn ba hử khởi kêu bài hát, trong ánh mắt liền sẽ toát ra vô hạn ôn nhu cùng tưởng niệm. Ta đưa ngươi rời đi ngàn dặm ở ngoài, ngươi không tiếng động hát bạch trầm mặc niên đại, có lẽ không nên quá xa xôi yêu nhau. Ta đưa ngươi rời đi tiên nhai ở ngoài, ngươi hay không còn ở. Tiếng đàn đâu ra, sinh tử khó đoán. Dung cả đời, đi chờ đợi. Chương 13. toàn quân cùng hễ lùm ba. Hứa Du Nhiên một mình trở lại doanh trại, yên lặng mà bắt đầu rửa sạch cá nhân vệ sinh. Đông Phương Bạch đối với hắn tới nói, đã không thể xem như đơn thuần đồng học, nhưng lại không phải người yêu. Một năm tới sớm chiều ở chung, sóng vai chiến đấu, nhìn Đông Phương Bạch rời đi. Hứa Du Nhiên trong lòng giống như mất mát nào đó phi thường quý giá đồ vật, dấu tuyết Cả người giống như đều thực mà mịt, mơ màng hồ đồ máy móc tựa mà làm động tác, hốt hoảng mà không biết hẳn là tự hỏi chút cái gì. Mặc vận một lần tự nhiên kinh công pháp, cảm xúc bằng phẳng rất nhiều, bởi vì chiến đấu tiêu hao tinh thần lực chẳng những được đến bổ sung, giống như còn có điều tăng mạnh. Hắn cảm giác hạ bụng đan điển, ấm áp dễ chịu dường như những cái đó bị tự nhiên kinh hấp thu vi rút đang ở ngưng kết cái gì. Tuy rằng hắn đối chính mình có thể sống bao lâu không ôm quá nhiều đảo tưởng, nhưng là có thể cường đại một phân luôn là tốt, hắn cần thiết cưỡng bách chính mình tỉnh lại lên. Vì tại đây tận thế thế giới sống càng lâu, vì truy tìm mất tích phụ thân, vì có một ngày có thể thản nhiên mà đứng ở đông phương bạch trước mặt lớn tiếng mà nói cho mọi người hắn xứng có được phần cảm tình này hít sâu một hơi ha lại thật mạnh thở ra một hơi giống như đem trong lòng sở hữu phiền muộn đều phun ra đi ra ngoài nghĩ đến ngày mai khả năng càng thêm tàn khốc chiến đấu nằm ở trên giường hứa du nhiên cưỡng bách chính mình phóng không tâm thần tiến vào mộng đẹp sáng sớm hôm sau ngày mới tờ mở sáng hứa du nhiên đã bị trong quân doanh hào thanh cùng bọn lính huấn luyện khẩu hiệu thành đánh thức hắn rửa mặt một phen mở ra một phần đơn binh đồ ăn đang ở ăn cơm sáng hắn ngoài cửa vang lên hỗn độn tiếng bước chân, có người gõ vang lên cửa phòng. Hứa Du nhiên mở cửa, nhìn đến ngoài cửa khi trước một người ăn mặc quân chính quy mê màu đồ tác chiến, thượng giáo quân hàm, mặt sau đi theo một cái thiếu tá quân hàm quan quân cùng một người ăn mặc thường phục lão giả. kia thượng giáo trung đẳng dáng người, tuổi ước chừng hơn 40 tuổi, báo kinh phong xương trên mặt cường bài trừ vài phần ý cười. đây là Hứa Đồng học đi, ta họ Cát. phương tiện làm chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? ngài mau tiến bảo. Hứa Du nhiên tiếp đón mấy người tiến bảo, lấy cái ly cấp mấy người đổ nước. mấy người ngồi xuống. Họ cắt thượng giáo tiếng nói thực to lớn vang dội, hứa đồng học, ta là nguyên phía Đông chiến khu đệ nhất tập đoàn quân thứ 7 sư đệ nhị đoàn đoàn trưởng Cắt Dương Sơn, đây là phó đoàn trưởng Liêu Phong, vị này chính là tối hôm qua vừa mới từ yến kinh lại đây Trần giáo sư." Cắt đoàn trưởng tiếp tục nói, "Đương nhiên, kia đều là chuyện quá khứ. Hiện tại chúng ta bộ đội biên chế, tạm thời định vì 0086025 căn cứ nhanh chóng phản ứng bộ đội đệ nhị đoàn, lấy quốc gia số hiệu thêm khu vực số hiệu tạm thời chỉ định vì căn cứ danh hiệu." Hứa Du Nhiên thử tính hỏi, "Cắt đoàn trưởng, ngài ý tứ là hiện tại chúng ta hoa hạ có rất nhiều căn cứ?" Vì rút mãnh liệt bùng nổ lúc đầu, quốc gia của ta liền nhanh chóng tiến hành rồi toàn dân quân quản, hiệu quả phi thường rõ ràng, có thể nói hiện tại chúng ta hoa hạ là trên thế giới duy nhất quốc gia. Các đoàn trưởng rất là tự hào mà nói, rất nhiều địa cấp thị đều được đến bảo toàn, lấy địa cấp thị vì trung tâm thành lập nhân loại căn cứ. Cái gì? Hứa Du nhiên sửng sốt, đã hơn một năm thời gian, thế giới cách cục phát sinh lớn như vậy biến hóa, lần này lại đây, chúng ta hai cái đại biểu quân bộ, đại biểu không năm căn cứ nhanh chóng phản ứng bộ đội, mời Hứa đồng học gia nhập chúng ta để nhị đoàn. Trong quân tin tức này có chút đột nhiên, Hứa Du Nhiên nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Liêu Phó Đoàn trưởng vội vàng giải thích: có chức vụ, có hàng cấp, nhưng là tạm thời không có thực tế mang bình quyền lợi. Hứa Du Nhiên vội vàng gật đầu: nay hoàn toàn không thành vấn đề, yêu cầu làm cái gì thủ tục sao? yêu cầu trường kỳ đóng tại bên này sao? thủ tục sao? Cắt Đoàn trưởng nhìn về phía Liêu Phó Đoàn trưởng, hắn không nghĩ tới Hứa Du Nhiên đáp ứng như vậy sảng khoái. Không cần trường kỳ đóng giữ, người ở quân doanh bên này đóng giữ thời điểm, bình thường tham gia thay quân là được. Liêu phó đoàn trưởng vội vàng từ áo trên trong túi lấy ra một quyển quân sự giấy chứng nhận, nói là quân sự giấy chứng nhận lại cùng bình thường quân sự giấy chứng nhận có rất nhiều bất đồng. Hứa du nhiên tiếp nhận tới cẩn thận đoan trang, bình thường quân sự giấy chứng nhận là hồng da chữ vàng, nhưng này bốn quân sự giấy chứng nhận lại là da đen chữ vàng. Bình thường quân sự giấy chứng nhận bìa mặt phía trên là một cái kim sắt sao năm cánh, này bốn quân sự giấy chứng nhận phía trên lại là một mặt tâm chắn, tạo hình cùng thổ thuận thức tỉnh kỹ ngưng tụ thổ thuận có chút tương tự. Phía dưới hai hàng chữ nhỏ, đệ nhất hành, hoa hạ nhân dân bảo hộ quân nhanh chóng phản ứng bộ đội, đệ nhị hành. Hoa Hạ quân bộ thời gian chiến tranh ủy ban. Mở ra bên trong, có gián ảnh chụp vị trí, bên cạnh bộ đội đánh số 0086025 căn cứ đệ nhị đoàn, cá nhân tin tức bao gồm chức vụ, hàm cấp đều là trống không. Liêu phó đoàn trưởng lấy ra bút đưa tới, nếu là Hứa Đồng học không có gì ý kiến nói, có thể điền một chút cá nhân tin tức. Chức vụ là đặc chủng tác chiến bài bài trưởng, hàm cấp là thiếu úy. Hứa Du Nhiên cầm lấy bút, không chút do dự bá bá bá bắt đầu điền chính mình cá nhân tin tức. Tên họ: Hứa Du Nhiên. Giới tính: Nam. Sinh ra ngày 2012 năm Số thẻ căn cước Chức vụ, đặc trùng tác chiến bài bài trưởng Hàng cấp, thiếu ý Liêu phó đoàn trưởng nâng lên tay, mở ra chính mình cổ tay thức di động thượng quần sáng chụp ảnh công năng Tướng quân sự giấy chứng nhận chụp ảnh thượng truyền. Sau đó tướng quân sự giấy chứng nhận trả lại cho hứa Du Nhiên Tiếp theo lấy ra một bộ cổ tay thức di động đưa cho hắn Dân dụng Internet không thể dùng, quân dụng còn có thể Này di động cầm có thể chúng ta bên trong thông tin sử dụng Hứa Du Nhiên tiếp nhận di động mang ở trên cổ tay 360 độ vờn quanh chạm đến màn hình dường như một cái xinh đẹp vòng tay, cuốn quanh ở trên cổ tay. Bởi vì mọi người đều ở một mảnh bờ Bluetooth bao trùm khu vực trong phạm vi, bắn ra quần sáng, đối với quần sáng điểm tuyển vài cái, ở đây mấy người cho nhau trao đổi liên hệ phương thức. Sở dĩ như vậy thống khoái đáp ứng cắt đoàn trưởng, lấy người ngoài biên chế quan quân thân phận gia nhập bộ đội, hứa du nhiên cũng có chính mình bí mật. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ, mười mấy tuổi khi, hắn trong lúc vô ý ở nhà phát hiện một quyển hồng gia quân sự giấy chứng nhận. Hắn mở ra quân sự giấy chứng nhận chỉ tới kịp nhìn đến hắn ba ảnh chụp, đã bị hắn ba đoạt trở về hơn nữa lần nữa muốn hắn nghiêm khắc bảo mật, tuyệt đối không thể nói ra đi. với hắn ba thường xuyên tính đi công tác, hắn cũng có một ít suy đoán. cho nên lần này tuy rằng hắn ba ly kỳ mà mất tích, hắn phi thường nôn nóng, lại không dứt vọng. ở trong lòng hắn luôn có một tia ảo tưởng, có lẽ phụ thân đang ở thế giới mỗi một góc nhìn chăm chú vào chính mình. hứa đồng học, để ý nhiều liêu vài câu sao? bên cạnh vẫn luôn chưa từng mở miệng trần giáo sư nói chuyện. trần giáo sư ngài từ yến kinh tới, bên tiêu tình huống hiện tại như thế nào? hứa du nhiên bởi vì đông phương bạch quan hệ, cho nên cũng rất muốn biết yến kinh hiện tại trạng hướng Yến kinh tình muốn còn tính ổn định hơn nữa sắp tới khả năng sẽ triển khai một loạt hành động nếu không có vấn đề nói khả năng sẽ cơ bản khôi phục xã hội trật tự Trần giáo sư Tuy rằng tuổi đại khái có hơn 60 tuổi nhưng là ý nghĩ thực rõ ràng cũng thực hay nói giống như người loại này thức tỉnh rồi hai lần nắm giữ sáu loại thức tỉnh kỹ người nhưng không nhiều làm a. Trần giáo sư ngài là yến kinh cái nào đơn vị hứa Du nhiên có chút nghi hoặc điều tra ta muốn làm cái gì ta là Trung khoa viện Tân nguồn năng lượng viện nghiên cứu nhưng là đối với vi rút viện nghiên cứu một ít nghiên cứu cũng hiểu biết một ít các đoàn trưởng ở bên nói Hứa Đồng Học, ngươi khả năng còn không biết. Tối hôm qua Từ Hiến Kinh vận chuyển lại đây vật tư, có một ít nhằm vào biến dị thú đại quy mô sát thương tính vũ khí, chính là đến từ Trần Giáo Sư bọn họ đoàn đội. Đại quy mô sát thương tính vũ khí, nhằm vào biến dị thú. Nghe thấy cái này tin tức, Hứa Du nhiên có chút giật mình. Hứa Đồng Học, hệ lụm ba nghe nói qua sao? Trần Giáo Sư điểm điều thuốc, nói đến hắn chuyên nghiệp, hắn trên mặt phẳng phất đều tản mát ra quan vi. Nghe nói qua à, giống như mặt trăng có rất nhiều cái loại này nguyên tố, giống như có thể cho nhà máy năng lượng nguyên tử vô phóng xạ, vô ô nhiễm phát điện. Không tồi. Toàn bộ địa cầu chỉ có 0,5 tấn cất dữ lượng, mặt trăng lại có mấy trăm vạn tấn cất dữ lượng. 2020 năm, quốc gia của ta không người dò xét người máy thường nga Nam hảo, từ mặt trăng mang về thổ nhưỡng hàng mẫu lại lần nữa chứng thực điểm này. Hứa du nhiên nghe có điểm lốc, đại quy mô sát thương tính vũ khí cùng mặt trăng có quan hệ. Từ kia một lần bắt đầu, quốc gia của ta liền bắt đầu này mười mấy năm qua mặt trăng bí ẩn khai thác kế hoạch. Quốc gia của ta không người dò xét người máy nhiều lần đổ bộ mặt trăng, khai thác hồi đại lượng khoáng vật tiêu bản, từ này đó tiêu bản chung. Quốc gia của ta đã lấy ra không sai biệt lắm 100 tấn hệ lùn 3 quả thô. Trần Giáo sư càng nói cảm xúc càng kích động. A. Hứa Du Nhiên cũng là cảm xúc phấn chấn, bà đứng lên. 100 tấn hệ lùm 3 có thể chống đỡ toàn cầu một năm lượng điện tiêu hao, tương đương với 100 viên sa hoàng đạn hạt nhân uy lực. Tin tức này quá kinh người, Nguyên Lai Hoa Hạ đã vô thành vô tức mà làm chuyện lớn như vậy, lợi hại ta quốc. Đừng kích động như vậy, ha ha. Trần Giáo sư cười vẫy vẫy tay. Mọi người đều biết, hệ lùm 3 là tuần màu xanh lục thanh khiết nguồn năng lượng, cũng là đời thứ tư đạn hạt nhân lý tưởng nguyên liệu. Này mười mấy năm gian, quốc gia của ta đã nghiên cứu chế tạo ra lấy hệ lụm ba làm nguyên liệu đời thứ tư đạn hạt nhân. tin tức này so đi mặt trăng thu thập hệ lụm ba còn làm người khiếp sợ, kia chẳng phải là ý nghĩa hoa hạ hiện tại có thể đem vũ khí hạt nhân làm vũ khí thông thường sử dụng. tiền tam đại vũ khí hạt nhân sở dĩ vô pháp làm vũ khí thông thường sử dụng, một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là bức xạ hạt nhân. một viên đạn hạt nhân đi xuống, bức xạ hạt nhân tạo thành nguy hại muốn kéo dài vài thập niên, cho nên căn bản vô pháp dùng làm vũ khí thông thường. chính là lấy hệ lụm 3 làm nguyên liệu đời thứ tư đạn hạt nhân, đã có cường đại lực sát thương lại không có bước xả hạt nhân kéo dài tính nguy hại, có thể nói là hiện đại chiến tranh chân chính đại sát khí. Ngay ý tứ là, chúng ta quốc gia chuẩn bị vận dụng hệ lùm ba đạn hạt nhân đối phó biến dị thú. Hứa Du nhiên vội vàng hỏi, tuy rằng còn ở thực nghiệm chung, nhưng là hệ lùm ba đạn hạt nhân đã có thể đầu nhập sử dụng. Hơn nữa không ngừng đạn hạt nhân, lấy hệ lùm ba làm thanh khiết nguồn năng lượng nói, phía trước rất nhiều vô pháp khắc phục kỹ thuật nan đề cũng đều ở nhất nhất phá được. Trần Giáo sương nghiện thuốc lá rất lớn, lại lấy ra một chi yên. Toàn thế giới đều ở nghiên cứu đơn binh xương vỏ ngoài bọc giáp, phía trước bởi vì động lực nguyên vấn đề vẫn luôn vô pháp chứng thực hiện tại có hệ lùm ba quốc gia của ta đơn binh sương vỏ ngoài bọc giáp đang ở khuôi chiêng gõ mỏ nghiên cứu chế tạo giữa Là ý rồng man cái loại này xương vỏ ngoài bọc giáp đúng vậy khả năng phối hợp thượng các loại mini hệ lùm ba vũ khí hạt nhân nói so ý rồng man cường đại hơn rất nhiều chỉ là quốc gia của ta thu hoạch hệ lùm ba tài nguyên vẫn là có ít hiện có tồn lượng dùng xong lúc sau tưởng lại đạt được tân hệ lùm ba liền sẽ không bao giờ nói tới đây trần giáo sư các đoàn trưởng bọn người là một tiếng than nhẹ chúng ta đây khi nào có thể bắt đầu dùng hệ lùm ba đạn hạt nhân rửa sạch biến dị thú? Hứa du nhiên có chút chờ mong, tuy rằng không có phóng xạ ô nhiễm, nhưng rốt cuộc là đạn hạt nhân, lực sát thương cực kỳ cường đại. Hơn nữa, tốt nhất có thể đem biến dị thú tụ tập ở bên nhau, như vậy một quả đạn hạt nhân đi xuống, hiệu quả tốt nhất. Trần giáo sư đứng dậy, tiếp đón các đoàn trưởng đám người. Hứa đồng học, ngươi trước làm quen một chút không hai năm căn cứ tình huống, khả năng có yêu cầu hỗ trợ địa phương, chúng ta chuẩn bị tốt tới tìm ngươi. Không thành vấn đề, có yêu cầu ta thời điểm cứ việc liên hệ ta. Hứa du nhiên đứng dậy tiến khách. Nghĩ đến lập tức muốn đầu nhập thực chiến hệ lùm 3 đạn hạt nhân, còn có đang ở nghiên cứu phát minh đơn binh xương vỏ ngoài bọc giáp, Hứa Du Nhiên đối trận này vi rút chiến tranh lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chương 14. Về nhà. Bởi vì hắn ngày hôm qua vừa mới tham gia quá chiến đấu, hôm nay không phải hắn thay phiên công việc hiệp phòng, hôm nay chuẩn bị về nhà nhìn xem. Hứa Du Nhiên đại học lựa chọn chính là Hải Hà đại học, có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân chính là Hải Hà đại học ở Nam Giang thị. Hơn 20 năm qua, bệnh đến chết đi sống lại Hứa Du Nhiên, quen thuộc nhất chính là Nam Giang lớn lớn bé bé các cấp bệnh viện. Rời đi đã hơn một năm, hắn tưởng về nhà đi xem. Vạn Nhất lao Ba đã về nhà, đang ở trong nhà chờ hắn đâu. Hắn trong lòng còn có một tia nho nhỏ chờ mong. Hắn tìm được bên ngoài binh lính mượn một thân thường phục, trường tụ áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, tiêu chuẩn quần áo học sinh. Gia doanh trại vừa vặn gặp được ngày hôm qua ở trên tường thành trực ban hai cái thức tình giả, một cái là lùn trắng thanh niên hắn tử, một cái khác là diện mạo bình thường phụ nữ trung niên. Kẻ lùn trắng thanh niên hắn tử nhìn đến Hứa Du Nhiên, trước mắt sáng lợi, chủ động cùng Hứa Du Nhiên chào hỏi. Ta Tiêu Thái Bình, tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô? bên cạnh kia phụ nữ trung niên cũng cười ha hả mà nói ta là thành rừng hứa du nhiên vội vàng cùng hai người bắt tay ta kêu hứa du nhiên sinh viên năm hai ân năm nay buồn hẳn là đại tam ha ha thái bình một bên cùng hứa du nhiên bắt tay một bên nói hôm nay lưu ban đi đây là chuẩn bị đi trong thành đúng vậy đã hơn một năm không về nhà ta chính là nam giang người nắm chặt thời gian trở về nhìn xem đã hơn một năm không về nhà đó là muốn chạy nhanh trở về nhìn xem ngươi có thể kêu phiên trực chiến sĩ cho ngươi an bài một chiếc quân xe thành rừng nói Cảm ơn. Vậy quay đầu thấy, Hứa Du Nhiên cùng hai người cáo biệt, hướng phiên trực chiến sĩ thuyết minh một chút tình huống. Chỉ chốc lát một chiếc màu xanh lục Đông Phong lực sĩ ngừng ở trước mặt hắn, Hứa Du Nhiên ngồi Đông Phong lực sĩ, duyên nguyên lai nội hoàn đông tiến hướng về nhà hắn phương hướng chạy tới. Nhà hắn kỳ thật ly nội hoàn đông tiến cũng không quá xa, hắn một đường nghe lái xe tiểu chiến sĩ cho hắn giới thiệu tình huống, một bên lưu tâm Nam Kinh thị hiện trạng. Biến dị thú đại lượng xuất hiện bắt đầu thương tổn nhân loại thời điểm, Hoa Hạ chính phủ quyết đoán tiến hành rồi quân quản. Nam Giang thị đem quay chung quanh chủ thành khu đông, Nam, Tây, Bắc bốn điều đường vòng tác sụp, phối hợp quanh thân địa hình, nhân vi chế tạo một cái từ gạch thạch, gạch ngói xây lên tường thành. Nay tường thành hữu hiệu mà phòng ngự đại lượng biến dị thú tập kích, thành nội nội loại nhỏ biến dị thú ở gần một năm rửa sạch chung, đã cấu không thành cái gì đại uy hiếp. Sở hữu ở vi rút bùng nổ chung may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại, đều thống nhất rời đến tường thành trong vòng, cũng không đoạn phái ra điều tra tiểu đội khắp nơi tìm tòi may mắn còn tồn tại đám người. Hứa du nhiên này dọc theo đường đi, nhìn đến cơ hồ mỗi một tòa tầng cao tới đến trình độ nhất định mái nhà thượng, đều giá cao bắn súng máy. Hắn rõ ràng đây là phòng ngự phi hành biến dị thú. Khả năng bởi vì bọn họ đi con đường này là dựa vào gần phòng ngự tường thành, cho nên không có gì người. Hứa Du Nhiên hỏi, hiện tại chủ thành khu bên này đại khái còn có bao nhiêu may mắn còn tồn tại nhân loại? Đại khái còn phân biệt không nhiều lắm 100 vạn tả hữu đi, về cơ bản là thực hành quân quản. Nhưng là chúng ta chủ yếu công tác vẫn là phòng ngự biến dị thú, cho nên chứng thực đến địa phương cơ bản vẫn là nguyên lai chính phủ hệ thống. Hứa Du Nhiên không khỏi có chút thổ thức, đã từng dân cư ngàn vạn một đường thành phố lớn. Ngắn ngủn một năm tồn tại 100 và người. 90% tỷ lệ tử vong. Quải qua Bắc Kinh Đông lộ chính là dân Hưng lộ, hắn cùng tài xế trao đổi liên hệ phương thức, làm tài xế tùy tiện đi đi dạo. Hắn tưởng trở về thời điểm sẽ đánh hắn điện thoại. Cái kia tiểu chiến sĩ khả năng cũng là khó được vào thành, vô cùng cao hứng mà lái xe đi rồi. Trải qua Bắc Kinh Đông lộ thời điểm, Hứa Du nhiên liền phát hiện trên đường xe cùng người đi đường bắt đầu nhiều lên. Trầm Dã có một ít sinh khí, chỉ là cửa hàng cơ bản đều là đóng cửa ngừng kinh doanh trạng thái. Hiện tại toàn bộ vật tư đều từ quân bộ trực tiếp quản lý, sướng cấp, phản phất một chút lại về tới cái kia cơm tập thể thời đại. Hắn bước chậm xuyên qua dân Hương Lộ, cách đó không xa chính là nhà hắn tiểu khu. Tiến vào Hương Cư Mỹ Viên tiểu khu lại môn, người gác cổng bảo an thế nhưng vẫn là cái kia Lưu Đại Gia. Thật muốn không đến lao ra tử thân thể tốt như vậy, vì rút đại bùng nổ đều khiêng đi qua. Hắn mỉm cười cùng Lưu Đại Gia gật gật đầu, Lưu Đại Gia cũng lóc ngốc, ngốc mà cùng hắn gật gật đầu. Trong tiểu khu hộ gia đình cũng không giống như nhiều, nhà hắn là a tòa một đơn nguyên 202 thất, đi vào trước cửa. Hắn nghi nghĩ, gõ vang lên cửa phòng. Sau một lúc lâu không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn biết kia một tia hảo tưởng Quả nhiên vẫn là hắn hy vọng xa vời. Hắn từ bên cạnh đệm phía dưới nhảy ra một phen chìa khóa, mở cửa. Một cổ thật lâu không có bóng người mùi mốc của vào xoáng mũi. Nhìn trống rỗng, lạc đầy cho bụi phòng khách. Không biết là bị mùi mốc sặc vẫn là cái gì nguyên nhân, hắn cái mũi đau sót, trong lòng mạc danh mà vẫn vẻ. Không màng trên sofa cho bụi, hắn một mông ngồi xuống. Nhớ tới những cái đó cảm nhiễm vi rút chết đi lao sư, đồng học, nhớ tới ở siêu thị bị biến dị thú giết chết người, nhớ tới không lâu trước đây rời đi đồng Phương Bạch, nhớ tới có lẽ Vĩnh Viễn cũng sẽ không về nhà phụ thân. Ngôi ở này xa cách đã lâu trong nhà nước mắt không khỏi lặng yên chảy xuống. Nguyên Lai, ta còn là một người. Biến dị thú thủy triều giống nhau trong đại quân, hắn là dây sinh dây chết, ngăn cơn sóng giữ thiết huyết chiến sĩ, không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới. giờ này khắc này hắn, lại chỉ là một cái hai mươi đầu cô đơn đại Nam Hải. hắn bùa đứng ở cha mẹ che chở hạ hưởng thụ tốt đẹp cuộc sống đại học. chính là hiện tại hắn lại thừa nhận rất nhiều, buồn không nên là hắn tuổi này tới gánh vác thống khổ cùng áp lực. khóc hồi lâu, phản phất đêm này một năm tới nay hủy khuất cùng cô đơn đều hết thảy phóng thích ra tới. hắn đi vào phòng vệ sinh. Mở ra vòi nước rửa mặt, vành mắt vẫn là đỏ bừng. Tìm ra một cái đại cái giường, đem chính mình số lượng không nhiều gấm quần áo toàn bộ trang đi vào. Tuy rằng lạc đầy cho bụi, bất quá có thể trở về quân doanh lại tẩy. Nhìn quanh một chút bốn phía, trừ bò giường, sofa, bàn ăn, có thể bán cơ bản lúc ấy đều bị hắn bán, hắn tìm ra cây chổi cùng rẻ lau bắt đầu quét tứ phòng. Tước chừng hoa không sai biệt lắm hai cái giờ, rốt cuộc đem trong nhà từ trên xuống dưới cho bụi đều quét tước sạch sẽ. Hắn lại tìm ra một trương đại giấy, dùng bút ở mặt trên viết mấy cái chữ to, "Ba, ta còn sống, ta đi toàn quân." Ta số điện thoại Hắn đem kia trương đại giấy đặt ở phòng khách nhất bắt mắt vị trí, nhìn một hồi, lại giơ tay ở cuối cùng bỏ thêm một câu, ta trưởng thành. Rất nhớ ngươi. Lại lần nữa nhìn thoáng qua bị hắn quét tước sạch sẽ phòng, cũng không biết khi nào mới có thể lại lần nữa về nhà. Hắn kéo đại cái dương, đi ra ngoài, khóa lại cửa phòng. Đem chìa khóa một lần nữa thả lại đệm phía dưới, cái này địa phương là bọn họ hai cha con ước định hảo tàng chìa khóa địa điểm. Đi đến tiểu khu cửa thời điểm, lại thấy đến tiểu khu cửa vây quanh rất nhiều người, còn có mấy chiếc xe ngừng ở tiểu khu cửa. Hứa Du Nhiên buồn không nghĩ phản ứng này đó nhàn sự nhi lại nghe đến trong đám người Lưu Đại gia thanh âm, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đẩy ta làm gì? Hứa Du Nhiên chen vào đám người, trong đám người có mấy cái hàng xóm nhận thức hắn, đều thực kinh ngạc giò hỏi. Tiểu Nhiên đã trở lại, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Du Nhiên đã trở lại, ngươi này đã hơn một năm chạy chạy đi đâu? Du Nhiên, ngươi ba đâu? Như thế nào liền chính ngươi đã trở lại? Tuy rằng chỉ có đã hơn một năm không gặp, nhưng này một năm tới đủ loại tao ngộ, làm nhìn đến Hứa Du Nhiên hàng xóm nhóm đều dường như đã có mấy đời giống nhau. Hứa Du nhiên hàng năm sinh bệnh, phụ thân lại thường xuyên đi công tác, hắn không thiếu đã chịu hàng xóm nhóm chiếu cố. Hàng xóm nhóm xem hắn bệnh đến đáng thương, chủ nhân cho hắn đưa quá cơm ăn, tây gia đưa hắn đi qua bệnh viện. Hứa Du nhiên đối đại gia vẫn luôn là tâm tổn cảm kích. Hứa Du nhiên một bên cười cùng hàng xóm nhóm chào hỏi, một bên đi vào bùng nổ khắc khẩu trung tâm. Mấy cái ăn mặc tây trang nam nhân, vây quanh một cái ước chừng 30 tuổi tài hưu thiếu phụ, kia thiếu phụ trang điểm thời thượng, dung mạo diễm lệ. Nay một đám người chính đem Lưu đại gia cùng hai cái bất động sản quản lý viên vây quanh ở trung gian, một năm miệng mười nói cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Hứa Du nhiên nhỏ giọng hỏi bên cạnh hàng xóm Vương A Di. Còn có thể tình huống như thế nào? Vốn dĩ Vi rút đại bùng nổ, ai cũng không biết khi nào tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhà này tiêu hàng thuận chí nghiệp công ty hôm nay đột nhiên tới tìm bất động sản, nói muốn phá bỏ và di rời trinh địa. Hơn nữa cơ hội là cải trang giới. Vương A Di càng nói càng tức giận. Hiện tại Vi rút bùng nổ lợi hại như vậy, còn có biến dị thú uy hiếp. Bọn họ điên rồi sao? Lúc này tới phá bỏ và di rời trinh địa, bọn họ cấp cái gì giá cả? Hứa Du nhiên cũng có chút sợ không tới đầu óc. Nguyên lai giá nhà mấy chục phần có một còn không đến. Vương A tức giận bất quá, còn phi mà phun ra một ngụm nước bọt. Kia không bán cho bọn hắn không phải xong rồi. Còn ở nơi này xảo cái gì? Hứa Du nhiên càng nghĩ hoặc, kia mấy cái là kia ra công ty đại biểu, nói là tòa thị chính muốn tu sửa an phòng viện nghiên cứu, muốn trưng dụng chúng ta miếng đất này. Một cái khách hàng xóm trương A cũng thỏ qua tới. Hứa Du nhiên trong lòng tính toán, tòa thị chính trinh địa, trinh địa sẽ bị thác cấp một nhà dân doanh xí nghiệp. Hiện tại dưới loại tình huống này còn xây dựng thêm, không đúng, nơi này có vấn đề bọn họ là hôm nay lại đây nói muốn trinh địa, hứa du nhiên tưởng lại lần nữa xác nhận một chút, hai vị a di cùng nhau nói chính là hôm nay cũng không biết chịu cái gì phòng, hứa du nhiên quyết định dò xét một chút, tệ qua đi, đứng ở lưu đại gia bên cạnh, các ngươi là một nhà dân doanh sĩ nghiệp, tòa thị chính muốn kiến cái gì cũng không tới phiên các ngươi tới trinh địa đi, hứa du nhiên lớn tiếng hỏi gì, tiểu nhiên là tiểu nhiên đã trở lại, lưu đại gia lại lần nữa nhìn đến hứa du nhiên, rốt cuộc phản ứng lại đây, vừa rồi có người vào cửa cùng hắn chào hỏi, hắn cảm giác rất quen thuộc. Nguyên lai là tiểu bệnh bao hứa du nhiên đã trở lại. Tiểu nhiên, ngươi thân thể không tốt, không cần trộn lẫn hợp những việc này. Các đại nhân sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng, ngươi không cần lo cho. Lưu đại gia vội vàng giữ chặt hứa du nhiên, hứa du nhiên vỗ vỗ Lưu đại gia mu bàn tay, không có việc gì, chúng ta theo chân bọn họ giảng đạo lý, tổng không thể cường hủy đi đi. Nơi này là hứa du nhiên sinh sống hơn 20 năm ra, nơi này có bọn họ hai cha con nhất quý giá hồi ức, hùng chi hắn còn ảo tưởng, có một ngày hắn ba ba có thể về nhà tới đâu? Liên tính thật là tòa thị chính tưởng trinh địa, cũng phải hỏi qua hắn hứa Du Nhiên đại thuẫn đồng ý không đồng ý. Kia Diễm Lệ đến cực điểm thiếu phụ, mày liêu dựng ngược, mắt hành trở lên, lạnh giọng nói, ai nói không thể cường hủy đi. Quách thị trưởng tự mình chỉ thị, ngươi dám phản đối? Hứa Du Nhiên nhìn này thiếu phụ hùng hổ mà tư thế, trong lòng có chút minh bạch. Bọn họ cái này tiểu khu tới gần tòa thị chính, đoạn đường thực hảo, dùng để xây dựng an phòng viện nghiên cứu, nhưng thật ra cũng nói được qua đi. Bất quá tối hôm qua mới vận tới đời thứ tư đạn hạt nhân, có thể dùng để diện sát biến dị thú. Tin tức này hẳn là gần cực hạn với Nam Giang thị tầng cao nhất một ít người biết. Hôm nay liền lập tức có người tới trinh địa, phá bỏ và di rời, không cần tưởng nơi này cũng có vấn đề lớn. Chương 15. Ta có chứng nhi. Ta kêu Mã Lệ, các ngươi cái này tiểu khu là ta phụ trách. Kia thiếu phụ có thể là cảm thấy hứa du nhiên lớn lên xoáy khí, lại dáng vẻ thư sinh mười phần, với mặt hất hàm sai khiến mà nói: "An phòng viện nghiên cứu là dùng để nghiên cứu tân kỹ thuật, bảo hộ đại gia sinh mệnh an toàn, các ngươi không cần không biết tốt xấu. Chúng ta cái này tiểu khu" các ngươi còn muốn phá bỏ và di rời rất nhiều tiểu khu? Hứa Du Nhiên ra vẻ ngốc ngốc hỏi. Thử, không sợ nói cho ngươi. Lần này là đại hạng mục, chuẩn bị đối biến dị thú triển khai phản công. Chính phủ chuẩn bị xây dựng một cái thật lớn vô cùng an phòng viện nghiên cứu, dùng để huấn luyện thức tình giả. Mã Lệ rào rạt đắc ý mà nói. Hiện tại 10 thất chín không, các ngươi tùy tiện tìm một ít không chí bất động sản không phải được rồi. Hứa Du Nhiên có chút kỳ quái. Không chí bất động sản? Mã Lệ giống như đang xem đồ ngốc giống nhau nhìn Hứa Du Nhiên. Tiểu tử, hiện tại chỉ là vi rút bùng nổ mà thôi. Lại không phải thế giới đại chiến, Hoa Hạ chính phủ còn ở đâu, còn có pháp luật đâu. Chúng ta không rõ, không chí bất động sản không phải vừa lúc có thể lấy tới xây dựng viện nghiên cứu sao? Hứa Du Nhiên tả Hữu nhìn nhìn, giống như mọi người đều thực không hiểu, sôi nổi mồm năm miệng mười nghị luận. Mã Lệ khinh thường mà nói, hiện tại toàn cầu duy nhất còn có thể chạy chính phủ chức năng chính là chúng ta Hoa Hạ, không chí bất động sản tương lai muốn từ chính phủ thống nhất quản lý. Có thể tìm được nghiệp chủ còn cấp nghiệp chủ, tìm không thấy nghiệp chủ muốn còn cấp có được quyền kế thừa người, thật sự đều tìm không thấy từ quốc gia thống nhất bán đấu giá. Ngươi cho rằng không chỉ bất động sản ngươi là có thể tùy tiện dùng. Nói tới đây, Hứa Du Nhiên liền toàn minh bạch. Bởi vì hắn này đó hàng xóm khả năng cũng không biết chuẩn bị rửa sạch biến dị thú sự tình, cho nên bọn họ chỉ là đơn thuần cho rằng chính phủ muốn trinh địa. Nhưng hắn biết đời thứ tư đạn hạt nhân sự tình, nhất định là có chính phủ cao tầng cấp này đó tư doanh sĩ nghiệp thổ lộ tin tức. Này đó tư doanh sĩ nghiệp phát hiện sao đế cơ hội tới, thừa dịp dân chúng còn không biết sắp sửa khôi phục xã hội trật tự thời điểm, giá thấp mua vào bất động sản. Quân đội rửa sạch biến dị thú, cơ bản khôi phục xã hội trật tự lúc sau. Bọn họ đã mua vào bất động sản quyền sở hữu chính là bọn họ này đó xí nghiệp. Cho đến lúc này, bọn họ lại liên hợp nâng lên giá nhà, làm này đó dân chúng giá cao đem chính mình bán đi phòng ở lại mua trở về. Dân chúng tưởng mua chính phủ giá rẻ bán đấu giá không chí bất động sản, ngẫm lại đều không thể. Cha tìm nghiệp chủ chứng thực quyền kế thừa, bài tra chân chính không chí bất động sản này đó yêu cầu đại lượng thời gian. Liên tính đến lúc đó thực sự có đại lượng không chí bất động sản bán đấu giá, cùng lắm thì này đó tư doanh xí nghiệp tham dự đấu giá nâng lên giá nhà, làm dân chúng vẫn là mua không nổi. Như thế quốc nạn vào đầu. Này đó xí nghiệp còn dám làm như vậy thao tác nào đó chính phủ quan viên lợi dụng chức vụ ưu thế còn dám làm nghiệp quan cấu kết những người này tâm chẳng lẽ là há sao không được không thể làm những người này thực hiện được ta đã từng chỉ là cái bệnh bánh bao đối mặt đủ loại bất công vô lực phản kháng hiện tại cũng không phải là năm đó không nói nhiều lời chúng ta không dọn cũng không bán có phải hay không a hứa du nhiên tả hữu quay đầu nhìn về phía hàng xóm nhóm mọi người xem đến bất động sản người cũng khởi không được cái gì tác dụng hứa du nhiên lại đứng ra giúp đại gia nói chuyện vội vàng đều phụ hòa lên không bán Chúng ta nơi nào cũng không đi. Chính phủ Trinh Địa làm chính phủ ra văn kiện. Này, này, các người này đó điều dân. Mã Lệ tức giận đến có chút nói năng lộn xộn. Chi, một tiếng tiếng thắng xe vang, một chiếc màu đen xa hoa xe thương vụ ngừng ở bên cạnh. Thân xuyên Hắc Tây trang tài xế mở cửa xe, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử xuống xe. Mã Lệ vừa thấy đến người này, lập tức giống như tiêm máu gà giống nhau, chạy chậm đến người nọ bên người. Hướng về người trẻ tuổi kia hơi hơi khom lưng, Đinh tổng ngài đã tới thật tốt quá. Hứa Du Nhiên nhìn đến cái kia người trẻ tuổi không khỏi sửng sốt. Cái kia linh tổng còn không phải là bọn họ tiểu học đồng học đinh tường sao? Đi học thời điểm liền biết nhà hắn có tiền, không nghĩ tới vẫn là hàng thuận trí nghiệp lão tổng. Hứa Du nhiên nâng lên thủ đoạn, bắt thông lưu phó đoàn trưởng điện thoại, đơn giản nói vài câu liền treo điện thoại. Hắn không phải đầu đốc, hoa hạ pháp luật chế độ luôn luôn nghiêm khắc mà hoàn thiện, hắn cũng là tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp công dân. Nếu là thật sự dùng hành chính mệnh lệnh cưỡng chế phá bỏ và di rời, hắn thật đúng là không có gì hảo biện pháp, tổng không thể cùng bộ máy quốc gia đối người đi. Hắn hiện tại có thể tìm được chỗ rửa cũng chỉ có quân đội người, cho nên hắn trước gọi điện thoại dự phòng một chút thực mau đinh tường bước kia lục thân không nhận mệnh bước mang theo mã lệ kiêu ngạo mà đã đi tới ai đu, ta tưởng là ai đâu này không phải hứa đại thiếu gia sao đinh tường ngữ khí không tốt hứa du nhiên mỉm cười nói thế nào đinh lão bản muốn chinh chúng ta mà hứa du nhiên ngươi người như vậy đều có thể tồn tại thật là kỳ tích à rõ ràng nói cho ngươi hàng thuận trí chí nghiệp chính là ta ba khai chính phủ trinh địa cũng là thật thật tại tại các ngươi là dọn cũng đến dọn không dọn cũng đến dọn đinh tường hung tợn mà nói mấy cái hàng xóm có chút nóng nảy lưu đại gia càng là tới muốn cùng hắn lý luận Đinh Tưởng quát tay, mấy cái hắc tây trang nhân viên công tác được đến lao bản chỉ thị, lập tức xối đói giống nhau phát lại đây. Bang, đi lên liền cho Lưu đại ra một cái cái tát. Hứa Du Nhiên giận dữ, một phen đỡ lấy Lưu đại ra, phủi tay chính là một cái cái tát đánh vào đinh tưởng trên mặt, nhấc chân liền đem cái kia đánh người hắc tây trang đá ngã xuống đất. Bang mà một tiếng giòn vang, đinh tưởng trên mặt lập tức đỏ một mảnh, bị đánh một cái lảo đảo. Cái kia bị đá đảo hắc tây trang ai u một tiếng té ngã ở, nửa ngày không bỏ dậy. Đây là Hứa Du Nhiên không dùng lực, nếu là thật sự dùng sức, phòng trường có thể một trường trụt chết đinh tưởng người, người dám đánh ta, đinh tưởng ngụn mặt có chút kinh ngạc mà nhìn hứa du nhiên, cái này ma ốm vẫn luôn chạy bệnh viện, liền tính ngẫu nhiên tới đi học cũng là đại khí cũng không dám xuyến nhân vật, khi nào mạnh như vậy, còn dám đánh người, dư lại mấy cái hắt tay trang nhìn đến lao bản bị đánh, liền tưởng lập tức nhào hướng hứa du nhiên, ngươi làm cho bọn họ dừng tay, lao nhân đều đánh, các ngươi còn có hay không vương pháp, hứa du nhiên lạnh lùng mà nói, lúc này một chiếc xe cảnh sát ở ven đường dừng lại, nhìn đến nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, giống như còn nổi lên xung đột. Vài tên cảnh sát đã đi tới. Các ngươi làm gì đâu? Như thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Đinh Tường nhìn đến cảnh sát tới, vui mừng quá đỗi. Chỉ vào Hứa Du Nhiên liên thanh nói: Hán, hắn đánh người. Kia vài tên cảnh sát cũng không rõ lắm tình huống. Nghe Đinh Tường như vậy vừa nói, nhìn đến Đinh Tường trên mặt một mảnh hồng, trên mặt đất còn nằm một cái, lập tức đem Hứa Du Nhiên vây quanh lên. Đinh Tường rào rạt đắc ý mà nhìn Hứa Du Nhiên, làm ngươi khoe khoang, còn dám đánh ta? Ngươi là làm gì đó? Vì cái gì tụ chúng nháo sự? Vì cái gì đánh người? Thân phận chứng lấy ra tới hứa du nhiên này một năm có thể lưu lại một cái mệnh liền không tuổi nơi nào còn có thân phận chứng nhìn đến do dự rồi dám biểu tình kia mấy cái cảnh sát càng nghiêm khắc mà quát thân phận chứng lấy ra tới đinh tường lạnh lùng mà nói không phải là không hộ khẩu đi thân phận chứng đều không có ta thân phận chứng chạy nạn thời điểm ném nếu không ta báo số thẻ căn cước đi cảnh sát chỉ là việc công xử theo phép công hắn đành phải giải thích một chút ngươi vì cái gì đánh người theo chúng ta đi một chuyến đi trở về trong sở đem sự tình nói rõ ràng cảnh sát cũng rất rõ ràng tình huống như vậy hỗn loạn Ném phân chứng cũng thực bình thường nhưng là nơi này tụ tập nhiều người như vậy việc cấp Bách vẫn là trước sơ tán rồi lại nói có cái gì vấn đề tổng có thể nói đến rõ ràng đại gia vừa thấy muốn mang đi hứa du nhiên đều có chút nóng nảy sôi nổi hướng cảnh sát thuyết minh hứa du nhiên thân phận hứa du nhiên phất phát tay ý bảo đại gia đừng có gấp thân phận chứng xác thật ném bất quá mới đã phát cái giấy chứng nhận cho ta các ngươi nhìn xem cái này được chưa dứt lời hứa du nhiên lấy ra quân sự giấy chứng nhận đưa cho cảnh sát có cái cảnh sát tiếp nhận quân sự giấy chứng nhận vừa mới bắt đầu còn có chút hồng y Bất quá lập tức trịnh trọng lên. Đây là thức tỉnh giả đã chịu bộ đội mộ binh sử dụng đặc trùng quân sự giấy chứng nhận, bất quá hắn cũng không chắc. Vài tên cảnh sát từng cái lần xem một chút, Hứa Du Nhiên, thiếu ý. Như thế nào không ảnh chụp? Không ảnh chụp như thế nào chứng minh là của ngươi? Có cái cảnh sát rốt cuộc hỏi ra tới. Ai có thể chứng minh ngươi là Hứa Du Nhiên? Hàng xóm nhóm lập tức sôi nổi mồm năm miệng 10 mà la hét tầm ý lên, Hứa Du Nhiên bất đắc dĩ mà nhìn nhìn cảnh sát. Ngươi xem mọi người đều có thể chứng minh ta là Hứa Du Nhiên, buổi sáng mới bắt được chứng kiện còn không kịp chụp ảnh một người cảnh sát lập tức bắt đầu gọi điện thoại tiến hành xác minh, một khắc danh cảnh sát tới gần lại đây, thấp giọng nói, đồng chí, rốt cuộc tình huống như thế nào? đánh người? đối mặt một người cường đại thức tình giả, lại là bị bộ đội mộ binh chiến đấu ở tuyến đầu quan quân, tên này cảnh sát là phát ra từ nội tâm tôn kính, không phải ai đều có dũng khí đối mặt đáng sợ biến dị thú dũng cảm chiến đấu. đừng nói nữa, này đám người sáng sớm chạy tới nói muốn chính địa, muốn phá bỏ và di rời chúng ta tiểu khu, chúng ta không đồng ý, bọn họ liền đánh chúng ta hàng xóm. đương nhiên, ta động thủ đánh người cũng là không đúng, ta nguyện ý bồi thường. Hứa Du Nhiên cười miệng nói, hắn làm một người thủ pháp công dân, tất yếu giác ngộ vẫn phải có. Lúc này, tên kia gọi điện thoại xác minh cảnh sát đã đi tới, đôi tay tướng quân sự giấy chứng nhận trả lại cho Hứa Du Nhiên, hướng về bên người vài tên đồng sự gật gật đầu. Này vài tên cảnh sát cùng nhau nghiêm, bá cùng nhau hướng Hứa Du Nhiên kính cái lễ. Lần này chẳng những Hứa Du Nhiên đắc, người chung quanh cũng đều đắc, đinh tưởng càng là tròng mắt đều phải rơi xuống. Này quân sự giấy chứng nhận thế nhưng là thật sự, Hứa Du Nhiên là quan quân, hắn không chết cũng đã là kỳ tích, thế nhưng còn toàn quân. Đinh tưởng cảm thấy cả người đều không tốt, phát sinh hết thể quả thực điên đảo hắn sở hữu sức tưởng tượng. Hứa Du nhiên không ăn mặc, cũng chi hắn vốn là không phải chính quy bộ đội, cũng không chịu quá quân sự huấn luyện, đành phải xấu hổ vươn đôi tay cùng mấy cái cảnh sát bắt tay, vài tên cảnh sát một bên cùng hắn bắt tay, một bên thành khẩn mà nói, đồng chí, các ngươi phòng thủ tiền tuyến vất vả, cảm tạ các ngươi. Một người cảnh sát đối mặt Đinh tưởng, hắn kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Đinh tưởng người khả năng sát thật động thủ, nhưng là hiện trường xem ra hậu quả không nghiêm trọng lắm. Nhưng Hứa Du nhiên động thủ hậu quả đều viết ở Đinh tưởng trên mặt trên mặt đất còn nằm một cái đâu. Hắn đành phải có chút miễn cưỡng mà bài trừ một tia ý cười, "Vị này đồng chí, Hứa Du Nhiên đồng chí xác thật là quan quân, chuyện này cũng không phải rất nghiêm trọng, hắn cũng nguyện ý bồi thường, ngươi xem có thể hay không điều giải một chút. Chỉ cần không có tạo thành quá mức nghiêm trọng thương tổn, quê nhà gian khắc khẩu, đánh cái bàn tay gì đó, giống nhau đều là chị an điều giải, đây cũng là theo lẽ công bằng xử lý." Một khắc danh cảnh sát cũng lại đây nói, "Hứa Du Nhiên đồng chí là thức tỉnh giả, ở tiền tuyến chống cự biến dị thú bảo hộ nhân dân của chúng, ngươi xem." "Tiểu nhiên là thức tỉnh giả." tiểu nhiên thật là lợi hại, thế nhưng là thức tình giả. một chúng hàng xóm nghe được, cũng là nghị luận sôi nổi đều thế hứa du nhiên cao hứng. lúc này, đinh tường mới hiểu được vấn đề ra ở nơi nào. hứa du nhiên là thức tình giả. ta sát, này quá vớ vẩn đi. chương 16. ngay trước mặt ta huyễn kỹ. thức tình giả, thức tình giả đinh tường trong miệng thì thầm, đông dương ngẩng đầu lên, thức tình giả làm sao vậy? ai còn không quen biết thức tình giả? người cho ta chờ. dứt lời, đinh tường lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. vài tên cảnh sát nhìn đến đinh tường không thuận theo không buông tha bộ dáng cũng thực khó xử. mặc kệ chuyện này đi, trước trách nơi. đương sự lại rõ ràng không muốn tiếp thu điều giải, chuyện này lại không lớn đủ không thành phạm tội. vài tên cảnh sát đành phải xấu hổ mà đứng ở nơi đó cùng hứa du nhiên hàn huyên lên. thực mau bọn họ cũng biết hứa du nhiên tình huống. năm đó hứa du nhiên vì tìm hắn ba, không thiếu chạy đồn công an. rất nhiều trong sở cảnh sát đều biết có như vậy cái tiểu tử, vẫn luôn ở tìm một cái hắn tưởng tượng ra tới phụ thân. chính là nhân gia thi vào đại học, rõ ràng không phải ngốc tử. hiện tại lại là thức tỉnh giả, còn bắt được quân sự giấy chứng nhận. Không phải tất cả tham gia hiệp phòng thức tỉnh giả đều sẽ bắt được quân sự giấy chứng nhận, phải có đặc thù cống hiến, đặc thù năng lực, quốc gia mới có thể phá cách đề bạn. Đương nhiên, Hứa Du Nhiên là không biết này đó, hắn cho rằng mỗi một cái tham dự chiến đấu thức tỉnh giả đều là quan quân đâu. Không quá vài phút, lại một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở tiểu khu cửa. Xe hạ đi xuống một nam một nữ, đại khái đều là hơn 20 tuổi. Trang điểm đều thực tùy ý, vên váo tự đắc, thái độ cũng thực tiêu ngạo. Nhìn đến này hai người, đinh tưởng một đường chạy chậm qua đi, tối đầu không lưng mà nhỏ giọng nói cái gì kia một nam một nữ lắc lư lay động đã đi tới, cũng không xem kia vài tên cảnh sát, trong đó cái kia nam nghiêng con mắt đối với Hứa Du Nhiên nói, tiểu tử ngươi nháo sự. Hứa Du Nhiên có chút kỳ quái thái độ của hắn, các ngươi hiếu thắng hủy đi nhà ta, biến thành ta nháo sự. cái kia nữ lại nói chuyện, Hứa Du Nhiên đúng không? Nghe nói ngươi là thức tỉnh giả, ta kêu Tạ Tiểu hiến, cũng là thức tỉnh giả, ngươi không cần cảm thấy thức tỉnh giả có gì đặc biệt hơn người. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn này hai người thái độ, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi cho rằng chính mình thực gớm. Tạ Tiểu Yến khinh miệt mà cười, hừ, ngươi cái đồ nhà quê. Phỏng chừng cũng là không, có gì kiến thức, cho ngươi xem nhìn cái gì kêu chân chính thức tỉnh giả. Dứt lời, tay nhất chiêu một viên hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện nơi tay chủ thượng, nóng rực độ ấm cách mấy mét đều có thể cảm giác được. Tiếp theo một chư miệng, giống như sẽ phun hỏa cự long giống nhau, trong miệng phun ra một cái ngọn lửa trực tiếp bậc lửa bảng biên một cây cây nhỏ. Vậy xem mọi người, bao gồm kia vài tên cảnh sát đều không có chân chính nhìn đến quá thần kỳ thức tỉnh kỹ. Tức khắc trung quanh một bên tiếng kinh hô, tạ tiểu yến trên mặt tươi cười càng thêm ý, liếc liếc mắt một cái hứa du nhiên, nói, tạ chút thành tiểu tới phía ngươi cung nàng cùng nhau cùng đi tại chút thành tựu tiến lên vài bước bá một mặt đen nhánh đại thuẫn nháy mắt ngưng tụ ở trên cánh tay hắn đáp ý mà nhìn mọi người đại thuẫn luẩn quẩn một tiếng nện ở trên mặt đất tay phải vừa nhấc bá bá ba tam căn hát thiết điệu thứ phóng lên cao bé nhọn sắc bén hung uy hiền hách. mọi người nhìn đến này hai người thức tỉnh kỹ đều là không khỏi thế hứa du nhiên lo lắng như vậy cường đại hai cái thức tỉnh giả nói rõ là cho đinh tưởng căng bái tới nhìn đến này hai người diễu võ dương oai nhìn đến vây xem mọi người kinh ngạc sợ hai biểu tình nhìn đến liền kia vài tên cảnh sát đều không thể nề hà biểu tình Đinh tưởng trong lòng sảng phiền, bởi vì trong nhà có tiền, từ nhỏ bên người liền quay chung quanh một đám a juon nịnh hót liếm cầu. Những người này làm đinh tưởng dần dần mà quên hết tất cả, duy độc lúc ấy cùng lớp hứa du nhiên đối hắn lạnh leo, hắn đã sớm xem hắn không vừa mắt. Hiện tại này hai gã thức tỉnh giả là phụ thân hắn giá cao mời đến cố vấn, cái gọi là cố vấn kỳ thật chính là biến tướng bảo tiêu mà thôi. Đinh tưởng từ đáy lòng bội phục chính mình lão gia tử có thấy xa, có quyết đoán. Mời thức tỉnh giả thù lao chính là giá trên trời, nhưng hiện tại xem ra sát thật tiền nào của đấy. Hắn đôi mắt đều phải phiên đến bầu trời đi lại lần nữa bức lục thân không nhận nệ bước hoảng đến hứa du nhiên trước mặt hứa lão bản ngươi không lù bước ngươi nhưng thật ra tiếp tục đánh ta nha còn bồi thường ta ngươi quỳ xuống cho ta liếm dải ta đều trên người nước miếng dơ hứa du nhiên đều phải khí cười ngay trước mặt ta huyết kỹ hắn khinh thường mà nói liền này ngươi không phải cũng là thức tỉnh giả sao cho chúng ta triển lãm một chút nhìn xem a ta làm ngươi lại trang đinh tưởng cũng muốn khí cười ngươi hà ta này đại hỏa cầu ngươi không sợ này đại cương thứ ngươi không sợ mọi người xôi nổi nhìn hứa du nhiên Tuy rằng vừa rồi kia vài tên cảnh sát nói hứa du nhiên là thức tỉnh giả, nhưng đại gia trong ấn tượng hắn vẫn luôn là cái ma ốm, một chúng hàng xóm không khỏi có chút lo lắng. Hứa du nhiên có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn Tạ Tiểu Hiến, hai người các ngươi không đi qua tiền tuyến đi. Hai người các ngươi này kỹ năng thật là xảo. Hắn tay trái vung lên một trận hàn khí khuyết tán đi ra ngoài, Tạ Tiểu Hiến trong tay hỏa cầu phốc mà một tiếng, giống như nước vỏ khí cầu giống nhau tiêu tán. Tay phải vung lên tam căn lập lõe thanh đồng hàn mang giữ tận địa thứ, ở tại chút thành tiểu ngưng tụ địa thứ đồng dạng vị trí bắn ra ra tới. Răng rắc vài tiếng giòn vang, tạ chút thành tựu ngưng tụ địa thứ bị này thanh đồng hàn mang trực tiếp giập nát. Bá mà một tiếng vang nhỏ, tay trái nháy mắt ngưng tụ ra một mặt thanh đồng đại thuẫn, loảng xoảng mà một tiếng cũng nện ở trên mặt đất. Còn muốn xem sao? Hứa Du Nhiên nhìn ngây ra như phong hai cái thức tỉnh dạ. Tập lạc, tập lạc một bộ toàn bộ võ trang hàn băng áo giáp nháy mắt bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra một đôi đẹp đôi mắt, ánh mắt thâm thúy, tựa như thần binh trời dáng. Đinh Đường nhìn trước mắt một màn, đã hoàn toàn ngốc rớt, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta xuất hiện ảo giác? ta ba giá trên trời mời thức tỉnh giả, cùng nhân ra một so hình như là chơi đóng vai gia đình. Đồng dạng đều là thức tỉnh giả như thế nào chênh lệch như vậy đại? Phía trước cảm thấy hai người kia rất nhũ bức, hiện tại như thế nào liền héo. Kia hỏa cầu nhân ra một thổi liền diện, cùng ngọn đến dường như. Đều là thổ thuẫn, nhân ra thổ thuận bóng minh ngói lượng, người kia thổ thuận sơn đèn ma ô. Đinh tưởng đầy mặt đỏ lên, nhìn tia hai cái héo cả tím giống nhau thức tỉnh giả. Cũng không quỳ liếm nhân ra, thầm mắng một tiếng phế vật. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một người, toà thị chính triệu bí thư. Đối chính là triệu bí thư nói cho chính mình đạn hạt nhân cùng viện nghiên cứu chuyện này đáng chết hứa du nhiên ngươi chờ hắn nhanh chóng lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại một bên nhỏ giọng giảng điện thoại một bên dùng đôi mắt dư quang ngó hứa du nhiên kia hai cái thức tỉnh giả kiêu ngạo khí thế bị hứa du nhiên dễ dàng bóp tắt rốt cuộc không mặt mũi đại ở chỗ này đều sám xịt lên xe hứa du nhiên nhìn bọn họ chật vật mà rời đi cũng thu hồi thức tỉnh kỹ cảnh sát liền đứng ở bên cạnh mấy cái thức tỉnh giả vung tay đánh nhau khẳng định là không hiện thực cho nhau chi gian thử một chút thức tỉnh kỹ mạnh yếu Tự nhiên liền đối lập suất chiến đấu lực mạnh yếu, kia hai cái thức tỉnh giả rõ ràng là không trải qua quá cái gì chiến đấu tay mơ, dựa vào thức tỉnh giả thân phận ở an toàn khu tác vai tác phúc. Theo nhân loại đối các loại kiểu mới vi rút thích hướng tính càng ngày càng cường, tiến hóa bước chân cũng sẽ càng lúc càng nhanh, thức tỉnh nhân loại khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Này đó có được đặc thù năng lực người, không phải mọi người có cũng đủ giác ngộ đối đại chính mình năng lực, chính mình cũng từng bởi vì bạo trưởng thực lực có chút lâng lửng, đúng chi là những người khác. Những người này nếu chỉ là bằng vào chính mình năng lực tát ai tát phúc, diều dương oai còn chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu là có chút người ý đồ bí quá hóa liều, vi phạm pháp lệnh, làm này đó bình thường cảnh sát cùng thị dân như thế nào bảo đảm tự thân an toàn? Hứa Du nhiên là học quản lý chuyên nghiệp, tuy rằng mới đọc một năm, bất quá rất nhiều đồ vật đã bắt đầu thói quen tính đại nhập cao tầng thị giác, xem thỏa thích toàn cục đi suy xét vấn đề. Đinh Tường nói chuyện điện thoại xong cũng không đi, lấy một đám người liền như vậy đổ ở tiểu khu cửa. Hứa Du nhiên cùng hàng xóm nhóm cũng không tiêu tan khai, tiếp tục giảng co. Kia vài tên cảnh sát sợ hai bên tái khởi xung đột, tự nhiên cũng là không dám rời đi. Hàng xóm nhóm đều ở sôi nổi nghị luận Hứa Du Nhiên thức tình kỹ, còn có quan tâm hỏi Hứa Du Nhiên một ít vấn đề. Đã hơn một năm không gặp, Hứa Du Nhiên cũng mừng rỡ cùng hàng xóm nhóm kéo cái về nhà. Một lần nữa tìm về bình thường sinh hoạt trạng thái. Không bao lâu, một chiếc rõ ràng là chính phủ công vụ dùng xe màu đen xe hơi ngừng lại. Một cái tóc có chút hơi trọng, mang mắt kính trung niên nhân đi xuống xe tới. Hắn ấn một chút điều khiển từ xa, ô tô tự động điều khiển đến bên đường không vị ngừng lại. Đinh tưởng giống như thấy được cứu tinh giống nhau, chạy một mạch qua đi, túi đầu không lưng mà chào hỏi. Triệu Thúc, ngài nhưng tính ra. Những người này quá không nói đạo lý, ta hảo ý giúp bọn hắn an trí giải quyết tốt hậu quả, bọn họ không cảm kích còn đánh. Chi, chi vài tiếng rồn dập mà tiếng thắng xe vang lên, hai chiếc màu xanh lục Đông Phong lực sĩ xe dịp ngừng ở tiểu khu cửa. Vài tên thân hình cao lớn cường tráng quân nhân cùng một người đầu bạc lão giả, xuống xe đã đi tới, cầm đầu đúng là các đoàn trưởng cùng Trần giáo sư. Cách thật xa, các đoàn trưởng lớn giọng liền vang lên, "Hứa lão đệ, trở về chuyển nhà như thế nào không chào hỏi một cái, chúng ta trong đoàn chính là chiến sĩ nhiều. Hứa Du Nhiên lộ ra tươi cười, "Cắt đoàn trưởng, Trần giáo sư, như thế nào đều tới?" Ngươi một nhà không cần như vậy khách khí. Những người này hiếu thắng hủy đi nhà ta đâu, cho nên ta phải chạy nhanh chuyển nhà. Các đoàn trưởng mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ. Ai muốn hủy đi chúng ta hứa bài trưởng ra. Sống đủ rồi. Kẻ quan viên bộ dáng trung niên nhân nhìn đến tới một đám tham gia quân ngũ, biết không dễ trọng, lập tức về phía sau lui. Hứa Du nhiên chỉ chỉ đinh tưởng. Trần giáo sư buổi sáng mới cùng ta nói quân sự cơ mật, người này giống như sẽ biết, lập tức chạy tới muốn chính địa. Hiếu thắng hủy đi, phải hảo hảo điều tra một chút. Các đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống. Cái kia rửa sạch biến dị thú kế hoạch tối hôm qua mới từ trần giáo sư nói cho hắn, hôm nay liền nháo đến phố biết hẻm nghe thấy một tiếng gầm lên, cho ta bắt lấy mang đi. Vài tên cảnh vệ chiến sĩ lập tức nào qua đi, phản chế trụ Đinh tưởng đôi tay kéo trên mặt đất liền đi. Đinh tưởng nơi nào gặp qua loại này trận thế, sợ tới mức muốn đái trong quần. Tiêu thảm bị kéo thượng con xe, hắn thủ hạ kia bang nhân tuy rằng nhìn đến tình huống không tốt, khá vậy sợ tới mức không dám lộn xộn. Hảo hảo một hồi cường hủy đi, Trinh Diệp đem lão bản Trinh đến quân doanh đi. Hứa Du nhiên nhìn thoáng qua cái kia lặng lẽ tránh ở đám người mặt sau trung Nhân Nhân, có điểm làm không rõ cái gì lai lịch. Bất quá cũng không quan hệ, ít nhất Đinh Tưởng là khẳng định biết hệ lụm ba đạn hạt nhân cái này quân sự cơ mật, bằng không hắn sẽ không nốc đến loại này thời điểm tới làm trinh điện. Trước đêm hắn mang về, hảo hảo kiểm tra một phen khẳng định có thể dắt ra một chuối cá lớn. Kia vài tên cảnh sát lại đây câu thông một chút, xác minh một chút thân phận, mới phát hiện Đinh Tưởng giống như xác thật liên lụy nào đó trọng đại quân sự cơ mật. Nếu là đề cập quân sự cơ mật, kia khẳng định là bộ đội người tới xử lý, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Hứa Du Nhiên cùng hàng xóm nhóm cáo biết sau, thượng quân xe tuyệt trần mà đi. Cái kia họ Triệu Trung Nhân nhân tránh ở đám người mặt sau, trước sau dùng lệnh băng ánh mắt nhìn chầm chằm xử lý quân xe. Quân trên xe Hứa Du Nhiên đem chính mình gặp được kia hai cái thức tỉnh giả sự, nói một chút lúc sau, lại đưa ra ý nghĩ của chính mình, chúng ta hoa hạ, chuẩn bị như thế nào quản lý thức tỉnh giả này đó tân nhân loại. Toàn bộ cưỡng chế gia nhập bộ đội sao? Này rõ ràng không có khả năng. Tuổi trẻ Hứa Du Nhiên đưa ra sắp thay đổi toàn bộ xã hội cách cục nghi vấn. Chương 17. Thức tỉnh giả bàn bạc sẽ. Trở lại quân doanh. Ba người ở Hứa Du Nhiên doanh trại Hàn Huyên thật lâu. Trần Giáo sư, các đoàn trưởng cáo từ rời đi sau, Hứa Du Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn lâm vào trầm tư. Hàn lại như thế nào quản lý này đó tân nhân loại? Nguyên Lai đương chính mình bắt đầu tự hỏi vấn đề này thời điểm, quốc gia đã bắt đầu rồi hành động. Tân thành lập cái này thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, có điểm ý tứ, đây là muốn chúng ta thức tỉnh giả chính mình quản lý chính mình. Mời chính mình gia nhập thức tỉnh giả bàn bạc sẽ nam Giang phân bộ, còn muốn chấp hành nhiệm vụ. này đối chính mình tới nói hẳn là chuyện tốt đi. Người khác chấp hành nhiệm vụ, khả năng nguy hiếp lớn nhất đến từ chính tân Vi rút cảm nhiễm mà chính mình nhất thiếu chính là tân vi rút cảm nhiễm. chính mình ở phòng ngự thức tỉnh kỹ phương diện hẳn là cái ưu thế, sinh tồn tỷ lệ hẳn là viễn siêu mặt khác thức tỉnh giả. bất quá chính mình cũng có rất nhiều luận bản, thân thể cường hóa trình độ quá thấp, tốc độ quá chậm, quan trọng nhất chính là chính mình cách đấu kinh nghiệm cơ hồ bằng không. trong quân khẳng định có rất nhiều cách đấu phương diện cao thủ, ta có phải hay không có thể lợi dụng cơ hội này, nắm chặt thời gian học tập một chút. ta lực phòng ngự, chỉ cần không gặp đến bạch ngân cấp biến dị thú, tự bảo vệ mình hẳn là không có gì vấn đề. bên ngoài có vô cùng biến dị thú có thể trở thành ta bồi luyện. Ta hiện tại nghỉ ngơi một ngày, hiệp phòng một ngày, có thể tận lực dùng thời gian nghỉ ngơi, nhiều học tập một ít cách đấu kỹ xảo, tham dự hiệp phòng thời điểm, vọt tới biến dị thú đàn trung đi rèn luyện thực chiến. Nay hẳn là sắp tới yêu cầu nắm chặt chứng thực sự tình, nghĩ đến những cái đó vì đối kháng biến dị thú, dũng cảm hy sinh tuổi trẻ chiến sĩ, hắn tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, một trận lệnh lót quân hảo thành đánh thức trong lúc ngủ mơ hứa du nhiên. Bởi vì không phải quân chính quy, cho nên không cần tham gia thể dục buổi sáng, rửa mặt xong, đơn giản ăn điểm bữa sáng. Hứa Du Nhiên đi ra doanh trại, đã có màu đen đồ tát chiến thức tình giả, lục tục chạy tới tường thành phương hướng. Vừa lúc có một cái đẩy mặt dâu quai nón trung niên hán tử cùng hắn cùng đường. Kia trung niên hán tử nhìn đến Hứa Du Nhiên, nhiệt tình mà chào hỏi, tiểu tử rất lợi hại à, ngươi kêu Hứa Du Nhiên đúng không? Ta kêu Trương Hải Dương. Hứa Du Nhiên đối cái này hán tử có chút ấn tượng, ngày đó bọn họ sát tiến vào thời điểm, giống như cái này dâu quai nón hán tử cũng lao xuống tường thành tham dự quá cứu viện bọn họ hành động. Hắn cùng Trương Hải Dương nắm một chút tay, Trương Đại Ca ở bên này thật lâu. Trương Hải Dương tướng mạo tụ tàng, tính cách hào phóng, haha ha cười nói, không sai biệt lắm gần một năm, ta là số lượng không nhiều lắm, ở chỗ này sống gần một năm thức tỉnh giả, Hứa Du nhiên có chút kinh ngạc, thức tỉnh giả tỷ tỉ lệ tử vong rất cao, gần nhất một đoạn thời gian con hảo, nếu không có phát sinh thú triều nói, thức tỉnh giả an toàn tính vẫn là có thể, rốt cuộc năng lực cá nhân cường một ít, bất quá một khi phát sinh thú triều, ai đều không thể bảo đảm chính mình có thể sống đến giây tiếp theo. Hồi tưởng khởi ngày đó buổi tối thú triều, Hứa Du nhiên cũng là lòng còn sợ hãi, ngày đó buổi tối nếu không phải hắn điên cuồng muốn chết. Lâm trận đột phá nắm giữ tân thức tỉnh kỹ, phòng trừng cũng không có gì kết cục tốt. Dọc theo dốc thoải bước lên nhân tạo gạch ngói tường thành, thành bài chiến sĩ cầm trong tay vũ khí nóng nhắm ngay tường thành phía dưới. Mỗi cách một khoảng cách, liền có một người thân xuyên màu đen mê màu đổ tác chiến thức tỉnh giả. Đại gia xa xa nhìn đến hứa du nhiên đều cười cùng hắn chào hỏi. Từ nay đó thức tỉnh giả trung hứa du nhiên cũng thấy được ngày hôm qua nhìn thấy thái bình thành rừng, còn có rất nhiều xa lạ gương mặt. ở không có thú triệu bùng nổ thời điểm, đại đa số biến dị thú tương đối tới nói an tính một ít, chỉ có số rất ít sẽ đánh sâu vào tường thành. Đơn giản trí tuệ, làm này đó biến dị thú cũng rất rõ ràng. Tùy tiện đánh sâu vào tường thành, nên đón chúng nó sẽ là dàn dụa mưa to sắt thép nước lũ. Nay đoạn tường thành phụ trách phòng thủ chính là một vị họ Dương bài trưởng, đây là một cái không đến 30 tuổi tuổi trẻ há tử, thực nhật tình lại đây cùng hứa du nhiên cho nhau giới thiệu một chút. Bởi vì có yến kinh vận chuyển tới rất nhiều quân dụng vật tư, trầm dù, đạn dược, cấp dưỡng đều được đến đại lượng bổ sung, các chiến sĩ càng thêm tin tưởng tràn đầy đối mặt trận này lễ mề chiến tranh. Dương bài trưởng cũng giới thiệu một chút mới nhất vũ khí trang bị tình huống chiến đấu bùng nổ thời điểm phát sinh nộ thương liền quá bi kịch. vi rút bùng nổ đột nhiên, các loại động vật biến dị lại là tuần tự tiệm tiến ở cường đại. vi rút bùng nổ lúc đầu, chính phủ các chức năng bộ môn càng nhiều tinh lực đặt ở vi rút phòng khống mặt trên. Thẳng đến rất nhiều biến dị thú bắt đầu điên cuồng mà tập kích nhân loại, đại gia mới ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính. virus rút sẽ dẫn tới vô số người chết đi, lại tổng hội có người sống sót. biến dị thú công kích lại là vô khác nhau chủng tộc diện sạch thức tai nạn, đây là không có người sống sót tai nạn. hấp tập chi gian có thể bảo hộ thượng trăm vạn người sống sót sống sót này đã là hoa hạ quân đội đem hết toàn lực vũ khí đạn dược cấp dưỡng từ từ có thể đầu nhập chiến đấu cũng không nhiều xe tăng xe thiết giáp này đó đều là lục địa chiến tranh đại sát khí nhưng là hiện tại đã không ai có thể xuyên qua biến dị thú hải dương thâm nhập biến dị thú đại bản doanh tiếp cận căn cứ quân sự bất quá liền tính là như thế hoa hạ chiến sĩ cũng dùng máu tươi cùng không biết sợ hy sinh tinh thần chứng minh rồi toàn cầu lục quân đệ nhất cường quân hoàn toàn xứng đáng hiện tại được đến cũng đủ vũ khí chi viện cùng đạn dược bổ sung các chiến sĩ tự tin phá lệ mà đủ. Phía trước nghẹn một bụng khí, rất muốn hào hào hướng biến dị thú nhóm phát tiết một chút. Lục Quân Thường Quy vũ khí nóng, giống nhau đối thanh đồng cấp dưới biến dị thú lực sát thương khá lớn. Gặp được thanh đồng cấp hoặc là bạch ngân cấp biến dị thú, thường quy vũ khí nóng rất khó hình thành hữu hiệu sát thương. Đã kích đến thanh đồng cấp biến dị thú thời điểm, nhiều nhất chính là kịch liệt đau đớn, liền ra đều phá không khai. Nếu là có đêm đó cái loại này bạch ngân cấp biến dị thú xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện thật lớn thương vong. Thức tỉnh giả nhóm chủ yếu nhiệm vụ, chính là nhắm vào thanh đồng cấp biến dị thú. Đối phó đại phê lượng hắc thiết cấp biến dị thú Có thể dùng một ít quần công loại thức tỉnh kỹ, nếu gặp được Bạch Ngân cấp biến dị thú, cũng chỉ có thể bắt người mệnh đi đôi. Không có đại quy mô thú triều phát sinh khi, thức tỉnh giả nhóm vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Có tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, có tính tọa nghỉ ngơi. Cũng có Ly này không xa thức tỉnh giả lại đây tìm Hứa Du Nhiên nói chuyện thiếm, đại gia đối cái này chiến đấu lên không muốn sống tiểu tử đều rất có hảo cảm. Hứa Du Nhiên cũng nhận thức vài vị tân bằng hưu, trong đó Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, các hệ thức tỉnh giả đều có. Bất quá biến dị hệ thức tỉnh giả, giống như vùng này liền hắn một cái không biết khi nào có thể thức tỉnh càng nhiều thức tỉnh kỹ hình thành một cái cường hóa phụ trợ phòng ngự tiến công hoàn chỉnh tự thân hệ thống nghe trần giáo sư nói hiến kinh bên kia chẳng những có ba lần thức tỉnh giả còn có bốn lần thức tỉnh giả cường đại đã không giống như là nhân loại cảm nhiễm bốn lần vi rút cũng chưa chết này yêu cầu cỡ nào nghịch thiên vận khí cùng dũng khí hắn yên lặng mà đem thần thức tham nhập thức hải muốn càng nhiều mà hiểu biết chính mình vi rút hệ thống pháp hệ thức tỉnh kỹ thuộc tính biến dị thuộc tính cơ sở thuộc tính cơ sở kỹ năng cái này cuồng khuẩn bệnh virus là có ý tứ gì? ta hiện tại có hai phân cuồng khuyển bệnh virus, lại yêu cầu phóng thích virus công kích địch nhân, chính là này virus chính là đến từ chính địch nhân, cấp đã cảm nhiễm cuồng khuẩn bệnh virus biến dị thú, lại thêm một phần cuồng khuẩn bệnh virus, này có cái gì ý nghĩa a? cái này bệnh ngân kỹ năng, có phải hay không ý nghĩa? ta có thể cho ta thức tỉnh kỹ thăng cấp, hứa du nhiên tính toán một chút, trước mắt tới nói đúng hắn nhất hữu dụng thức tỉnh kỹ hẳn là băng giáp, loại này toàn phương vị, vô góc chết bảo hộ, có thể cường một phân liền nhiều một phân sống sót bảo đảm, hắn thần thức điều động đặt ở băng giáp cái này thức tỉnh kỹ mặt trên tăng lên nó thử xem thần thức một chút đinh thật là dùng để thăng cấp thức tỉnh kỹ hứa du nhiên mừng như điên không cần cảm nhiễm virus không cần thừa nhận sinh tử nguy cơ cũng có thể thăng cấp thức tỉnh kỹ này thật tốt quá lại dùng thần thức quét tới phát hiện mặt khác thuộc tính đều không có biến hóa cái kia bạch ngân kỹ năng chữa biến mất băng giáp thức tỉnh kỹ tăng lên vì bạch ngân phòng chất hứa du nhiên cẩn thận quan sát một chút phát hiện thăng cấp lúc sau rất nhỏ khác biệt trừ bỏ phòng ngự cấp bậc tăng lên còn có sử dụng điều kiện biến hóa Thanh đồng cấp băng giáp là ở bất luận cái gì có thủy địa phương, mà Bạch Ngân cấp còn lại là ở bất luận cái gì có hơi nước địa phương. Có thủy cùng có hơi nước, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Trên địa cầu trừ bỏ cực độ khô hạn sa mạc khu vực, tuyệt đại đa số địa phương đều có hơi nước tồn tại. Nói cách khác Hứa Du Nhiên có thể ở cơ hội bất luận cái gì địa phương ngưng tụ ra băng giáp, không cần lại cố tình má tiếp cận nguồn nước, đây là một cái phi thường không tồi thay đổi. Hứa Du Nhiên tìm Dương Bài trưởng hỏi thăm một chút, biết được mỗi ngày trong quân doanh đều sẽ có đất chống chiến sĩ tiến hành huấn luyện. Nếu muốn học tập cách đấu kỹ xảo Hoàn toàn có thể ở đất chống thời điểm, tham gia ban ngày huấn luyện, hoặc là hướng chuyên môn huấn luyện viên tiến hành tỉnh giáo. Cùng lúc đó, trong quân doanh giam giữ trong nhà, Đinh tưởng đang ở tiếp thu nghiêm khắc thẩm tra, quân đội cần phải muốn điều tra rõ Đinh tưởng tin tức nơi phát ra. Tòa thị chính đại viện nội, súng bắt vai, đã lên nòng cảnh vệ liền binh lính đã sôi nổi bước lên vận binh xe. Khi trước mấy chiếc màu đen công vụ trong xe, ngồi ngay ngắn vài vị tòa thị chính lãnh đạo, trương 18. liều mạng tu luyện giả, liền ở hứa du nhiên còn ở tiền tuyến, quen thuộc hắn tân cương vị thời điểm. Toà thị chính vài vị cao tầng lãnh đạo đã xuất lĩnh cảnh vệ liền, mênh ngông cuồn cuộn đi tới quân doanh ngoại. Tuy rằng đều ở chống lại biến dị thú tuyến đầu chiến trường, nhưng là nhạy bén hứa du nhiên đã chậm rãi cảm nhận được thức tỉnh giả cùng bình thường chiến sĩ chi gian cái loại này vô hình vách ngăn. Loại này vách ngăn cũng không rõ ràng, nhưng là cái loại này xa cách lại làm hứa du nhiên có chút mất tự nhiên. Đồng thời ở trong quân doanh phát sinh sự tình, lại đem trung ương chính phủ cùng địa phương chính phủ, chính phủ hệ thống cùng quân đội hệ thống chi gian xung đột cùng mâu thuẫn gia tăng trở nên gay gắt mà này đó đều vì sắp bước lên chính trị sân khấu thức tỉnh giả bạn bác sẽ mang đến một tia khói mù vào đêm thời gian, đương Hứa Du Nhiên kết thúc một ngày phiên trực trở lại doanh trại thời điểm, các đoàn trưởng tới báo cho hắn một sự kiện, Đinh Tường đã bị chứng thực, xác thật là tòa thị chính ủy thác Trinh Địa trao quyền người, mà Trinh Địa là vì quân đội mới nhất kế hoạch xây dựng căn cứ sử dụng, cho nên Đinh Tường bị tòa thị chính lãnh đạo mang đi. Bất quá ở các đoàn trưởng kiến nghị hạ, Hứa Du Nhiên ra Hương Cư Mỹ Viên Tiểu Khu xem như bảo vệ đối với việc này hóa dù nhiên cũng không để ý hiện tại hắn một lòng đều ở như thế nào cường đại chính bình thượng, đinh thường loại này tiểu nhân, hắn tự tin sẽ không mang cho hắn cái gì ảnh hưởng. tuổi trẻ hắn tin tưởng vững chắc, ở cường đại thực lực trước mặt, sở hữu âm lưu quỷ kế đều là gà vườn chó xóm. ăn qua cơm chiều, hắn bắt đầu rồi hôm nay tu luyện. tự nhiên kinh có thể hấp thu vi rút làm nguyên liệu tiến hành tu luyện, điểm này mang cho hắn chỗ tốt quá lớn. hiện tại mỗi ngày cựu chuyển vận hành công pháp đã thành hắn môn bắt buộc. đang điển trung về điểm này hết sức hoạt bát chân khí, đang ở lấy phía trước hấp thu vi rút nguyên liệu vì trung tâm gia tốc ngưng tụ căn cứ tự nhiên kinh công pháp miêu tả, hắn hiện tại hẳn là đã vượt qua chúc cơ kỳ, bắt đầu ở ngưng tụ kim đan. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán chính mình cường đại chi lộ, thức tỉnh kỹ là một loại ngoại tại biểu hiện hình thức, xét đến cùng vẫn là muốn chính mình mạnh thực lực đủ cường đại mới được. Khắc thức tỉnh giả sử dụng thức tỉnh kỹ khi trường cùng hiệu quả rõ ràng không bằng chính mình, như vậy hẳn là tự nhiên kinh tu luyện kết quả, chính mình tu luyện cảnh giới càng cao, nội tình càng sâu, như vậy sử dụng thức tỉnh hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt, bay liên tục năng lực hẳn là càng cường. tự nhiên kinh tu luyện chân khí hình như là nguyên liệu. Thức tỉnh kỹ là nguyên liệu thiêu đốt sau phát ra phương thức. Hơn nữa căn cứ ghi lại, tu luyện đến kim đan kỳ, có thể chân khí ngoại phóng, kết hợp cường đại lên thần thức, có thể làm được phi kiếm giết địch. Ta nắm giữ thức tỉnh kỹ, cơ bản đều là phòng ngự cùng phụ trợ loại hình, địa thứ lực công kích không đủ cường, đã chịu hạn chế cũng khá lớn. Dài nhất có thể đến 2 mét tả hữu địa thứ, trong chiến đấu đã chịu rất lớn hạn chế, biến dị thú động một chút nhảy dựng lên mấy mét cao tấn công, chẳng lẽ chờ nó bình yên rơi xuống đất lại khởi xướng công kích. Chính mình đã nắm giữ 6 loại thức tỉnh kỹ, vì cái gì không có một loại là cường hóa tự thân? Đây là cái kỳ quái hiện tượng. Mặt khắc thức tỉnh ra chẳng sợ nắm giữ hai loại thức tỉnh kỹ, trong đó một loại rất lớn sát xuất đều là cường hóa tự thân thức tỉnh kỹ. Đông vương bạch trong đó một loại thức tỉnh kỹ chính là làn da cường hóa, tiến tới hình thành trường kiếm. Đông vương chiến trừ bỏ thủy tinh trường thương, còn có một loại thức tỉnh kỹ là cảm giác, cường hóa tự thân đối với quanh thân hoàn cảnh cảm giác năng lực. Nhưng chính mình vì cái gì sáu loại thức tỉnh kỹ đều không có một loại cường hóa tự thân? Chẳng lẽ đây là hệ thống cho ta hạn chế? Ta muốn thông qua chính mình rèn luyện tới cường hóa tự thân. Một đêm ở tu luyện trung vượt qua. Ngày kế sáng sớm theo lạnh lót quân hào vang lên, Hứa Du nhiên cũng rời giường rửa mặt. Đi ra doanh trại, hắn nhìn đến một đội đội đất chống chiến sĩ đang ở ra thể dục buổi sáng. Hắn tìm được rồi Dương Bài trưởng đội ngũ, đi theo cùng nhau chạy bộ, luyện tập đội ngũ, học tập tối chào. Cơm sáng qua đi, hắn gia nhập cách đấu huấn luyện đội ngũ. Cách đấu huấn luyện viên là một cái kêu mạnh văn tinh trung úy quân quân, thân cao 180 nhiều cm mạnh văn tinh cường tráng, cường tráng, điển hình phương Bắc đại hán. Nhìn đến ăn mặc màu đen mê màu đồ tác chiến Hứa Du nhiên gia nhập huấn luyện hàng ngũ, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày tự giữ nắm giữ cường đại thức tỉnh kỹ thức tỉnh giả là không có người sẽ đến tham gia cách đấu huấn luyện bọn họ càng ủy lại chính là chính mình thức tỉnh kỹ tác chiến đương nhìn đến hứa du nhiên vụng về động tác khi hắn mày quả thực muốn ninh thành một đoàn đây là tới khôi hài sao hứa du nhiên bước ra khỏi hàng mạnh văn tinh hét lớn một tiếng đến hứa du nhiên đã đem tự thân làm như một người bình thường binh lính lập tức nghiêm chạy chậm bước ra khỏi hàng người qua bên kia tả hữu thẳng quyền các một nghìn lần mạnh văn tinh chỉ chỉ đội ngũ ngoại đất trống là Hứa Du Nhiên giống như một cái binh lính bình thường giống nhau, lớn tiếng trả lời, chạy đến bên cạnh bắt đầu vụng về thẳng quyền luyện tập. Mười phút sau, Mạnh Văn Tinh liếc đến đầy mặt mồ hôi hứa Du Nhiên vẫn như cũ một quyền, một quyền nghiêm túc mà luyện tập đơn giản động tác. Nên như thế nào huấn luyện cái này không hề cách đấu cơ sở thức tỉnh ra đâu. Nhìn dáng vẻ hắn không phải tới xem náo nhiệt, hình như là thật sự muốn học đồ vật. Hứa Du Nhiên, lại đây! Mạnh Văn Tinh lại là hét lớn một tiếng, đến! Hứa Du Nhiên bất chấp lau mồ hôi, chạy chậm lại đây. Tuy rằng hắn lần thứ hai thức tỉnh thân thể tố chất hẳn là viễn siêu thường nhân, bất đắc dĩ chính là hắn đấy thật sự quá kém. Một cái hít đất đều làm không đứng dậy ma ốm, hiện tại đã cơ bản có thể đuổi kịp người bình thường huấn luyện. Này với hắn mà nói chính là thật lớn tiến bộ. Ta quân tay không cách đấu kỹ xảo, chủ yếu chia làm hai đại loại. Một loại này đây đánh chết địch nhân vì mục đích tán đánh loại hình cách đấu. Một loại này đây bắt chế phục địch nhân là chủ bắt địch quyền. Mạnh Văn Tinh nhìn đầy người đổ mồ hôi hứa du nhiên, lại là nhũ nhũ mày, này tiểu thân thể nhi là như thế nào thức tỉnh? Hứa Du nhiên Nghiêm bảo trì quân tư lớn tiếng đáp. Huấn luyện viên, ta đều muốn học, còn rất lòng tham, tán đánh không phải ngươi ở trong TV nhìn đến cái loại này cho chơi, giải trí hạng mục tán đánh, bao hàm truyền thống cạnh kỹ tán đánh, thái quyền, ít sở ra en thuật đấu vật rất nhiều loại, này đây công kích địch nhân trí mạng yếu hại, đơn giản nhất, trực tiếp nhất sát thương địch nhân vì mục đích, ta có thể, Hứa Du nhiên lớn tiếng trả lời, Tiết Hảo, hôm nay chúng ta trước bắt đầu tán đánh cơ sở huấn luyện, ngươi tán đánh huấn luyện có nhất định cơ sở, chúng ta lại học tập bắt địch quyền, té ngã, nhu đạo, bắt long tay, mở ra dịu nhu thuật, mà tổng hợp thuật đấu vật, là. Đầu tiên hẳn là đề cao chính là ngươi thể năng cùng mềm dẻo tính, kế tiếp là cơ sở động tác luyện tập, ngươi đi trước chạy 10 vòng. Là, Hứa Du Nhiên không chút nào hàng hồ, xoay người vòng quanh doanh địa bắt đầu chạy lên. Các đoàn trưởng đệ nhị đoàn, là ở song tiểu đàn sen vùng dân nền nhà sở thượng thiết lập doanh trại. Xác định quân sự vùng cấm cung không quy tắc, vòng quanh toàn bộ nơi đóng quân chạy xuống tới không sai biệt là muốn 1 km. 10 km chạy xuống tới, nửa cái buổi sáng thời gian liền đi qua. Đối với hàng năm thể nhược Hứa Du Nhiên tới nói, bằng vào thức tỉnh giả cường đại tinh thần lực, Trong thời gian ngắn bùng nổ chiến đấu còn có thể kiên trì một chút. Loại này toàn dựa sức chịu đựng cùng ý chí lực trường bảo, quả thực là muốn hắn mệnh. Chạy đến đệ tam vòng bắt đầu, hắn cũng đã chân cẳng nhũ ra, mắt đầy sao xẹt. Mồ hôi đem đồ tác chiến toàn bộ ướt đẫm, hắn cảm giác quân dụng dậy nhựa phản phất đều là mồ hôi. Mỗi khi vô pháp kiên trì thời điểm, hắn cưỡng bách chính mình đi hồi tưởng phụ thân chiếu cố hắn những cái đó điểm điểm tích tích, cưỡng bách chính mình đi hồi tưởng đồng phương bạch nhất tần nhất thiếu, cưỡng bách chính mình đi hồi tưởng bị biến dị thú xé rách những cái đó chiến sĩ. Lập tức toàn thân giống như lại khôi phục vô cùng đồ vật. Đan điền trung chân khí chậm rãi vận chuyển, cũng cho hắn thân thể cung cấp nguồn cuộn không dứt bay liên tục động lực. Rốt cuộc chạy xong rồi 10 vòng, hắn thỉnh thịch một tiếng, phát hục ở sân huấn luyện biên, liền mí mắt đều nâng không đứng dậy. Trên sân huấn luyện chiến sĩ, đi ngang qua chiến sĩ đều ha ha cười to. Nào loại? Còn con mẹ nó là thức tỉnh giả đâu? Đứng dậy. Mạnh Văn Tinh một tiếng gầm lên. Là. Hứa Du Nhiên miễn cưỡng mở bị mồ hôi mơ hồ hai mắt, gian nan mà dây dụa dậy, lớn tiếng trả lời. Đương hắn một lần nữa chạm hảo quân tư thời điểm, cảm nhận được đan điền quần quần không dứt chân khí ở tầm bộ thân thể hắn, làm hắn thể lực ở thong thả khôi phục, trong lòng tức khắc đại hỉ. Mạnh Văn Tinh chỉ chỉ đội ngũ trung một cái chiến sĩ, Lưu Đại Khuê, bước ra khỏi hàng. Người đi giáo dục hắn một chút, cái gì là tàn đánh? Là. Đội ngũ trung đi ra một cái cao lớn và vỡ, thân cao 190 cm có hơn người và vỡ. Hứa bài trưởng, chúng ta bên này thỉnh. Này người vạm vỡ mỉm cười biểu tình thoạt nhìn đều như vậy giữ tợn. Hứa Du Nhiên trong lòng một tiếng thở dài, đây là muốn ta mẹ à, nghỉ ngơi thời gian đều không có. Hứa bài trưởng muốn học đánh người, muốn trước học bị đánh á chúng ta trước từ cơ sở phát lực, trốn tránh, tư thế bắt đầu luyện tập. Lưu nhị khuê cười hì hì nói: ta chuẩn bị sẵn sàng, đến đây đi. Hứa du nhiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Một buổi sáng liền ở mạnh văn tinh thêm Lưu nhị khuê điên cuồng ngược đái trung đi qua, giữa trưa nghỉ chưa thời điểm, một chúng chiến sĩ sôi nổi đi hướng nhà ăn. Hứa du nhiên lại là trở lại doanh trại đều bất chấp lao đi mồ hôi, liền trực tiếp nhào vào trên giường. tuy rằng hắn được đến thức tỉnh thân thể cường hóa, nhưng là chưa bao giờ tiến hành quá như thế cao cường độ thân thể vân luyện này một buổi sáng thời gian mỗi một giây với hắn mà nói đều giống như ở gặp mãn thanh mười đại khổ hình giống nhau gian nan. cuối cùng một đoạn thời gian bị đánh huấn luyện càng là bị lưu nhị khuê bao cắt đại nắm tay giáo dục thương tích đầy mình trên mặt càng là thành một hối, tím một hối. cơm trưa là hoàn toàn không có ăn uống ăn hắn chỉ nghỉ thừa dịp giữa trưa nghỉ trưa này hai cái giờ nắm chặt thời gian khôi phục một chút thể lực buổi chiều tiếp tục tham gia huấn luyện liền ở hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ quá khứ thời điểm hắn đung nhiên một cái giật mình mọi người đều nói thân thể nhất mọi mọi thời điểm chính là rèn luyện đạt được tiến bộ thời cơ tốt nhất Thể lực việc là thật sự không động đại nổi, không bằng tu luyện một chút tự nhiên kinh. Hắn cắn răng, cường chống thân thể, ngồi ở trên giường, khuynh chân đả tọa bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh. Một đạo ấm áp chân khí tự đan điền du tẩu toàn thân, Hứa Du Nhiên lập tức cảm giác thoải mái rất nhiều. Hai cái giờ nghỉ trưa, vừa lúc hoàn thành cửu chuyển tu luyện. Hứa Du Nhiên chậm rãi mở hai mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nha Minh tổ tông tương truyền công pháp, xác thật thần kỳ dị thường. Từ hấp thu vi rút làm nguyên liệu, giống như hoàn toàn mở ra tu luyện đại môn giống nhau. Hứa Du Nhiên tiến cảnh một phát không thể vãn hồi. Mỗi một lần tu luyện đều làm thân thể hắn ở chân khí tầm bổ hạ càng thêm cường đại. Một buổi sáng mỏi mệt trạng thái tuy rằng không có toàn bộ tiêu trừ, nhưng là vô luận là thân thể trạng thái, vẫn là tinh thần trạng thái đều khôi phục phần trăm chi 10, so ngủ một giấc cảm giác đều thanh tịnh. Hứa Du Nhiên nhảy xuống giường, đơn giản rửa sạch một chút, thẳng đến sân huấn luyện mà đi. Trên sân huấn luyện một chúng chiến sĩ đang ở tập hợp đứng thành hàng, có người còn ở cho nhau nói chuyện phiếm. Ngươi nói cái kia Hứa bài trưởng, buổi chiều còn sẽ đến sao? Ha ha, cười chết ta. Cho hắn tiểu thân thể nhi mệnh thành như vậy, hẳn là sẽ không tới đi. Nhị khuya ngươi cũng thật là, liền không thể nhẹ điểm. Ta nhẹ điểm, đây là vì chính hắn sinh mệnh phụ trách, gặp được biến dị thú, sẽ cùng hắn nhẹ điểm sao? Mạnh Văn Tinh bắt đầu cả đội, hét lớn một tiếng, đều ít nói nhảm, nhân ra là thức tỉnh giả, chẳng sợ thân thể tố chất kém một ít, sức chiến đấu chính là so các ngươi mạnh hơn nhiều. Buổi chiều không tới liền không tới, chúng ta còn tỉnh thế hắn ngọc lòng. Lời nói còn chưa nói xong, Hứa Du Nhiên đã từ sân huấn luyện biên chạy hướng về phía đội ngũ. Một chúng chiến sĩ nhìn đến tuy rằng mang theo mặt mũi bầm dập, nhưng là vẫn như cũ sinh long hoạt hổ Hứa Du Nhiên, đều là một mảnh ồ lên. Ta sát, như vậy sinh mẫm sao? Một cái giữa chưa liền mãn huyết sống lại. Nhị Khuê, nhìn đến không? Ngươi nắm tay còn chưa đủ ngạnh à? mạnh a. Mạnh Văn Tinh nhìn đến dần dần chạy tới gần Hứa Du Nhiên, trong miệng cũng là nhỏ giọng thì thầm, "Này tiểu tử như vậy liều mạng, rốt cuộc là đồ cái gì a?" Chương 19. Thực chiến là tốt nhất huấn luyện. Tả thẳng quyền, hữu thẳng quyền, câu quyền, chân phải đá, đình, đình, đỉnh. Lưu Nhị Khuê là cái thực phụ trách lão sư, chứ bỏ nắm tay có điểm này. là người đá, không phải là người đá. Sườn đá, sườn đá hiểu hay không? Ninh eo đưa hông, kéo đuổi, lực lượng truyền đến cả chân, chân mặt banh thẳng, dùng cẳng chân cùng chân liên tiếp vị trí đá người, không phải dùng mũi chân. Lưu nhị khuê càng nói cảm xúc càng kích động, ngươi dùng mũi chân đá người, thực dễ dàng đem chính mình ngón chân đá đoạn. Lưu nhị khuê cấp hứa du nhiên khoa tay múa chân một chút tư thế, ngươi dọn xong phòng ngự tư thế, ta đá ngươi một chân, ngươi cảm thụ một chút. đã sớm bị tay đấm chân đá cả người đau nhức hứa du nhiên bất đắc dĩ mà dọn xong tư thế, phế nặng nghề mà một chân đá vào đầu vai hắn, đau hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, minh bạch, minh bạch. Ngươi lại đá một chân, ta lại cảm thụ một chút. Hứa Du Nhiên cắn chặt nha, phách lại là một chân. Hứa Du Nhiên cảm thấy toàn bộ cánh tay trái đều không giống như là chính mình. Một cái buổi chiều lại ở kiến thức cơ bản huấn luyện chung vượt qua, trải qua một ngày huấn luyện, Hứa Du Nhiên đã bước đầu nắm giữ mấy cái tán đánh cách đấu cơ bản động tác. Huấn luyện kết thúc, Hứa Du Nhiên mang theo một thân đau nhức, kéo chết lặng hai chân, tập tém đi vào nhà ăn. Tuy rằng một ngày gian khổ huấn luyện, thật sự là không có ăn uống, nhưng là như vậy cao cường độ huấn luyện, không còn có đồ ăn bổ sung nói, phòng trường hắn thực mau liền phải chính mình ngã xuống. Cường chống ngăn cơm chiều, trở lại doanh trại bắt đầu tu luyện. Chín đại chu thiên vật chuyển, hai cái giờ tu luyện, đã thành hắn cho chính mình định ra một cái mỗi ngày môn bắt buộc. Tu luyện sau khi kết thúc, hắn cảm giác chính mình giống như lại sống lại đây dường như. Bất chấp rửa sạch cá nhân vệ sinh, hắn đi vào sân huấn luyện, lại bắt đầu cơ sở động tác luyện tập. Hắn biết hắn cần thiết đem này đó cơ sở động tác thật sâu ấn nhập trong óc, khắc vào trong tiềm thức, hình thành phản xạ có điều kiện bản năng phản ứng, mới có thể ở cao tốc trong chiến đấu không cần nghĩ ngợi làm ra động tác. 100 lần huy quyền không đủ, hắn liền 1000 lần huy quyền. Một nghìn lần huy quyền không đủ, liền một vạn thứ huy quyền. Đinh nắm giữ cơ sở kỹ năng, tay không cách đấu. Hứa Du Nhiên sử sốt, loại này kỹ năng chính là cơ sở kỹ năng. Thân thức tham nhập thức hải, quét về phía cơ sở kỹ năng một lan. Cơ sở kỹ năng, Hồ Hứa Du Nhiên mọc ra một hơi, chính mình cơ sở kỹ năng rốt cuộc không phải chỉ biết chạy trốn. Đây là một cái lịch sử tính thời khắc, đây là một lần sáng tạo tính đột phá. Nắm giữ cái này tay không cách đấu kỹ năng, cũng cấp Hứa Du Nhiên một cái nhắc nhở. Hẳn là mẫu một loại tự thân tài nghệ, đạt tới trình độ nhất định thuần thục độ. Hệ thống mới có thể tán thành đây là hạng nhất kỹ năng. Chính mình cầm đại thuẫn kén tạp lâu như vậy, hệ thống liền không cho rằng đó là tầm chán kỹ năng. Nói như vậy, ta chỉ cần tận khả năng nhiều đi học tập kỹ năng. Trải qua một phen khổ luyện, đạt tới nhất định thuần thục độ, liền đều sẽ bị hệ thống cam chịu làm cơ sở kỹ năng. Sau đó liền có thể dùng Bạch Ngân kỹ năng đi tăng lên phẩm chất. Bạch Ngân kỹ năng có thể lý giải vì ta đánh chết một đầu Bạch Ngân cấp biến dị thú đạt được khen thưởng. Ta đánh chết quá thanh đồng cấp biến dị thú, vì cái gì không có đạt được khen thưởng? Chẳng lẽ là bởi vì ta cũng là thanh đồng cấp đồng cấp giết địch sẽ không có khen thưởng. Bất quá tán đánh loại này cơ sở kỹ năng, ta hoàn toàn có thể dựa vào chính mình rèn luyện đạt được tăng lên. Thức tỉnh kỹ là sẽ không bởi vì rèn luyện mà tăng lên phong chất, cho nên kỹ năng loại này khen thưởng vẫn là dùng ở thức tỉnh kỹ thượng tương đối có lợi. Theo hệ thống nhận định tay không cách đấu trở thành chính thức cơ sở kỹ năng. Hứa du nhiên ở luyện tập này đó cơ bản động tác thời điểm đều cảm giác thông thuận rất nhiều. Tuy rằng cùng khổ luyện nhiều năm quyền tay tương đối lên còn kém thật sự xa, nhưng là cũng dần dần không hề có cái loại này chúc chắc không phối hợp cảm. Trở lại doanh trại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Hứa Du nhiên nằm ở trên giường mở ra cổ tay thức di động vang ra quần sáng. Bởi vì toàn cầu dân dụng internet cùng thông tin cơ chạm tê liệt, cho nên chỉ có thể đổ bộ quân đội bên trong trang web. Hắn nghiêm túc xem khởi gần nhất một năm quân đội một ít biến hóa, Nam Đại chiến khu toàn bộ đánh tan tổ kiến nhân loại căn cứ. Dân dụng internet tê liệt dẫn tới chính phủ hệ thống lấy Yến kinh chính phủ vì trung tâm chính trị hệ thống biến thành lấy các nhân loại căn cứ vì trung tâm phân tán thức quản lý hình thức. Hứa Du nhiên nhìn đến này đó tin tức không khỏi miên man bất định. nay không phải biến thành xuân thu thời kỳ trăm nhà đua tiếng sao? Các nhân loại căn cứ mạnh ai nấy làm, trung ương mệnh lệnh vô pháp hạ đạt, vô pháp chấp hành. Theo thời gian trôi qua, có chút cường đại nhân loại căn cứ, thực dễ dàng sẽ có đường nghị pháp ra tới. Cứ thế mãi, đoàn kết hoa hạ, chẳng phải là thực dễ dàng sụp đổ. Quân dụng trên mạng trong tin tức nói, trừ bỏ hoa hạ bên ngoài sở hữu quốc gia hiện tại đều không thừa nhận bọn họ chính phủ. Đều là lấy nhân loại căn cứ hình thức từng người vì chiến, hình thành vô số tổ chức. Có chút tổ chức đã ở nào đó nhân loại căn cứ trực tiếp tuyên bố độc lập kiến quốc. Bất quá vạn hạnh chính là, quân đội hệ thống còn chặt chẽ nắm giữ ở trung ương trong tay bất quá ngẫm lại chính mình một tiểu nhân vật liền lao ba đều đánh mất còn ở nhọc lòng quốc gia đại sự thật là lo chuyện bao đồng ngủ trải qua một đêm giấc ngủ điều chỉnh sáng sớm hôm sau hứa du nhiên lại khôi phục sức chiến đấu rửa mặt xong gia nhập thể dục buổi sáng đội ngũ tuy rằng thức tỉnh giả nhóm này một năm tới đều ở quân doanh tham gia hiệp phòng nhưng là không có một cái thức tỉnh giả cùng binh lính bình thường giống nhau tham gia thể dục buổi sáng tham gia huấn luyện hứa du nhiên là duy nhất một cái tham gia binh lính bình thường thao luyện thức tỉnh giả ăn qua cơm sáng lại lần nữa đi vào trên tường thành tham gia phòng thủ Đối này Hứa Du Nhiên đã ngửa quen đường cũ, không có biến dị thú đánh sâu vào tường thành thời điểm, Hứa Du Nhiên liền ở trên tường thành chính mình luyện tập tài học sẽ cơ sở động tác cùng mỗi bước. Mặt khác thức tỉnh giả cũng hảo, phiên trực chiến sĩ cũng hảo, đều cùng xem quái vật giống nhau nhìn Hứa Du Nhiên. Thân là một người thức tỉnh giả, không hảo hảo nghiên cứu chính mình thức tỉnh kỹ, học tập tay không cách đấu làm cái gì? Một cái kêu với nhảy một hệ thức tỉnh giả đi qua, "Tiểu Hứa, ngươi thức tỉnh kỹ đều là phòng ngự loại, ngươi chuyên tâm làm tốt lá chắn thịt là được à?" Hứa Du Nhiên một bên tại chỗ huy quyền, một bên trả lời nói, Chính là bởi vì ta phòng ngự cao, mới muốn luyện tập tay không cách đấu. Ta như vậy thức tỉnh kỹ đánh cận chiến, mới hẳn là cường hạo a. Với nhảy nhìn một hồi, lắc đầu tìm Trương Hải Dương nói chuyện tiếng đi. Hứa Du Nhiên cũng mặc kệ cái nhìn của người khác, hắn có hắn cường hóa lộ tuyến phải đi, không nhất định thích hợp người khác. Cứ như vậy hắn ba ngày phiên trực, luyện tập trước một ngày học tập động tác cùng nền bước. Buổi tối trở lại doanh trại tu luyện tự nhiên kinh, ngẫu nhiên đăng nhập quân dụng internet hiểu biết một chút mới nhất thế cục. Toàn cầu các nơi tin tức xấu không ngừng truyền đến, so sánh mấy ngày nay Nam Giang thị an ổn hình thành tiên minh đối lập. Mỹ quốc đánh số 0001313 đế đặc nhân loại căn cứ lọt vào một con hoàng kim cấp biến dị thú công kích, tử thương thảm trọng, đế đặc đóng giữ quân đội thương vong hầu như không còn. Có thể tưởng tượng được đến không lâu tương lai, này tòa đã từng toàn cầu nổi tiếng ô tô thành, đem hoàn toàn trở thành phế tích. Nam Mỹ châu Amazon nguyên thủy trong rừng rậm, hư hư thực thực xuất hiện nhiều chỉ hoàng kim cấp biến dị thú, Nam Mỹ châu nhiều tiểu quốc hoàn toàn luân hãm. Hoang vắng, giống loài phức tạp lục châu hoàn toàn trở thành biến dị thú thiên đường, vô số đủ loại thần kỳ biến dị thú hành hành cả cái đại lục. Vạn hành chính là hải dương trung biến dị thú số lượng càng nhiều càng cường đại hơn, hình thành thiên nhiên cách ly mang, bằng không gúc châu biến dị thú một khi toàn cầu khuấy tán, kia thật là toàn nhân loại lớn hơn nữa thai nạn. nhìn toàn cầu các nơi không ngừng chuyển biến xấu biến dị thú thai nạn, hứa du nhiên trong lòng áp lực cùng gấp gáp cảm càng thêm mãnh liệt. trước mắt mới thôi, hoa hạ cảnh nội còn không có xuất hiện hoàng kim cấp biến dị thú tin tức. nhưng là hắn biết rõ, ở hoa hạ quân đội tầm mắt bên ngoài địa phương, tất nhiên có hoàng kim cấp biến dị thú đang ở ngao ngẽo dục dịch. mỗi ngày quy luật phiên trực, huấn luyện, làm hứa du nhiên bay nhanh tiến bộ, có thức tỉnh giả cường đại nội tình chống đỡ có tự nhiên kinh cường đại khôi phục năng lực bảo đảm, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi thời gian, hắn cơ hồ đều ở nỗ lực học tập cùng huấn luyện, hắn cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở cường đại lên, tán đánh cơ sở động tác cùng nệ bước, hắn đã có thể thuần thục nắm giữ cùng ứng dụng, khiếm khuyết chính là thực chiến luyện tập. Hôm nay phiên trực, Hứa Du nhiên quyết định bắt đầu tay không cách đấu thực chiến luyện tập, hắn tìm được Dương Bài trưởng thuyết minh một chút tình huống, liền ở Dương Bài trưởng cùng một chúng chiến sĩ khó có thể tin trong ánh mắt, từ trên tường thành nhảy xuống, nhắm phía kia phiến biến dị thú hải dương, một trung thức tỉnh giả cũng là sợ ngây người. Không có quân đội trọng hỏa lực chi viện, độc thân nhằm phía biến dị thú hải, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hứa Du Nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, hắn cảm nhiễm virus sẽ không chết, không đại biểu bị biến dị thú xé nát còn sẽ không chết. Hắn sợ không phải virus loại này pháp thuật công kích, hắn sợ chính là biến dị thú nhanh vút loại này vật lý công kích. Đang ở giữa không trung rầm một tiếng, lóe sáng hàn băng áo giáp đã bao trùm toàn thân. Hàn băng hình thành áo giáp có một cái chỗ tốt, chính là vô luận là thanh đồng phẩm chất vẫn là bạch ngân phẩm chất, đều là lóe sáng, lóe sáng hàn băng tạo hình. Chư bỏ chính hắn biết áo giáp phẩm chất đã tăng lên càng khó phá hủy, những người khác từ vẻ ngoài thượng hoàn toàn phát hiện không được khác biệt. hắn tự mình cảm giác này hơn một tuần huấn luyện, thân thể của mình tốt chất, cách đấu kỹ xảo hẳn là đều được đến trên diện rộng tăng lên. Hôm nay hắn phải dùng thực chiến, tới kiểm nghiệm một chút chính mình học tập thành quả. Vang một tiếng vang lớn, hắn nặng nghề màn nện ở tường thành hạ gạch nói đôi, kích khởi một mảnh bụi đất phi dương. Cách đó không xa băn khoăn biến dị thú đàn, lập tức phát hiện hắn tồn tại. Mười mấy chỉ mèo hoang dẫn đầu khởi sướng tập kích, cái này bọc khối băng cơ hội, đối với đang ở chịu đói chúng nó tới nói, thật là quá kịp thời. Hứa du nhiên một thân bạch ngân phẩm chất băng giáp, tự nhiên là không sợ này đó mèo hoang, đứng ở nơi đó làm chúng nó no cạo, phòng trường đều thường không đến hắn. Trừ bộ băng giáp, hắn không có sử dụng bất luận cái gì mặt khác thức tình kỹ. Hoàn toàn bằng vào tự thân lực lượng cùng trong khoảng thời gian này huấn luyện tay không cách đấu kỹ xảo, cùng này đàn mèo hoang chém giết ở bên nhau. Thẳng quyền, câu quyền, bãi quyền, sườn đá, quét ngang, các loại tán đánh cách đấu kỹ xảo thi triển ra, dường như một cái luyện tập nhiều năm trước nghiệp quyền tay giống nhau. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là hắn một thân bạch ngân phẩm chất băng giáp. Đối với mèo hoang đàn tới nói, đây là vô giải phòng ngự. Ngẫu nhiên hứa Du Nhiên trốn tránh xuất hiện sai lầm, hoặc là phản ứng không mau, bị bắt được vài cái, cắn được vài lần, căn bản là phá không được phòng. Cái này làm cho Hứa Du Nhiên càng thêm yên tâm lớn mật mà tôi luyện chính mình tay không cách đấu kỹ thuật. Giết mấy chỉ mèo hoang lúc sau, không thỏa mãn với điểm này áp lực Hứa Du Nhiên, hướng về biến dị thú hải càng sâu cho giết qua đi. Chương 20. Tiến bộ vượt bậc. Đinh Cơ sở kỹ năng, tay không cách đấu thăng cấp. Thất Hải Trung truyền đến nhắc nhở âm, bừng tỉnh đắm chìm ở quên mình trong chiến đấu Hứa Du Nhiên thần thức tham nhập thức hải nhanh chóng dò xét một chút cơ sở kỹ năng không tồi à mới không đến một tuần hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực liền tăng lên tay không cách đấu kỹ năng xem ra thực chiến mới là tốt nhất học tập phương pháp tuy rằng chỉ là một cái tiểu cấp bậc tăng lên nhưng là làm hắn thân thủ càng thêm linh hoạt động tác càng thêm tấn mãnh hữu lực hắn mọi nơi nhìn một chút bất chi bất giác chung hắn đã rời đi tưởng thành một ngàn nhiều mễ Mười mấy chỉ các loại biến dị thú chính quay chung quanh hắn điên cuồng xé chu lên tuy rằng có băng giáp bảo hộ sẽ không bị thương nhưng là thể lực lại là ở đại lượng tiêu hao Hứa Du nhiên chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một chút, một cái xoay tròn đá quét bay mấy chỉ chặn đường chó hoang, hướng về tường thành địa phương hướng chạy như điên mà đi. Ban ngày cũng không phải biến dị thú hoạt động thi đấu kỳ, một phía băn khoăn phần lớn là một ít hát thiết cấp loại nhỏ biến dị thú. Hứa Du nhiên hung hãn cũng dọa sợ này đó biến dị thú, tuy rằng như cũ đuổi theo hắn căn xé, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Xông lên dốc thoải thời điểm, trên tường thành phương một loạt súng máy viên đạn quét lại đây, đem mặt sau đuổi sắt không bỏ mấy chỉ biến dị thú đánh thành cái sàng. Vọt tới trên tường thành Hứa Du nhiên giải trừ băng giáp. Nam liệt ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển. Bên cạnh có binh lính đưa qua quân dụng ấm nước, hắn tùy tay tiếp nhận mồm to, mồm to rót cảm lạnh thủy. Tuy rằng lao xuống đi chém giết không đến một giờ, nhưng là này một giờ cơ hồ mỗi một giây đều ở biến dị thú đàn trung liệu mạng chiến đấu, đối với thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là phi thường thật lớn. Chấn định một chút tâm thần, hắn bắt đầu cẩn thận nghĩ lại khởi chính mình ở cùng biến dị thú trong chiến đấu một ít được mất. Thế nào có thể ra quyền càng trực tiếp, càng có hiệu. Thế nào có thể làm sườn đá càng nhanh chóng, càng chuẩn xác. Hứa Du nhiên không ngừng muốn chiến đấu, càng muốn ở trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Tổng kết giao huấn đạt được trọn thành. Chính hắn cũng rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì hắn là thức tỉnh giả, có băng giáp hộ thể, chỉ sợ chính mình tay không cách đấu kỹ năng lại tăng lên mấy cái cấp bậc, lao xuống đi nhiều nhất 5 phút khẳng định liền thi cốt vô tổn. Hắn bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh khôi phục tự thân thể lực, trong chiến đấu những người khác khả năng chỉ là đơn thuần lực lượng ở chiến đấu, hắn lại là lực lượng thêm chân khí vận chuyển ở chiến đấu. Ước chừng hơn 2 giờ sau, tự nhiên kinh cựu chuyển vận hành xong, hắn thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hứa Du nhiên trưởng thân dựng lên, nhìn nhìn xung quanh quan tâm nhìn hắn binh lính, Thả ngươi nhảy đang ở không trung Hàn băng bọc giáp tạp lạp một tiếng bảo vệ toàn thân lại lần nữa phi thân nhào hướng tường thành phía dưới Trung quanh một đám người chờ bao gồm những cái đó thức tỉnh giả đều là một mảnh ồ lên tiểu tử này quá điên cuồng đây là không muốn sống huấn luyện a trương hải dương lẩm bẩm nói chúng ta muốn hay không cũng đi xuống rèn luyện một chút với nhảy có chút ý động muốn đi ngươi đi ta không có bọc giáp hộ thể đi xuống chính là chịu chết trương hải dương bị với nhảy cái này đáng sợ ý tưởng dọa tới rồi dương bài trưởng cũng bất đắc dĩ đối thủ hạ chiến sĩ nói chuẩn bị tốt hỏa lực chi viện Hắn lui lại thời điểm nhất định phải toàn lực bảo đảm hắn an toàn. Tân một vòng thực chiến huấn luyện bắt đầu, Hứa Du Nhiên cơ hồ mỗi một giây đều có thể cảm nhận được chính mình ở tiến bộ. Bất quá hắn như vậy chiến đấu, đối với biến dị thú lực sát thương sát thật quá thấp. Hắn bản thân là phòng ngự hình thức tình kỹ, tay không cách đấu cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng nhập môn. Bốn phương tám hướng biến dị thú, chân chính bị hắn thân thủ đánh chết rất ít, đại đa số là bị hắn đả thương sau, bị đồng bạn phân thực. Nhưng lại như vậy thân hám chủng vây chiến đấu, làm hắn tay không cách đấu tài nghệ ở bay nhanh đề cao. Rốt cuộc tới rồi buổi tối đổi gác thời gian nghỉ ngơi hứa du nhiên ngày này lao xuống đi hai lần thâm nhập biến dị thú đàn chiến đấu làm hắn thu hoạch thật lớn ngày hôm sau cách đầu huấn luyện hắn đã bắt đầu cùng lưu nhị khuê đánh có tới có lui tuy rằng ở không sử dụng thức tỉnh kỹ giới tình huống hắn vẫn như cũ còn không phải lưu nhị khuê đối thủ nhưng là đã miễn cưỡng có thể đối chiến mấy cái hiệp mới vừa bắt đầu học tập hơn một tuần cũng đã có thể cùng kinh nghiệm phong phú lao binh đối chiến như vậy nhanh chóng tiến bộ làm tham gia huấn luyện binh lính đều không khỏi lao mắt mà nhìn huấn luyện viên mạnh văn tinh đều không khỏi phát ra cảm thán lại có một tuần đơn thuần tán vi thí lưu nhị khuê hẳn là liền không phải đối thủ Hứa Du Nhiên khủng bố trưởng thành tốc độ, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Hứa Du Nhiên cứ như vậy ở ban ngày phiên trực thời điểm, đột nhập biến dị thú đàn tiến hành thực chiến huấn luyện, đất chống thời điểm liền tham gia chuyên môn cách đấu huấn luyện, hán tay không cách đấu năng lực ở tiến bộ vượt bậc để cao. Không đến 2 tuần, Lưu Nhị Khuê ở đơn thuần tán đánh đối chiến trùng cũng đã không phải Hứa Du Nhiên đối thủ. Hứa Du Nhiên bắt đầu học tập tiến thêm một bước tay không cách đấu kỹ xảo, đệ nhị loại thực chiến ý nghĩa trọng yếu phi thường biến pháp, Thái Quyền. Thái Quyền tinh túy ở chỗ, điều động toàn thân sở hữu có thể hình thành lực sát thương bộ vị, đi công kích địch nhân đầu, khuỷu tay, vai, đầu gối chờ ở tán đánh, kỹ thuật chúng sẽ không xuất hiện công kích động tác, ở thái quyền trung đều là thường dùng động tác. Hung ác thái quyền có càng cường đại lực sát thương, như vậy phương thức chiến đấu càng thêm thích hợp trang bị đến tận răng hứa Du Nhiên. Mạnh Văn Tinh huấn luyện viên cho hắn thay đổi một cái buổi luyện, tới chỉ đạo hắn thái quyền học tập. Học tập thái quyền lúc sau hứa Du Nhiên, phong cách chiến đấu càng thêm hung ác của mãnh, Vọt vào biến dị thú quần chiến đấu thời điểm, lực sát thương bắt đầu trên diện rộng tăng lên. Quyền đánh, khuỷu tay đánh, đầu gối đâm, quét chân, đánh một chúng biến dị thú kêu gen liên tục bất quá hắn cũng liền khi dễ một chút bình thường biến dị thú hắc thiết cấp đều không nhiều lắm thật sự gặp được một đám hắc thiết cấp biến dị thú hắn hoặc là sử dụng tay không cách đấu phối hợp thổ đâm vào hành treo cổ hoặc là chính là số lượng quá nhiều sợ tới mức hắn chạy chối chết ban ngày phiên trực khi vọt vào biến dị thú đàn chiến đấu khi trường chậm rãi gia tăng hắn thể lực cùng cách đấu kỹ thuật cũng ở nhanh chóng tăng cường thẳng đến có một ngày hắn gặp hai chỉ thanh đồng cấp biến dị chó hoang hứa du nhiên thanh đồng cấp thủ thứ đã không thể dễ dàng phá vỡ thanh đồng cấp chó hoang phòng ngự hắn tay không cách đấu tài nghệ lại không đủ để hình thành tuyệt sát Tuy rằng một phen khổ chiến sau, hắn rốt cuộc bằng vào cậy mạnh lực chết cuối cùng một con chó hoang, lại cũng đem chính mình mệt mỏi đến thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Hắn cố nén mỏi mệt, bẻ hạ hai chỉ chó hoang hàm răng, đi trở về tường thành lúc sau trực tiếp liền tê liệt ngã xuống ở. Thanh đồng cấp biến dị thú thân thượng có một ít khí quan là có thể thu về lợi dụng, phía trước trong chiến đấu hắn liền đã từng sử dụng quá thanh đồng cấp phong lưu sừng châu chế tác chiến đao. Nay hai phút thanh đồng cấp chó hoang hàm răng, đại gia nổi lên cái dễ nghe tên, tiêu trời cầu chi nha. Phối hợp nhân loại hợp kim kỹ thuật, có thể chế tác thành bộ phi đao chủy thủ chờ vũ khí nộp lên trên thanh đồng cấp tài liệu có thể ở quân bộ Tân Thành lập công vân hệ thống trung tích lũy chiến công Hứa Du Nhiên nhìn nhìn cổ tay thức di động quầng sáng mặt trên có hắn quân công hệ thống ký lục tên họ Hứa Du Nhiên hắn đánh chết kia chỉ Bạch Ngân cấp ma vượn thời điểm quân công hệ thống còn không có thành lập nhưng là quân bộ sau lại vẫn là cho hắn bộ thượng cái này công vân làm quan phủ nhận thức đến chống lại biến dị thú sẽ trở thành một hồi lệ mười chiến tranh khi thức tỉnh giải nhóm chiến đấu vũ khí tiếp viện công vân liền nhanh chóng đề thượng nhật trình quân bộ đem sở hữu thu được biến dị thú tài liệu tiến hành lại gia công Đêm này đó kiểu mới trang bị cùng có quân sự trang bị, thậm chí bao gồm một ít phía trước tuyệt mật mới nhất quân sự kỹ thuật nghiên cứu thành quả, đều bỏ vào công văn khen thưởng danh sách. Bất luận bất luận kẻ nào, chỉ cần là quân bộ trong danh sách đăng ký, đều có thể bằng vào chính mình công văn cùng quân bộ đổi chính mình sở cần vật phẩm. Chỉ cần ngươi có cũng đủ công văn, một ít không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí là mới nhất hình đời thứ tư siêu cấp bom đều có thể đổi cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn ở quân bộ giám sát chỉ đạo hạ, hợp lý sử dụng siêu cấp bom, mà không phải cầm đi đối nhân loại tiến hành khủng bố tập kích. Đương nhiên đổi những cái đó thần bí trang bị cùng kỹ thuật yêu cầu rộng lượng công vân, không phải người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ công nhân hệ thống còn có thể làm tiền tiến hành giao dịch này cực đại địa phương là được thức tỉnh giả chi gian giao lưu hứa du nhiên ở bước qua tay không cách đấu cơ sở ngạch cửa lúc sau tiến bộ là tiến bộ vượt bậc không đến một tháng thời gian hắn đã hoàn thành tàn đánh thái quyền đã quyền ít giờ ra ăn thuật đấu vật này mấy hạng chính yếu trong quân thuật đấu vật học tập dư lại chính là chính hắn như thế nào luyện tập làm này đó cơ sở kỹ năng trở thành cơ bắp ký ức hình thành phản xạ có điều kiện có thể ở trong chiến đấu hợp lý vận dụng mỗi cách một ngày phiên trực cũng thành hắn thực chiến huấn luyện khi đoạn một ngày học tập một ngày thực chiến quy luật sinh hoạt cùng huấn luyện làm hứa du nhiên nhìn qua cùng một tháng phía trước đã có phi thường đại đổi mới nguyên bản gây yếu thân hình đã bắt đầu đột hiện sốc vác cơ bắp trong ánh mắt trường kỳ cao cường độ chiến đấu mang đến tự tin cùng hờ hững làm hắn thoạt nhìn càng thêm anh tư tác sảng. xứng với màu đen mê màu đồ tác chiến nghiễm nhiên là một vị trong quân hán tướng theo tay không cách đấu tán đánh bộ phận học tập hoàn thành hắn cơ sở kỹ năng tay không cách đấu cũng tăng lên tới hắc thiết phẩm chất lơ Nhưng là hắn biết rõ, tay không cách đấu chỉ là chiến trường chuẩn bị kỹ năng chi nhất, cũng không phải toàn bộ. Muốn để cao đối biến dị thú lực sát thương, mấu chốt vẫn là vũ khí sử dụng. Vũ khí nóng đối biến dị thú sát thương hiệu quả hữu hạn, theo biến dị thú cấp bậc tăng lên, vũ khí nóng nguy hiếp liền sẽ dần dần hạ thấp. Đặt tới bạch ngân cấp biến dị thú, cơ bản liền không hề sợ hai thưởng quy vũ khí nóng nguy hiếp. Đặt tới hoàng kim cấp biến dị thú, nghe nói càng là có thể chống cự phi siêu cấp bom ngoại tuyệt đại đa số vũ khí nóng. đã từng ở Tây Á phát sinh quá, dùng mà đối mà phi mau thối cê hình gạn đạo vện tạc hoàng kim cấp biến dị thú chiến đấu. Kết quả chính là hoàng kim cấp biến dị thú chỉ là bị thương, không có nổ chết, này một kết quả làm toàn cầu quân đội vì này hoảng sợ. Nếu là có một ngày tiến hóa ra siêu việt hoàng kim cấp biến dị thú, đạt tới kim cương cấp, kia yêu cầu bao lớn đương lượng siêu cấp bom mới có thể hủy diệt. Toàn cầu quân đội đều điên cuồng đầu nhập đến thức tỉnh giả năng lực khai phá cùng nghiên cứu giữa, vũ khí nóng nguy lực là có hạn mức cao nhất, mà thức tỉnh giả chiến lực lại là không có hạn mức cao nhất. Phối hợp thượng thích hợp vũ khí, thức tỉnh giả nhằm vào thân thể biến dị thú cường đại lực sát thương là không thể nghi ngờ. Cho nên Hứa Du Nhiên hướng mạnh Văn Tinh huấn luyện viên đưa ra, ở tiếp tục học tập tay không cách đấu đồng thời, bắt đầu học tập vũ khí sử dụng. Mạnh Văn Tinh huấn luyện viên tìm tới càng am hiểu vũ khí vận dụng huấn luyện viên, Tôn Vũ Dương. Tôn Vũ Dương huấn luyện viên thân cao đại khái chỉ có 170 nhiều cm, tuổi hơn 40 tuổi, thao một ngụm tác dụng rộng, nghe nói đến từ vùng Nam Lương Quảng võ thuật chi hương Phúc Sơn. Về vũ khí lựa chọn, vì mau chóng tăng lên chiến lực, cũng vì phối hợp chính mình thổ tuấn thức tình ký, Hứa Du Nhiên lựa chọn đơn đao. Hứa Du Nhiên điều chỉnh một chút học tập bạn giờ giấc, buổi sáng tiếp tục học tập tay không cách đấu bắt bộ phận nội dung. Từ bắt địch quyền bắt đầu học khởi, sau đó sẽ học tập cái ngã, nhu đạo, bắt long tay, bờ ra dịu nhu thuật, mạ tổng hợp thuật đấu vật chờ một loạt lấy chế phục làm chủ yếu mục đích tay không cách đấu kỹ thuật. Buổi chiều bắt đầu học tập đơn đao phối hợp thổ thuẫn vũ khí sử dụng kỹ thuật, buổi tối trở lại doanh trại tiến hành tự nhiên kinh tu luyện. Phiên trực thời điểm, cũng là buổi sáng nhảy vào biến dị thú đàn tiếp tục tôi luyện tay không cách đấu tài nghệ, buổi chiều cầm trong tay thổ thuần nhảy vào thú đàn tiến hành đơn đao luyện tập. Nhật tử đang cần trương, quy luật huấn luyện cùng trong chiến đấu vừa qua, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh loại nhỏ thú triều đánh sâu vào tường thành bất quá nhiều nhất xuất hiện mấy chục chỉ thanh đồng cấp biến dị thú. Ở đóng giữ chiến sĩ cùng thức tỉnh giả thông lực phối hợp hạ, dễ dàng đánh lui thú triều. Nhoáng lên hơn 2 tháng đi qua, đã là đầu mùa đông thời tiết. Hứa Du Nhiên cơ sở kỹ năng lại lần nữa được đến đề cao. Cơ sở kỹ năng. Hứa Du Nhiên cổ tay thức đồng hồ bắn ra quần sáng, chờ mong đã lâu nhiệm vụ rốt cuộc tới. Chương 21: Manh thú độc hành. Hứa Du Nhiên nhìn cái này thông chi, trong lòng âm thầm suy tư. Đây là thức tỉnh giả bàn bạc sẽ chính thức thành lập. Chuẩn bị lấy bàn bạc sẽ danh nghĩa bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. 12 nguyệt một ngày, đó chính là Hậu Thiên, đến lúc đó hỏi một chút còn có ai đi, đại gia cùng nhau qua đi. 12 nguyệt một ngày sáng sớm, Hứa Du Nhiên cùng Trương Hải Dương, với nhảy, Thành rừng cùng nhau cưỡi quân xa tiền hướng tập hợp địa điểm. Lần này trong đoàn phái cho bọn hắn, là một chiếc không người điều khiển đồng phong lực sĩ. Tục tăng, khí phách màu xanh lục xe dịp, bay nhanh chạy ở Nam Giang thị cơ hồ nhìn không tới cái gì chiếc xe trên đường phố. Đầu mùa đông thời tiết, hai bên cao lớn cây ngô đồng tượng tràn đầy hoa diệp, đường phố hai bên cũng lạc đầy lá khô. Ngày xưa phồn hoa, náo nhiệt Chiếc xe như nước chảy nằm giang, dường như cũng đi vào tận thế, một mảnh hữu quạng. Ven đường ngẫu nhiên nhìn thấy người đi đường, toàn bộ võ trang, trong tay thường thường còn cầm côn đồng. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, thật giống như chim sợ cảnh con giống nhau. Hứa Du Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín nói, thật không hiểu khi nào mới có thể khôi phục thái bình nhật tự a. Tiến Kinh Tây Lộ có rất nhiều quan phủ cơ cấu, nhưng là không nghĩ tới chính là 700 hào thế, nhưng là nguyên lai tỉnh quan phủ văn phòng. Quân xe tới rồi cửa đã bị cảnh vệ ngăn ở ngoài cửa, cẩn thận kiểm tra xác minh quá mấy người thân phận sau mới cho đi. Đi vào tập hợp đại lâu trước, lộ hai sườn đã đỉnh đẩy các tiểu chiếc xe, lấy quân xe là chủ, còn có mấy chiếc địa phương chiếc xe. Mấy người tiến vào đại lâu, từ dẫn đường nhân viên dẫn đường, thực mau tới tới rồi một gian phi thường đại phòng hội nghị. Phòng hội nghị đã ngồi 100 nhiều người, trừ bỏ số ít mấy cái xuyên chính là thường phục, tuyệt đại đa số là giống như bọn họ màu đen mê màu đồ tác chiến. Bốn người tìm vị trí, dựa theo trình tự ngồi xuống. Phòng hội nghị trung thực an tĩnh, không khí thậm chí có chút áp lực. Tuy rằng này đó thước tình giả. Khả năng đều không có đã chịu quá chính thức quân sự huấn luyện, nhưng là ở quân doanh ngốc lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ cảm nhiễm một ít quân nhân tác phong thói quen. Không quá một hồi lại lục tục có một ít thức tỉnh giả đi đến, hẳn là vừa mới mới đến. Mỗi người đều ở trầm mặc chung, an tĩnh chờ đợi. Thời gian tiếp cận 9 giờ thời điểm, một hàng mấy người từ phòng hội nghị một khác sườn đại môn đi đến. Cầm đầu chính là một người tuổi chừng hơn 50 tuổi quân quân, an mặc quân chính quy đồ tác chiến, huân chương là thiếu tướng quân hàm. Mặt sau còn có vài tên quân nhân cùng mấy cái ăn mặc thường phụ, Trần giáo sư liền đi ở trong đó. Một đám người chờ ở phòng hội nghị chủ vị ngồi xuống, thời gian vừa lúc 9 giờ chính. Tên kia thiếu tướng búng búng phồn, cũng không vung nghĩa, "Chào mọi người, ta kêu Châu Tử Lương, là nguyên đại tần phía đông chiến khu đệ nhất tập đoàn quân thứ 7 sư sư trưởng. Đương nhiệm, không 025 nhân loại căn cứ nhanh chóng phản ứng bộ đội quân trưởng." Giới thiệu xong chính mình, hắn chỉ chỉ bên cạnh Trần giáo sư, đại tân viện nghiên cứu khoa học tân nguồn năng lượng viện nghiên cứu, phó sở trưởng Trần Ngân Hà giáo thủ. Mặt khắc các đoàn đoàn trưởng, các ngươi đại bộ phận hẳn là đều nhận thức, ta liền không đồng nhất một giới thiệu. Phi thường điển hình quân nhân tác phong sấm rền do cuốn, thẳng đến chủ đề. Lần này triệu tập đại gia tới, chủ yếu là một cái trọng yếu phi thường tác chiến kế hoạch, yêu cầu các vị hiệp trợ. Thỉnh trần giáo sư kỹ càng tỉ mỉ cùng đại gia nói nói. Trần giáo sư thanh thanh giọng nói, kỹ càng tỉ mỉ tác chiến kế hoạch thư, sẽ sau sẽ lấy tuyệt mật biêu kiện địa hình thức, gửi đi đến các vị di động tượng. Ta mang theo ta đoàn đội từ đế đô đi vào nam giang cũng có một đoạn thời gian, đang ngồi các vị đều là trong khoảng thời gian này, chúng ta từ nam giang một ngàn nhiều danh thức tỉnh giả chung, chọn lựa càng ra tới tiếng anh. Trần giáo sư mặc kệ người khác thấy thế nào, lo chính mình điểm điều thuốc các vị chính trị bối cảnh chiến đấu cống hiến đều là này một ngàn nhiều người trung người xuất sắc chúng ta vinh hạnh thông chi các vị các ngươi sẽ trở thành nhóm đầu tiên thức tỉnh giả bản bạc sẽ thành viên cũng không phải sở hữu nhận được thông chi người đều rõ ràng thức tỉnh giả bản bạc sẽ là chuyện như thế nào nghe được trần giáo sư nói như vậy đại gia tại hạ phương sôi nổi thấp giọng nghị luận lên trần giáo sư tiếp tục nói thức tỉnh giả bản bạc sẽ là đại tần quan phủ mới nhất thiết lập hành chính cơ cấu cấp bậc là phó quốc cấp đơn vị chịu quốc vụ viện còn hạt cùng quân bộ cùng cấp xôn xao phía dưới mọi người một mảnh ố lên lớn du nhiên cũng là chấn động. tuy rằng đang ngồi thức tỉnh giả đều không phải quân chính quy người, nhưng là đơn giản thưởng thức vẫn là hiểu biết. quân bộ tuy rằng cũng là phó quốc cấp đơn vị, nhưng là tiếp thu chính là quân ủy sẽ lãnh đạo. hiện tại tân thành lập thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, thế nhưng là tiếp thu quốc vụ viện lãnh đạo này liền biến thành hai cái hệ thống. trần giáo sư phảng phất muốn ngữ không kinh người chết không thôi. thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, đương nhiệm tối cao chủ tịch quốc hội là diệp vân diệt thượng tướng. đồng thời hắn cũng là một vị bốn lần thức tỉnh hoàng kim cấp thức tỉnh giả, là trước mắt mới thôi quốc gia của ta mạnh nhất chiến lực rất có khả năng cũng là toàn cầu cái thứ nhất hoàng kim cấp thức tỉnh giả, xuân sao đang ngồi một chúng thức tỉnh giả dường như khai nổi giống nhau, sôi nổi khắp nơi dò hỏi, hứa du nhiên cũng không nghĩ tới, trần giáo sư nói hoàng kim cấp thức tỉnh giả thế nhưng là quân bộ thượng tướng, an tĩnh, châu tử lương quân trường đánh gây đại gia ồn nào, trần giáo sư tiếp tục nói, thức tỉnh giả bàn bạc sẽ tạm thời giả thiết 10 vị ủy viên lễ, từ phân đà các nhân loại căn cứ 3 lần thức tỉnh giả đảm nhiệm, chúng ta không hai năm căn cứ ủy viên từ trương thiên binh đồng chí đảm nhiệm, phía dưới thỉnh trương thiên binh đồng chí giảng vài câu. Phía dưới đang ngồi thức tỉnh giả cơ bản đều là hắc thiết cấp thức tỉnh giả, lần thứ hai thức tỉnh thành đồng cấp đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại nam Giang Thế nhưng toát ra một cái ba lần thức tỉnh giả, tin tức này cũng cho đại gia rất lớn chấn động. Chỉ thấy chủ vị một loạt người trung, đứng lên một người 30 tả hữu tuổi ăn mặc thường phục nam tử. Thân cao đại khái không đến 180 cm, tóc xơ thật sự chỉnh tề, lớn lên không tính có coi. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, giống như một cái hảo hoa phong nhã lão sư, các vị bằng hữu đại gia hảo, bản nhân tạm thời đảm nhiệm 02 năm căn cứ thức tỉnh giả bạn bạc sẽ ủy viên. Đây là tổ chức thượng đối ta tín nhiệm, ta cũng sẽ mang hảo này chỉ đoàn đội, tranh thủ không cho đại gia thất vọng, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, hắn vây vây tay hướng đại gia thăm hỏi. Đại đa số người đối vị này tân nhiệm ủy viên bán tương cùng kỳ hảo vẫn là tương đối tiếp thu, sôi nổi đáp lại. Trương Thiên Binh tiếp tục nói: Chúng ta là một cái tân tổ kiến bộ môn, rất nhiều hệ thống còn không hoàn thiện, rất nhiều chế độ còn có bỏ sót, rất nhiều lãnh đạo cương vị đều là chỗ trống. Tạm thời, chúng ta công hơn hệ thống cùng quân bộ công hơn hệ thống buộc chặt ví nhất thể. Đại gia ở thức tỉnh giả bàn bạc sẽ công nhân đều có thể ở quân bộ đội. Mọi người đều ở quân bộ công nhân hệ thống chung, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút công nhân. Nghe hắn như vậy vừa nói liền yên lòng. Chúng ta nhiệm vụ lần này có thể nói là tân bộ môn tổ kiến lần đầu tiên đại hình nhiệm vụ. Hơn nữa là vì phối hợp quân bộ quét sạch biến dị hành vi man dợ động mà chế định nhiệm vụ. Hy vọng mọi người đều có thể có thành tựu, sớm ngày bổ khuyết thượng chúng ta bàn bạc sẽ chức vị chỗ trống. Trương Thiên Binh ngắn ngủn nói mấy câu, đã tung ra vò đường, lại hứa hẹn trước vị. Phía dưới đang ngồi một chúng thức tỉnh giả đều cảm giác phi thường phấn chấn ít nhất từ đây không phải du hồn giá quỷ, cũng không phải quân bộ phụ thuộc, nhân viên ngoài biên chế. Trương Thiên Bình vung tay lên, chúng ta là một người tuổi trẻ bộ môn, toàn bộ quản lý đoàn đội cũng đều là người trẻ tuổi. Chúng ta muốn làm ra điểm sự nghiệp, làm mọi người xem xem chúng ta thức tỉnh giả cũng không phải năm bẹ bảy mạng. Rất tốt tiền đồ đang chờ các vị, không hai năm căn cứ thức tỉnh giả bản bạc sẽ phân bộ cao quản ghế đang chờ các vị. Mọi người sôi nổi vỗ tay ứng hòa, hứa du nhiên lại là biết nhiệm vụ lần này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, đại gia tuổi hổ cao hứng có điểm quá sớm. Trương Thiên binh đứng lên, chúng ta đang ngồi đều là bạn bạc sẽ tạm định nhóm đầu tiên thành viên. Ta hy vọng mau chóng có thể nhìn đến đại gia trở thành chính thức thành viên. Vì bảo vệ quê hương của chúng ta, vì bảo vệ chúng ta nhân dân, vì toàn nhân loại sớm ngày chiến thắng virus. Các đồng chí dũng cảm đi ra ngoài, làm biến dị thú biết? Ai mới là thế giới chủ nhân? Mọi người cảm xúc bắt đầu bị điều động đi lên, sôi nổi đứng dậy vỗ tay, trong ánh mắt đều toát ra hy vọng con mang. Hứa Du nhiên nhìn đến Trương Hải Dương bọn họ đều đứng dậy, hắn liền cũng đứng lên. Trong lòng ám đạo, này huynh đệ phía trước làm bán hàng đa cấp đi, quá có thể lừa dối. Hảo, hôm nay liền đến nơi này. Các vị hiện tại có thể xem xét nhiệm vụ giới thiệu. Ta kiến nghị các vị tốt nhất tổ đội chấp hành nhiệm vụ lần này. Ngan Hảo, Vạn Hảo, tồn tại tốt nhất. Các ngươi an toàn, là ta chuyện quan tâm nhất. Các ngươi trải qua quá tiến hóa, các ngươi là tân nhân loại. Đại tần tương lai còn dựa các ngươi, nhân loại tương lai còn dựa các ngươi. Mọi người cảm xúc tiếp tục tăng vọt, đã bị Trương Thiên Binh tuần tự tiệm tiến khống chế tiết tấu, sôi nổi vỗ tay hoan hô. Châu Tử Lương, Trần Giáo Sư, Trương Thiên Binh đám người lần lượt ly trạng. Một chúng thức tỉnh giả sôi nổi mở ra cột tay thức di động bắt đầu xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đại gia sôi nổi xem xong rồi nhiệm vụ sau, hiện trường một mảnh an tĩnh. Hứa Du Nhiên bởi vì phía trước đã đại khái hiểu biết quá nhiệm vụ nội dung, cho nên cũng không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, chỉ là đối với nhiệm vụ khen thưởng phi thường cảm thấy hứng thú. Đại gia cho nhau chỉ gian, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đang ngồi cơ bản đều là hấp thiết cấp thức tỉnh giả, cái thứ nhất nhiệm vụ chính là làm đại gia đi tìm Bạch Ngân cấp biến dị thú hộ. Đây là ngại mệnh trường sao? Lại buồn Bạch Ngân cấp biến dị thú từ thân thể tố chất, lực công kích, lực phong ngự, di động tốc độ này đó phương diện cũng tuyệt đối muốn nghiền áp này đó thức tỉnh giả. có lẽ đương đại gia tìm được biến dị thú hang ổ thời điểm, chính là đại gia bỏ mạng thời điểm. rốt cuộc có người nhịn không được đưa ra nghi vấn, đây là làm chúng ta đi đưa cơm hổ sao? hứa du nhiên nói khẽ với trương hải dương bọn họ mấy cái nói, nhiệm vụ này cực độ nguy hiểm, ta kiến nghị ca mấy cái nhi không cần vì công hơn đem mệnh tạo. trương hải dương mấy người cũng bị nhiệm vụ này dọa nhạy dựng nói đến cùng đang ngồi sở hữu thức tỉnh giả đều không phải quân nhân sát thật còn khuyết thiếu quân nhân cái loại này đối mặt nhiệm vụ, thấy chết không sờn tinh thần cùng dũng khí. Với này có chút nghi hoặc nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, tiểu Hứa, ngươi không chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ này? Hứa Du Nhiên tùy ý nói, ta tự nhiên là muốn tiếp thu nhiệm vụ này à? Có thể đem Nam Giang quanh thân trước rửa sạch sạch sẽ, đây là cần thiết phải làm sự tình. Chỉ là ta một người lực lượng hữu hạn, đã có đời thứ tư siêu cấp bom, vậy cần thiết muốn đi xác định đả kích chính xác mục tiêu, tổng không thể một viên kế hoạch lớn lượng siêu cấp bom ném xuống tới, chúng ta cùng biến dị thú cùng nhau nướng bở bờ, bờ cơ đi. Thanh Dung cũng thực nghi hoặc, kia tiểu Hứa đâu? Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ này. Hứa Du nhiên vô vỗ trương Hải Dương cánh tay, hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, chúng ta trở về. Nhiệm vụ ta sẽ tiếp, nhưng là ta sẽ một người đi chấp hành nhiệm vụ này. Các ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi hảo, tử vong tỷ lệ quá cao. Trung quanh rất nhiều người nghe được Hứa Du nhiên nói, đều là vẻ mặt ngập bức, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn đi ra đại môn bóng dáng. Rốt cuộc có người phát ra cảm thán, dê bò kết bè kết đội, manh thu luôn là độc hành. Bên cạnh có người không cao hứng, ngươi nói ai là dê bò đâu? Ngươi mới là dê bò, ngươi cả nhà đều là dê bò cũng có người nhỏ giọng nói thầm nói, thật có thể chán bước. Chương 22. Ẩn nút. Phản hồi quân doanh dọc theo đường đi, Trương Hải Dương mấy người đều ở nghiên cứu tổ đội sự tình. Xem ra bọn họ là thật sự muốn đi chấp hành nhiệm vụ này, mấy người còn phân biệt gọi điện thoại cấp quen biết thức tỉnh giả, cho nhau mời bạn tốt cùng đi trước. Nay đó hắc thiết cấp thức tỉnh giả nhóm, ngày thường muốn đánh chết một đầu thanh đồng cấp biến dị thú, đạt được một lần thanh đồng cấp công huân khó khăn đều là rất lớn. Thường thường đều là vài tên thức tỉnh giả, hợp lực đánh chết một con thanh đồng cấp biến dị thú, một lần thanh đồng công huân muốn vài cá nhân phân Nhiệm vụ lần này nói đơn giản, kỳ thật cũng đơn giản, có thể lý giải vì một lần bình thường điều tra nhiệm vụ. Chính là ở phạm vi 50 km trong phạm vi, tìm được bạch ngân cấp biến dị thú tụ tập hang ổ, này không phải đi ra ngoài chuyển một vòng liền có thể. Phạm vi 50 km chính là đường kính 100 km một cái vòng lớn, diện tích ít nhất là một vạn km vuông, là Nam Giang thị bao hàm sở hữu khu huyện diện tích gấp 2 như vậy đại. Bắc đến Dương thị, đông đến Đan Ninh, nam đến Lệ Dương, tây đến Sở Châu. Lớn như vậy trong phạm vi đi tìm, vô dị biển rộng tìm kim. Hơn nữa đây là một cái lấy Nam Giang thị vì trung tâm, trải rộng biến dị thú khu vực vực. Quá nhiều người cùng nhau tổ đội, thực dễ dàng khiến cho biến dị thú chú ý, lọt vào biến dị thú đàn bầy công. Quá ít người tổ đội, đi ra ngoài đã bị đoàn diệt, đó là đi chịu chết. Hứa Du nhiên lặp lại khuyên nhủ quá mấy người lúc sau, liền không hề nói cái gì. Mọi người đều là người thông minh, rất rõ ràng tương lai thế giới thức tỉnh giả địa vị như thế nào. Một cái tân thành lập dùng để quản lý thức tỉnh giả bộ môn, đây là phi thường mê người cơ hội. Chúng chi là quân bộ thượng tướng đảm nhiệm chủ tịch quốc hội. Cho cái này hoàn toàn mới bộ môn cường đại bối cảnh. Mỗi người đều muốn bắt chủ cơ hội này, có lẽ chính là danh lưu sử sách cơ hội. Vô số năm sau, thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, chân chính trở thành một cái cùng quân bộ địa vị ngang nhau quái vật khổng lồ khi, hôm nay những người này đều là lịch sử sáng lập giả. Mỗi người đều mang theo thấp vọng, kích động tâm tình ở mưu hoa tương lai, lại nhìn không tới gần ngay trước mắt nguy hiểm. Hứa Du Nhiên cũng ở tự hỏi nhiệm vụ, nhưng là hắn tự hỏi cũng không phải quan diện môn mi. Hắn tự hỏi chính là như thế nào chấp hành nhiệm vụ, như thế nào nhanh chóng đại phê lượng tiêu diệt biến dị thú còn quê nhà một mảnh an bình, còn có chính là chính hắn tiểu tâm tư, hắn làm ơn cắt đoàn trưởng tìm đọc quá quân bộ hồ sơ. ở cắt đoàn trưởng trao quyền trong phạm vi, không hề manh mối, như cũng là không tìm được người này. hứa du nhiên có thể khẳng định, kia nhất định là quân chính quy quân sự giấy chứng nhận. nếu cắt đoàn trưởng tra không đến, như vậy rất có khả năng thuyết minh hắn cấp bậc còn chưa đủ. chẳng lẽ chính mình gọi điện thoại cấp quân bộ, làm ơn quân bộ hỗ trợ tra một chút? thực rõ ràng, kia không hiện thực. tương đối hiện thực biện pháp chính là, chính mình tận khả năng chạm càng cao một ít, tiếp xúc đến càng cao mặt nhân vật. Sư trưởng không được liền quân trưởng, quân trưởng không được liền tập đoàn quân, tập đoàn quân còn cha không đến, vậy chính mình nỗ lực đứng ở quân bộ làm cho bọn họ cha. Chưa bỏ mục đích này, còn có chính là hắn gần nhất một đoạn thời gian tay không cách đấu học tập, vũ khí kỹ xảo học tập, yêu cầu đại lượng thực chiến tới mài giũa chính mình tài nghệ. Có người có thể thức tỉnh 4 lần, hắn liền nhất định cũng có thể, căn cứ hệ thống nhắc nhở hắn thậm chí có thể thức tỉnh 7 lần. Kia nên là cỡ nào lực lượng tương đại, còn có cái gì là 7 lần thức tỉnh giả không thể làm được sao? Ngẫm lại khiến cho người cảm thấy run rẩy lực lượng, du nhiên cũng có một viên tuổi trẻ tâm cũng từng ảo tưởng quá đứng ở thế giới đỉnh. Hắn yêu cầu cảm nhiễm đại lượng virus, các chủng loại virus. Trở lại quân doanh, hắn liền hướng Dương bài trưởng thuyết minh tình huống, 12 nguyệt 2 ngày bắt đầu hắn muốn xin nghỉ đi chấp hành nhiệm vụ. Đến nỗi nhiệm vụ chi tiết, bởi vì có kỷ luật yêu cầu, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Mỗi ngày ban đêm đều là hứa Du nhiên tu luyện tự nhiên kinh khi đoạn. Theo công pháp tính tiến, hắn càng thêm cảm giác được này công pháp mang cho chính mình trợ giúp phi thường thật lớn. Chỉ là thật lâu không có cảm nhiễm tân virus, công pháp vận chuyển giống như càng ngày càng trệ xác, giống như một đại quyết thiếu nhiên liệu máy xe. Đúng lúc ở ngưng kết kim đan mấu chốt thời kỳ, Hứa Du Nhiên rõ ràng chẳng những thức tỉnh yêu cầu đại lượng vi rút, hắn công pháp cũng yêu cầu đại lượng vi rút làm nhiên liệu. Nay một đêm, Hứa Du Nhiên cưỡng bách chính mình sớm tiến vào mộng đẹp, bởi vì hắn biết rõ, một khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, khả năng hắn rất khó có an ổn giấc ngủ thời gian. Địa tinh kỷ nguyên 2035 tháng 5 năm 12 nguyệt 2 ngày, Hứa Du Nhiên mang lên hắn trang bị một cái quân dụng gấp ba lô, bên trong có thủy, một bộ đồ tác chiến, cấp cứu dược phẩm, áp suất thực phẩm, mà khác mang theo hai thanh thanh đồng cấp phóng lưu giác hợp kim chiến đạo. Đi vào trên tường thành, cùng dương bài trưởng đơn giản cáo biệt, hướng về đóng giữ các chiến sĩ phất phất tay. Một cái thả người, nhảy xuống tường thành. Dầm giữa không trung băng giáp đã võ trang toàn thân, bá tay trái đại thuận thoáng hiện. Vành đương hắn thật mạnh tạp rơi xuống đất mặt thời điểm, hắn phía trước đã bị mưa bom báo đạn sở bao trùm. Súng tự động, súng máy, trọng súng máy, trên tường thành các chiến sĩ ở vì hắn mở đường, tiết kiệm hắn thể lực. Theo hắn thân hình hướng về ngoại thành phương hướng điên cuồng chạy vội, gian rùa mưa to hỏa vũ vẫn luôn ở hắn phía trước di động. Lúc này biến dị thú không có phẩm cấp chiếm đa số, khắc thiết cấp đều phi thường thiếu chỉ là số lượng đông đảo, nếu toàn dựa hứa Du Nhiên chính mình, cũng có thể sát đi ra ngoài, bất quá muốn vô vị lãng phí quá nhiều thể lực. Dương Bài Trưởng nhìn Hứa Du Nhiên dần dần đi xa cao lớn bóng dáng, trong miệng nhẹ giọng nói, chiến Hữu, nhất định phải trở về. Có quân đội hỏa lực chi viện, lại là ban ngày, cường đại biến dị thú không nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp được đại đàn biến dị thú." Hứa Du Nhiên chính là một tiếng điên cuồng hét lên mở đường. So với mấy tháng trước cường đại rồi rất nhiều Hứa Du Nhiên, tương đối nhẹ nhàng chạy ra khỏi biến dị thú vòng đây. Hắn vất tay lưu lại một đạo tường đất ngăn cản theo đuôi biến dị thú. Dưới chân phát lực mấy cái lên xuống, thân ảnh liền biến mất ở giang lâm đại đạo bên kiến trúc đàn trung. Hắn sách lược cũng không phải là cường sát quanh thân 50 km biến dị thú, hắn mục tiêu thực minh xác, ẩn nút xuống dưới, tìm được mục tiêu. Căn cứ hắn phán đoán, quanh thân 50 km lớn như vậy phải vì khẳng định không ngừng một con Bạch Ngân cấp biến dị thú, hơn nữa rất có khả năng còn có tìm tòi tiểu đội để sót người sống sót. Nếu ở ẩn nút trong quá trình, phát hiện người sống sót, có thể giúp dưới tình huống, hắn vẫn là muốn giúp một chút. Đi qua ở không người chống trải vật kiến trúc chi gian, hắn trừ bỏ muốn lưu tâm quan sát biến dị thú còn muốn lưu tâm hay không còn có người sống sót, hắn chạm thứ nhất chuẩn bị trở về Giang Lâm làng đại học, to như vậy làng đại học đã từng mấy chục vạn người ở trong đó sinh hoạt, học tập, hắn tin tưởng nơi đó nhất định còn có người sống sót. đệ nhị chạm hắn chuẩn bị chuyển đi Nam Giang thị Nam Giao, đã từng quảng trường đỏ vườn bách thú phụ cận. đệ tam chạm hắn chuẩn bị đi Nam Giang thị Bắc Giao, bên kia đã từng có cái hoang dại vườn bách thú. hắn đánh giá một chút, nguy hiểm nhất hẳn là chính là này hai cái vườn bách thú. trong đó đại lượng hoang dại động vật, hơn nữa rất nhiều bách thú, trải qua tiến hóa lúc sau hắn tin tưởng nhất định có thể phát hiện rất nhiều bạch ngân cấp biến dị thú hắn lành nghề tiến trung không ngừng phóng xuất ra thần thức tiến hành tra xét tuy rằng phóng xạ phạm vi không lớn nhiều nhất không vượt qua 10 mét phạm vi lại so với mắt thường nhiều rất nhiều tiện lợi đây là hắn trừ bỏ bạch ngân phẩm chất băng giáp ở ngoài đệ nhị trương át chủ bài thần thức ngoại phóng thần thức ngoại phóng chẳng những làm hắn có thể trước một bước phát hiện được nhân sớm hơn làm ra dự phán, càng có thể làm hắn ở trong chiến đấu toàn diện nắm giữ chiến trường tình huống tương đương với một loại khác loại hình cảm giác loại thức tình kỹ hơn nữa là trong phạm vi toàn phương vị vô góc chết cảm giác Gặp được lạc đơn biến dị thú, mặc kệ là mèo hoang vẫn là chó hoang, hắn sẽ nhanh chóng tiến hành diệt sát. Tuy rằng đều là bình thường biến dị thú, liền hắc thiết cấp đều phi thường thiếu, cũng không có gì công hơn. Bất quá hắn căn cứ nhiều sát một con biến dị thú, liền sẽ cấp khả năng người sống sót nhiều một phân sinh cơ ý tưởng, có thể nhiều sát một con liền nhiều sát một con. Bởi vì hắn yêu cầu một bên tìm tòi một bên đi trước, cho nên đi tới tốc độ cũng không phải quá nhanh. Tiếp cận lúc chặng vạng, ở hắn cùng Đông Phương Bạch đã từng nghỉ ngơi quá một đêm cái kia tiểu khu phụ cận, hắn gặp mấy chỉ biến dị chó hoang. Hứa Du nhiên bỗng nhiên nghĩ tới kia phổ phổ thông thông hai phòng một sảnh, nghĩ tới Đông Phương Bạch, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Hắn thu hồi đại Tuẫn thu hồi Hàn băng áo giáp, cầm trong tay đơn đao phát tới. Hắn muốn làm cái thí nghiệm, cũng tưởng lại lần nữa cảm nhiễm một chút cuồng khuyển bệnh virus. Thần thức tham nhập thức hải, điểm ở cơ sở thuộc tính một lan nhưng phân phối tài nguyên thượng. Cơ sở thuộc tính. Các ngươi không phải cuồng khuyển bệnh sao? Ha ha, làm buồn thiếu cho ngươi nhiều điểm một phần nhi cuồng khuyển bệnh, thần thức một chút cuồng khuyển bệnh virus. Ý niệm nhắm ngay mấy chỉ chó hoang dẫn đầu một con, lại đảo qua hệ thống. Số liệu đã xảy ra biến hóa, cái kia đã không có, kia Thuyết Minh ta đem cùng khuyến bệnh vị rút phân phối cho kia chỉ chó hoang, mấy chỉ bình thường biến gì chó hoang ngao ngao sủa như điên vọt đi lên, tựa hồ cũng không có chịu cái gì ảnh hưởng. Hứa du nhiên đơn đau múa may, thi triển khai ở trong quân doanh học tập đến đơn đao đáo pháp, cùng mấy chỉ chó hoang chém giết ở bên nhau, nhưng là hắn đao, cố tình tránh đi kia chỉ bị hắn phân phối vi rút chó hoang, hắc tiết phẩm chất lở vỡ đơn đao tài nghệ cũng không phải là mấy chỉ bình thường chó hoang có thể ngăn cản. lạ tả hai đao, hai chỉ chó hoang vang đương trường máu tươi phun tung tóe nơi nơi đều là mắt khác mấy chỉ chó hoang nhất thời bị dọa sợ vây quanh hắn ngao ngao sủa như điên lại là không dám dễ dàng tiến lên bỗng nhiên kia chỉ bị đưa tặng vi rút chó hoang một tiếng nước nở không hề là côn thiếu mà là trong miệng phát ra ô ô thanh âm giống như rút gân giống nhau ghé vào trên mặt đất tứ chi run rẩy khỏe miệng chảy bơm ép mắng răng nhanh thống khổ kêu thảm đây là tăng thêm bệnh tình lúc sau trực tiếp cút cái này nhưng phân phối tài nguyên là như thế này dùng mắt khác mấy chỉ chó hoang cũng làm không rõ ràng lắm đầu lĩnh đây là ở biểu diễn cái gì tuyệt kỹ sôi nổi nào hướng hứa du nhiên, hứa du nhiên buồn ý chính là lấy này đó chó hoang luyện đao, xuất đao thời điểm chuyên môn tránh đi chó hoang nhóm yếu hại vị trí, chuyên chọn thịt nhiều không nguy hiểm đến tính mạng địa vị trí xuống tay. một bên thi triển đao pháp, một bên luyện tập chính mình thân pháp. hắn biết rõ, không thể một mặt ỉ lại chính mình băng giáp phòng ngự. bạch ngân cấp băng giáp đối phó này đó tạp cá còn hành, nếu là gặp được bạch ngân cấp biến dị thú, Thực dễ dàng đã bị xé mở phòng ngự. nếu là gặp được hoàng kim cấp biến dị thú, phòng trường càng là giấy giống nhau. này mới chỉ chó hoang liền thảm, phía trước ngao ngao hung mãnh sủa như điên đã sớm biến thành ố ô, ô kêu rên. Muốn chạy đã chậm, cơ hổ mỗi chỉ chó hoang trên đùi đều bị Hứa Du Nhiên cắt mấy đao. Cầu huyết chảy một, tất cả đều là khập khiễng. Mắt thấy rốt cuộc khởi không đến cái gì mà dưa tác dụng, Hứa Du Nhiên đơn đao liền loé, cho chúng nó tới cái thông khoái. Nói là biến dị thú, kỳ thật bọn họ chỉ là cảm nhiễm tiểu mới virus, đã xảy ra tiến hóa mà thôi. Mà loại này tiến hóa, cùng nhân loại nhận chi cầu bất đồng, cho nên xưng là biến dị thú. Bị Hứa Du Nhiên chém giết mấy chỉ chó hoang, thả huyết lúc sau, nếu không sợ cậu thịt mang theo quần quyền virus hoàn toàn có thể coi như bình thường thịt loại dùng ăn, chỉ là Hứa Du Nhiên khẳng định là không loại này yêu thích. Lúc này kia chỉ nằm trên mặt đất kêu rên chó hoang đầu lĩnh, rốt cuộc tiêu hóa nó thêm cơm. Có chút bước đi tập tên đứng lên, một đôi mắt chó trung lập lọe khiếp người hùng quang. Mở ra buồn máu mồm to chảy nước miếng, thật lớn, sắc bén răng nanh phiếm hắc thiết màu sắc. Hứa Du Nhiên sử sốt, đây là thăng cấp. Nguyên lai chỉ là bình thường biến dị chó hoang, hiện tại thăng cấp thành hắc thiết cấp. Ta sát, này kỹ năng hào hố, đây là tư địch kỹ năng. Chương 23. Người sống sót cái này nhưng phân phối tài nguyên không nên là như thế này dùng đi hứa du nhiên nếm thử quá mức xứng cho chính mình chính là vì rút lại không thể phân phối cho chính mình chẳng lẽ chỉ có thể phân phối cấp biến dị thú làm biến dị thú thăng cấp chính là làm biến dị thú thăng cấp có chỗ tốt gì đâu hệ thống sẽ không thiết trí vô dụng công năng a nhìn này chỉ hình thể đều lớn mạnh không ít hắc thiết cấp chó hoang hứa du nhiên có tân ý tưởng Dầm hắn giải trừ băng giáp thu hồi chiến áo bày ra tay không cách đấu tư thế hô chó hoang đột nhiên hướng hắn đánh tới sắp bén răng nanh lóe hàn quang hứa du nhiên một cái bất lưỡng Nhẹ nhàng tránh thoát này một phát, quay người một cái khuỵu tay đập ở chó hoang sườn bụng. Ngao chó hoang hét thảm một tiếng, bị đánh đến hoành bay đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên đi theo một cái sân đá, một chân quét ở chó hoang trên cổ, chó hoang thỉnh thịch một tiếng nện ở trên mặt đất. An Hai Hạ đòn nghiêm trọng chó hoang, băng vào cường hãn thể lực, nhanh chóng nhảy dựng lên, lại lại lần nữa cắn xé lại đây. Hứa Du Nhiên tay trái chụp vào nó cổ, lại bị nó một nghiêng đầu cắn một ngụm, hàm răng ở cánh tay thượng vẽ ra lưỡng đạo nhợt nhạt vết máu. Đây là cố ý làm chó hoang cắn thương, Hứa Du Nhiên tưởng tiếp tục cảm nhiễm virus. Tay trái nhanh chóng bắt lấy chó hoang trên cổ ra lông, tay phải nhanh chóng bắt lấy chó hoang một cái chân sau, dùng sức đem chó hoang huỳnh ở không trung, sau đó xuống phía dưới tập lạc. Hưu đầu gối tia chớp một kích, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này hắc tiết cấp chó hoang thế nhưng bị hứa du nhiên, lang không đem cổ sống đánh thành hai đoạn. Tay trái buông lỏng, tay phải thuận thế vung lên toàn bộ chó hoang hoành một tiếng, nện ở trên mặt đất. Ngao, ô, ngao ô chó hoang toàn bộ đầu đều cơ hồ bị tản nát, đều thảm chết đi. Liệu lý này chỉ chó hoang, hứa du nhiên cũng đối chính mình chiến lược bước đầu có bình phán. bàn tay trần đối phó lạc đơn hắc thiết cấp biến dị thú hẳn là vấn đề không lớn. hắn nhanh chóng rửa sạch một chút miệng vết thương, từ che giấu địa điểm tìm được chính mình tắt chiến ba lô, ấn chính mình trong trí nhớ lộ tuyến. Hứa Du nhiên lại về tới mấy tháng trước đã từng cùng Đông Phương Bạch trụ quá một đêm cái tiêng phòng. trong phòng hết thề cùng bọn họ rời đi khi cũng không có gì thay đổi. Hứa Du nhiên nhìn này quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng, không khỏi có chút cảm thán. Phong cảnh như cũ, gia nhân ở đâu? hắn nhanh chóng khóa trái cửa phòng, đóng cửa sở hữu cửa sổ, làm tốt cơ sở phòng hộ liền vọt vào phòng vệ sinh. hắn cảm giác được thân thể không khỏe. Phòng trường vi rút muốn phát tác, tìm một cái cũ khăn lông dùng thủy ướt nhẹp, cắn ở trong miệng, bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh. Vi rút bùng nổ thống khổ như cũ là tê tâm liệt phế giống nhau, thua du nhiên cố nén trên mặt đất quay cuồng xúc động, cắn chặt khăn lông ướt, điên cuồng vận chuyển tự nhiên kinh công pháp. Thật lâu sau, cái loại này tứ chi run rẩy, co rút, đầu đau muốn nứt ra, miệng sùi bọt mép bệnh trạng mới chậm rãi biến mất. Không hổ là đến chết cấp vi rút, so với phong trần nghịch chuyển lục vi rút bùng nổ thống khổ cảm thụ mãnh liệt quá nhiều. Hắn chậm rãi phun ra khăn lông ướt, một bên mở ra vòi sen bắt đầu rửa. Một bên thần thức tham nhập thức hải. Hệ thống danh sách biến hóa cũng không lớn, hắn cẩn thận quan sát đến phát sinh biến hóa số liệu. Pháp hệ thức tỉnh kỹ, thổ thổ tính, cơ sở thổ tính. Nhìn đến số liệu biến hóa, hắn bắt đầu phân tích lên. Thoạt nhìn lần này cảm nhiễm nguồn truyền bệnh virus cùng sớm nhất cảm nhiễm cái loại này là đồng loại hình, cùng ở ma vượn nơi đó cảm nhiễm, lại là bất đồng loại hình. Cho nên chỉ có thổ thuẫn cùng thổ thứ số liệu đã xảy ra biến hóa, hơn nữa bởi vì cảm nhiễm chính là hạt thiết cấp, vẫn là ta giúp nó tăng lên tới hạt thiết cấp virus. Thanh đồng phẩm chất xem ra không phải một lần hát thiết cấp cảm nhiễm có thể tăng lên, mà khác chính là đạt được 2 phân virus. Hôm nay tổng cộng bị cắn 3 lần, lại chỉ phát tác 1 lần. Như vậy phẩm chất tăng lên, hẳn là chỉ cùng phát tác vài lần có quan hệ, cùng bị cắn vài lần không quan hệ. Chính mình phía trước thiết tưởng, có điểm chắc hẳn phải vậy. Nếu là dựa theo chính mình thiết tưởng, cảm nhiễm vài lần virus liền tăng lên vài lần phẩm chất nói. Chính mình đi uy một ngày chó hoang, phòng trường liền thiên hạ vô địch. Ai, vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, quá tốt đẹp. Hệ thống có lẽ chỉ là một loại phụ trợ tác dụng, có thể giúp ta cảm nhiễm lại bất tử. Còn có chính là rõ ràng quy hoạch một chút tiến hóa lộ tuyến, không biết bao nhiêu lần hấp tiết kỹ năng, có thể làm ta thanh đồng phẩm chất kỹ năng tăng lên. Lần trước là giết một đầu bạch ngân cấp ma vượng, được đến bạch ngân kỹ năng, trực tiếp đem thanh đồng phẩm chất thức tỉnh kỹ tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Kia rất có khả năng yêu cầu 10 lần hoặc là càng nhiều thanh đồng kỹ năng mới có thể đem thanh đồng phẩm chất thức tỉnh kỹ tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Ngày mai tiếp tục thực chiến diễn luyện, tiếp tục thí nghiệm. Hứa Du nhiên rửa mà xong, về tới phòng khách, thuần thục từ tủ lạnh cầm một lọ dũng sấm thiên giai, ngồi ở trên sofa chậm rãi uống địa. Chỉ là lần này chỉ có hắn một người, hắn không thể ngăn chặn lại nghĩ tới cái kia anh tư tấp giảng nữ hải. Ngày hôm sau bắt đầu, hắn không hề trên mặt đất tìm kiếm, mà là từ một đống cao tầng vứt ra phi chảo từ không trung đang hướng mặt khác một đống cao tầng nơi ở lâu. Đây là dùng thanh đồng cấp mèo hoang ngó nước chế thành phi chảo, các chiến sĩ cấp nổi lên cái dễ nghe tên lang tiêu phi chảo. gặp được số lượng so nhiều biến dị thú, hứa du nhiên liền rơi xuống mặt đất, không sử dụng bất luận cái gì thức tình kỹ, đơn thuần bằng vào tay không cách đấu cùng đơn đao đánh chết biến dị thú. Không biết có phải hay không vì rút huyết tán đã chịu cái gì ảnh hưởng, hoặc là kinh độ và vĩ độ. Độ ẩm, độ ẩm hạn chế, vùng này biến dị thú mang theo tuyệt đại đa số đều là cuồng khiển bệnh virus. Mỗi ngày vào đêm, Thú Du nhiên liền tìm đến một gian tương đối an toàn nhà dân nghỉ ngơi, điều chỉnh, sau đó chờ đợi virus phát tác. Tìm tòi 3 ngày, trừ bỏ hắc thiết kỹ năng biến thành, cuồng khiển bệnh virus biến thành, không, có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn phát hiện bình thường biến dị thú cùng hát thiết cấp biến dị thú giống như đối hắn tiến hóa, không có gì quá lớn tác dụng, có phải hay không muốn đi tìm tìm một ít thanh đồng cấp biến dị thú thử xem hiệu quả. Tháng đến ngày thứ tư đường hứa du nhiên vứt ra phi trảo đang ở bay vọt quá hai đống cao tầng nơi ở lâu chi ra khi hắn thần thức thói quen tính quét sạch một chút sau đó một cái thả người ở đối diện cao tầng sân thượng chặt chẽ đứng lại bước chân không đúng vừa rồi thần thức giống như quét tới rồi người bởi vì khoảng cách vượt qua hắn thần thức tra xét phạm vi hắn ghé vào sân thượng bên cạnh bắt đầu quan sát này hai đống nơi ở lâu đều là cái loại này hai mươi mấy tầng cao lầu đống nhiên hắn ở đối diện kia đống lâu lầu mười hai ban công thấy được bóng người đó là một lớn một nhỏ hai bóng người đại bóng người là cái tuổi ước chừng hơn 30 tuổi nam tử tiểu nhân cái kia đại khái là cái ba bốn tuổi hải tử nam tử đem đứa bé kia ôm vào trong ngực hai người đang ở ban công song sắt côn mặt sau quan vọng phía dưới hình như là ở phơi nắng lại hình như là đang xem phong cảnh người sống sót hứa du nhiên cảm xúc có chút kích động rốt cuộc phát hiện người sống sót bởi vì sợ dọa đến này một lớn một nhỏ hứa du nhiên lại đang trở về vừa rồi kia đóng nơi ở lâu phát hiện này đóng lâu thang máy thế nhưng còn có thể sử dụng hắn ngồi thang máy đi vào lầu 12, dựa theo chính mình tính ra địa vị trí bắt đầu gõ cửa Phanh phanh phanh có tiết tấu tiếng đập cửa ở chống rông thang lầu gian vang lên. Có người ở nhà sao? Hán thần thức đồng thời quét đi ra ngoài, phòng nội một lớn một nhỏ rõ ràng doạ ngây người, nửa ngày cũng không biết mở miệng nói chuyện. Đừng sợ, ta là quân nhân. Thiếu úy bài trưởng, tới nghĩ cách cứu viện của các ngươi. Hứa Du nhiên lớn tiếng nói. Trong nhà truyền đến hoảng loạn chạy vội thanh, sau đó là rầm rầm mở khóa thanh âm. Thật là tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nam tử kích động thanh âm truyền đến. Phanh môn đột nhiên đẩy ra, hồi lâu chưa từng mở ra cửa phòng rơi xuống rất nhiều cho bụi. Hứa Du Nhiên phất tay kéo kình phong thổi tan cho đuổi, chỉ thấy một cái gầy nhưng rắn chắc hắn tử, biểu tình kích động cơ chân múa tay đứng ở bên trong cánh cửa. Nơi xa phòng khách trung gian đứng một cái ba bốn tuổi Tiểu Nam Hải, ngây thơ mở mịt nhìn ngoài cửa. Hắn tử kia tuy rằng gầy không ra gì, nhưng là tóc lại tu bổ thực chỉnh tề, râu cũng quát thực sạch sẽ, quần áo thực sạch sẽ. Đường hắn tử kia nhìn đến Hứa Du Nhiên một thân màu đen mê màu đồ tác chiến, còn có một giang một tinh huân trường, rốt cuộc xác định là quân nhân tới. Kích động đầy mặt đỏ bừng nam tử, chạy nhanh thăm dò ra tới khắp nơi nhìn xung quanh, lại phát hiện hành lang chỉ có Hứa Du Nhiên một người không khỏi lại có chút thất vọng. Bất quá tốt đẹp giáo dưỡng, vẫn là làm hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, "Bài trưởng đồng chí, mau tiến vào, mau tiến vào." Hứa Du Nhiên cất bước đi vào phòng, đây là một bộ bình thường ba phòng một sảnh cách cục dân cư. Kia nam tử thăm dò ở hành lang khẩn trương nhìn nửa ngày, mới lại lần nữa đóng cửa lại, thật mạnh khóa lại. Hứa Du Nhiên ngồi xổm xuống thân mình, nhìn ngây thơ mở miệng tiểu nam hải, không khỏi trong lòng đau xót, "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à? Kia tiểu nam hải cũng không sợ sinh, thanh thúy nói, "Ta kêu Hàn Lễ Phàm, ngươi là quân nhân thúc thúc. Ngươi tên là gì?" Tiên Nam Tử chạy nhanh chạy tới, đồng chí, ta kêu Hàn Kỳ Thăng, đây là ta Nhi Tử Hàn Lễ Phàm, ngươi như thế nào xưng hô? Hứa Du Nhiên đứng lên, ta kêu Hứa Du Nhiên, là không hai năm nhân loại căn cứ đặc chuẩn tắc chiến bài bãi trường, là tới siêu tầm người sống sót. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hàn Kỳ Thăng liên thanh nói tốt, kích động giống như cũng không biết nên nói cái gì hảo, sắc mặt đỏ lên, chân tay luồn cuống. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên một phen nắm lấy Hứa Du Nhiên tay không ngừng lay động, vành mắt lại là đỏ, nước mắt là tạ chạy xuống dưới. Đồng chí, các ngươi có thể tới liền thật tốt quá thật tốt quá, Tiểu Phàm được cứu rồi, Tiểu Phàm được cứu rồi. Hứa Du nhiên vô vô hắn mu bàn tay, An ủi nói, ngồi xuống nói nói tình huống, không cần quá kích động, ta sẽ mang các ngươi hồi nhân loại căn cứ, nơi đó còn có thượng trăm vạn người sống sót, quân đội sẽ bảo hộ đại gia an toàn. Hàng Kỳ thăng sờ sờ nước mắt, ngượng ngùng cười, ngài mau ngồi, ta này đã hơn một năm lo lắng hãi hùng, đây là quá kích động, ngài không lấy làm việc lòng. Hứa Du nhiên ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn chung quanh một vòng, trong nhà liền các ngươi hai cha con. Hạng Kỳ thăng cũng ôm Nhi Tử ngồi xuống, đừng nói nữa, vi rút bùng nổ thời điểm mọi người đều đã chết, hai tử mẹ nó ra cửa liền rốt cuộc không trở về, khả năng cũng nói tới đây, lại lần nữa ngữ thanh nhẹn nào, nước mắt chảy xuống, nho nhỏ hàn lễ phàm tò mò nhìn xem binh thúc thúc hứa du nhiên, lại tò mò nhìn xem ba ba, vươn tay nhỏ ở ba ba trên mặt lung tung lao, hiểu chuyện giúp ba ba lao đi nước mắt, hứa du nhiên xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chính mình phụ thân, không khỏi cũng là bi từ tâm tới, nhưng hắn hiện tại là quân nhân, là cứu vất giả, hắn phải cho này một đôi nhi phụ tử lấy kiên định tin tưởng, điều chỉnh một chút cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói, không cần như vậy bi quan có lẽ ngươi thê tử ở chủ thành khu còn sống trở lại chủ thành khu ngươi có thể ở quân doanh tiến hành đăng ký có lẽ còn có hy vọng tìm được thê tử cảm ơn cảm ơn hàn kỳ thăng lại là liên thanh cảm tạ liền ngươi một người phụ trách cứu hộ người sống sót đúng vậy chỉ có ta một người mắt khác cứu hộ tiểu đội khả năng nhân số nhiều một ít hứa du nhiên biết hắn ý tứ vội vàng lại bổ sung nói bất quá ngươi không cần lo lắng ta một người có thể trăm phần trăm bảo đảm các ngươi an toàn hơn nữa tất yếu thời điểm ta có thể gọi võ trang phi cơ trực thăng tiếp các ngươi trở về tuy rằng từ đế đô vận chuyển rất nhiều vật tư nhưng là võ trang phi cơ trực thăng sử dụng chính là hàng không dầu hỏa quân dụng vật tư vẫn là muốn tiết kiệm sử dụng hai người liền xuất động quân dụng phi cơ trực thăng sắt thật có chút xa xỉ hướng chi lấy hứa du nhiên chiến lược hộ tống hai người trở về vẫn là không thành vấn đề chương 24. ác chiến cuồng quyền nay đã hơn một năm các ngươi như thế nào kiên trì xuống dưới không đi ra ngoài quá hứa du nhiên có chút tò mò từ ban công là có thể nhìn đến rất nhiều người chết ở bên ngoài trong tivi vừa mới bắt đầu còn có tin tức bá báo sau lại đầy đường đều là biến dị gia thú nào dám đi ra ngoài à? nói tới đây Hàn Kỳ Thăng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói trong nhà còn có thủy cung điện ban ngày không có gì biến dị thú thời điểm ta từ ban công bỏ đi ra ngoài hàng xóm ra đem hàng xóm ra ăn đều lấy về tới nhìn đến đói đến gầy nhưng dăn chắc Hàn Kỳ Thăng cùng còn tính khỏe mạnh Hàn Lễ Phàm hứa du nhiên đại khái minh bạch chút cái gì khả năng nho nhỏ Hàn Lễ Phàm còn không rõ nhưng là chung có một ngày hắn sẽ biết phụ thân hắn đã từng dùng chính mình sinh mệnh ở bảo hộ hắn lâu 12 độ cao bỏ đến hàng xóm ra hơn nữa có thể tưởng tượng được đến tuyệt đối không phải bỏ một lần bằng không không có như vậy nhiều đồ ăn có thể chống đỡ lâu như vậy. Đối với một người bình thường tôi nói, mỗi một lần leo lên khả năng đều là ở lấy sinh mệnh tiến hành mạo hiểm. Hàng Kỳ Thăng có chút ngượng ngùng nói, hai tử con nhỏ, ta nếu là không có, hắn một người khẳng định nha sống không nổi nữa, cho nên ta nhiều ít tổng muốn ăn một chút. Hứa Du nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, thu thập một chút, chúng ta đi thôi. Mang lên chống lạnh quần áo, trời càng ngày càng lạnh, không cần mang mặt khác đồ vật, quân bộ đều sẽ xứng cấp. Hàng Kỳ Thăng vội vàng đứng dậy bắt đầu thu thập đồ vật ở hắn đem phụ tử hai người quần áo đều cất vào cái dương thời điểm nho nhỏ hàn lễ phàm cũng ở bên cạnh hỗ trợ hứa du nhiên nhìn này phụ tử hai người trong lòng ngũ vị tập trần giờ này khắc này hắn vô cùng tưởng niệm chính mình phụ thân phụ tử hai người đơn giản thu thập một chút quần áo mang theo mấy bình thủy đi vào phòng khách hứa du nhiên mở ra cửa phòng khi trước đi ra ngoài tuy rằng đi theo hứa du nhiên phía sau lại được đến trăm phần trăm an toàn bảo đảm hàn kỳ thăng vẫn là kinh hồn tăng đảm chính là bị nhốt đã hơn một năm hắn thật sự khiêng không nổi nữa chung quanh có thể bỏ đi vào hàng xóm ra đều tìm và biến, rốt cuộc tìm không thấy ăn đồ vận. Hắn đành phải đem Nhi Tử ôm vào trong ngực, nơm nớp lo sợ đi theo Hứa Du Nhiên mặt sau đi ra ra môn, sau đó xoay người quan hảo cửa phòng. Hứa Du Nhiên vì ổn thỏa khởi kiến, bá run tay ngưng tụ ra đại thuận. Hoa, hoa. Hai cha con cùng kêu lên kinh hô. Hứa Du Nhiên chỉ là bối một cái thoạt nhìn cũng không lớn tắc chiến ba lô, nơi nào tới lớn như vậy tâm chắn. Hơn nữa quân nhân không phải hẳn là lấy thương sao? Hứa Du Nhiên xoay người mỉm cười làm cái cái ra dấu im lặng, thấp giọng nói: vào chủ thành khu các ngươi liền minh bệnh ta là có thể sử dụng đặc dị công năng thức tỉnh giả hiện tại trong thành rất nhiều người như vậy hai cha con nốc nốc đi theo hứa du nhiên ngồi thang máy xuống lầu hứa du nhiên một đường đều ở tự hỏi nên như thế nào nhanh chóng đưa này phụ tử hai người trở về chủ thành khu Thẳng đến ba người rời đi tiểu khu đều không có gặp được biến dị thú cái này làm cho hàn kỳ thằng yên tâm không ít trải qua tiểu khu cửa một tòa cỡ trung siêu thị khi hứa du nhiên thói quen tính thần thức khắp nơi càn quét đương quét đến siêu thị ngầm một tầng khi không khỏi sắc mặt đại biến nay tòa siêu thị ngầm một tầng hẳn là một chỗ gửi hàng hóa kho hàng, kho hàng cửa mười mấy chỉ chó hoang lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, trong đó còn có mấy chỉ thanh đồng cấp chó hoang. hắn giật mình chính là, kho hàng giống như còn có nhân loại hơi thở, chỉ là cách thật dày cửa sắt, khoảng cách lại khá xa, cảm ứng không phải thực rõ ràng. làm sao bây giờ? hắn nhìn nhìn bên người này hai cha con, lượm một do dự, hắn xoay người mang theo hai cha con lại trở về đi. siêu thị có người, tìm một chỗ các ngươi trước chỗ đi, ta đi cứu người. Hàn Kỳ Thăng có điểm nốc, nơi nào có người, hắn xác thật không thấy được người. Liên biến dị thú cũng chưa phát hiện. Ở bên cạnh gần nhất này đống lâu, tìm cái đơn nguyên, ngồi thang máy thượng đến đỉnh lâu. Hứa Du nhiên thần thức quét một chút, tùy tiện tìm một gian phòng trống, phá vỡ khóa cửa. An trí hảo này hai cha con, hắn xoay người từ phía sau thang lầu gian cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Phanh một tiếng rơi trên mặt đất, giữa không trung băng giá, thổ thuần đã toàn bộ võ trang. Thần thức quét đến tình huống đột nhịn, này đàn biến dị thú ở chỗ này đã chiếm cứ một đoạn thời gian. Ba con hàm răng lập lòe thanh đồng sắt hàn mang biến dị của quyển, năm con hắc thiết cấp chó hoang, chín chỉ bình thường biến dị chó hoang nay trận trưởng có điểm đại a xem ra muốn đại khai xa giới hắn lặng lẽ sở vào siêu thị theo thang lầu hướng tầng hầm ngầm đi đến tuy rằng hắn tận khả năng không chế chính mình nhẹ nhàng đặt chân vẫn là làm nhạy bén biến dị cuồng khuyến phát hiện ngao ô ngao ô mấy chỉ biến dị cuồng khuyến ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn gắt gao nhìn chằm chằm thang lầu địa phương hướng như lâm đại địch tựa hồ chúng nó cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp thế nhưng bị phát hiện hứa du nhiên khoe miệng nổi lên một mặt cười lạnh thản nhiên đi xuống thang lầu tiến vào một chúng chó hoang vòng đây kia ba con biến dị cuồng khuyến không có dễ dàng hành động mặt khác chó hoang lại kìm nén không được phát đi lên. đối mặt này đàn biến dị thú đội hình, hứa du nhiên cũng không dám tác đại. thức tỉnh kỹ hàn khí lập tức hướng về chung quanh quyết tán. ngao thức tỉnh kỹ điên cuồng hét lên, gầm lên giận dữ ở tầng hầm ngầm rầm rầm quanh quần mở ra. rất nhiều người ở đối mặt quần chiến khi, luôn là cho rằng muốn bắt giặc bắt vua trước, nhưng là chiêu này đối phó biến dị thú là hoàn toàn không dùng được. có hay không vương, đối với biến dị thú tới nói đều không quan trọng, cắn xé con mới là bọn họ trong mắt chuyện quan trọng nhất. nay đó tính tình thô bạo biến dị thú, càng chưa nói tới cái gì sĩ khí. Bản năng chính là bọn họ mạnh nhất sĩ khí. Hứa Du nhiên tay trái đại thuận quét ngang, thủ thứ ba ba ba bắn ra ra tới, nháy mắt diệt sát ba con bình thường chó hoang. Tay phải thanh đồng cấp chiến đao thuận tay sẹn qua một con hắc thiết cấp chó hoang, lại chỉ là hoa bị thương trước chân. Tự cao phòng ngự cường đại Hứa Du nhiên một cái lượn vòng, vừa người nào vào chó hoang đàn trùng đùi phải sườn đá quét bay một con bình thường chó hoang. Kia chó hoang bị đá chặt đứt cổ, mắt thấy là không sống. Gâu gâu gâu chó hoang sủa như điên, ngao ngao bị đả thương chó hoang liên thanh kêu rên. Hứa Du nhiên lại chỉ là cắn chặt khớp hàm một tiếng công phát, tự nhiên chân khí vận chuyển tới cực hạn, khắp người đều ấm áp tràn ngập lực lượng. Hàng khí giảm tốc độ, điên cuồng hét lên kinh sợ đều đối này đàn chó hoang tạo thành nhất định ảnh hưởng, chỉ là càng cường đại đã chịu ảnh hưởng càng nhỏ. Chính là mười mấy chỉ chó hoang, vẫn là không ngừng dùng nhanh đuốt cắn xé đến Hứa Du Nhiên. Nhưng gặp được Hứa Du Nhiên bạch ngân cấp hàn băng áo giáp phòng ngự, nhiều nhất chính là lưu lại một ít vết trào cùng thứ lạm thứ lạp gái thành. Răng một tiếng, Hứa Du Nhiên cầm đao tay phải, bị đột nhiên thoăn lên một con chó hoang một ngụm cắn thủ đoạn. Hứa Du Nhiên tay trái đại tuấn nhanh chóng nện ở này chỉ chó hoang trên người thiếu đại thuận ngăn cản, lại có hai chỉ chó hoang bổ nhào vào hứa du nhiên bên trái cắn hắn, kia chỉ cắn hắn tay phải chó hoang bị đại thuận tạm đầu váng mắt hoa, nhưng là gắt gao cắn không buông khẩu, này cực đại hạn chế hứa du nhiên phát huy. kia ba con thanh đồng cấp biến dị của huyện, phản phất là thấy được cơ hội, ngao một tiếng sủa như điên nhào lên tới căn xé, ba ba ba tam căn thanh đồng thổ thứ đem cắn tay phải chó hoang đâm cái lạnh tấu tim, hắn dùng sức rút về tay phải, kia chó hoang tuy rằng bị xuyên thấu, lại một chốc một lát không có chết, vẫn như cũ gắt gao cắn cổ tay của hắn. băng giáp thượng truyền đến ha ha ha cọ sát thành bén nhọn chói thai. trong chớp nhoáng ba con biến dị cuồng khuyển đã thiếu chút nữa muốn xé mở băng giáp hứa du nhiên phát ra giống như sói đói giống nhau điên cuồng hét lên nao tay phải ra sức một xả lại là đem kia chỉ chó hoang từ thổ thứ đâm thủng bộ vị một phân thành hai hắn tay phải thanh đồng chiến đao giải phóng ra tới kéo nửa thanh chó hoang thi thể không trung sẹt qua một đạo mỹ diệu tuyệt luân đường cong đem một khắc chỉ hất thiết cấp chó hoang nhất đao lưỡng đoạn cầu huyết đầy trời rơi hứa du nhiên giơ tay nhấc chân chi gian chó hoang đàn trung liền mang theo một mảnh tinh phong huyết vũ tay đấm chân đá chi gian chó hoang sôi nổi gân đoạn gãy xương Đinh. Hôn chiến bên trong, khổ luyện nhiều ngày đơn đao đao pháp thăng cấp. Hứa Du Nhiên đơn đao đao pháp càng thêm sắc bén, quỷ dị, xảo quyệt, đại thuận khiêng lấy chó hoang cắn xé, tay phải đơn đao phối hợp, nhanh chóng thu hoạch chó hoang nhóm cánh mạng. Một thân phụ trợ, phòng ngự thức tỉnh kỹ Hứa Du Nhiên, nhất hữu hiệu sát thương thủ đoạn chính là tay phải thanh đồng chiến đao. Đơn đao đao pháp thăng cấp đúng là đưa than ngày tuyết giống nhau, trên diện rộng để cao hắn lực sát thương. Sau một lát, giữa sân chó hoang chết chết, thương thương, còn có thể miễn cưỡng duy trì sức chiến đấu liền dư lại kia ba con biến dị quần quyện. Thanh đồng cấp biến dị thú đã hơi chút có điểm trí lực. Nhìn từ thương hỗn độn đồng bạn, một máu tươi ràn rua, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thít nát, gây mùi huyết tinh khí cùng bị thương chó hoang tiếng kêu rên, Làm này không lớn tầng hầm ngầm, tựa như lọ sát sinh giống nhau. Trước mặt cái này thần ma giống nhau nam nhân, cao lớn, cường tráng, bình tĩnh, cơ trí, đã từng lóe sáng như thủy tinh hàn băng áo giáp, đã bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng. Tay trái đại thuận tuy rằng phủ kín hoang ngân, lại như cũ kiên cố. Tay phải chiến đao thượng, không ngừng chảy xuống máu tươi. Một đầu xoáy khí viên tấp tiểu tóc, văn ti không loạn một đôi thâm thúy, lãnh cốc đôi mắt, thiêu đốt điên cuồng chiến ý. Này ba con biến dị cuồng khuyển đã bắt đầu bắt đầu sinh lui ý, lại lui không thể lui, duy nhất đường ra liền ở hứa du nhiên dưới chân. A o a o biến dị cuồng khuyển phát ra gặp phải tử vong thán khóc, điên cuồng hướng về hứa du nhiên khởi sướng cuối cùng đánh sâu vào. Hứa du nhiên khẹt miệng kia mặt cười lạnh, càng thêm rõ ràng. đã từng bị bình thường biến dị thú đuổi theo điên cuồng chạy trốn nhặt tử, giống như liền ở không lâu trước đây. hiện tại hắn đã có thể một mình đấu một đám biến dị chó hoang. đáng tiếp chính là chính mình công kích phương thức vẫn là quá đơn điệu. Thủ ám sát tương lực không đủ, đao pháp chỉ có thể nói miễn cưỡng không có trở ngại. Nếu không có Bạch Ngân phẩm chất băng giáp, Hứa Du Nhiên cũng chỉ có chạy chối chết vận mệnh. Hắn lại lần nữa đem đại tuấn nghiêng nghiêng che ở trước người, đâm bay một con cuồng quỷ. Tay phải một đao thẳng tắp đâm vào một con cuồng quỷ bụng, chân trái lại bị cuối cùng một con cuồng quỷ tắn. Hắn tay phải liền trên đao, mang kia chỉ ăn mặc cuồng quỷ cùng nhau ngã văng ra ngoài. Thân thể ngăn, tay trái đại tuấn điên cuồng nện ở phía dưới kia chỉ cuồng quỷ đầu chó thượng. Kia chỉ cuồng tuy rằng có được thanh đồng cấp lực phòng ngự, nhưng là không cần quên, Hứa Du Nhiên cũng là thanh đồng đấu sĩ. Lực lượng thông qua này mấy tháng huấn luyện cùng thực chiến, đã được đến trên diện rộng tăng lên. Đánh sâu vào cùng phòng nữ tương đương dưới tình huống, hơn nữa thanh đồng đại thuận thiên thành. Phía dưới kia chỉ quần khuyển, nháy mắt bị tạm chặt đứt mặt cốt. Ngao một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kia chỉ quần khuyển trực tiếp bị đèn ở trên mặt đất. Lúc này, vừa rồi bị đại thuận tạm phi kia chỉ quần khuyển lại phát đi lên. Hứa Du nhiên chân phải thuận thế đạp lên trên mặt đất kia chỉ quần khuyển trên cổ, không ra tới tay phải một tay đem cuối cùng nhảy nhót này chỉ quần khuyển ôm vào trong ngực. Tay trái buông ra đại thuận, hai tay dùng sức một linh. Răng rắc một tiếng, Này chỉ quần khuyến bị vặn gãy cổ, chết ở hứa du nhiên trong lòng ngực. trên mặt đất kia chỉ quần khuyến đã bị cân nhắc quyết định cổ, chết không thể lại đã chết. bị chiến đao xuyên thấu kia chỉ quần khuyến, ô ô chỉ còn lại có cuối cùng nước nở, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. hứa du nhiên xoay chuyển thân mình, nhìn một tử thương hỗn độn biến dị chó hoang đàn. đây là gần nhất mấy tháng, chính mình trưởng thành, từ một cái tay trói gà không chặt ma ốm, trở thành một mình đấu cầu đàn cường đại chiến sĩ, thiếu bí bài trưởng. Thôi tay lau một chút cái chán mồ hôi, lại không biết đẩy tay máu tươi bôi vẻ mặt. ha ha ha. Ha ha ha khỏe miệng cười lạnh, biến thành làm càn cùng thiếu chương 25. ta không ngừng sẽ sát biến dị thú bình tĩnh lại hứa du nhiên phát hiện tầng hầm ngầm còn có một phiến kiên cố đại cửa sắt nay hẳn là siêu thị nguyên lai chứa đựng hàng hóa kho hàng cửa sắt hẳn là tương đối hậu cho nên thần thức rất khó thẩm thấu đi vào hắn đi vào cửa sắt trước dùng sức gõ vang lên đại môn phanh phanh phanh một bên gõ hắn một bên la lớn còn có người sao ta là bộ đội tới cứu hộ gõ nửa ngày mới nghe được cửa sắt kéo kẹt một tiếng theo phốc phốc rơi xuống cho bụi từ bên trong mở ra lộ ra một tia khe hở cửa sắt, có hai đôi mắt một trên một dưới, khẩn trương nhìn bên ngoài. thằng đến thấy được hứa du nhiên, lại thấy được hứa du nhiên đổ tắt chiến cùng huân trường, mới cuối cùng xác định là quân đội người tới. Loảng xoằng dày nặng cửa sắt, bị nhanh chóng đẩy ra. hai cái giống như dã nhân giống nhau ra hỏa, từ bên trong té ngã lộn nhào vào ra. này hai cái đầu bù tóc rối nam tử, loạn thảo giống nhau trưởng tóc cùng lâu dài chưa từng tu chỉnh quá dâu, vừa thấy chính là ở bên trong trốn tránh thật lâu. hai người một lao tới, lập tức bị trước mắt cảnh tượng dọa choáng váng. đây đất chết cậu, có gần đoạn gãy xương trực tiếp bị đánh chết có bị chém eo, có bị chém đầu, còn có bị đâm xuyên qua yếu hại nằm ở nơi đó kéo dài hơi tàn không chết thấu, máu tươi chảy một, gây mùi huyết tinh hơi thở người trong dùng nôn. Còn chưa có chết thấu chó hoang, thỉnh thoảng còn phát ra ồ ồ tiếng kêu rên. giống như bọn họ hai người tiến vào chính là một gian lọ sát sinh giống nhau, hai người đồng thời không lương hòa hòa phun ra lên. Hứa du nhiên thần thức quét đi vào, phát hiện bên trong quả nhiên là một gian kho hàng, bất quá còn sót lại thức ăn nước uống đã còn thừa không có mấy, bởi vì không có trên dưới thủy, nơi này hiển nhiên không có biện pháp tắm rửa đại tiểu tiện cũng chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết, kho hàng dơ bẩn rối tinh rối mù. tuy rằng bài phong hệ thống còn ở công tác, vẫn như cũng là mùi hôi hơn thiên. như vậy dơ bẩn trong hoàn cảnh, thế nhưng còn có hai người xuất hiện đi. hứa du nhiên nhưng không nghĩ đi vào, chỉ có thể đối với bên trong hồ to, không có nguy hiểm, ta là không hai năm nhân loại căn cứ nhanh chóng phản ứng bộ đội bài trưởng. bên trong hai người cũng là giống nhau đầu bù tóc rối, run run rẩy rẩy đi ra. trong đó một người thế nhưng vẫn là cái tuổi trẻ nữ nhân, hơn nữa là cái thai phụ, nhìn dáng vẻ đã mang thai mấy tháng, bụng đã không nhỏ. Hứa Du nhiên không cầm nhiễu như mày, hoàn cảnh như vậy hạ, còn có tâm tình tạo người, này tâm cũng quá lớn. Trước mặt mặt ra tới hai người giống nhau, mặt sau ra tới hai người, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng cũng là ói mửa. Cái kia thai phụ phun đặc biệt lợi hại, có thể là bởi vì vật tư thiếu thốn. Thai phụ tuy rằng bụng rất lớn, nhưng là dáng người gầy không ra gì. Kia mấy người phun không sai biệt lắm, mới xoa miệng, nhìn về phía Hứa Du nhiên. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Hứa Du nhiên thế nhưng chỉ có một người. Có cái nam nhân lắp bắp nói, trưởng quan, chỉ có ngươi một người tới cứu hộ. Một nam nhân khác cũng vội vàng hỏi. Trưởng quan, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao? Ân, theo ta một người, ta có thể bảo đảm đại gia an toàn, không cần lo lắng. Hứa Du nhiên tự nhiên không cần thiết theo chân bọn họ giải thích thức tỉnh giả sự tình. Quan quân đồng chí, có thể làm ta nhìn xem ngươi quân sự giấy chứng nhận sao? Cái kia nữ nhân duy nhất nói chuyện, tuy rằng kia nữ nhân dơ hề hề, thối hoắc, Hứa Du nhiên không như thế nào nhìn kỹ, nhưng là bằng cảm giác hẳn là tuổi không lớn. Cùng nữ nhân kia đứng chung một chỗ nam nhân, lập tức lớn tiếng quát lớn nói, ngươi cái tiểu nữ hài biết cái gì? Không cần nói lung tung, dứt lời còn duỗi tay túm một chút nữ nhân kia, liên thanh nói, trưởng quan, nếu không chúng ta trước đi lên đi, chúng ta bị nhốt gần một năm, không thấy được quá thái dương. mặt khác hai cái trước ra tới nam nhân, cũng đi tới vây quanh nữ nhân kia. nữ nhân kia, có chút nghẹn ngào giọng nói lại hô một câu, ngươi có quân sự giấy chứng nhận sao? hứa du nhiên nhìn mấy người thái độ, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là từ bên trong túi lấy ra quân sự giấy chứng nhận, còn mở ra giấy chứng nhận để sắt vào mấy người, cho bọn hắn nhìn nhìn. kia ba nam nhân dường như cũng không quá để ý, nữ nhân kia lại là xem đến thực cẩn thận. Cả ba nam nhân lôi lôi kéo kéo cũng không có thể ngăn cản nàng cẩn thận đoan trang. Rốt cuộc xác nhận Hứa Du Nhiên thân phận, nữ nhân kia ba một tiếng khóc ra tới, tê tâm liệt phế giống nhau. Rãy rủa liền hướng Hứa Du Nhiên phương hướng nào tới, kia mấy nam nhân gắt gao để lại nàng. Trong đó một cái còn cùng Hứa Du Nhiên lắp bắp giải thích, "Trưởng quan, chúng ta bị nhốt lâu lắm." Nàng có điểm tinh thần không bình thường, ngươi đừng trách móc, chúng ta vẫn là đi nhanh đi." Dứt lời, mấy nam nhân kéo nữ nhân kia, liền phải hướng thang lầu phương hướng đi. Hứa Du Nhiên cũng nhìn ra không thích hợp, hét lớn một tiếng, đứng lại các người rốt cuộc sao lại thế này? đừng đụng nàng, làm nàng lại đây ta bên này. nữ nhân kia rốt cuộc nhịn không được, khang cả giọng hô to, trưởng quan cứu mạng a! bọn họ mấy cái là người xấu, bọn họ luôn. ô, ô, lời nói còn chưa nói xong, có một người nam nhân liền ngăn chặn nàng miệng. phía trước ra tới một người nam nhân cũng biết không tốt, bá tử phía sau rút ra một phen sắc bén dao gọt hoa quả, chỉ hướng hứa du nhiên. ngốc đại binh, ta nói cho ngươi, không cần xen vào việc người khác. mặt khác hai người cũng sôi nổi rút ra dao gọt hoa quả, chỉ hướng về phía hứa du nhiên. Hứa Du nhiên nhìn về phía kia dơ bẩn kho hàng, dơ bẩn bất ham, lại nhìn về phía trước mắt này ba nam nhân cùng một nữ nhân, không khỏi trong lòng hết sức khổ sở. Hắn không phải Tiểu Hải Tử, nhìn đến bốn người này vừa mới ra tới tình huống, hắn tận lực cương bách chính mình, không cần hướng về những cái đó không tốt địa phương suy nghĩ. Đặc biệt là hắn vừa mới gặp được cái kia vì Hải Tử, ở lâu 12 tường ngoại thượng bỏ đi trong nhà người khác lấy đồ ăn dũng cảm phụ thân. Hắn hy vọng Đại Thái dưới có thể tận lực nhìn đến nhân tính tốt đẹp cùng thiện lương, như vậy cũng có thể cho hắn càng nhiều động lực cùng tin tưởng, đi cứu lại càng nhiều sinh mệnh cho dù là vì phụ thân bình an tích phúc, chính là trước mắt một màn làm hắn quá thất vọng rồi. Thậm chí khả năng so với hắn nghĩ đến nhất hư tình huống, còn nếu không tham, hắn đầu tiên là mở ra cổ tay thức di động của sáng, bắt đầu chấp pháp ký lục. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất kia chỉ gần chết biến dị của quyển, đi qua đi, cong lưng rút ra bản thân thanh đồng chiến đao. Kia chỉ biến dị của quyển, bị xọ xuyên qua miệng vết thương đại cổ đại cổ phun trào máu tươi, nước nở hai tiếng hoàn toàn chết đi. Hứa Du Nhiên đứng thẳng thân hình, trên mặt còn leo một mảnh vết máu. Hắn sáng ngời lại thâm thúy đôi mắt lóe điểm điểm lạnh lẽo hàn mang tay phải nắm thanh đồng chiến đao chậm rãi nâng lên kẽ răng trung bài trừ mấy chữ dường như đến từ ngục gió lạnh rung ra nàng kia ba nam nhân trong đó một cái đem dao gọt hoa quả đặt ở kia nữ nhân ghét hầu thượng run rẩy nói ngốc đại binh cùng ngươi nói không cần xen vào việc người khác bằng không các ngươi hai cái chúng ta cùng nhau sát một cái khác cầm dao gọt hoa quả chậm rãi hướng về hứa du nhiên tới gần tiểu tử dù sao chúng ta đã ra tới ngươi cấp lao tử lăn xa một chút tiểu tâm thọc trên ngươi Hứa Du nhiên tay trái cầm quân sự giấy chứng nhận, lại lần nữa hướng về mấy người vây vây, biết trên mặt đất biến dị thú đều là ai giết sao? Chớ có trách ta không nhắc nhở các ngươi, ta là một người đại tần quân nhân đã thực hiện báo cho nghĩa vụ. Các ngươi nếu tiếp tục gàn bướng hồ đồ, ta liền phải hiện trường chấp pháp. Ba nam nhân lúc này sửng sốt, mới phản ứng lại đây, đưa bọn họ vây ở chỗ này gần một năm biến dị thú, chẳng lẽ là trước mắt cái này tuổi trẻ quan quân giết? Sao có thể? Nay đó biến dị thú có bao nhiêu hung tàn, bọn họ nhưng quá rõ ràng, thật nhiều virus bùng nổ sau người sống sót chính là chết ở này đó biến dị thú răng nọ dưới không cần cùng chúng ta khoan lác chúng ta không tin một người nam nhân che lại nữ nhân kia miệng dùng đao bắt cóc nữ nhân kia mặt khác hai cái nam nhân cầm trong tay sắc bén dao gọt hoa quả xuống tới hứa du nhiên trong mắt lạnh lẽo càng ngày càng thịnh khoe miệng lại mất tự nhiên hiện lên một mặt cười lạnh biết cái gì là thức tỉnh giả sao kia ba người sử sốt thức tỉnh giả có ý tứ gì không nghe nói quá hứa du nhiên lo chính mình nói đi xuống chúng ta này đó thức tỉnh giả là đặc chiêu tòng quân chuyên môn bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn, chuyên môn đánh chết biến dị thú siêu năng lực giả. Hứa Du nhiên rốt cuộc hạ quyết tâm, thức tỉnh kỵ điên cuồng hét lên nháy mắt phát động. Ngao gầm lên giận dữ, tựa như tiếng sấm giống nhau ở mấy người bên thai nổ vang. Đối diện bốn người này, so bình thường biến dị thú còn không bằng, nháy mắt tiến vào dại ra trạng thái, hoàn toàn ngốc rớt. Ba ba ba thanh thanh đồng thổ thứ sát, trong phút chốc từ mặt đất bắn ra ra tới. 2 mét lớn lên thanh đồng cự thứ, chính xác đem ba người xuyên thông thấu. Cầm dao ba người giống như ba con mặc ở xiên tre thượng châu chấu, nhất thời còn chưa chết đi máu tươi, bốc, nội tạng xé một, đem chết thân hình còn ở thừa nhận thật lớn thống khổ. ở thanh đồng cự thứ thượng không ngừng run rẩy, khả năng gần nhất đã hơn một năm, gặp qua quá nhiều huyết tinh, bạo lực cùng tử vong. lần đầu tiên giết người hứa du nhiên, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì không khỏe. hắn xoa xoa thanh đồng chiến đao thượng vết máu, đem chiến đao thu hồi bên hông. trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng hờ hững, dường như một vị chúa tể chúng sinh vận mệnh thần linh giống nhau. nữ khí lại là hết sức bình tĩnh cùng lạnh băng, ta không ngừng sẽ sát biến gì thú, cũng sẽ giết người. lúc này. Cái kia bị điên cuồng hét lên kinh sợ đầu choáng váng nào chứa nữ nhân, rốt cuộc chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn đến trước mắt một màn này, không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hách. A một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thế nhưng ngất đi. Hứa Du nhiên vội vàng xông lên đi hai bước, đem nữ nhân kia đỡ lấy rượi vào một bên, nhanh chóng đem kia ba con biến dị cuồng khuyển hàm răng cắt xuống dưới, đây là ba lần thanh đồng công vân, cần thiết muốn mang đi. Theo sau, hắn nhìn quét một vòng, hai tay phát lực hành ôm nữ nhân kia đi ra tầng hầm ngầm, hắn cũng không rõ ràng kia ba nam nhân đã từng là người tốt, hay là người xấu. Có lẽ bọn họ đã từng là này siêu thị một cái bình thường khách hàng, có lẽ bọn họ đã từng là này siêu thị người bán hàng. Hai bên phía trước, có lẽ bọn họ đều có chính mình sinh hoạt, bọn họ cũng là người bình thường. Có lẽ bọn họ là người khác như tử, bọn họ là người khác phụ thân, bọn họ là người khác trợ phu, nhưng tai nạn đưa bọn họ biến thành ác ma. Đối mặt ác ma, Hứa Du Nhiên vĩnh viễn sẽ không buồn xỉn hắn giao mộ. Như thế luận thế, có lẽ pháp luật không thể cho bọn hắn công bằng thẩm phán. Như vậy, Hứa Du Nhiên nguyện ý dùng chính mình đau cho bọn hắn thẩm phán. Tình huống nơi này, hắn cũng sẽ đúng sự thật trên mặt đất báo. Cái này tồn tại nữ nhân chính là chứng nhân. Đến nỗi phía chính phủ như thế nào nhận định, hắn cũng không để ý. Dùng nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn, uy hiếp thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, bản thân chính là trọng tội, thậm chí là tử tội. Hơn nữa Hứa Du nhiên rất rõ ràng, từ bốn lần thức tỉnh giả thượng tướng, tới phụ trách Tân Thành lập thức tỉnh giả bàn bạc sẽ chuyện này, là có thể nhìn ra một ít hương gió. Thân nhân loại thức tỉnh giả sẽ hoàn toàn điên đảo thế giới này. Nếu muốn ta cấp thế giới này một cái dao đái, như vậy ta đem dùng ta cường đại thực lực làm thế giới này cho ta một cái dao đái. Chương 26. Thức tỉnh giả tiểu đội. Hứa Du Nhiên ôm cái này hôn mê nữ nhân về tới Hàn Thị phụ tử ẩn thân phòng. Nhìn cái này thai phụ cùng Hàn Thị phụ tử, Hứa Du Nhiên mở ra cổ tay thức di động gọi chi viện. Hàn Kỳ Thăng làm đến đây nước gấm cùng hậu quần áo, giúp này thai phụ đơn giản lâu một chút. Từ từ tỉnh lại thai phụ mở to mắt, a một tiếng kêu sợ hãi ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía mới phát hiện, chính mình giống như đã tới rồi an toàn địa phương, lúc này mới yên lòng. Nhìn Hứa Du Nhiên vội vàng hỏi, "Trưởng quan, mấy người kia đâu?" Hứa Du Nhiên trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười bọn họ mấy cái không bao giờ sẽ xuất hiện, người yên tâm đi. cái này Thai phụ thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc lâu mới nói, ta kêu Trương Duyệt, nguyên lai like là kia già siêu thị thu ngân viên, ba người kia có một cái là nguyên lai like siêu thị bảo an, là ta bạn trai. người nếu là không nghĩ nói, có thể không nói. hứa du nhiên sợ nàng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, cho nên cố ý không nhắc tới việc này. ai ngờ Trương Duyệt giống như còn rất kiên cường, người đã cứu ta, mặc kệ là bởi vì chức trách vẫn là bởi vì đồng tình, ta nhất định phải nói rõ ràng, làm người rõ ràng, tương lai bất luận kẻ nào hỏi ta ta cũng sẽ nói rõ ràng. Hứa Du nhiên kỳ thật cũng không để ý kia mấy cái rác rưởi nhân sinh trải qua, tùy ý gật gật đầu. Mặt khác hai cái là siêu thị khách hàng bị những cái đó chó hoang đuổi tới kho hàng trốn đi sau. Ta bạn trai vì sống sót đem ta cống hiến cho kia hai người. Trương Duyệt cũng là cái băng tuyết thông minh người, có người tới cứu hộ, lại còn có có khác người sống sót. Kia Tuyết Minh quan phủ còn ở vận chuyển, mặc kệ cái gì nguyên nhân, một vị thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân giết người, tổng phải có cái cách nói. Cái này cách nói là cho phía chính phủ, cũng là cho Hứa Du nhiên chính mình. Nàng không thể làm anh hùng đổ máu, lại rơi lệ. Ba người kia thay phiên cha tấn ta, ta mang thai cũng ở cha tấn ta nói tới đây, Trương Duyệt giống như lại nghĩ tới kia đoạn bất cam sinh hoạt, ôm chặt hai vai cả người run rẩy, nước mắt chảy ào ào xuống dưới. Hảo, đừng nói nữa." Hứa Du Nhiên vươn tay, vỗ vỗ cái này so với hắn còn nhỏ cô nương, bọn họ ba người cầm giới tập kích thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, đã là tử tội. "Quá trình ta đã dùng di động ký lục xuống dưới, gửi đi cho ta thượng cấp." Hàng Kỳ thăng người đến trung niên, lịch duyệt tự nhiên là có một ít, đôi câu vài lời liền đại khái minh bạch ngọn nguồn. Hắn đổ ly nước ấm, đỡ trương duyệt uống lên đi xuống. Thư hoán một chút trương duyệt khẩn trương cảm xúc. Hứa du nhiên còn nói thêm, hiện tại chủ thành khu, đại khái có hơn 100 vạn may mắn còn tồn tại dân cư, quân đội sẽ an bài hảo các ngươi sinh hoạt, an toàn vấn đề không cần lo lắng, ta quân thực lực cũng đủ áp chế biến dị thú. Chỉ là ngươi trong bụng hại tử. Hứa du nhiên vấn đề này, một chút liền thể hiện ra hắn tuổi trẻ cùng lịch duyệt không đủ. Vấn đề này quá mất cảm, kỳ thật không rất thích hợp công khai thảo luận. Nói lên hài tử, trương duyệt ánh mắt lại trở nên vô cùng ôn nhu lên, nàng đôi tay đặt ở trên bụng tựa hồ ở cảm thụ được kia hấu tiểu sinh mệnh luật động, Mạch, ánh mắt của nàng trở nên xưa nay chưa từng có kiên định. Ta muốn đem hắn sinh hạ tới, hài tử là vô tội, đây là ta hài tử. nàng nhìn nhìn nho nhỏ hàn lễ phạm, lại nhìn nhìn thân xuyên đồ tác chiến hứa du nhiên, trưởng thành, ta muốn hắn đi tham gia quân ngũ, làm một cái giống như trưởng quan ngương như vậy chiến sĩ tốt. hứa du nhiên cảm thụ đến trương duyệt chấp nhất, cũng thực vui mừng trương duyệt kiến cường. tuy rằng là lần đầu tiên giết người, nhưng là như thế lo thế, hứa du nhiên rất rõ ràng, này khẳng định không phải là hắn cuối cùng một lần giết người. lúc này. Hứa Du nhiên thủ đoạn chấn động, điện thoại tới, hắn bắn ra quần sáng, hình ảnh là một vị chiến sĩ, hẳn là ở một trận võ trang phi cơ trực thăng. Đầu tiên nghe được chính là phi cơ trực thăng thật lớn tiếng gầm rú, ngẫu nhiên còn có thể nghe được súng máy bắn phá thanh âm. Hứa Du nhiên trường quan, đánh số 02502 vz 1103 võ trang phi cơ trực thăng hướng ngài báo danh, ta cơ sắp đến dự định vị trí, thỉnh ngài 10 phút nội tới dự định vị trí. Thu được. Hứa Du nhiên hồi phục, ta đem ở dự định vị trí phụ cận trước tiên dọn dẹp, xin yên tâm rất xuống. Thu được. Đối diện binh lính cắt đứt điện thoại. "Đi, chúng ta đi sân thượng." Hứa Du Nhiên tay ngăn. Mấy người ở sân thượng đợi vài phút, phương xa đã nhìn đến một cái điểm đen nhanh chóng tiếp cận, phi cơ trực thăng cánh quạt chuyển động thanh đã rõ ràng có thể nghe. Hứa Du Nhiên từ ba lô chung lấy ra một cái thiêu tốc động, dùng sức một hòa, cấp phi cơ trực thăng chỉ thị vị trí. Phi cơ trực thăng thực mau huyền ngừng ở trên sân thượng không, bỏ xuống leo lên dùng thang dây, giữ tận trọng súng máy họng súng chỉ hướng hai sườn. Hai gã chiến sĩ theo thằn dây, bay nhanh đáp xuống ở trên sân thượng, là tả đồng thời hướng Hứa Du Nhiên kính cái lễ. Ba Hứa Du Nhiên nghiêm đáp lễ tạm thời chỉ tìm được này ba cái người sống sót trong đó một cái là thai phụ một cái là tiểu hải tử chú ý bảo hộ đúng vậy hai gã chiến sĩ vang dội trả lời trong đó một cái thử tính hỏi hứa bài trưởng ngài liền một người hứa du nhiên hướng về tên kia chiến sĩ cười cười ta một người vậy là đủ rồi nhanh chóng đăng ký kia hai gã chiến sĩ không cấm có chút kinh ngạc này hứa bài trưởng quá xin mắng bọn họ nghe nói khác tiểu đội đều là vài người một tổ thậm chí còn có mười mấy người một tổ hứa bài trưởng một người liền dám ra đây chấp hành nhiệm vụ hai gã chiến sĩ nhanh chóng trợ giúp ba người đăng ký. Trư Du Nhiên nhìn theo phi cơ trực thăng lóng lóng lóng nổ vang đi xa. Hắn nghĩ lại một chút mấy ngày nay chiến đấu cùng trải qua, cảm giác chính mình sách lược giống như có vấn đề. Như vậy một người mù quáng tìm tòi, hiệu suất sát thật quá thấp. Hơn nữa gặp được biến dị thú hoặc là số lượng quá ít, hoặc là cấp bậc quá thấp, đã đối hắn khởi không đến cái gì mài giũa tác dụng. Hắn quyết định kế tiếp muốn thay đổi sách lược, không hề như vậy mù quáng tìm tòi. Hắn hiện tại nơi phương vị là Nam Giang thị đông nam giác địa vị trí, hắn chuẩn bị hướng nam thẳng cắm quảng trường đỏ vườn thú. Trước mắt xem ra tìm được rất nhiều biến dị thú nơi tụ tập nhanh chóng rửa sạch quanh thân hoàn cảnh, làm bình thường chiến sĩ cũng có thể đại phê lượng ra tới cứu hộ, khả năng hiệu quả sẽ hảo rất nhiều. Sự không chần chờ, hắn điều chỉnh một chút phương hướng, phi chảo múa may hướng về Nam Giang Thị Chính Nam Phương sát đi. Một đường gặp được đại hình siêu thị, thương trường, thiết trạng, bệnh viện, office building những người này lưu tương đối dày đặc khu vực, hắn cũng thường xuyên quét xuất thần thức tiến hành tra xét, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Ngày thứ năm thời điểm, hắn ở trên đường gặp một đội nhân loại thức tỉnh giả tiểu đội, cái này tiểu đội nhân số cũng không nhiều, chỉ có 5 người. Trong đó cũng không có Hứa Du Nhiên nhận thức gương mặt, có thể là Đông tuyến hoặc là mặt khác phương vị thức tỉnh giả tổ đội tại đây vùng tìm đòi. Kia năm cái thức tỉnh giả đang ở cùng mấy chị bình thường biến dị thú tiến hành chiến đấu, Hứa Du Nhiên sợ làm cho hiểu lầm cũng không có quá dày đối phương. Hắn ngồi ở một đống nhà cao tầng sân thượng bên cạnh, hai chân treo không lấy ra ấm nước nhàn nhã một bên uống nước một bên nhìn phía dưới chiến đấu. Cái này tiểu đội nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thức tỉnh kỹ phối hợp vẫn là tương đối hợp lý. Có hai cái ngọn lửa hệ phụ trách sát thương, có thủ hệ phụ trách phòng ngự có một hệ phụ trách vây địch, còn có cái thủy hệ phụ trách phụ trợ cùng chữa bệnh. đối với chính mình không có nắm giữ thức tình kỹ, tuy rằng Hứa Du nhiên phần lớn biết tên cùng hiệu quả, nhưng là thực chiến nhìn đến lại là không nhiều lắm. có cơ hội như vậy, vừa lúc có thể hảo hảo hiểu biết một chút. tình tương lai chính mình nắm giữ này đó kỹ năng, ở trong thực chiến lại ứng dụng không tốt. thực mau phía dưới chiến đấu kết thúc, Hứa Du nhiên thả người nhảy vài lần một lực, vay một tiếng tạp rơi xuống đất mặt, kích khởi một mảnh bụi đất phi dương. phía dưới mấy người đang ở cấp không chết biến dị thú bổ đạo, nghe được động tĩnh sôi nổi cảnh giác nhìn qua đi. Hứa Du Nhiên phong thả ung dung đi đến mấy người trước mặt, "Ta là đệ nhị đoàn đặc trùng chiến đấu bài bài trưởng, Hứa Du Nhiên." "Các ngươi là cái nào bộ đội?" Năm tên tức tỉnh dạ trung, dẫn đầu chính là một cái hơn 30 tuổi hắn tử, vội vàng nhiệt tình trên mặt đất tới bắt tay, "Chúng ta là thứ bảy đoàn, ta kêu Vương Trạch Chí, này mấy cái đều là chúng ta đoàn." Dư lại mấy người cũng nhiệt tình cùng Hứa Du Nhiên chào hỏi, Hứa Du Nhiên từng cái bắt tay. Hoang vu khu vực gặp được chiến hữu, tuy rằng không phải một cái đoàn, cũng là hết sức thân thiết. Vương Trạch Chí tò mò hỏi, "Hứa bài trưởng, ngươi liền một người?" "Ừm, ta liền một người." một người linh hoạt một chút, chạy trốn lên tương đối phương tiện. Hứa Du Nhiên hắc hắc cười, mấy người này không biết Hứa Du Nhiên thực lực, cũng không biết hắn là ở trêu trọng. Năm người trung duy nhất nữ tính thức tình giả, một cái hơn 20 tuổi nữ hài trên mặt lộ ra một kia khinh miệt biểu tình. đều là chiến hữu tự nhiên là thân thiết, nhưng là chiến hữu cũng phân ba bảy loại, không thể dũng cảm giết địch chiến hữu, sát thật đi đến nơi nào đều không quá được hoang nên Hứa Du Nhiên đối với những người này cái nhìn tự nhiên không chút nào để ý, hắn là lại đây hỏi thăm tình báo. Vương ca, các ngươi ra tới mấy ngày rồi, từ bên kia lại đây chúng ta nguyên lai là đóng giữ nội hoàn Đông Tuyến muốn đi Cao Thiết Nam Trạm bên kia đi dạo. Đống Nhiên Vương Trạch Chí giống như nhớ tới cái gì, ngươi chính là mở họp thời điểm, cái kia muốn chính mình làm một mình tiểu tử. Hắc hắc, Hứa Du Nhiên gãi gãi đầu, các ngươi muốn đi Nam Trạm? Đúng vậy, bên kia hoặc là có rất nhiều người sống sót, hoặc là liền có rất nhiều biến dị thú. Vương Trạch Chí vô vui Hứa Du Nhiên bà vai, hứa bài trưởng, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau tổ đội đi, hệ số an toàn cũng cao một ít. Vương Ca, không có việc gì, ta chính mình một người sát thật linh hoạt một ít, ta tương đối am hiểu chạy trốn. Hứa Du nhiên nghĩ, nghĩ, quá mấy ngày ta cũng đi nam chạm bên kia đi dạo, nhìn xem có thể hay không làm một chút biến dị thú tài liệu đổi công vân. Bên cạnh cái kia tuổi trẻ nữ hải, rốt cuộc nhịn không được, tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, người đương thanh đồng biến dị thú tài liệu tùy tiện nhặt. Vương Trạch trí nhựt nhựt mày, khoát tay, quay đầu nói, Lý Toàn, ngươi bất tranh cãi. Mọi người đều là chiến hữu, nhân gia hành động như thế nào, là người ta tự do, chúng ta nhân loại chiến sĩ muốn đoàn kết. Lý Toàn giống như tự biết lời nói có điểm nhiều, cũng nhắm lại miệng quay đầu đi. Vương đại ca, các ngươi tiếp tục vội các ngươi đi. Ta lại đi đi dạo, nhìn xem có thể tìm được người sống sót không. Hứa Du Nhiên không cùng cái kia Lý Toàn so đo, không đại biểu hắn nguyện ý cùng nàng nhiều tiếp xúc. Vương Trạch trí mặt mang xin lỗi, lại lần nữa cùng Hứa Du Nhiên bắt tay cáo từ, hứa bài trưởng, hoang vu khu vực không thể so trong thành, ngươi một người đặc biệt phải chú ý an toàn. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, cùng mặt khác mấy người phất phất tay xoay người rời đi. Thẳng đến Hứa Du Nhiên thân ảnh nhìn không tới, cái kia Lý Toàn dầu miệng giống như thực ủy khuất nói, Vương bài trưởng, không phải ta cố ý muốn nói những lời này đó. Cái tiểu tử tuổi còn trẻ, dựa vào thức tỉnh kỹ liền sẽ trăn bước. Nhân gia có phải hay không trắng bước, cùng ngươi có quan hệ gì? Vương Trạch Chí có chút bất đắc dĩ, ngươi a, chính là quá tuổi trẻ, quá cảm xúc hóa. Mệnh là chính hắn, ngươi cũng thật là. Bên cạnh một cái đồng đội lại nói nói, Vương Bài Trường, thật không trách Lý Toàn, ta cũng cảm thấy kia tiểu tử quá có thể trang. Phòng trưng nhìn đến thanh đồng cấp biến dị thú, hắn có thể dọa đái trong quần. Vương Trạch Chí phất phất tay, tính, không nói, chúng ta xuất phát, nhanh lên đi Nam trạm, không cần bị khác tiểu đội giành trước. Vạn nhất bên kia có bạch ngân cấp biến dị thú, chính là một lần thanh đồng công a có thể đổi không ít thứ tốt. Vài tên đội viên cũng không hề nói nhiều, thu thập một chút, hướng về Cao Thiết Nam Trạm Vương hướng mà đi. Chương 27. Trời giáng thần binh. Ra tới chấp hành nhiệm vụ ngày thứ bảy, hắn rốt cuộc sở đến Cao Thiết Nam Trạm phụ cận. Ở hắn nghi đến, đây là đã từng đám người dày đặc khu vực, hoặc là chính là người sống sót tụ tập, hoặc là chính là biến dị thú tụ tập. Dù sao mặc kệ loại nào quần thể tụ tập, đối hứa Du Nhiên tới nói đều là cần thiết muốn đi xử lý. Bất quá nếu là một ít bạch ngân cấp đại thần tụ tập, phòng trường hắn liền phải tưởng hào như thế nào trốn chạy. Đương hắn nhìn đến nam trạm bên ngoài khắp nơi dù đã thành phê biến dị thú lúc sau, hắn liền biết, nam trạm còn có người sống sót sát suất quá thấp. Nam trạm địa hình cùng kết cấu, liền quyết định này không phải một cái lợi cho phòng thủ kiến trúc. Bốn phương thông suốt cửa ra vào, rất khó làm được nghiêm mật phòng thủ. Mặt khác, nơi này cũng không cụ bị trường kỳ sinh tồn tất yếu điều kiện, đại lượng đồ ăn. Nhưng hắn vẫn là căn cứ không cần bỏ lỡ ý niệm, một đường dùng thần thức tra xét lặng lẽ tiếp cận nam trạm đại sảnh. Hắn thần thức bao trùm phạm vi còn quá tiểu, nhưng có thể tra xét đến đại sảnh bên ngoài cũng đã rất nhiều biến dị thú ở tụ tập. Hơn nữa hắn ẩn ẩn nghe được trong đại sảnh truyền đến chiến đấu thanh âm, tuy rằng không có vũ khí nóng, nhưng là cường đại thức tỉnh giả, chiến đấu lên động tĩnh cũng không nhỏ. Hắn tò mò tránh né một ít biến dị thú, từ một đạo cửa nhỏ sờ vào nam trạm đại sảnh. Tiến cửa nhỏ, liền nghe được trong đại sảnh truyền đến từng trận biến dị thú gào giống, nhân loại thức tỉnh giả giết gào. Truyền qua hành lang, trước mắt hình ảnh, làm hắn đều kinh ngạc không thôi. Hơn 10 người nhân loại thức tỉnh giả đều là thống nhất màu đen mê màu đồ tác chiến, đang bị hơn 1000 chỉ các loại biến dị thú vây công. Năm vạn nhiều mét vuông đợi xe trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Nơi nơi là máu tươi cùng biến dị thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trên mặt đất cũng có một ít màu đen mê màu đổ tắc chiến mảnh nhỏ, phòng chừng là có nhân loại thức tỉnh giả bị giết sau tao ngộ phanh thây. Hứa Du Nhiên phỏng đoán có thể là này mười mấy người tiểu đội, ở chấp hành nhiệm vụ khi, cha xét tới rồi nơi này, không cẩn thận bị vây khốn lên. Hắn cẩn thận quan sát một chút, này mười mấy người trung thế nhưng có vài cái là hắn nhận thức. Trước hai ngày gặp được cái kia thức tỉnh giả tiểu đội thành viên đều ở, Trương Hải Dương, với nhảy, thành rừng mấy người thế nhưng cũng đều ở. Hứa Du Nhiên có chút rồi giám này hơn một ngàn chỉ biến dị thú có mười mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú ba năm chỉ thanh đồng cấp biến dị thú hắn còn có thể suy xét một chút mười mấy chỉ sát thật có chút vượt qua năng lực của hắn phạm vi có mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị cuồng quyển còn có mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị yêu miêu khó nhất triển sợ là kia năm đầu biến dị con nhím nguyên bản ra heo biến dị lúc sau hình thể cùng ngẽ con như vậy lại từ đầu bộ bắt đầu thẳng đến cái đuôi dài quá một loạt hai ba mười lớn lên gai nhọn sắc bén gai nhọn một khi đâm chúng nhân thể kia toàn sàng không phải ngôn ngữ có thể hình dung Hơn nữa nhất đau đầu chính là biến dị con nhím lực phòng ngự, nguyên bản liền ra dày thịt béo, hiện tại càng là đau thương bất nhập giống nhau. Hứa Du Nhiên tận mắt nhìn thấy đến thanh đồng cấp vũ khí, nhiều nhất chính là hoa khai một đạo nhợt nhạt miệng vết thương, huyết đều nhìn không tới. Đối với hắn loại này là chắn thịt hình mờ tờ tới nói, cuồn quyền, yêu miêu ngược lại tương đối dễ đối phó, thu thập con nhím loại này đồng loại lá chắn thịt liền đau đầu. Chính là xem trong sân tình hình chiến đấu, nhân loại thức tỉnh giả một phương đã không dung lạc quan. Những nhân loại này thức tỉnh giả, đem trong đại sảnh chỗ ngồi xếp thành dạng dị công sự phòng ngự chính là ở biến dị con nhím cường hãn đánh sâu vào hạ kia đôi giản dị công sự phòng ngự đã sớm rơi rớt tan tác phanh một tiếng vang lớn lại một người nhân loại thức tỉnh giả bị điên cuồng biến dị con nhím đâm bay đi ra ngoài một con biến dị cuồng khuyển giữa không trung liền đuổi theo thức tỉnh giả hung ác cắn xé lên thức tỉnh giả máu tươi phun tung tóe dường như pháo hoa giống nhau còn không có lạc liền tiêu thảm bị đoạt đi sinh mệnh phẫn nộ làm hứa du nhiên mắt hổ trợ lên nhamaáng rụng nước hàm răng đều cắn đến khanh khách run động băng áo giáp toàn bộ võ trang bá thanh đồng đại thuận nháy mắt hứng hứa du nhiên nắm chặt chiến đao. Lăng Tiêu Phi chảo câu ở giữa đại sảnh sáng ngang thượng. dùng sức rung động, mau đến chiến trường trung tâm khi, Hắn buông ra bắt lấy phi chảo tay, vay hứa du nhiên thật mạnh nện ở chiến trường ngay trung tâm, đối mặt người trước ngã xuống, người sau tiến lên hung manh đánh tới biến dị thú. Ngao một tiếng điên cuồng hét lên, tay trái đại thuẫn mở đường một cái quất ngang, thân thể tựa như gió xoáy giống nhau, tay phải chiến đao mang theo vô cùng hàn ý, điên cuồng thu hoạch biến dị thú sinh mệnh. Huyết hoa vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cột bay tứ tung, một mảnh tiếng kêu dên vang vọng toàn bộ đại sảnh. Trong khoảng thời gian ngắn. Thần binh trời dáng giống nhau đột nhập chiến trường hứa du nhiên, nháy mắt thành chiến trường trung tâm, bị vây công một chúng thức tình giả đang ở khổ không nói nổi gian nan chống cự, hứa du nhiên này quân đầy đủ sức lực gia nhập, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Quấy giày biến dị thú tiến công, cũng vấn chân sĩ khí. Bất quá nhìn đến chỉ có hứa du nhiên một người thời điểm, tuyệt đại đa số nhân tâm trung vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Vương Trạch Chí, Lý Toàn nhìn đến chỉ có hứa du nhiên một người vọt vào tới thời điểm, càng tuyệt vọng. Cái này được xưng chạy trốn có một bộ tiểu bái trưởng, không muốn sống nữa sao? Bất quá trong lòng lại là có chút cảm động, bọn họ mười mấy người bị chiếm đóng ở chỗ này đã thực tuyệt vọng, hiện tại có người nghĩ đến cứu bọn họ, lại không biết lượng sức biến thành cùng nhau chịu chết. Lý toàn tại đây thời điểm mấu chốt, còn không quên bất thời giờ dỗi vài câu, tiểu bài trưởng tưởng nhặt tài liệu. Ngươi tới sớm. Hứa Du nhiên một chân đá bay một con mèo hoang, hoành đao chém chết một con chó hoang, thổ thứ bắn ra lại xuyên chết mấy chỉ mèo hoang, đại thuận ra sức đem một đầu biến dị con nhím đâm nghiêng bay đi ra ngoài. Ngửa mặt lên trời một tiếng cười dài, ha ha. Tiểu cô nương, làm ngươi nhìn xem ta là như thế nào nhặt tài liệu. Hàng khí phóng thích trong phạm vi, thực lực yếu ớt một ít biến dị thú đã tiến vào giảm tốc độ trạng thái. Thuận tay vung lên, một mặt tường đất đem mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú ngăn cách bên ngoài. Ở đây đều là một lần thức tỉnh thức tỉnh giả, cũng gần là nắm giữ hai loại thức tỉnh kỹ. Nơi nào gặp qua Hứa Du Nhiên loại này, đi lên chính là hoa cả mắt các loại thức tỉnh kỹ đại triển kỳ. Thức tỉnh giả làm tiến hóa tân nhân loại, bản thân liền có rất mạnh cảm giác về sự ưu việt. Đang ở quân doanh tham gia chiến đấu cũng hảo, trở lại thành nội tiếp xúc bình dân cũng hảo, luôn là bị người cao cao tại thượng vùng. Nhưng hiện tại cùng Hứa Du Nhiên một so đều thành buồn cười vườn trẻ tiểu băng hưu giống nhau. Hứa du nhiên cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, hắn sách lược tương đối minh sát. Đầu tiên đem chiến lược mạnh nhất thanh đồng cấp biến dị thú, tận lực ngăn cách đến chiến trường ở ngoài. Sau đó tập trung hỏa lực cùng ưu thế binh lực, mau chóng diệt sát cấp thấp biến dị thú, để tránh cấp thấp biến dị thú quá nhiều, đôi chiến trường tạo thành quá nhiễu. Bạch Ngân cấp tường đất toàn bộ triển khai nói, khoan hơn 10 mét, cao cũng có 5-6 mét, kiên cố dị thường. Không phải thanh đồng cấp biến dị thú, trong thời gian ngắn có thể phá vỡ, vừa lúc thích hợp hôn chiến thời điểm phân cách địch nhân. Hàn khí giảm tốc độ hiệu quả là chẳng phân biệt được ta, Hứa Du Nhiên thu hồi hàn khí. Mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú bị phân cách xuất chiến trường, một chút giảm bớt mọi người áp lực. Ổn định cục diện lúc sau, nhân loại thức tỉnh giả kỹ năng bổ sung cho nhau ưu thế bắt đầu phát huy ra tới. Các thuộc tính thức tỉnh kỹ bắt đầu có ý thức lẫn nhau phối hợp, treo cổ cấp thấp biến dị thú. Hứa Du Nhiên biết, thanh đồng cấp biến dị thú không phải ngốc tử, không thể đánh nát tường đất xuống tới, thực mau liền sẽ vòng qua tới. Lúc này, một con biến dị cuồng khuyển nhỏ tới, thanh đồng cự răng, thường trận phong. Hứa Du Nhiên hét lớn một tiếng, thức tỉnh kỹ điên cuồng hét lên, tới hảo, tay trái đại thuẫn tự thượng xuống phía dưới vang một tiếng vang lớn, đem đầu chón nện ở trên mặt đất, tay phải thanh đồng chiến đao, phốc một chút đem đầu chó đâm thủng đinh trên mặt đất. Lúc này, một con biến dị yêu miêu đã cắn hứa du nhiên tay phải, hứa du nhiên thuận thế đem yêu miêu đầu kẹp ở xương sườn, bờ ra diu diu thuật trung nhất chiêu kẹp đầu quăng ngã, đem yêu miêu đầu thật mạnh nện ở trên mặt đất, thân thể nằm đảo nháy mắt, thừa cơ một cái xoay người, giang yêu miêu đầu đã bị hoàn toàn vặn gãy, nam ngã vào hứa du nhiên, hai chân quét đường chân đá đi ra ngoài. Mấy chỉ vừa mới nhào lên tới biến dị thú bị quét bay đi ra ngoài, một trận thảm đảo, mắt thấy là không sống. Tuy rằng một chúng thức tỉnh giả đều ở chiến đấu, nhưng là Hứa Du Nhiên động tác quá lớn, chiến quả quá hiển hách. Vài công nửa ngày mười mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú, Hứa Du Nhiên vừa đến liền ngăn cách mấy chỉ đi ra ngoài, phân tán địch nhân binh lực. Tùy tay cùng sát gà dường như, lại xử lý hai chỉ. Bình thường biến dị thú tùy tiện một chân, liền đá quỳ xuống vài chỉ, vẻ gãy nghiền nát giống nhau. Cho dù là đã từng cùng hắn cùng nhau chiến đấu quá Trương Hải Dương mấy người, đều bị Hứa Du Nhiên bùi hãn kinh sợ ngày thường luôn là có thể nhìn đến hắn nhảy vào biến dị thú hải, tôi luyện cách đấu tài nghệ. Bởi vì khi đó Hứa Du Nhiên mục đích cũng không phải lấy giết chóc biến dị thú là chủ, cho nên thể hiện không ra hắn toàn bộ thực lực. Hiện tại tình huống nguy cấp, Hứa Du Nhiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tự nhiên là cuồng phong quét lá dụng giống nhau. Vương Trạch Chí, Lý Toàn mấy người nhìn đến Hứa Du Nhiên cường đại chiến lực, cũng là liễu lười không thôi. Lý Toàn càng là hận không thể cho chính mình mấy cái miệng tử, như thế nào miệng liền như vậy tiện, thế nào cũng phải dỗi nhân ra làm gì. Hiện tại dỗi đến đại thần, nàng cũng là khóc không ra nước mắt loảng xoàng loảng xoàng loảng xoàng một trận văn lớn đối hứa du nhiên uy hiếp lớn nhất biến dị con nhím đâm bay mấy trường cái bản nhằm phía hứa du nhiên nhìn răng nhanh nửa thước dài hơn trong mắt hung quang lập lòe giống như một chiếc tiểu ô tô giống nhau điên cuồng va chạm mà đến biến dị con nhím hứa du nhiên hít sâu một hơi ổn định một chút tâm thần nháy mắt làm chính mình bình tĩnh giống như một đài tinh vi máy móc hắn hai chân đạp tiêu chuẩn quyền anh con bước bước trọng tâm tùy thời ở di động tập trung toàn bộ tinh thần ở biến dị con nhím va chạm quỹ đạo thượng hắn biết rõ cầm đại thuận cùng biến dị con nhím chính trực mặt đó là bất đắc dĩ lựa chọn cũng là kém cỏi nhất lựa chọn. Hô biến dị con nhím gió xoay giống nhau vọt tới trước người, trên người căn căn gai nhọn lóng lánh điểm điểm hàn mang. Đây là chí mạng hàn mang. Hứa Du nhiên phi thường lo lắng chính trực mặt sẽ bị đâm thoái đại thuận, hoặc là đâm thoái hắn băng giáp, cho dù là không thoái, lực phản chấn cũng sẽ đem hắn chấn ra nội thương. Cho nên ở con nhím gần người trong nháy mắt, hắn thi triển ra khổ luyện mấy tháng tay không thuật đấu vật. Bước chân nhón lên, chân trái về phía sau một trệt, thân thể đã xoay tròn 180 độ, tay phải thanh đồng chiến đao về phía sau dùng sức cắm đi xuống. Ở hắn thần thức đánh dấu chung. Chiến đao cắm đi xuống địa vị trí, đúng là con nhím hai mắt chi gian địa vị trí. Nơi này có một cái con nhím đầu lâu khe hở, xuyên qua này nói khe hở, mặt sau chính là nó đại não. Phục Thanh Đồng chiến đao thẳng không đến bính, ở thần thức đánh dấu thêm vào hạ, chuẩn xác không có lầm xuyên thấu con nhím đầu. Biến dị con nhím ngao một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, tứ chi run rẩy nương quán tính, nào vào trên mặt đất hoặc đi ra ngoài mấy chục mét xa, chết không thể lại đã chết. Chương 28. Ta chính là như vậy nhặt tài liệu. Mọi người lấy làm kinh ngạc, từ trước đến nay để phòng ngự lực mạnh mẽ Dương Thanh Đồng cấp biến dị con nhím cứ như vậy bị hứa du nhiên một cái xoay người tùy tay một dao giết bọn họ đương nhiên không biết vì này một dao hứa du nhiên làm nhiều ít chuẩn bị công phu mà bao lớn nguy hiểm tinh khí thần hoàn mỹ hợp nhất một dao cũng mang đến thật lớn thu hoạch đinh hứa du nhiên không kịp cao hứng lại làm ấy chỉ biến dị thú phát đi lên đại thuận muốn may đó đỡ biến dị thú cắn xé hôn chiến chung mất đi vũ khí cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. hứa du nhiên lúc này rốt cuộc có cơ hội sử dụng hắn trời sinh tự mang độc môn tuyệt kỹ vừa rồi uy phong lấm lấm hứa du nhiên xoay người liền chạy một chúng biến dị thú điên cuồng đuổi theo trong chiến đấu thức tỉnh giả nhóm đều hắng mất đây là xoáy bất quá ba giây định luật sao lúc này bị tường đất ngăn trở mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú rốt cuộc thông minh một ít từ tường đất hai sườn vòng lại đây trước có chặn đường sau có truy binh mắt thấy tường đất đã không có hiệu quả hứa du nhiên giơ tay thu hồi tường đất tiếp tục chạy như điên bá một tiếng một mặt tân tường đất nháy mắt xuất hiện ở sau người phía sau đuổi theo biến dị thú thu thế không kịp phanh phanh phanh, phanh sôi nổi một đầu đánh vào bạch ngân phẩm chất tường đất thượng tốc độ càng nhanh lúc này càng thảm có biến dị thú đầu đều đâm tròn dập nát, rốt cuộc chạy tới vừa rồi kia đầu biến dị con nhím thi thể bên cạnh, Hứa Du Nhiên đại hỉ, dùng sức rút ra bản thân chiến nào quay người lại giết trở về. trường hợp lại lần nữa lâm vào hôn chiến, Hứa Du Nhiên lên sân khấu bất quá ngắn ngủn vài phút, đã xử lý ba con thanh đồng cấp biến dị thú. tương đất, điên cuồng hét lên lại đều là hôn chiến chung khống tràng thần kỹ, một chúng thức tỉnh giả các loại thần kỳ thức tỉnh kỹ, phối hợp với nhau lên cũng là rượu chiêu lộ ra. bên này một hệ quấn quanh phát ra, trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng ra mấy cây dây đẳng, tính dai cực cường. một khi quấn quanh trụ biến dị thú. Thanh đồng cấp dưới rất khó tránh thoát. Hoa hệ thức tỉnh kỹ ngọn lửa bắn ra, thứ lạp một tiếng liền đem biến dị thú toàn bộ bậc lửa thành một đoàn cây bốc. Cũng có thức tỉnh giả nắm giữ cùng Đông Phương Bạch giống nhau thức tỉnh kỹ sắc bén, một đôi tay trưởng có thể so với lợi kiếm, giết được biến dị thú thảm gào liên tục. Vô hình vô ảnh không khí thủ lôi bạo liệt, không ngừng ở biến dị thú đàn trung nổ vang, nơi đi đến một mảnh huyết vũ tinh phong. Hứa Du nhiên cũng phát hiện đánh chết biến dị con nhím một cái khác bí quyết, con nhím ánh mắt nhi không tốt lắm, lợi dụng hảo điểm này nói, con nhím với hắn mà nói ngược lại tốt nhất sát. Ba ba tam căn thanh đồng tổ thứ bắn ra ở một đầu con nhím bụng, tuy rằng không có phá vỡ, vẫn như cũ đau con nhím ngao ngao gọi bậy. Đương con nhím điên cuồng va chạm, hứa du nhiên thời điểm, sắt nó cơ hội liền tới rồi. Hứa du nhiên lại lần nữa thi triển chính mình chạy trốn thần kỹ, dù dẫu con nhím càng thêm cao tốc đuổi theo, đương con nhím tốc độ hoàn toàn tăng lên lên lúc sau, quả thực cùng một chiếc tiểu ô tô đâm lại đây giống nhau. Bá một đồ bạch ngân phẩm chất tường đất, quanh tường đất vỡ vụt, con nhím đem chính mình đâm thành lõa chết. Chỉ sợ nó đi thiên đường, lấy nó hữu hạn chỉ số thông minh, có tưởng không rõ nơi nào tới nam tường ở Hứa Du nhiên gia nhập chiến đấu sau nhân loại thức tỉnh giả lại trả giá ba gã người bị thương đại giới, rốt cuộc giết chết toàn bộ mười mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú, mặt khác hát thiết cấp cùng bình thường biến dị thú càng là giết chết mấy trăm chỉ, còn sót lại biến dị thú ở liên tiếp đánh sâu vào, liên tiếp đoàn diệt lúc sau, rốt cuộc Minh Bạch sự không thể vì phong khẩn xa hô, chỉ để lại một máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bị giết quá thảm, liên nhặt thực ngầm thi thể cũng không dám, xôi nổi chạy tứ tán. Một trung thức tỉnh giả chuyên môn có người phụ trách kiểm tra chiến trường, không chết thấu nhất nhất bổ đau có nắm giữ thủy hệ trị liệu loại thức tỉnh kỹ tinh lọc bắt đầu cho đại gia tiêu độc miệng vết thương tinh lọc độc tố trương hải dương vương trạch trí vài người đều rõ ràng nếu không phải hứa du nhiên lao tới cứu viện phòng trừng bọn họ làm không hảo muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này khi bọn hắn muốn tìm hứa du nhiên tỏ vẻ một chút cảm tạ khi lại phát hiện hứa du nhiên chính khắp nơi loạn nhẹ vội đến chính hoang trận này chiến đấu số dưới hắn thân thủ đánh chết thanh đồng cấp biến dị thú liền có bảy chỉ chiếm sở hưu thanh đồng cấp biến dị thú tổng số một nửa còn nhiều vô luận là hắn phụ trợ hình khống kỹ năng đối với chiến đấu trợ giúp Vẫn là chính hắn, liền đánh chết hơn phân nửa thanh đồng cấp biến dị thú. Trận chiến đấu này, hắn đều là kệ công đến vĩ, cho nên hắn hiện tại rất bận, ở vội vàng thu thập chính mình chiến lợi phẩm. Biến dị cuồng khuyển hàm răng, biến dị yêu miêu móng vuốt, biến dị con nhím răng nanh, này đó một phần chính là một cái thanh đồng cấp công vân. Nhìn đến vài tên cùng hắn nhận thức thức tình giả, đều sôi nổi đã đi tới, hắn đang ở cắt một đầu biến dị con nhím răng nanh. Tuy rằng trên mặt còn mang theo vết máu, hắn tươi cười lại rất sáng lạ, nhìn trong đám người lý Tòa nói, ta chính là như vậy nhặt tài liệu, hiện tại ngươi đã biết đối mặt chính mình nhân nhân cứu mạng, Lý Toàn một trương xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi, ngươi nếu là sớm một chút tới, sẽ không phải chết ba người. Vương Trạch Trí dùng sức kéo một chút Lý Toàn, thấp giọng nói, ngươi này miệng à, liền không thể thành thật một chút. Hứa Du nhiên lại không thèm để ý, hắn lại không phải thần tiên, sao có thể làm được tất cả mọi người vừa lòng? Ít nhất hắn đã tận lực. Lý Toàn khả năng chính là tiểu cô nương ra mặt mỏng, phòng trừng vẫn là khuyết thiếu xã hội đoàn hiểm. Hắn một bên thu thập chính mình chiến lợi phẩm, một bên tùy ý cùng Trương Hải Dương mấy người hàn huyên lên, đem sở hữu chiến lợi phẩm đều sửa sang lại hảo bỏ vào ba lô, Hứa Du Nhiên đứng dậy cùng mọi người cáo tử. Các huynh đệ, ta đi rồi. Các ngươi chú ý điểm an toàn, tốt nhất không cần tiếp tục hướng nam đi. Ta muốn đi phía nam quảng trường đỏ vườn bạch thú. Trương Hải Dương đám người nghe nói hắn muốn đi vườn bạch thú, đều thực giận mình. Thời đại này đi vườn bạch thú, cũng không phải là đi du ngoạn, làm không hảo chính là đi đưa cơm. Hứa Du Nhiên một bên hướng về ngoài cửa lớn đi đến, một bên vậy vây tay phải lấy kỳ tài kiến. Mọi người kiến thức tới rồi Hứa Du Nhiên lưu hắn lực, cũng không hảo lại quên, lại cũng không ai dám đi theo hắn, cùng đi sấm kia đầm rồng hang hổ nếu đã từng những cái đó động vật biến dị sau còn lưu tại vườn bách thú nói như vậy nơi đó có lẽ chính là xuất hiện bạch ngân cấp biến dị thú tỷ lệ lớn nhất địa phương hứa du nhiên lại lần nữa một người con hắn dính đầy vết máu hành quân bao bước lên càng thêm nguy hiểm hành trình một đường hướng tây hứa du nhiên hoa một ngày thời gian đi vào quảng trường đỏ vườn bách thú phụ cận ghé vào một đống cao lầu bên cạnh trên người cái một khối phá bố hắn cẩn thận quan vọng phía dưới động tĩnh quảng trường đỏ vườn bách thú hứa du nhiên phụ thân phía trước dẫn hắn đã tới vài lần bên trong điệu ngữ lâm cây xanh mọc thành cụm đàn chim bay vũ Hắn đã từng phi thường thích. Chính là hắn hiện tại ghét nhất chính là cái kia Điểu ngữ Lâm, vô số chim bay biến dị lúc sau, vùng này không chung, thường xuyên xuất hiện các loại thật lớn hung manh biến dị loài chim. Nay đó biến dị loài chim thân thể thực lực đều không thế nào cường đại, nhưng loài chim giống nhau đều là quần cư, hơn nữa sẽ phi ưu thế thực làm người đau đầu, một kích không chúng liền sa độn bay cao. Một khi cùng rất nhiều biến dị loài chim chiến đấu lên, thực dễ dàng hấp dẫn càng nhiều mặt khác chủng loại biến dị thú. Ở quảng trường đỏ vườn bách thú bên ngoài, cũng đã phát hiện không ít thanh đồng cấp biến dị thú. Xem ra tuy rằng trải qua biến dị này đó vườn bách thú động vật vẫn là thói quen tính sinh hoạt ở vườn bách thú đây là cái phi thường nguy hiểm tín hiệu thông qua mấy cái giờ quan sát hắn đại khái nắm giữ mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú hoạt động phạm vi lợi dụng thần thức thăm dò ưu thế hứa du nhiên lặng lẽ sở vào quảng trường đỏ vườn bách thú ở cái này thức tỉnh giả đều nghe chi sắc biến hiểm hắn cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần cực lực hồi tưởng trong trí nhớ vườn bách thú bối cục vào cửa bên tay trái hẳn là ngựa vằn nếu không đi trước vẫn an một chút này đó châu phi tới minh đệ tuy rằng ngựa vằn tính tình bạo liệt tốt xấu cũng là ăn chay hẳn là sẽ không quá phần đi Bất quá ngựa vằn giống nhau đều là quần cư, ta phải cẩn thận bị vây hổ. Hơn nữa ngựa vằn chạy vội lên tốc độ thực mau, muốn tùy thời chuẩn bị tốt phi chảo phương tiện chạy trốn. Vào đại môn chuyển qua một mảnh hoang vu nhân công kiến trúc, ở một mảnh đại mặt cỏ thượng, Hứa Du Nhiên thấy được mấy con nhàn nhã tản bộ ngựa vằn. Ta sát, Hứa Du Nhiên không cấm trong lòng thầm mắng, đây là khởi đầu tốt đẹp sao? Đại khái bảy, tám thất ngựa vằn giữa, có mấy con bốn võ phiếm nhàn nhạt thanh đồng sắc. Trung gian một con hùng tráng dị thường ngựa vằn, trên đầu thế nhưng dường như thần thoại chuyện xưa chung một sừng thú giống nhau, mọc ra nửa thức dài hơn tiêm rác kêu căn tiêm giác phiếm màu bạc quan huy, thoạt nhìn liền dị thường dữ tận. Một con lạc đà giống nhau lớn nhỏ ngợi vắn, trên đầu còn đỉnh một cây màu bạc tiêm giác, thế nhưng có vẻ có chút thanh khiết quan huy. Chỉ là ngẫu nhiên hé miệng, mắng ra tới hàm răng, lại là giống như manh thú giống nhau sắc bén răng nanh.